chương 530, đại thanh tẩy chính thức bắt đầu chương 530, đại thanh tẩy chính thức bắt đầu huyết chỉ, là toàn bộ huyết giới bí cảnh thứ trọng yếu nhất nếu như không có huyết chỉ, lang nhân tộc cùng huyết tộc cũng sẽ không coi trọng như thế tiểu thế giới này khoảng cách lần tiếp theo hai tộc phái người đến đây còn có không sai biệt lắm thời gian nửa năm tô một bạch cũng không có cái này nhàn tâm tại chỗ này đợi bọn hắn bất quá huyết chỉ cái này nắm giữ hiệu quả đặc biệt nơi tốt hắn cũng không muốn bông tha vừa mới đánh giết hai tộc chân thần lấy được thần tinh đều tiêu hao tại lần này huyện thiên đại trận bên trong theo huyện thiên đại trận hoàn toàn khởi động trói mắt kim quang thời g toàn bộ huyết chỉ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đại lục trung ương trực tiếp xuất hiện một mảnh khu vực chân không hết thể tất cả đều bị huyền thiên đại trận mang đi cùng lúc đó tô một bạch thể nội tiểu thế giới bên trong nguyên mông huyết chỉ trống rông xuất hiện giống như một vũng huyết hải lơ lửng tại tiểu thế giới không trung động tính này tự nhiên nhỏ không được hạ d ị t m à n bọn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía không trung vẻ mặt đờ đất nhìn qua cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện sự vật tê thật là khủng khiếp linh hồn năng lượng ba động đây là cái gì cách khoảng cách xa như vậy ta cũng có thể cảm giác được linh hồn nhận lấy ảnh hưởng quá kinh khủng chúa tề đại nhân thủ đoạn quả nhiên không phải chúng ta cái loại này p h à n phu tục tử có thể lý giải những n à y người chơi đều là trước đó bị vít to bắt nô lệ trở thành tôm một bạch tín đ ồ sau trong khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn chờ trong cơ thể hắn tiểu thế giới bên trong khôi phục bên trong b ờ dỉ ẩn cũng lại lần nữa mở mắt trong con mắt hiện lên một vệt vẻ kinh dị đây là huyết giới bí cảnh huyết trì chủ nhân thậm chí ngay cả cái này thiên địa sinh ra đặc thù tạo vật đều có thể trực tiếp chuyển vào thể nội tiểu thế giới kiến thức rộng rãi b ờ dỉ ẩn nhưng biết điều này có ý vị gì trong lòng hâm mộ chi tỉnh lộ rõ trên mặt thể nội tiểu thế giới càng mạnh có thể trưởng không thế giới chi lực cũng càng nhiều đây là trung vị thần chi cảnh tăng lên trọng yếu một vòng chủ nhân nắm giữ thủ đoạn như vậy thể nội tiểu thế giới khuyết t r ư ơ n g tốc độ tất nhiên sẽ cực nhanh đến lúc đó đột phá thượng vị thần trong đó một đạo bình cảnh tuy tiện liền có thể xuyên phá ý niệm tới đây vợ di ẩn bỗng nhiên cười lắc đầu thượng vị thần bình cảnh đối với người khác mà nói có lẽ khó như lên trời nhưng ở chủ nhân trong mắt lại coi là cái gì đâu mọi người ở đây suy đoán huyết trì sẽ dung nhập tiểu thế giới nơi nào thời điểm giữa không trung tre khuất bầu trời huyết trì đúng là trong nháy mắt lại biến mất không thấy thay thế vợ d ì ẩn hơi s ư ơ n g sở nhưng rất nhanh liền phản ứng lại chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục tiến hành chính mình khôi phục đại nghiệp huyết giới b i cảnh bên trong biến mất không còn tâm hơi huyết chỉ xuất hiện lần nữa vừa vẫn lấp kín đại lục trung ương chân không khu vực h u y ề n thiên đại trận ánh sáng màu hoàng kim cũng hoàn toàn biến mất tất cả tựa như là chưa từng xảy ra đồng dạng nhưng đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng t i ê n sứ hoa tỷ mội đều rất rõ ràng từ nay về sau huyết giới b i cảnh liền chỉ còn trên danh nghĩa mạnh này có thể rèn luyện thần hôn huyết chỉ hoàn toàn trở thành chúa tể tài sản riêng lão đại trận pháp này quả thực quá lợi hại a mông vệ hắn mặc dù là đại lao thô nhưng nội phục nhất chính là chơi việc cần kỹ thuật đại lao muốn học ca tô một bạch mỉm cười muốn đáng tiếc ngươi học không được đũa ao mông hai câu tô một bạch ánh mắt một lần nữa rơi vào phía trên ao máu huyền thiên đại trận đã b ố thành bây giờ cũng không phải là biến mất chỉ là biến mất mà thôi bây giờ chỉ cần hắn muốn tùy thời đều có thể đem huyết trì thu nhập thể nội tiểu thế giới bên trong sở dĩ lại đem phóng xuất hoàn toàn là bởi vì huyết trì thu nhập thể nội tiểu thế giới bên t r n g những này đều là huyết trì chất dinh dưỡng sao có thể lãng phí các ngươi cũng đi trước trong tiểu thế giới cho xem tô m ụ c bạch phất tay đem m ấ y người thu nhập thể nội tiểu thế giới bên trong tâm niệm vừa động thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ từ vực n g à y vọt sau một khắc hắn đã ngồi ở băng xương đỉnh đầu vương tọa phía trên chủ nhân đây là chuẩn bị tự mình đậu thủ băng xương dừng việc làm trong tay có chút hưng phấn mở miệng hỏi thăm đừng nhìn ra hỏa này tại tô m ụ c bạch trước mặt một bộ liếm cầu bộ dáng nhưng hắn thật là tịch diệt long hoàng sinh ra liền đại biểu cho tử vong cùng phá hư giết chóc với hắn mà nói giống như là hô hấp giống như bình thường ân tô một bạch tựa ở vương tọa phía trên khẽ vượt cảm nhàn nhạt mở miệm nói đại thanh tẩy chính thức bắt đầu. v theo từng đạo to lớn màn ánh sáng màu xám tại trung ương đại lục các nơi chiến trường đạo qua vô số vong linh đại quân vượt qua xa xôi khoảng cách trực tiếp giáng lâm ngoại vi tám đại lục nơi này lang nhân tộc cùng huyết tộc cũng ở vào chiến tranh bên trong chỉ có điều cường độ cũng không có trung ương đại lục cao như vậy mà thôi nơi này hai tộc người chơi thực lực cũng muốn hơi hơi yếu hơn một chút đối mặt liền trung ương đại lục đều không thể chống lại thiên thai đại quân bọn h ắ n lập tức nên đón tận thế chơi ạ làm sao lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện nhiều như vậy vong linh sinh vật tình huống như thế nào có vong linh tộc chân thần đánh vào tới rồi sao vì sao lại dạng này những n à y vong linh quá kinh khủng căn bản là giết không chết con mắt ta bỏ ra sao đỗ lâm trên thi thể thế nào đứng lên hai cái khô lâu chạy mau a những n à y khô lâu càng đánh càng nhiều chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ cứu mạng chúng ta chân thần đâu vì cái gì còn không xuất thủ ngắn cản nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta chân thần bây giờ cũng đã toàn bộ ngã xuống kết thúc thiên hai đại quân giống như hồng lưu giống như theo từng đạo tử vong màn sân khấu bên trong sông ra đồng thời là tám đại lục mang đến tử vong hai tộc cương giả tất cả đều tại trung ương đại lục nơi này căn bản không có người là thiên hai quân đoàn địch tử vong nhanh chóng tại những n à y đại lục ở bên trên lan tràn ra thiên hai quân đoàn số lượng cũng càng ngày càng nhiều theo thiên hai đại quân bị chuyển rời đến ngoại vi đại lục trung ương đại lục bên trong hai t ộ quân đoàn rốt cục có một tia cơ hội thở dốc một chút cấp độ thần phải cùng thánh diện cấp tướng lĩnh bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thờ nhưng a sau một khắc bọn chúng lại đột nhiên rời đi mục tiêu thân thể cao lớn xuyên qua từ vòng màn sân khấu tiến về bên ngoài đại lục tiếp tục giết chóc cũng không phải là bọn chúng chuẩn bị vung tha những người sói này cùng huyết tộc mà là bởi vì tô một bạch nói không cần phải để ý đến những này phóng lên tận trời cấp độ thần thoại cùng thánh diện cấp người chơi đều có được mục đích giống nhau cái kia chính là thoát đi huyết giới bí cảnh nhưng khi bọn hắn đến trên bầu trời bí cảnh xuất khẩu thời điểm lại toàn bộ trận tròn mắt bởi vì vòng xoáy chạm cửa ra vào trước dường như tồn tại một tầng bình chướng vô hình căn bản là không có cách vượt qua mảy may đây cũng là tô một bạch tại hai tộc đại chiến mở ra trước biến mất đoạn thời gian kia làm sự tỉnh bao k h ỏ a huyết trì phụ cận thời không phong tỏa trên thực tế là cái thứ hai mà cái thứ nhất thời không phong tỏa sớm tại khai chiến trước đó liền bị hắn dùng để phong tỏa bí cảnh xuất khẩu nói qua chó gà không tha vậy thì một cái cũng không thể bông tha thoát đi hết rơi bí cảnh không tồn tại chờ đợi hai tộc người chơi chỉ có tử vong t r ư người dẫn đầu cái kêu thánh diện cấp đỉnh phong lan nhân tộc tướng lĩnh vừa mở to miệng thần thái trong mắt cũng đã biến mất tô một bạch ra sân lúc linh hồn trôn vùi pháp tắc trong khoảnh khắc phát động tại thần lực gia trì hạ pháp tắc của hắn công kích như thế nào những ngày cấp độ thần thoại cùng thánh diện cấp người chơi có thể tiếp nhận trong chốc lát những n à y trước một khắc còn vui mừng quá đôi hai tộc tướng lĩnh lập tức tựa như hạ như s ử i c ả o bắt đầu vật rơi tự do thân thể của bọn hắn mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại nhưng linh hồn cũng đã bị hoàn toàn trôn vùi nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số hai liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên thai tử vong thánh điện bên trong điểm linh hồn số nhanh chóng tiêu thăng bất quá đối với lần tiếp theo lật ra cần thiết năm mức điểm linh hồn số mà nói những n à y còn xa xa không đủ tô mục bạch không có chút nào dừng lại màn ánh sáng màu xám trong nháy mắt đảo qua băng xương thân thể mang theo hắn biến mất ở trên không bên trong dường như hắn xuất hiện ở đây chỉ là vì nhìn một chút phong cảnh mà thôi đồng thời biến mất còn có những cái k i a rơi xuống thi thể giống ba sau một khắc băng xương gầm thét xuất hiện trên chiến trường b ả n thần cấp long uy quét sạch toàn bộ chiến trường khiến sớm đã tan tác hai tộc đại quân toàn thân run dày ngay sau đó những này đã gần như sụp đổ các người trời bỗng nhiên h á to miệng bởi vì huyết sắc bầu trời bỗng nhiên bị bị b kín một lớp bụi sắc liền phẳng phất tăng thêm một cái đặc hiệu đồng dạng đây là tô mục bạch từ vực nh Tử v o ngay m sau đó trung ương đại lục liền rơi ra một trận thi mưa vô số lang nhân tộc người chơi cùng huyết tộc người chơi tàn phá thi thể như mưa rơi chút xuống đánh tới hướng những cái kia còn không có bị thiên thai quân đoàn tàn phá qua địa phương đại thủ nước ta chủ nhân băng xương trong con mắt linh hồn chi hỏa chập trờn kỹ năng lại còn có thể chơi như vậy người bình thường cũng gánh không nổi dạng này chơi tiêu hao tô một bạch khoe miệng khanh đếch ắ n nắm giữ hạ vị thần trung kỳ thần hồn lại thêm gần như vô hạn pháp l ự c t r ị khả năng chơi như thế hoa cái này làm cho người rung động một màn cũng đã trở thành đại lượng lang nhân tộc cùng huyết tộc người chơi sinh tiền cuối cùng nhìn thấy hình tượng đầy trời tàn phá thi hải rơi xuống ở trên mặt đất cách mỗi hai ngàn mét liền có một cỗ thi thể bỗng nhiên sáng lên chói mắt bạch q a n g sau đó đột nhiên bạch trướng ngoa tạo những thi thể này muốn nổ hai tộc trong đại quân truyền đến từng đợn kinh hô nhưng không đợi bọn hắn làm ra phản ứng liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh liền vang vọng toàn bộ trung ương đại lục thử vong phá hủy vê a n g vê a n g vê a n g nhóm đầu tiên bị nổ tung thi thể có ba nghìn tám trăm hai mươi bốn cỗ ngay sau đó là lần đầu thi bạo mang tới phản ứng dây chuyền kinh khủng phạm vi bao trùm bên trong tất cả thi thể liên tiếp xảy ra bạo tạc tạo thành kinh khủng động tĩnh thậm chí làm cả trung ương đại lục đều kịch liệt chấn động lên có chức nghiệp t hai biến đặc tính gia trì tô một bạch lần thứ nhất vận dụng từ vòng phá hủy liền tạo thành cực kỳ khủng bố hiệu quả bạo tạc hình thành loá mắt bạch quang tiêu tán sau trung ương đại lục cảnh tượng khiến b n g ự phải n biết huyết giới bi cảnh cũng không phải bình thường tiểu thế giới nơi này mỗi một tòa đại lục diện tích đều cùng lệnh liền tinh như thế lớn cái này có thể hoàn toàn không phải trước đó viên kia bị bờ g i ẩn bọn người đánh nổ phế khí tinh cầu có thể so sánh được không giống với thiên thai quân đoàn giết chóc tô một bạch tự mình ra tay sau ngoại trừ tiếng nổ bên ngoài hai tộc người chơi liền hô một tiếng kêu thảm đều không có tại trận này kinh tiên động địa nổ lớn phía dưới phạm vi bao trùm bên trong hai tộc người chơi trực tiếp liền bị khí hóa liền thi thể đều không thể lưu lại b a n g sương rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần n h ế t miệng không nghĩ tới lang nhân tộc cùng huyết tộc vẫn rất kiên cường quả thực là không rên một tiếng cái này một cái tử vong phá hủy trực tiếp mang đi hai tộc vượt qua một tỷ người chơi sinh mệnh bất quá bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là ngũ giai tới thất giai ở giữa thực lực đều có được phục sinh cơ hội c h ú t ít tuổi thọ hao hết ma chết sớm đem tô m ụ c bạch nhiệm vụ tiến độ tăng lên tới ba nhiều một chút ông đại lượng tử vong lập tức đưa tới huyết trì lan lộn huyết tinh chi khí khuấy động ở giữa vô số hai tộc người chơi trực tiếp tại m ộ n g bức trung nguyên phục sinh vừa mới xảy ra chuyện gì không biết rõ trước mắt ta tái đi liền chết quá kinh khủng đây quả thực là trần trùi đ ổ sát không có hoàn toàn tử vong trước đó những n à y người chơi cung cấp điểm linh hồn số cũng rất ít bởi vậy tử vong phá hủy mang tới thu hoạch trên thực tế cũng không tính rất lớn tô một bạch không khỏi những mày rời đi thần cấm chi địa sau Hắn hệ liên đối trong đều là khoảnh khắc cực nóng hỏa nguyên làm năng lượng tự tô một bạch thể nội bắn ra đem trung ương đại lục thiên không nhiễm đến một mảnh xích hồng xì xì xì. bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng tràn ngập bầu trời huyết khí trong nháy mắt bị bốc hơi hình thành từng mảnh từng mảnh hơi nước trong chốc lát kinh khủng hỏa nguyên làm hoàn toàn bộ phát một đoá xích hồng hỏa diễm hoa sen giáng lâm thế gian tiếp p h m vi đúng là mơ hồ vượt qua trước đó trận kia bạo tạc bị bao phủ tại hỏa diễm hoa sen bóng ma dưới hai tộc các người chơi trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ cứ việc đoá này hỏa liên còn chưa hoàn toàn thành hình nhưng trong đó ẩn chứa kinh khủng năng lượng cùng k i a quần quận mà đến sóng nhật đã làm bọn hắn dường như nhìn thấy quá sữa đang lấy gọi tô m ộ c bạch người này luôn luôn không thích dây dưa dài d ò n g không để cho những n à y người chơi sợ hãi quá lâu hỏa liên liền ầm vang nổ bể ra đến thật đốt tinh gì thế vê anh trong khoảnh khắc lọt vào trong tầm mắt chỗ liền hoàn toàn bị xích hồng sắc h ỏ a diễm nơi bao bọc tô m ộ c bạch tiến vào vạn giới đến nay giết ss cấp thiên phú người chơi cùng thánh diệt cấp sinh vật cũng không ít đêm trăng tận diệt cùng minh nhận ba người kỹ năng thiên phú đều có mười phần trưởng thành lại thêm hắn bây giờ kinh khủng chiến lược này mới khiến cái này một đoá hỏa liên chính thức có được đốt tinh diệt thế giống như quy năng chương năm trăm ba mươi hai vạn giới quy tắc thăng thêm chương năm trăm ba mươi hai vạn giới quy tắc thăng thêm đốt tinh diệt thế nhưng khác biệt tại t ử vong phá hủy kỹ năng này hiệu quả thấp nhất cũng có thể duy trì liên tục mười lăm phút mà những này phổ biến đều tại năm sáu thất giai hai tộc người chơi đối mặt tô một bạch kinh khủng công kích lại ngay cả một giây đều không thể trèo trống giống như tiểu tinh cầu giống như khổng lồ hỏa liên nổ bề ra trong nháy mắt phạm vi bao trùm bên trong hai tộc người chơi liền trực tiếp bị m i sát ông huyết trì khuấy động ở giữa bao trùm non nửa tòa trung g ương đại lục ngập trời hỏa d i ễ m bên trong sáng lên từng đạo bạch quang vô số hai tộc người chơi bị cưỡng chế phục sinh nhưng không đợi bạch quang tiêu tán bọn hắn liền lại một lần chết tại trận này diệt thế trong hỏa hoạn trận này diệt thế cấp ngập trời đại hỏa đem toàn bộ huyết giới bí cảnh đều chiếu chiếu thành xích hồng sắc kinh khủng sóng lửa bay lên hơn vạn cây số cao ngay cả ngoại vi tám tòa đại lục đều có thể cảm nhận được quần quận mà đến sóng nhiệt chỉ tiếp bây giờ kia tám tòa đại lục ở bên trên hai tộc người chơi bề b ộ nhiều việc căn bản không g à n h thưởng thức trận này diệt thế đại hỏ tên i u ê so sánh lẫn nhau mà nói chết tại đốt tinh diệt thế phía dưới hai tộc người chơi ngược lại còn muốn may mắn một chút ít ra tử vong tới rất nhanh không cần chịu được loại kia biết rõ tử vong tới gần lại bất lực cải biến tuyệt vọng cực nóng hỏa diễm khiến băng xương đều có chút khó chịu nhịn không được cất cao một chút thân vị nhìn xem tại diệt thế trong hỏa hoạn không quyết tử vong trọng sinh hai tộc người chơi băng xương trong lòng không khỏi r u lên còn tốt tên i biến thái này bắt giai người chơi là chủ nhân của mình tô m ụ t bạch lặng lặng trên, lạnh nhạt nhìn xem đốt tinh diệt thế tạo thành diệt thế cảnh tượng đôi mắt bên trong không có chút nào chấn động mặc dù tiếp xúc vạn giới thời gian còn không dài nhưng hắn đã sớm minh bạch quy tắc của nơi này mạnh được yếu thua người thắng ăn sạch một ít địa phương có lẽ có lấy cùng loại với lam tinh pháp luật hoặc là quy định nhưng này đều là phục vụ tại cường giả cường tộc nhỏ yếu tại vạn giới bên trong chính là nguyên tội đã qua nhân tộc thế yếu thế là lang nhân tộc cùng huyết tộc có thể tùy ý bắt giết nhân tộc người chơi đem nhân tộc xem như huyết thực nhưng từ khi tô một bạch bước vào vạn giới giờ phút này lên công thủ liền bắt đầu dễ hình đối địch chủng tộc ở giữa không có bất kỳ cái gì thương hại có thể nói thậm chí đều không được xưng là cựu hận chỉ là thuần tí ngươi chết ta sống h u y ế t giới b i cảnh vẹn vẹn chỉ là bắt đầu vợ gì ẩn tử vong danh sách kể trên da trùng tộc tô một bạch thực lực đầy đủ sau sẽ từng bước từng bước đánh lên bọn hắn tổ điện nhân tộc có thời cần đá gây chân cùng đại lượng tài nguyên những này trùng tộc chính là tốt nhất chất dinh dưỡng đốt tinh diệt thế ít nhất cũng có thể duy trì liên tục m ộ ư ơ i năm phút nhưng hai tộc người chơi lại khó mà kiên trì lâu như vậy mặc dù bọn hắn tuổi thọ phổ biến đều so làm tinh khu nhân tộc người chơi cao hơn nhiều nhưng chết tại tô một bạch trong tay trừng phạt cũng, cũng rất cao không đến nửa phút đốt tinh diệt thế đại hòa phạm vi bao trùm bên trong hai tộc người chơi liền hoàn toàn tử vong linh hồn hấp thu có hiệu lực nhắc nhở không ngừng tại hệ thống giao diện soát bình phong từ vong thánh điện bên trong điểm linh hồn số điên cùng tăng vọt hơn trăm tỷ khoảng cách lần tiếp theo lật ra cần thiết năm nghìn nước càng gần một bước trọng yếu nhất là tô một bạch cái thứ nhất nhiệm vụ ước ấ p trực tiếp hoàn thành chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ước ấ p một hoàn thành tất cả nhiệm vụ ước ấ p sau kinh nghiệm hạn mức cao nhất mới có thể tăng lên ba trăm sáu mươi thiên bên trong tự tay hoàn toàn đánh g i ế t một tỷ ngũ dai trở lên sinh vật cái này độ khó đối với tám giai người chơi mà nói không thể bảo là không lớn nhưng là tô một bạch chỉ dùng hai cái kỹ năng liền trực tiếp hoàn thành chuẩn xác mà nói hẳn là chỉ cần một cái đốt tinh d i ệ t thế như vậy đủ rồi nghe vang lên bên t hai hệ thống nhắc n h ỏ âm tô một bạch có chút meo mắt lại kế tiếp còn cần mở ra thần thoại con đường nghĩ được như vậy hắn không khỏi lông mày cao lại thần thoại con đường là phá hạn ba bước bên trong một bước cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một bước giống nhau chỉ cần có thể thành công đột phá thần thoại con đường đạt được tăng lên cũng sẽ là to lớn hiện tại vấn đề là đến nơi đâu tìm thích hợp cường giả tới giúp ta mở ra thần thoại con đường đâu tô một bạch nỉ non một câu trong mắt lóe lên một vệ vẻ suy tư trong ngực dựa theo mây trôi lời giải thích chính mình thật là có nữ thần may mắn bộ phận quyền hành lại thêm đèn tín hiệu ba huynh đệ ba cái này phúc tinh làm bạn nói không chừng vấn đề này rất nhanh liền có thể giải quyết dễ dàng có lẽ rất nhanh lao đăng liền chủ động liên hệ chính mình cũng khó nói bông xuống vẫn như c ũ không người nghe máy truyền tin tô một bạch chờ đợi chỉ chốc lát lập lại lần nữa trước đó thao tác tử vong phá hủy mặc dù không có đốt tinh diệt thế duy trì liên tục tổn thương nhưng cái đồ chơi này thời gian cùn đ ầ ngăn à. trước đó thiên thai quân đoàn giết chóc mang tới đại lượng thi thể tô một bạch một lần có thể chuyển di không hết mười phút sau trung ương đại lục một khu vực khác bầu trời lần nữa bị màn ánh sáng màu s á n g bao phủ vô số tàn phá thi hải từ trên trời giáng xuống giống như như mưa rơi rơi đập tại đại địa phía trên tử vong phá hủy v anh v anh v anh kinh khủng tiếng nổ lần nữa vang vọng toàn bộ hết giới bí、cảnh. trung ương đại lục cũng theo đó sinh ra kịch liệt chấn động dường như tùy thời đều muốn giải thể đồng dạng cùng lúc đó huyết chì cũng nhắc lên từng mảnh từng mảnh thao thiên cự lãng theo trong tử vong hấp thu đại lượng năng lượng khiến cho nội bộ linh hồn xung kích càng ngày càng mạnh thiên hai quân đoàn cũng tại tô một bạch kỹ năng ra trì hạ n g quét sạch mỗi một chỗ chiến trường điên cuồng thu gặt lấy hai tộc người chơi sinh mệnh trận này đồ d i ệ t huyết rơi bí cảnh chiến tranh trọn vẹn tiến hành một tuần lâu làm huyết rơi bí cảnh lâm vào yên lặng sau nơi này hoàn toàn không có lang nhân tộc cùng huyết tộc người chơi thay vào đó là số chi không rõ thiên t a i khô lâu trung ương đại lục càng là hoàn toàn biến mất không thấy. chỉ còn lại kịch liệt lăn lộn huyết trì lơ lửng tại bí cảnh trung ương tô m ụ c bạch mở to mắt phất tay thu hồi hấp thu còn lại thần hồn chi tinh rời khỏi lĩnh ngộ pháp t ắ c trạng thái ánh mắt k hóa chặt huyết trì tâm niệm vừa động hai biến chương năm trăm ba mươi ba đột nhiên xuất hiện sụp đổ chương năm trăm ba mươi ba đột nhiên xuất hiện sụp đổ hai biến tiên phú ngay cả thể nội tiểu thế giới đều có thể tấn thăng bây giờ thăng cấp một cái nho nhỏ huyết trì tự nhiên không đáng kể ánh mắt k hóa chặt huyết trì tô một bạch tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu huyết trì kèm theo hai biến c tính ông huyết giới bí cảnh bên trong năng lượng trong nháy mắt bị rút lấy Điên từng vòng từng vòng dần dần c xem ra huyết trì giá trị xen vào pháp tắc cấp bảo vật cùng cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật ở giữa nếu không đơn độc kèm theo thai biến đặc tính tiêu hao sẽ không như thế lớn nếu không phải hắn mấy ngày nay hấp thu một chút thần hồn chi tinh thật đúng là kèm theo không dạy nổi ta ngược lại muốn xem xem cái này hai biến đặc tính đến tột cùng có đáng giá hay không nhỏ giọng lầm bầm một câu tô một bạch trực tiếp xem xét lên huyết trì hai biến đặc tính hai biến đặc tính một trong ao linh hồn năng lượng quần c u ộ n không dứt cho dù vạn giới hủy diện cũng sẽ không có hao hết thời điểm hai đem huyết trì thu nhập thể nội tiểu thế giới sau tiểu thế giới người sáng tạo đem thời điểm nhận trong ao linh hồn năng lượng xung kích bị động rèn luyện linh hồn ba người có thể tùy ý điều tiết linh hồn năng lượng xung kích hiệu quả thấp nhất là không tối cao là ở giữa ao máu mạnh nhất xung kích ba xem hết huyết trì thai biến đặc tính sau tô một bạch con n g ư ơ i đột nhiên co dù lại cái thứ nhất hiệu quả đã rất quen thuộc lúc trước nguyền rủa mũ miệng thai biến là tịch diện chi chú lúc liền nắm giữ giống nhau thai biến đặc tính vô hạn sạc dự phòng mang tới chỗ tốt tô một bạch thật là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ bây giờ huyết trì cũng có giống nhau thai biến đặc tính lập tức nhường tô một bạch trong lòng vui mừng về sau rốt cuộc không cần là huyết trì bổ sung năng lượng mà phí tâm cái thứ hai cùng cái thứ ba hiệu quả đối với tô một bạch mà nói càng là niềm vui ngoài ý mớn thứ này về sau hãn tăng lên thần hồn thủ đoạn lại thêm một cái chỉ cần huyết chỉ còn tại, cái k i a chính là một cái mãi mãi bị động ở uff đương nhiên loại này tăng lên cũng không phải không có hạn mức cao nhất lấy bây giờ huyết trì hiệu quả mà nói nhiều lắm là cũng liền có thể đem tô một bạch thần hồn rèn luyện tới trung vị thần chi cảnh v ề phần có thể rèn luyện tới trung vị thần chi cảnh một bước nào tô một bạch bây giờ cũng không phải rất rõ ràng bất quá điểm này đối với tô một bạch mà nói cũng không phải là vấn đề tối cao chỉ có thể đem thần hồn rèn luyện tới trung vị thần chi cảnh có thể không thỏa mãn được tô một bạch khẩu vị tâm niệm vừa động quan bế hai biến đặc tính tin tức sau hắn quả quyết lần nữa phát động thiên phú hai biến mục tiêu huyết trì Tấn hoa ă n hoa t hoa chỉ là lần này tấn thăng không thể rất nhanh kết thúc đang lúc tô một bạch chuyên chú tra xét huyết trì biến hóa lúc băng xương lại đột nhiên kinh ngạc thốt lên chủ nhân tiểu thế giới này giống như muốn sụp đổ vừa dứt lời tô một bạch bên thai lập tức chuyển đến từng đợt thanh minh ừ, ẩm ẩm chư bọ bị tử vong phá hủy phá hủy trung ương đại lục bên ngoài c vừa vừa sau một á m khắc phiêu phủ ở huyết giới bí cảnh vị trí trung ương huyết trì bỗng nhiên bị trói mắt kim quan báo phủ huyền thiên đại trận có hiệu lực n g u y n ngông huyết trì vụt nhỏ lại là lớn chừng bàn tay trôi nổi tại tô m ụ c bạch lòng bàn tay cùng lúc đó tô một bạch thần hồn chi lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ huyết giới bí cảnh trực tiếp đem tất cả thiên thai đại quân thu nhập thể nội bên trong tiểu thế giới ngay sau đó h á n thần lực r i ra mang theo huyết chỉ cùng băng xương trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ từ vực nhảy vọt thử vong màn sân khấu tại trong lúc này huyết chỉ vẫn tại nhận lấy năng lượng con chú không có chút nào ý dừng lại toàn bộ huyết giới bí cảnh sụp đổ tốc độ cũng đang hiện lên cấp số nhân tăng lên vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở tám khối đại lục cũng đã hoàn toàn sụp đổ hóa thành từng khối nhỏ rất khác nhau khối vụn phiêu đáng tại huyết giới bí cảnh bên trong tô m ụ c bạch cùng băng xương thân ảnh xuất hiện tại huyết giới bí cảnh lối đi ra cả hai thậm chí đều không có thời gian quay đầu nhìn một chút giờ phút này huyết giới bí cảnh sớm đã không còn lúc trước bộ dáng hoàn toàn là một bộ rách nát chi cảnh. ngay cả địa điểm lối ra không gian vòng xoáy giờ phút này cũng bắt đầu biến không ổn định lên băng x ư ơ n g không nói hai lời một đầu liền vào không gian vòng xoáy bên trong cũng may tô một bạch phản ứng nhanh băng x ư ơ n g tốc độ cũng không chậm cả hai trở về vũ trụ tinh không trong nháy mắt đại biểu huyết giới bí cảnh cửa ra vào không gian vòng xoáy cũng theo đó sụp đổ vây anh một thanh âm vang lên triệt hoàn vũ bạo tạc vang lên ầm ầm kinh khủng sóng xung kích lập tức quét sạch bốn phía tinh không tô một bạch không chút do dự quyết định thật nhanh trực tiếp đem băng sương thu nhập thể nội tiểu thế giới chủ nhân cẩn thận nhưng huyết giới bi cảnh bạo tạc mang tới sóng xung kích tốc độ thực sự quá nhanh thu hồi băng xương sau tô m ụ c bạch đã tới không kịp mở ra tử vong giáng lâm kinh khủng sóng xung kích đã đảo qua thân thể của hắn tô m ụ c bạch đáng thương một điểm hp trong nháy mắt về không nhưng kỳ quái là hp về không hắn cũng không có trực tiếp tử vong tô m ụ c bạch căn bản không dành suy nghĩ quả quyết thừa cơ mở ra tử vong giáng lâm loại này phá hủy thế giới mang tới cường đại lực trúng kích căn bản không phải thánh diện cấp trang bị bổ sung từ đầu hoặc là ss cấp kỹ năng có thể miễn trừ bây giờ chân chính có thể bạo bệnh chỉ có tử vong giáng lâm sau một khắc tô một bạch đã xuất hiện tại khoảng cách huyết giới bí cảnh trung tâm vụ nổ chỗ xa vô cùng đây là hắn lúc mới tới tiện tay lưu lại một đạo thời không tiêu ký không nghĩ tới vậy mà có đất rụng võ quay đầu nhìn ra xa huyết giới bí cảnh chỗ tinh khùng tô m ụ c bạch trong mắt tràn đầy vẻ chấn động nguyên bản hát động tia giống như vòng xoáy giờ phút này tự nhiên biến mất không thấy gì nữa ngay cả bí cảnh t r u n g quanh một chút tinh cầu cũng cố c năng lượng này súng tại k í hoa p h hồng trung tâm thời không bức r hoàn Huyết rơi bí toàn n g huyết khí theo c sụp đổ dường như sinh thành một mảnh hư vô khu vực cho người ta một loại ngưng thực vực sâu cảm giác sợ hãi một màn này d u n g động thật sâu tô một bạch nội tâm cũng làm cho hắn đối phong dịch viên lúc trước lời nói có khắc sâu hơn nhận biết hình ảnh đến từ mạng lưới xâm liên tất nhiên xoạ trường năm trăm ba mươi b ố tô một bạch nghĩ mà sợ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố tô một bạch nghĩ mà sợ bạch chơi tấn thăng nhiều nào chỉ là sẽ tiêu hao tiểu thế giới năng lượng à, bây giờ thậm chí là trực tiếp nhường một cái khổng lồ tiểu thế giới trong nháy mắt sụp đổ không giống với lạnh uyên tinh như thế tinh cầu huyết giới b i cảnh cùng thần cấm c h i địa như thế là một cái phong bế tiểu thế giới ở trong đó bạch chơi tấn thăng sự vật tiêu hao cũng là tiểu thế giới năng lượng mà không nhỏ thế giới vị trí đại thế giới nhưng ở không phải phong bế thức tinh cầu bên trên bạch chơi tấn thăng thời điểm tiêu hao lại là tử vong giới vực hoặc là toàn bộ vạn giới năng lượng huyết trì bạch chơi sau khi tấn thăng tất nhiên là quy tắc cấp bảo vật như thế tiêu hao như thế nào một cái nho nhỏ huyết giới bí cảnh có thể gồng gánh nổi suy nghĩ đến tận đây tô một bạch trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ còn tốt thần cấm c h i địa có cấm chế tồn tại nếu không chính mình chỉ sợ còn không biết phong lão đầu trước đó liền dùng thai biến thiên phú đem thần cấm c h i địa cho hốt khô cái này chính là huyết giới bí cảnh tại sao lại bỗng nhiên sụp đổ nguyên nhân mà lúc này t nhắc, nhắc nhở lần này tấn thăng dự tính cần thiết thời gian là năm ngày trong khoảng thời gian này xin chớ sử dụng t h a y biến thiên phú nếu không tấn thăng đem thất bại mặc dù huyết trì lớn nhỏ còn kém rất rất xa tiểu thế giới nhưng nó tấn thăng quy tắc cấp cần thiết năng lượng ngược lại lại càng nhiều hơn một chút lần này tấn thăng cần thiết thời gian thậm chí muốn so trước đó đem triệu hoán không gian tấn thăng làm thể nội tiểu thế giới lúc còn muốn lớn hai ngày hơn nữa lần này còn có điều khác biệt tô m ụ c bạch căn bản không dám đem giờ phút này huyết chỉ thu nhập thể nội tiểu thế giới bên trong trong cơ thể của hắn tiểu thế giới có thể so sánh huyết giới bí cảnh t r ê n lệch nhiều vạn nhất cái đồ chơi này thu vào đi về sau hai biến thiên phú nếu là trực tiếp bắt đầu rút ra thể nội tiểu thế giới năng lượng đây chẳng phải là đ ổ rơi vào đường cùng tô m ụ c bạch chỉ có thể ở tinh không bên trong lẳng lặng chờ đợi huyết chỉ tấn thăng hoàn tất chỉ là chờ huyết chỉ tấn thăng hoàn tất sau khoảng cách tô một bạch thân thể sụp đổ thời gian liền chỉ còn lại không đến hai mươi ngày nguyên bản coi như đầy đủ thời gian bây giờ lại hơi có chút trở thành nghèo rất mờ đến ố i với c á à tô lúc đó cùng h c lắm thì tiến về xương như một tinh mua một chút sinh mệnh hệ thánh diện cấp bảo vật bạch chơi tấn thăng đến pháp tắc cấp sau dùng để kéo dài sụp đổ đến ngược tại xác nhận bạo tạc sóng xung kích đã sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng sau tô m ụ c bạch lại kiên nhẫn chờ đợi trọn vẹn một phút mới lòng vẫn còn sợ hãi quan bế tử vong g á n g lâm trước đó hắn chưa sử dụng tịch diệt tử khí đem lượng hp của mình theo không điểm trực tiếp kéo căng hp một m ộ t cứ việc vẫn như cũ chỉ có đáng thương một giọt máu nhưng nếu là không khôi phục tử vong g á n g lâm quan bế trong nháy mắt tô m ụ c bạch liền phải trực tiếp một mệnh ô hô mặc dù nhiều lãng phí sáu mươi điểm chết vong chi lực nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh liền lộ ra không đáng giá nhất tới người khác đều phải đột phá tới cựu giai cấp độ thần thoại về sau mới có thể mất đi phục sinh cơ chế nhưng tô một bạch lại bởi vì linh hồn tăng lên quá nhanh vừa đột phá tới thất giai sử thi cấp thời điểm liền không có cái này t ầ n g dưới chót phúc lợi đương nhiên vừa mới trong nháy mắt đó coi như tô một bạch thân thể trực tiếp bị hủy tại sóng xung kích phía dưới hắn cũng sẽ không thật tử vong bởi vì nắm giữ thể nội tiểu thế giới sau thân hồn của hắn đã hoàn toàn dung nhập trong đó trừ phi hoàn toàn phá hủy tiểu thế giới bằng không hắn thần hồn đem vĩnh tồn nhiều lắm là cũng chính là rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi chỉ là đã mất đi thân thể sau tô một bạch cũng chỉ có thể giống bờ gì ẩn như thế dùng các loại vật liệu cho mình luyện chế thân thể mới cái này mặc dù là v u yêu thủ đoạn nhưng tô một bạ tự nhiên cũng có thể sử dụng đương nhiên bởi vì hắn cũng không phải là vong linh tộc bởi vậy đang ngưng tụ thần thể thời điểm vẫn như cũ có thể ngưng tụ ra nhân tộc bề ngoài thần thể nhưng tô một bạch vẫn là càng ưa thích chính mình nguyên b ả n thân thể theo bờ di ẩn trong miệng hắn hiểu rõ rất nhiều liên quan tới phương diện này tin tức v u yêu vương mặc dù có thể có được nhiều cỗ t h â n thể nhưng chân chính có thể đạt tới đỉnh phong thực lực lại vĩnh viễn chỉ có một bộ hơn nữa luyện chế dạng này mạnh nhất thân thể cần thiết thời gian không phải ngắn tô một bạch rất vững tin con đường này cũng không thích hợp chính mình thật sâu nhìn vài lần nơi xa tinh không bên trong huyết sắc mân tôi tô m ụ c bạch rốt cục bình phục tốt tâm tình lúc này hắn mới có cơ hội xem xét một phen hệ thống nhắc nhở chỉ là hắn tìm kiếm lửa này g nhưng vẫn là chưa thể tìm tới chính mình vừa mới h t về không vẫn chưa có tử vong tương quan nhắc nhở cuối cùng tô m ụ c bạch ánh mắt rơi vào nữ thần may mắn quyền hành phía trên nữ thần may mắn quyền hành pháp tác cấp tạm thời tính đặc thù bảo vật sử dụng yêu cầu bạch dạ chuyên môn đánh cắp quyền hành đã dung nhập trong cơ thể của ngươi nó đem thời điểm đối ngươi sinh ra ảnh hưởng duy trì liên tục thời gian một năm một vẫn may của ngươi chỉ tăng lên một trăm hai nhận trí mạng thương hại lúc có thể sẽ phát động không tưởng tượng được sự t ì n h ba ngươi bị may mắn ôm ấp rất nhiều chuyện trong cõi u minh đều sẽ hướng phía có lợi cho phương hướng của ngươi phát triển hai biến đạt tính trừ phi nữ thần may mắn bản tôn đích thần đến cũng cùng mặt ngươi đối diện gặp nhau nếu không nàng cũng không cách nào cảm ứng được ngươi chính là đánh cắp may mắn quyền hành người cái đồ chơi này đầu thứ hai hiệu quả rất có thể chính là lần này mình hát ok về không cũng không chết nguyên nhân thật là vận dụng quyền hành không có hệ thống nhắc nhở sao tô một bạch lông mày níu chặt chẳng biết tại sao trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt nhưng loại cảm giác này huyền chi lại huyền thoáng qua lại biến mất không thấy bởi vậy hắn cũng không quá mức để ở trong lòng ngược lại suy nghĩ lung tung cũng vô dụng cùng lắm thì binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chỉ cần không phải nữ thần may mắn đích thần đến có gì phải sợ ổn ổn tâm thần tô một bạch mắt nhìn vẫn tại điên cuồng hấp thu vạn giới năng lượng huyết trì phất tay triệu hồi ra t ử v o n g thánh điện một tuần này thời gian huyết giới bi cảnh bên trong lang nhân tộc cùng huyết tộc người chơi bị thiên thai đại quân đ ổ sát hầu như không còn từ vòng thánh điện hấp thu điểm linh hồn số đã sớm vượt qua năm nghìn nước điểm linh hồn đếm tới đạt hạn mức cao nhất trong nháy mắt Tô Mục Bạch l i ề nhắc k ô n g kịp đợi nhở người thông qua tử vong thánh điện cảm nhận được một cái mơ hồ tọa độ nơi đó dường như cũng đã từng tử vong chúa tể tồn tại liên hệ nào đó mời tiến về tử vong giới vực tử vong đại lục minh nguyên phụ cận xem xét nhắc nhở là n g ư ơ i đến minh nguyên phụ cận sau tử vong thánh điện đem cho n g ư ơ i chỉ dẫn trừ cái đó ra huyết giới bí cảnh tất cả lang nhân tộc cùng huyết tộc người chơi còn vì tô một bạch lần tiếp theo lật ra tử vong thánh điện chọn ra chắc tuyệt công hiến trước mắt điểm linh hồn số hai ba mươi tám vạn ước năm mươi vạn ước chương năm trăm ba mươi lăm kim sát huyết hải thăng thêm chương năm trăm ba mươi lăm kim sát huyết hải thăng thêm thể nội tiểu thế giới hạ d ị t mạn bọn người lúc này đã không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm trấn kinh ngay tại vừa rồi nguyên bản vắng vẻ vô cùng tiểu thế giới đúng là bỗng nhiên biến chật trội lên những này đến từ từng cái chủng tộc người chơi thể đời này đều chưa thấy qua như thế rung động cảnh tượng một sát na này bọn hắn đôi vong linh thiên thai bỗng nhiên có nhận thức mới hạ d ị t mạn k h e mắt có khắp đây mới là chúa tể thực lực chân chính sao nếu là những ngày vong linh bị đưa lên tới thần cấm t r i địa hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng thậm chí ngay cả bế quan bên trong bờ di ẩn đều bị bừng tỉnh bởi vì bọn hắn đ ỗ n nhiên phát hiện chính mình vậy mà không có nơi sống yên ổn huyết giới bi cảnh vừa mới bắt đầu sụp đổ tô m ụ c bạch liền trực tiếp đem tất cả thiên thai đại quân đều thu hồi thể nội trong tiểu thế giới trong đó hai mươi ước thiên thai quân đoàn thành viên chính thức cũng không tính quá nhiều hơn nữa bọn chúng tuyệt tuyệt đại bộ phận còn có thể bị tử vong kỵ sĩ cùng vô yêu các lanh chúa thu hồi chân chính kinh khủng là thiên thai khô lâu số lượng tô một bạch thật là chu diệt cả một cái tiểu thế giới người ch có thể nghĩ bây giờ trong cơ thể của hắn tiểu thế giới bên trong đến tột cùng có bao nhiêu ngày thái khô lâu cứ việc viết r i i bí cảnh sụp đổ trong nháy mắt đã có đại lượng thiên thai khô lâu vì vậy mà tử vong nhưng chúng nó số lượng nhưng như cũ viễn siêu tưởng tượng thế giới trung ương tử vong chi hải trong nháy mắt bị vô số thiên thai sinh vật lấp đầy trên bốn khối đại lục c à n g là trực tiếp trồng mấy tầng ngay cả vô tận hải bên trên đều xuất hiện đại lượng thiên thai khô lâu dù là giống nhau có thể triệu hãn đại lượng vong linh sinh vật bợ dị ẩn tại nhìn thấy cái này một bức cảnh tượng sau như cũ tránh không được há to mồn thân làm vũ yêu vương lần thứ nhất hắn đối vong linh sinh vật dạy đặc trình độ mà cảm thấy sợ h ã i t h n phục mặc dù nói đã từng không phải là không có nhìn thấy qua như thế số lượng vong linh nhưng so với t ô một bạch cái này thể nội tiểu thế giới lớn nhỏ thiên thai khô lâu thật sự là nhiều lắm toàn bộ tiểu thế giới bên trong thiên thai khô lâu tuyệt đối vượt qua trăm tỷ số lượng thấy hắn một cái vui yêu vương đều hơi kém phạm vào dạy đặc sợ h ã i t r ứ n g đang lúc này tô một bạch thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên vợ dì ẩn biết tử vong đại lục cùng minh nguyên sao nghe vậy vợ dì ẩn khe giật mình trong con mắt linh hồn chi hỏa đột nhiên r u n lên trong ánh mắt bỗng nhiên hiện hiện một vệ vẻ, vẻ tử vong đại lục là tử vong giới vực trung tâm cũng là tử vong hệ cường giả nhiều nhất địa phương hắn chậm rãi mở miệng đem chính mình hiểu rõ tin tức giảng tuật h ra chỉ là đối với minh n g uyên b ợ di ẩn nắm giữ tin tức cũng không nhiều chỉ biết là kia là một chỗ cấm địa ngay cả thượng vị thần chi cảnh pháp tắc chi chủ tiến vào bên trong đều không nhất định có thể bình an đi ra nơi đó hoàn toàn chính là một chỗ sinh mệnh cấm khu v ạ n giới bên trong chân chính có thể đối với cái này có hiểu biết tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay liền thượng vị thần đều gặp nguy hiểm tô một bạch lông mày nhữ lại xem ra minh uyên chi hành đến bàn bạc kỹ hơn bất quá cũng may tọa độ đã thu hoạch được cũng sẽ không ảnh hưởng dưới một lần lật ra t ử vong thánh điện bởi vậy coi như tạm thời không đi minh n g uyên cũng không có cái gì vấn đề thần nghiệm cái động thu hồi t ử vong thánh điện tô một bạch một bên chú ý huyết trì tiến độ một bên tiếp tục hấp thu lên thần hồn chi tinh năm ngày thời gian thoáng qua liền mất cảm nhận được huyết trì biến hóa tô một bạch từ từ mở mắt theo cuối cùng một chút năng lượng rót vào mini huyết trì bên trong cái này đặc thù bảo vật hoàn toàn hoàn thành phế biến ông mini huyết trì khôi phục đã từng lớn nhỏ cũng cực tốc bắt đầu khuyết trương rất nhanh nó đại tiểu tiện siêu việt đã từng huyết giới bí cảnh huyết trì không bây giờ phải gọi huyết hải lúc này huyết hải dường như biến hư hảo huyết sắc nước biển cực tốc huyết t r ư ờ n g lan tràn qua xa xa tinh cầu cũng không có ăn mòn b ọ n chúng ngay cả nguyên bản tùy tiện liền có thể cảm nhận được linh hồn năng lượng sung kích hiệu quả cũng hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng dầm dầm hư hảo huyết hải gợn sóng lan lộn huyết sắc dần dần rút đi mấy hơi thở nguyên bản sền sệt máu đỏ t ư ơ i biển liền trở thành một mảnh kim quang sáng chói đại dương minh ngông tại cái này trong thời gian thật ngắn huyết hải phạm vi cũng đã h u y ế t trương tới một năm ánh sáng bên ngoài hơn nữa nhìn bộ dáng của nó còn không có chút nào ý dừng lại chỉ là tô một bạch lại đã đợi không kịp. hắn thử nghiệm thần nghiệm khéo động kim sát huyết hải lập tức đình chỉ k h u y ế t trường cũng trong nháy mắt co vào trở lại trong lòng bàn tay của hắn còn tốt tô m ụ c bạch thậm chí không kịp xem xét huyết hải biến hóa trực tiếp đem nó thu nhập thể nội t i ể u thế giới bên trong sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thuần gian di động ngay sau đó hắn không có chút nào dừng lại trực tiếp gọi ra tinh khung hảo ông bạch quang hiện lên đem tô m ụ c bạch tiếp dẫn tiến vào khoang thuyền nội bộ sau tinh khung hảo trong nháy mắt khởi động một giây sau thân thuyền run dậy ở giữa tinh k u n g hảo trực tiếp biến mất tại vũ trụ tinh không tiến vào ám không gian sau tinh cung hào hoàn toàn không có c h ó i buộc tốc độ phi hành đ ố n g nhiên tiêu thăng nghìn lần tốc độ ánh sáng vạn lần tốc độ ánh sáng mười vạn lần tốc độ ánh sáng cuối cùng tốc độ của phi thuyền tăng lên đến ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng cực hạn tô m ụ c bạch ánh mắt ngưng tụ vội vàng mở miệng nói không gian khiêu dược vừa mới huyết trì tấn thăng làm huyết hại mặc dù hắn không có cảm nhận được cái gì chấn động nhưng cái này dù sao cũng là quy tắc cấp trí bảo ai có thể cam đoan không bị quy tắc chúa tể cảm ứng được đâu bởi vậy tô một bạch mới vội vã trước tiên rời đi đã đạt tới tốc độ lớn nhất sắp tiến hành không gian k ê u dược lần này không gian khiêu dược mục đích x ư ơ n g n g ụ c tinh phụ cận các vị hành khách xin chuẩn bị kỹ lưỡng không gian khiêu dược sẽ tại ba giây sau bắt đầu ông tinh cung hào thân tàu lấp lóe một trận bạch quang quang mang co vào ở giữa tự nhiên biến mất tại một đoạn này ám trong không gian tô m ụ c bạch bọn người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên sau một khắc liền khôi phục như lúc ban đầu không gian khiêu dược đã kết thúc lần này nhảy vọt tiêu hao 6-37% ba mươi b ả năng lượng trước mắt năng lượng 100, đã đến x ư ơ n g mục tinh phụ cận ngay tại giảm tốc bên trong không gian khiêu dược kết thúc tô một bạch nhấc đến cổ học nhi tâm rốt cục để xuống lúc này hắn mới có cơ hội đem thần nghiệm chìm vào thể nội tiểu thế giới xem xét kim s ắ c huyết hải hiệu quả đến tột cùng lớn bao nhiêu tăng lên hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ nhóm gần nhất lưu lượng thảm đạm đang học cũng một ngã lại ngã cầu miễn phí lễ vật duy trì chương năm trăm ba mươi sáu d ị biến chương năm trăm ba mươi sáu d ị biến tô một bạch vừa rời đi một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ đống nhiên xuất hiện tại huyết giới bí cảnh phế tích cách đó không xa ông bạch quang thời gian lập l ò e một thân ảnh xuất hiện tại trong vũ trụ sao trời ánh mắt đảo qua mỹ lệ huyết giới bí cảnh phế tích thân ảnh trên mặt biểu lộ không có chút nào chấn động một cái tiểu thế giới phá hủy căn bản là không có cách gây nên hắn chú ý đạo thân ảnh này sở dĩ sẽ đến nơi này hoàn toàn là bởi vì vừa mới một đạo chấn động sau một lát thân ảnh nhữ nhữ mày vừa mới quy tắc cấp chấn động lời còn chưa dứt thân ảnh bỗng nhiên thần s ắ c đọc lại bởi vì hắn bỗng nhiên dùng ánh mắt thấy được một người đây là ai nho nhỏ một cái xương ngục thần quốc lại còn có người có thể tránh thoát chính mình thần niệm dò xét người kia dường như cũng chú ý tới thân ảnh tồn tại chậm d ã i xoay đầu lại nhàn nhạt, nhạt liếp mắt nhìn hắn may mắn thân ảnh con người hơi co lại ngâm miệm thanh em nghe rất dịu dàng nhưng n à y thân ảnh như bị xét đánh mạnh mẽ đem câu nói kế tiếp nuốt trở về trong miệng thoại phong nhất chuyển nói ta lúc này đi thấy người kia khẽ gật đầu một cái thân ảnh mới như được đại xá vội vàng trở lại trong phi thuyền cũng không quay đầu lại rời đi phiến khu vực này sau một lát nữ thần may mắn trong mắt lóe lên một đạo r à o h o ạ c chi quang thử nhẹ nói hừ thiểu tâu nhìn ngươi còn có thể trốn bao lâu cùng lúc đó tinh khung hào đã đi tới sương n g ụ c tinh phụ cận tốc độ phi hành bắt đầu nhanh chóng giảm xuống chuẩn bị thoát ly ám không gian tô một bạch thân n g h i m vào thể nội tiểu thế giới mong muốn xem xét kim sắc huyết hải sau khi tăng lên hiệu quả đến tột cùng như thế nào nhưng sau một khắc hắn cũng có chút ngây n g ẩ n cả người không phải ta cay bao lớn một mảnh kim sắc huyết hải đi nơi nào kim sắc huyết hải đ ỗ n g nhiên biến mất khiến tô một bạch có chút trở tay không kịp hắn vừa thu nhập thể nội tiểu thế giới không bao lâu kim sắc huyết hải bây giờ vậy mà hoàn toàn biến mất ngay tại tô một bạch nghi hoặc lúc hắn đ ỗ n g nhiên một lần nữa cảm nhận được huyết hải khí tức U n g ô cục chỉ thấy ở giữa tiểu thế giới vị trí tử vong chi hải bên trong bỗng nhiên lăn lộn lên dậy đặc kim sắc bong bóng dường như sôi trào đầu dạng ngay cả tử vong chi hải bên trong chơi trùng trùng điệp điệp vui thiên thai lũ khô lâu bên ngoài thân cũng dần dần nhiễm lên một tầng màu vàng kim n h ạ t nhạt đây là dung hợp tô một bạch nao nao có chút không rõ ràng cho lắm phải xem lấy tử vong chi hải biến hóa tử vong chi hải bên trong thiên thai lũ khô lâu cũng chậm rãi chìm vào đáy biển không có thân ảnh tô một bạch thần nghiệm thăm dò vào trong đó mới phát hiện cũng không phải là tử vong chi hải biến sâu mà là trong đó không gian làm lớn ra năm mươi phần trăm nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu ngay tại tô một bạch thần n i ệ m xem xét thời điểm tử vong chi hải nội bộ không gian lại làm lớn ra một chút trong chốc lát toàn bộ vô tận hải đều lăn lộn lên kim sắc bong bóng khí tức tử vong nồng nặc cùng linh hồn khí tức tràn ngập toàn bộ thể nội tiểu thế giới cho tới giờ khác này hạ dịp mạn bọn người mới đã nhận ra biến hóa nguyên một đám ngơ ngác nhìn dần dần bị kim quang tràn ngập tiểu thế giới há to miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì tô m ụ c bạch thần n i ệ m hình chiếu xuất hiện tại bờ di ẩn bên cạnh gặp qua loại tình huống này sao không có không có Bờ di ẩn nghẹn họng nhìn chân chối lắc đầu trước đó kêu phiến huyết hải nhìn thấy a ân nhìn thấy ta đem hắn tấn thăng đến quy tắc cấp sau đó liền thành dạng này q u y q u y quy tắc cấp ba Bờ di ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt bốc lên dường như tùy thời đều có thể xông phá đỉnh đầu hắn quay người nhìn xem tô một bạch thần ảnh trong mắt tràn đầy vẻ chấn động đây chính là quy tắc cấp sản phẩm a chủ nhân vậy mà nói như vậy nhẹ nhàng bấm cơ tính toán xem ra sự biến hóa này cũng không phải một lát có thể kết thúc thấy b ợ g ì ẩn cũng không rõ ràng tình huống tô một bạch khoát tay áo lời nói xoay chuyển khôi phục thế nào n á m chủ nhân phúc thần hồn của ta vừa khôi phục lại trung vị thần hậu kỳ trung vị thần hậu kỳ sao tô một bạch nhịu nhữ mày mong muốn khôi phục lại đ ỉ n h phòng còn cần bao lâu ân b ợ g ì ẩn c h ầ m ngâm một chút chậm rãi mở miệng nói chủ nhân ưu khư phục hồn lộ mặc dù bị ngươi tăng lên công hiệu nhưng chỉ dựa vào cái này một phần còn không cách nào hoàn toàn để cho ta khôi phục gấp đôi hiệu quả cũng không đủ tô m ụ c bạch xứng sở ú ữ khư phục hồn lộ nguyên bản liền có thể nhường trung vị thần hậu kỳ chân thần chịu thần hồn thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu lại thêm hai biến đặc tính hiệu quả gấp b ộ i lại còn không đủ. Xem ra r t u nhỏ g vị t ầ n đỉnh phong cùng hậu kỳ ở giữa, trên lệnh còn không hậu giữa, kỳ ở hoàn toàn chính xác còn kém một chút vợ di ẩn điểm một cái đi ta đã biết tô m ụ c bạch khẽ vượt c ằ m chờ một lúc ta xem một chút lần này chiến lợi phẩm bên trong còn có hay không chữa trị thần hồn thương thế bảo vật đa tạ chủ nhân ngay vậy vợ di ẩn trên mặt hiện lên một vệ vui mừng hai người nói chuyện lúc thể nội tiểu thế g i i biến hóa vẫn tại duy trì liên tục bên trong toàn bộ tiểu thế giới đều bởi vì kim sắc huyết hải du nhập mà bắt đầu nhanh chóng khuyết trương lên mắt nhìn bị thiên thai đại quân làm không chỗ đặt chân hạ dịt màn b ọ n người tô một bạch tâm nghiệm vừa động đem trên bốn khối đại lục thiên thai quân đoàn đều chuyển di tiến vào tử vong chi hải bên trong sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bờ dị ẩn hiện tại nếu như cùng dạ phổ đối đầu có nắm chắc không có bờ dị ẩn kiên định g ậ t đầu đưa tay hư nắm lười hái tử thần trong nháy mắt hiện lên ở trong tay có l ư i hái tử thần thuộc hạ có tám mươi phần trăm năm chắc thắng qua tên lịch độ kia mới tám mươi phần trăm quá thấp tô một bạch lắc đầu Ta m u ố ngoại là k h ô n chút h u y ề trừ gia hòa này những người khác ngươi cũng thu vào tiểu thế giới a bọn hắn xem như ta đưa cho ngươi cơ sở thành viên tổ chức đa tạ chủ nhân Bởi gì ẩn ánh mắt đảo qua đám người trực tiếp đem bọn hắn thu vào thể nội tiểu thế giới bên trong những người này thiên phú được đề thăng sau tất cả đều là sss cấp bồi dưỡng tốt tuyệt đối coi là một sự giúp đỡ lớn chủ chúa tể đại nhân vậy ta đâu nhìn xem người chung quanh toàn bộ biến mất hạ dịch mạn vẻ mặt mộng bức chỉ chỉ chính mình người còn có an b à i khác tô m ụ c bạch liếc mắt nhìn hắn ánh mắt nhìn về phía bay tới băng xương cùng thiên sứ hoa tỷ mọi bọn người chủ nhân đến chỗ rồi sao trong này có thể quá nhàm chán tới tô một bạch thần miệm hình chiếu chậm rãi tiêu tán chuẩn bị sẵn sàng a lập tức tiến xương mục tinh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy sinh mệnh tí tiêu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy sinh mệnh tí tiêu ngay vậy bờ dì ẩn trong mắt lõe lên một vệ tàn khốc đã bao nhiêu năm chính mình cũng đã quên đi bao nhiêu năm chưa có trở về qua s ư ơ n g ngục tinh nghịch đồ tử kỳ của ngươi cũng n h a n h tới hóa thành n ử a hình người băng xương một bàn tay đập vào bờ dì ẩn trên bờ vai miết miệng cười nói vải d ệ p thủ công lập tức liền có thể báo thủ kích động không yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi ngươi Bờ dì ẩn lường băng xương một cái cút đi ngươi một cái bán thần có thể làm gì băng xương tay cứng lại ở giữa không t r u n g bên trong nhất thời lại tìm không thấy phản bác cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ chừng bờ gì ẩn một cái ông tốc độ hạ thấp tốc độ ánh sáng trở xuống sau tinh cung hào thân thuyền run r n d ậ y trong nháy mắt thoát ly ám không gian trở lại trong vũ trụ sao trời cách đó không xa một quả vô cùng t i n h cầu khổng lồ xoay c h ầ m c h ầ m lấy cùng nó so sánh lại uyên tinh tựa như là một quả viên thủy tinh tử giống như nhỏ bé cái này chính là sương ngục thần quốc trung tâm sương ngục tinh tinh cung hào không nhanh không chậm hướng phía sương ngục tinh bay đi mục tiêu là gần nhất tinh không bến cảng xem như x ư ơ n g ngục thần quốc thần đều nơi này cũng không giống như những tinh cầu khác như thế không có quy củ trừ phi nắm giữ nghiền ép x ư ơ n g ngục thần quốc thực lực nếu không bất luận là chủng tộc gì người chơi tới đều phải dựa theo x ư ơ n g ngục tinh quy củ làm việc nơi này tựa như là thần cấm c h i địa bên trong thành là không được xảy ra chiến đấu nếu không sẽ bị thành vệ quân bắt lại đưa đến trong ngục giam nửa ngày sau x ư ơ n g ngục tinh đêm tối thành tô một bạch một đoàn người đi ra truyền tống đại sảnh trong đó cũng đã không có bờ gì ẩn thân ảnh chủ nhân vải d ạ thủ công một mình hắn có thể làm sao băng sương thắp giọng hỏi đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tỷ bội cũng quăng tới ánh m tô m ụ c bạch cười cười yên tâm cũng không phải nhường hắn hiện tại liền khai chiến chỉ là đi trước h i ể u tìm hiểu tình huống mà thôi tiến vào sương ngục tinh trước đó tô m ụ c bạch liền cùng bờ di ẩn tách ra sở dĩ yên tâm bờ di ẩn nên ngang tiến vào sương ngục tinh là bởi vì lần này chiến lợi phẩm bên trong có mấy kiện cùng loại với vũ hội mặt nạ thánh diệt cấp đặc thù vật phẩm dù sao cái này bảo vật có thể nói là hành tàu vạn giới nhu yếu phẩm bị tô m ụ c bạch sau khi tấn thăng trừ phi là đỉnh phong thượng vị thần nếu không, không ai có thể xem thấu bởi vậy bờ di ẩn cũng không sợ bị dạ phổ cảm nhận được thần hồn khí t ứ c tô một bạch đến đêm tối thành tự nhiên là vì tìm vô diện nhân. Khoảng tới tới c tích, tích, tích. á vô diện nhân vạn tộc chi kiếp đại lão là người sao tô một bạch khỏe miệng giật một cái da hỏa này làm cái quỷ gì làm sao làm đến tựa như đặc vụ liên hệ như thế sau một lát thiệu viện đại môn trầm rãi mở ra vô diện nhân nhìn xem tô một bạch đại lão người rốt cuộc đã đến mặc dù trên mặt của hắn tựa như là một mảnh vòng xoáy không có ngũ quan cũng nhìn không ra biểu lộ nhưng theo vô diện nhân thanh em bên trong tô m ụ c b ạ c h bọn người lại nghe ra vẻ kích động cùng lúc đó sương ngục tinh sương ngục thành từ nơi này danh tự có thể thấy được nơi này là sương ngục tinh tuyệt đối trung tâm cũng là da phổ thần điện nơi ở vẹn vẹn cái này một tòa thành thị quy mô liền có thể so ra mà vượt toàn bộ thần cấm chi điện sương ngục thành nội bộ có được hơn vạn truyền thống đại sảnh có thể nghĩ sương ngục tinh đến tột cùng đến cỡ nào khổng lồ những này truyền thống đại sảnh càng nhiều là dùng đến thuận tiện tại trong thành thị truyền thống bất quá trong đó cũng có một chút tồn tại đặc thù thì như vượt giới truyền t ố n g thần điện ngay tại tô m ụ c bạch một đoàn người tìm tới vô diện nhân thời điểm hạ d ị ệ t mặn cũng tới tới sương n g ụ c thành vượt giới truyền t ố n g thần điện nộp đầy đủ truyền t ố n g phí tuần sau thân ảnh của hắn c h ậ m dai biến mất tại vượt giới trong truyền t ố n g trận đêm tối thành vô diện nhân tiểu viện cho nên nói đây chính là có quan hệ sinh mệnh c h i hoa manh mối tô m ụ c bạch đánh giá trên tay hạt giống vẻ mặt có chút kỳ quái không biết hạt giống đặc thù vật phẩm chưa giám định nó không nhất định là một cái hạt giống vòng xoáy người ngươi cũng dám lựa phỉnh ta chủ nhân lựa hình người thái băng xương trừng mắt vô diện nhân quát lên một cái ch ngươi làm sao lại như thế vững tin cùng sinh mệnh chi hoa có quan hệ vô diện nhân trên mặt vòng xoáy xoay tròn tốc độ lập tức tăng nhanh một phần vội vàng mở miệng giải thích ta làm sao dám lừa gạt vạn tộc chi kiếp đại nhân a lại nói nếu là làm như vậy thợ săn tiền thưởng ra cũng sẽ không bỏ qua ta à đây là sinh mệnh tín tiêu có thể dẫn ngươi tìm tới sinh mệnh chi hoa vị trí chỉ có điều cần giám định ra đến sau mới có thể sử dụng vậy sao ngươi không giám định ta toàn bộ tiền đều dùng để tuyên bố nhiệm vụ giám định không nổi a vô diện nhân cười cười xấu hổ trải qua giải thích của hắn tô một bạch mấy người cũng hiểu rõ ra cái này mai không biết hạt giống mặc dù không có giám định nhưng từ vực ngân hàng cùng thợ săn tiền thưởng ra đã chứng nhận qua dù sao cái đồ chơi này tại vạn giới bên trong cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện đạt được không biết hạt giống liền đại biểu tìm tới sinh mệnh tí tiêu bởi vì sinh mệnh chi hoa khan hiếm tính bởi vậy cái đồ chơi này giám định phí tổn cũng không thấp bất quá tô một bạch cũng không cần tìm người giám định tại đem không biết hạt giống thu hồi thể nội tiểu thế giới trong n y mắt hắn liền phát động thành cấp giám định thuật bình thường mà nói thành cấp giám định thuật mong muốn giám định ra cái đồ chơi này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ nhưng tô một bạch không giống sinh mệnh tín tiêu đặc thù vật phẩm đi theo sinh mệnh tín tiêu chỉ dẫn tiến về vị trí tọa độ thử vong dưới vực vong linh giới long sơn tân quốc ở nơi đó bóp nát sinh mệnh tín tiêu sau ngươi sẽ bị sinh mệnh chi lực bá khỏa tiến vào sinh trưởng sinh mệnh chi hoa không gian đặc thù thượng kép mong muốn thành công hái sinh mệnh chi hoa ngoại trừ thực lực bên ngoài còn cần đủ tốt vật khí đây cũng là sau khi giám định sinh mệnh tín tiêu xác nhận lấy được vật mình muốn sau tô một bạch hướng phía vô diện nhân nhẹ gật đầu quay người mở miệng nói đi thôi băng xương mấy người cũng không nói nữa quay người đuổi theo vô diện nhân nhìn xem bóng lưng của mọi người trên mặt vòng xoáy xoay tròn tốc độ gần như đình trệ hắn dường như còn có một số lời muốn nói nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào thẳng đến tô một bạch đám người thân h n h biến mất trong tiểu viện mới vang lên thở dài một tiếng tô một bạch đi ra tiểu viện sau trực tiếp đem băng xương bọn người thu hồi thể nội tiểu thế giới lúc này ảnh trong n h mắt bờ di ẩn c vừa mua xuống tòa này định viện hướng tiểu thế giới bên trong những cái kia người chơi phân phối hoàn tất để bọn hắn bắt đầu ở sương ngục thành nội thu thập tin tức nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tô một bạch bờ gì ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa có hơi hơi nhảy chủ nhân lấy được ân ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi tô một bạch khẽ vượt c ằ m thân ảnh lần nữa biến mất từ vực n g ả y vọt lại xuất hiện lúc hắn đã đi tới cửa định viện phất tay thả ra xe bay ngồi lên đi từ vực ngân hàng xe bay cấp tốc xin đường thủy ngay sau đó phóng lên tận trời biến mất ở giữa không trung sinh mệnh tín tiêu còn có thể bạch chơi tấn thăng nhưng không phải hiện tại trở rời đi về sau tấn thăng nữa cũng không mượn bây giờ hàng đầu sự tỉnh là đi trước lấy tiền huyết giới bí cảnh thu hoạch cũng không có tô một bạch trong tưởng tượng lớn như vậy lang nhân tộc cùng huyết tộc chân thần không gian giới chỉ bên trong mặc dù đều có tử vực thẻ ngân hàng nhưng không có động thái mật mã nói cách khác những này trong thẻ tiền tô một bạch là không lấy ra tới bất quá tô một bạch đối với cái này cũng không có quá khuyết điểm nhìn dù sao những này chân thần thực lực đều không mạnh toàn bộ tài sản cộng lại cũng so ra kém đi l ạ n lưu lại sau một hồi lâu xe bay bắt đầu giảm tốc cuối cùng vững vàng dừng ở một tòa xa hoa kiến trúc bên ngoài nhà này kiến trúc ngoại hình cùng hồn cốt xương bảo tử vực ngân hàng cơ hộ giống nhau như lúc chỉ có điều tại xa hoa trình độ cùng quy mô bên trên nhưng còn xa không phải hồn cốt xương bảo chi nhánh ngân hàng có thể so sánh được to lớn trên biển hiệu che kín minh văn ngưng tụ ra từ vực ngân hàng bốn chữ lớn tại phía dưới còn có mấy cái chữ nhỏ xương ngục thần quốc được đinh đinh đang đang quen thuộc kim loại tiếng va chạm vang lên đây là gió nhẹ lướt qua ngân hàng trước cửa những cái kia hồn tệ xương cây mang tới thanh â m xem như xương ngục thần quốc được nơi này trồng hai hàng dòng g ã hai mươi bốn quả hồn tệ xương cây mỗi một quả đều tản ra kim tiền hơi tiền vị nơi này tiền hẳn là đủ đi tô một bạch lẩm bẩm một câu cất bước đi vào đại môn đại môn màn sáng trong nháy mắt phân biệt ra tô một bạch hắc kim khách quý thân phận một gã mặc quần áo lao động hắc á m tinh linh t i ể u tỷ tỷ lập tức mỉm cười tiến lên đón vị này khách quý xin mời đi theo ta hắc kim khách quý xử lý nghiệp vụ tự nhiên có chuyên môn vip thông đạo chỉ là làm tô một bạch không nghĩ tới chính là vị này hắc á m tinh linh t i ể u tỷ tỷ vậy mà đem hắn dẫn tới một cái người quen trước mặt chủ quản vị này người đi xuống trước đi được xưng là chủ quản người khoác tay áo cắt ngang hắc á m tinh linh tiệu tỷ tỷ giới thiệu người tủng tìm nhìn xem tô một bạch cười một tiếng đêm trăng tiên sinh chúng ta thật đúng là có duyên a đúng vậy a vv i i an chủ tịch ngân hàng không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt tô m ụ c bạch nhẹ nhàng nắm chặt lại vv i i an d ố i tới tay tại đối phương dẫn đầu ngồi xuống tới bàn trà bên cạnh vv i i an đầu tiên là t ú i người là tô m ụ c bạch rót một chén trà lúc này mới mang theo ưu oán nhìn hắn một cái xem ra đêm trăng tiên sinh là không muốn cùng người nhà cùng đi sương ngục tinh a ngay vậy tô m ụ c bạch lúc này mới nhớ tới ban đầu ở hồn cốt xương bảo lúc vv i i an dường như nói qua mong muốn cùng một chỗ tiến về sương ngục tinh chỉ bất quá hắn lúc ấy vì để tránh cho phiền t o á i cho nên thuận miệm nói một câu gần đây không có tới sương ngục tinh ý nghĩ đối với tô một bạch mà nói không đến một tháng thời gian xác thực cũng coi như được là gần đây nhưng ở cái khác thánh diện cấp người chơi xem ra điểm này thời gian cùng một ngày khác nhau ở chỗ nào chỉ đ u a một chút đêm trăng tiên sinh chớ để ở trong lòng v i v i an lắc e o trở lại bàn làm việc của mình trước lần này vẫn là lấy tiền sao ân tô một bạch khẽ vớt cảm nâng trung trà lên uống một ngụm được tiên hẳn là đủ đi yên tâm không có vấn đề v i v i an đưa tay đem mấy sợi mái tóc sắn đến sau thai xem như mị ma trong tộc tồn tại đỉnh cao nhất cử nhất động của nàng đều mang cực hạn mị hoặc chi ý chỉ có điều cái này tại cơ h ộ i hoàn toàn l ĩ n h nộ g linh hồn trường k h ố n g pháp t ắ t tô một bạch trước mặt căn bản không dạy được bất cứ tác dụng gì lật tay lấy ra t ử vực thẻ ngân hàng tô một bạch thần n i ệ m kẽ h động khống chế thẻ ngân hàng bay đến vv i i an trên bàn công tác vậy thì toàn bộ lấy ra a nhìn xem t h a o tác dụng cụ vv i i an tô một bạch đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ ánh sáng màu hoàng kim vv i i an mỹ ma tộc t ử vực ngân hàng sương ngục thần quốc được chủ quản đỉnh giai mỹ ma thập giai thánh diện cấp đảng cấp ba trăm h h ba mươi sáu vạn ước ba mươi sáu vạn ước linh hồn thánh diện cấp đình phong c h i trước đây không lâu đối phương linh hồn cùng thực lực vẫn chỉ là thánh diện cấp hậu kỳ linh hồn trưởng khống pháp tắc cũng mới lĩnh nộ được tám văn hai chữ lúc này mới bao lâu lại có lớn như thế tăng lên mặc dù cùng tô một bạch so sánh kém thiên viễn nhưng đặt ở người bình thường phạm vi đến xem cái này tốc độ tăng lên thật là rất biến thái đặc biệt là đối pháp tắc con đường lĩnh nộ trình độ cái đồ chơi này ngoại trừ vạn giới trò chơi ban thưởng cùng bản nguyên chi lực tẩy luyện quán chú bên ngoài tô m ụ c bạch còn chưa phát hiện khác đường tắt trừ phi v i v i an trước đó chính là tám mươi chín chín mươi chín bây giờ chẳng qua là đột phá đến chín mươi không không nếu không cái này lĩnh nộ tốc độ tuyệt đối vượt qua lẽ thường nhận biết nhưng nàng đối với linh hồn trưởng khống pháp tắc lĩnh nộ cũng không phải vừa vặn chín mươi mà thôi tại tô m ụ c bạch h u y ề n thiên chi đồng hạ tô m ụ c bạch có thể rõ ràng trông thấy có chút đã đem linh hồn trưởng khống pháp tắc lĩnh nộ được chín mươi năm tám mươi bảy trình độ đang lúc tô một bạch suy tứ lúc v v an đã thao tác hoàn tất chậm dạy đứng dậy đêm trăng tiên sinh còn mời chờ một chút số tiền kia cũng không phải số lượng nhỏ ta cái này tự mình đi lấy không bao lâu vi vi an liền về tới trong văn phòng làm nàng đem từ vực thẻ ngân hàng trả lại cho tô một bạch lúc thẻ ngân hàng bên trên đã nhiều một cái không gian giới chỉ. đêm trăng tiên sinh điểm một chút ta nếu là tính sai người ta có thể không thường nổi tô một bạch đưa tay tiếp nhận không gian giới chỉ, thần n i ệ m thăm dò vào trong đó trong n g á y mắt liền đ i ể m thanh đ ổ vật bên trong h ồ n tinh bốn mươi tám ước một nghìn sáu trăm ba mươi b ố vạn mệnh h ồ n nguyên tinh bốn mươi vạn quả thân hôn tri tinh bảy vạn tám nghìn quả thân hôn tri tủy họa. đây chính là thực sự tài nguyên cùng trong chương mục số lượng cho người xung kích hoàn toàn khác biệt có khoản này tài nguyên tô một bạch tại cái này vạn giới bên trong cuối cùng là có đầy đủ tài chính khởi động chỉ cần có thể giống tại thần cấm chi điệu như vậy lăn lên t u y ế t cầu tia tương lai thai biến t ử v o n g thánh điện cần thiết hồn lực cũng sẽ không còn là vấn đề chỉ là vạn giới nhưng không có phú giáp thiên hạ cho mình làm làm công người a suy nghĩ đến tận đây tô một bạch ánh mắt không khỏi rơi vào vi vi an trên thân hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm ba mươi chín thăm dò lôi kéo chương năm trăm ba mươi chín thăm dò lôi kéo thấy đêm trăng nhìn chằm chằm lấy chính mình vi vi an đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ vui mừng gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên một vệ đỏ gừng đêm trăng tiên sinh rốt cục phát hiện bị lực của mình chỗ sao vi vi an trong lòng âm t h ầ m đặc ý trên mặt thần s ắ c hoàn toàn là nàng cố ý biểu hiện ra xem như đỉnh dai mị ma khống chế hơi biểu lộ loại sự tình này đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay nàng mị nhãn như tơ nhìn thoáng qua tô một bạch giả bộn h ư ngượng ngùng có chút nghiên mặt qua đêm trăng tiên sinh trên mặt ta là có, vật gì sao? Hoàn toàn chính xác có, có chút a o tô một bạch nhìn xem vi vi an á n h mắt cười, cười. Vì, vì an chủ tịch ngân hàng mặt rất h o à n mỹ để cho ta không tự chủ có chút nhìn ngây người ôi đêm trăng tiên sinh thật biết nói chuyện vì, vì an che miệng cười khẽ ta bây giờ không phải là chủ tịch ngân hàng đêm trăng tiên sinh trực tiếp gọi ta vì v an liền tốt tô m ụ c bạch thu hồi ánh mắt bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng ý vị thâm trường mở miệng nói lấy vì v an tiểu thư nội tình trở thành cái này được chủ tịch ngân hàng cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn a nghe vậy vì, vì an sắc mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng trong lòng là giật mình tháng này đêm phía sau đến tột cùng đứng đấy dạng gì tồn tại vẹn vẹn chỉ gặp qua chính mình hai mặt mà thôi vậy mà liền đã thăm dò bối cảnh của chính mình chỉ là không biết rõ đối phương giải được cái nào phương diện một nháy mắt vi vi an trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ sau đó hướng phía t ô một bạch nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng cùng đêm trăng tiên sinh so sánh ta này một ít bối cảnh lại coi là cái gì đâu đối mặt vi vi an thử ngôn ngữ tô một bạch căn bản không có lôi kéo tâm tư từ vực ngân hàng cao tầng bên trong mị ma tộc ta muốn cũng không nhiều a nghe được câu này vi vi an sắc mặt rốt cục có chút biến hóa trong mắt nàng hiện lên một vệ vẽ kinh dị mị hoặc biểu lộ trong nháy mắt biến mất thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên đêm trăng tiên sinh, ngươi dạng này điều tra ta sợ là có chút không lệ phép a tô m ộ c bạch đặt chén trà xuống h ơ i hợt nhìn vi vi an một cái điều tra chính mình lấy cái gì đi điều tra những tin tức này tất cả đều là huyền thiên tri đồng nhìn ra được cái này từ v ự c ngân hàng cao tầng đến tột cùng cao bao nhiêu tô m ộ c bạch căn bản không rõ ràng lúc trước hắn lời nói bất quá là ra vẻ cao thâm lắc lư vi vi an mà thôi ban đầu ở không bảy hào thần cấm chi địa tô m ộ c bạch còn cần cùng phú giáp thiên hạ nói chuyện hợp tác ký kết linh hồn kế ước nhưng bây giờ lại không còn cần phiền t o á i như vậy hơn nữa vi vi an cùng phú giáp thiên hạ cũng khác biệt bởi vì cái gọi là không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ khác chỉ có hoàn toàn trường không vi vi an linh hồn tô m ụ c bạch khả năng yên tâm đem c ủ a c ả i của mình giao cho nàng đến thao tác quản lý vít to chết v ừ a vặn bây giờ tô m ụ c bạch lại có thể trường không càng nhiều mục tiêu vì vi an vẹn vẹn chỉ là thánh di ệ t cấp coi như nàng cũng lĩnh ngộ linh hồn trường không phát tắc nhưng khống chế trong tay cũng chiếm dụng không có bao nhiêu h ư n lực tô m ụ c bạch sở d ị ra vẻ cao thầm mà không có trực tiếp ra tay hoàn toàn là bởi vì nơi này là từ vực ngân hàng tại như thế một cái trải rộng toàn bộ tử vong giới vực cùng u minh tiên phường tương xứng thế lực nội bộ hắn cũng không dám trực tiếp vận dụng pháp tắc trưởng khống vi vi an có lẽ xương ngục thần quốc được không có quá mạnh tồn tại nhưng mong muốn tại tử vực trong ngân hàng điều động linh hồn trưởng khống pháp tắc khống chế một gã chủ quản h i ệ n nhiên vẫn là rất khó làm được nếu là thật đơn giản như vậy lĩnh ngộ linh hồn trưởng khống pháp tắc chân thần há lại sẽ thiếu tiền h u n g chi vi vi an còn không phải một cái đơn giản chủ quản sau lưng của nàng còn đứng đây tử v ự n t h i ê n tri đồng nói tới cao tầng chỉ thật là tử vong giới vực mà không nhỏ tiểu nhân xương ngục thần quốc tô m ụ c bạch cũng không muốn gây phiền thoái cho mình v i v i an cất bước ngồi xuống tô m ụ c bạch bên cạnh nghĩ nghĩ sau nói ngay vào điểm chính đêm trăng tiên sinh muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ta có thể g i ú p một tay lời nói nhất định sẽ không chối tử giờ phút này trong nội tâm nàng đang suy đoán tô m ụ c bạch bối cảnh có thể nhanh như vậy liền điều tra ra phía sau mình thế lực đối phương hiển nhiên không phải đèn đã cả dầu v i v i an tiểu thư quá lo lắng tô m ụ c bạch khoát tay áo ta chỉ là muốn cùng ngươi tiến hành càng chiều sâu hơn hợp tác mà thôi càng chiều sâu hơn hợp tác vi vi an mặc dù rất ư a thích tiền nhưng lại cũng không có vội vã bằng lòng mà là dùng tay chống đỡ cái c ằ m đối với tô một bạch nháy máy mắt không biết đêm trăng tiên sinh muốn làm sao hợp tác tô một bạch lắc đầu nơi này cũng không phải nói chuyện hợp tác nơi tốt ngươi cảm thấy thế nào là tâm tạ gấp vi vi an sâu để ý gật đầu mặc dù sau lưng nàng đứng đấy từ vực ngân hàng cao tầng nhưng cao tầng cũng không phải chỉ có một vị từ vực ngân hàng cái này lớn thế lực nội bộ phe phái tự nhiên cũng là sai lầm tổng phức tạp vi vi an người sau lưng cũng là có đối thủ hiện tại có được hay không ta muốn mời vi vi an tiểu thư cùng đi ăn tối t ô m ộ c bạch c h ầ m rãi đứng dậy mặc dù nói hỏi tham lời nói nhưng n g ự a khí lại là câu trần thuật nói xong cũng không đợi vì vi an trả lời hắn cũng đã quay người hướng phía bên ngoài phòng làm việc đi đến v i vi an liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t ô m ộ c bạch bóng lưng đ á y mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ suy tư ngay tại t ô m ộ c bạch sắp đẩy ra phòng làm việc đại một lúc nàng rốt cục đứng dậy thanh âm ế máy vang lên đêm t r ă n g tiên xin mời v i vi an làm sao lại cự từ đâu ngay vậy t ô một bạch dừng bước lại khoe miệng cánh hết nhưng người nhìn về phía v vi vi an cần chờ bao lâu ta rất nhanh liền tốt v i i v an tại cổ tay trên máy truyền tin điểm mấy lần sau đó sửa sang lại một phen áo của mình cùng bánh nắn liền chạy chậm đến đi vào tô một bạch bên cạnh hai tay của nàng rất tự nhiên sắn lên tô một bạch cánh tay đem nó t r ô n ở cao phong bên trong cả hai thân cao tranh lệch cũng không lớn v i i v an mặc chạm r ô n g cao gót vẹn vẹn chỉ là so tô một bạch thấp mấy cm mà thôi nàng hơi ngầm đầu hướng phía tô một bạch lộ ra một cái điểm điểm khuôn mặt t ư ơ i cười đêm trăng tiên sinh chúng ta đi thôi、Tốt. tô một bạch khẽ vớt c m hai người sóng vai đi ra phòng làm việc trên đường đi tử vực ngân hàng nhân viên cũng không có căng tới quá nhiều ánh mắt có thể ở chỗ này công tác bọn hắn có lẽ thực lực không mạnh nhưng chức nghiệp tố dưỡng vẫn còn rất cao cũng là có thật nhiều ngân hàng hộ khách nhìn nhiều hai người vài lần chỉ có điều bởi vì vi vi an là mấy ngày gần đây nhất tài hoa tới sương ngục thành được bởi vậy cũng không có quá nhiều người nhận biết nàng hai người tựa như là một đôi tình nữ rất nhanh liền đi ra từ vực ngân hàng đại môn có để cử phòng ăn sao tô một bạch tí vị thâm trường hỏi một câu trong lời nói ý tứ tự nhiên là muốn tìm một cái cùng nơi này có chút khoảng cách phòng ăn vi vi an nghĩ, nghĩ mở miệng nói liền đi chân phẩm hiên a nơi đó hấp long thủy mùi vị không tệ hấp long thủy không hổ là vạn giới bên trong phòng ăn thức ăn này tên nghe xong liền rất cao cấp may mắn băng xương tên kia tại thể nội tiểu thế giới bên trong nếu để cho nó nghe thấy được còn không phải nổ tô một bạch mắt nhìn địa đồ đi liền nơi đó a phất tay lấy ra xe bay hai người một trước một sau ngồi vào xếp sau sau một khắc xe bay liền phóng lên tận trời hướng phía khoảng cách nơi đây mấy trăm cây số bên ngoài chân phẩm hiên mà đi chương năm trăm bốn mươi ẹ đi thâm mưu chương năm trăm bốn mươi ẹ đi thâm mưu chân phẩm hiên đồ ăn hương vị đích sắc rất đẹp d i ệ u cứ việc tô một bạch cũng sớm đã ăn đã quen sơn chân hải vị nhưng lại chưa từng có n ế m q u a cao đ o a n như vậy nguyên liệu nấu ăn chỉ là làm hắn có chút thất vọng là những n à y món ăn hiệu quả vẹn vẹn chỉ là có thể làm cho linh hồn cảm thấy vui vẻ mà thôi lấy hắn bây giờ thuộc tính cơ sở ăn những vật này căn bản là không có cách có bất kỳ tăng lên ngay cả sử dụng thai biến về sau hiệu quả cũng cực kỳ b é nhỏ so với vượt qua ngàn vạn cơ sở c h ứ a tể chi lực gia tăng mấy ngàn điểm thuộc tính cùng không có gia tăng cũng không khác nhau lớn gì bất quá đây cũng là bình thường sự tình chân chính có thể đại lượng tăng lên thánh diện cấp sinh vật thuộc tính c ự c phẩm nguyên liệu nấu ăn làm sao có thể tùy ý liền có thể ăn vào loại k i a đồ ăn hoàn toàn có thể bên trên đấu giá hội tô m ụ c bạch cũng không có quá mức để ý bởi vì hắn tới đây mục đích cũng không phải thật vì cùng vi vi an ăn cơm hai người đều là lướt qua mà rừng vi vi an xoa xoa môi đỏ là tô m ụ c bạch rót một chén rượu ngon nhẹ nhàng sau khi c ù n g chén vi vi an lúc này mới lên tiếng nói đêm trăng tiên sinh hiện tại có thể nói làm như thế nào hợp tác đi lập tức ngươi sẽ biết tô một bạch nết miệng cười một tiếng chậm dãi đem chén rượu bông xuống sau một khắc cặp mắt của hắn đ ỗ n g nhiên nổi lên nồng đậm tử quang ngươi v i v i an sắc mặt biến đổi lớn lúc này toàn lực bảo vệ linh hồn của mình cùng lúc đó nàng cũng toàn lực điều động lên lĩnh nộ được chín mươi lăm phần trăm trở lên linh hồn trưởng không p h á p tắc cùng tô một bạch đối kháng nhưng nàng linh hồn vẹn vẹn chỉ là thánh diện cấp đỉnh phong m ạ n thôi p h á p tắc con đường lĩnh nộ trình độ cũng không bằng tô một bạch làm sao có thể ngăn cản tô một bạch kinh khủng thần hồn chi lực dễ như trở bàn tay liền đột phá vì vì an linh hồn phòng ngự ngay tại hắn coi là kế tiếp mọi thứ đều đem nước chạy thành súng lúc vì an đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên nổi lên một vẻ sáng chói hoàn chỉnh linh hồn trường không phát tắc tô m ụ c bạch khẽ giật mình hắn vạn vạn không nghĩ tới vi vi an linh hồn vậy mà cũng sớm đã bị người n ắ m trong tay chỉ có điều đối phương dường như một mực không có cưỡng ép khống chế vi vi an bởi vậy cũng không có bất kỳ người nào phát hiện dị thường bất quá đây đối với tô m ụ c bạch mà nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục trường không vi vi an linh hồn người bây giờ hiển nhiên không tại x ư ơ n g ngục thần quốc thậm chí đều không tại vong linh giới bên trong cứ việc tô m ụ c bạch cũng không hoàn toàn lãnh nộ linh hồn trường không phát tắc nhưng hai biến đặc tính cái đồ chơi này không phải giảm đạo lia đối phương lưu tại vi vi an trong linh hồn thần hồn ân vẹn vẹn chỉ là ngăn cản tô một bạch thời gian mấy hơi thở liền bị triệt để công phá h anh mơ hồ trong đó vivi an dường như nghe được chính mình sâu trong linh hồn chuyển đến một tiếng vang nhỏ kia là thần hồn ấn ký vỡ vụn thanh âm tô một bạch linh hồn trưởng không phát tắc giúp nàng giải trừ đối phương trừ ư khống vivi an ánh mắt cũng trong phút chốc khôi phục một tia thanh minh trên mặt của nàng lập tức hiện lên một v ẹ t v ẻ tức giận hàm răng khẽ cắn edit người cái này tiện thanh âm đàm thoại im mặt mà dừng tô một bạch linh hồn trưởng không phát tắc có hiệu lực thành công tại vivi an trên linh hồn lưu lại chính mình đọc thuộc thần hồn ấn ký nhắc nhở, ngươi thành công nắm trong tay vì, vì an linh hồn. Cùng lúc đó, tử vong giới bực, địa ngục lúc vực, giới vi vi tay tử địa đó, giới, ba c h h o thần quốc, ba c h h o tinh, toàn trong trang viên. nào đó ba ba, ba. thanh thúy quất roi âm thanh tạ i trong trang viên quanh q u ậ n nhưng không có chuyển đến ngoại giới mảy may lần sau lại rác rưởi như vậy trừng phạt cũng không phải là năm roi đơn giản như vậy nghe hiểu sao một gã thân thể n ở nang xinh đẹp m ị ma thiếu phụ thu hồi t ử sắc roi ra thanh âm băng lãnh uy gối phía dưới mấy tên người chơi p ơ i bảy nửa người trên phía sau tràn đầy vết roi trong bọn họ có đại ác ma có huyết tộc, huyết t xem ra lần sau đấu giá hội đến lại mua một nhóm nô lệ thiếu phụ mỹ ma đại mi tao lại đưa tay gỡ xuống treo ở một bên tử sắc váy dài đem lỡ nàng thân thể che đậy ngay tại nàng chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một lát lúc sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi đến tột cùng là ai bị ma càng càng chấm tư n một lát thiếu phụ lách mình rời đi căn này pháo phỏng vì vi an linh hồn tránh thoát trường khống cũng liền mang ý nghĩa nàng đem bại lộ tới trước sân khấu đối phương thế lực phía sau khẳng định sẽ truy cứu việc này cho nên hiện tại nhất định phải bắt đầu làm chuẩn bị kế hoạch cũng phải trước thời hạn sương ngục thành trân p h ẩ m hiên khách quý trong dạp bị triệt để trưởng khống v i v i an đã quỳ sát tại tô m ộ c bạch trước người chủ nhân v i v i an muốn cầu ngài một sự kiện trước đứng dậy rồi nói sau tô m ộ c bạch nhẹ nhàng n â n g đưa tay t h â n lực dò ra đem v i v i an đỡ dậy ta muốn đem linh hồn từng bị h ẹ đ i t cái k i a tiện hóa trưởng khống tin tức nói cho phụ thân ta nói cho hắn biết không có vấn đề không cần đem ta liên lụy đi ra là được tô m ộ c bạch khẽ vất cảm vì v an trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích yên tâm đi chủ nhân ta sẽ nói cho phụ thân là cái nào đó tiền bối ra tay giúp ta xóa đi e đ i t thần hồn t n ký vừa dứt tiếng nàng lúc này thao tắc lên trên cổ tay máy truyền tin tô một bạch nhiều hứng thú mở ra miệng hỏi e đ i t là ai cũng là m ị ma tộc sao ân thiện nhân kia là lớn hơn ta một vạn tuổi l ã o bà nói lên e đ i t vv an không khỏi cắn chặt hàm răng rất nhanh tô một bạch liền hiểu rõ một chút liên quan tới e đ i t tin tức nói đến đối phương còn tính là vv i i an đường tỷ là một cái gia tộc thành viên về phần đối phương vì sao lại âm thầm trưởng khống vv an linh hồn cái này không rõ ràng bất quá đây nhất định có âm mưu cho nên vi vi an mới muốn ngay đầu tiên thông chi phụ thân của mình ngươi cảm thấy nàng là vì cái gì tô một bạch n h a o mắt lại đối với cái này tới một chút hứng thú nếu như là mị ma trong tộc bộ sự tình hắn tự nhiên không có hứng thú nhưng vi vi an người sau lưng thật là từ vực ngân hàng cao tầng e đ i thâm mưu rất có thể liền cùng từ vực ngân hàng có quan hệ cái này nhường tô một bạch mong muốn thỏ một chân v à o vi vi an không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói mặc dù không biết do âm mưu của nàng cụ thể là cái gì nhưng tuyệt đối cùng phụ thân ta đồng sự chi vị có quan hệ đồng sự theo ô Mục c b ạ lông lại, lại là cái gì thực lực? níu ngân hàng tầng nhiêu người, thân ngươi Vivian. Thăng Vivian. Thăng gì mày mồm thêm, mồm thêm. cái tử hết thẻ thực Trước hát to trước hát to t vực cao có phụ h bao vi vi an trong miệng tô m ụ c bạch rất nhanh liền hiểu rõ t ử vực ngân hàng cao tầng tin tức làm hắn kinh ngạc là bây giờ t ử vực ngân hàng vậy mà không có chân chính trưởng khống giả bởi vì chân chính có thể hoàn toàn trưởng khống t ử vực ngân hàng người chỉ có tử vong chúa tể nhưng tử vong chúa tể sớm tại nhiều năm trước liền không hiểu mất tích bởi vậy hiện tại từ vực ngân hàng từ hai đại phó chủ tịch ngân hàng cùng mười ba vị đồng sự cộng đồng chấp trưởng vi vi an phụ thân chính là mười ba vị đồng sự một trong mà thực lực của hắn thì là đ ỉ n h phong thượng vị thần còn lại đồng sự cũng đều là thực lực này về phần hai gã khác phó chủ tịch ngân hàng tin tức vi vi an lại cũng không biết được chủ nhân nếu như ta phụ thân gặp nạn ngài có thể ra tay trợ giúp hắn một chút không vi vi an tội nghiệp nhìn xem tô m ụ c bạch bộ kia thần sắc quả thực làm cho người ta tâm thương tô m ụ c bạch chậm rãi mở miệng hiện tại ta còn chưa thuận tiện ra tay vất quá thật tới nguy cơ thời điểm ta sẽ ra tay lợi tuy như thế nhưng trên thực tế hắn hiện tại từ đâu tới năng lực nhúng tay đỉnh phong thượng vị thần c h i ở giữa tranh chấp bây giờ trọng yếu nhất vẫn là mau chóng tăng thực lực lên chắc hẳn vi vi an phụ thân sớm biết e đ i t h â m yêu, khẳng định không đến mức trong thời gian ngắn liền xảy ra vấn đề chỉ cần cho tô m ụ c bạch một chút thời gian phát dục hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ nhúng tay thực lực nếu biết tử vực ngân hàng là thuộc về tử vong chúa tể sản nghiệp vậy khẳng định không thể để người khác đ h n g c h ạ m đà tạ chủ nhân vì vi an không phải tin tưởng tô một bạch thực lực, nhưng chẳng biết tại sao nàng nghe thấy chủ nhân lời nói sau bất an tâm lập tức an ổn xuống tới kế tiếp ngươi chú ý hạ tử vực ngân hàng nội bộ động c nhắc nhở phải chăng xác nhận tiêu hao mười triệu điểm điểm linh hồn số ban ân vv an cùng làm nàng trở thành tín đồ của ngươi linh hồn hoàn toàn nhận trưởng không mục tiêu một khi tiếp nhận ban ân liền có thể trực tiếp trở thành cùng tín đồ chỉ có điều ban ân cái này mục tiêu tiêu hao cũng đề cao gấp một vạn lần đương nhiên một ngàn vạn điểm linh hồn số đối với bây giờ tô một bạch mà nói b ấ t quá chín châu mất sợi lông mà thôi xác nhận theo tô một bạch xác nhận tử vong thánh điển bên trong lập tức tuân ra một đoàn màu tím đen sương ngủ sau đó hóa thành một đoàn ánh sáng l ó n g ánh điểm trong nháy mắt bay vào vv i i an mi tâm cái sau căn bản không có suy nghĩ điểm sáng dung nhập mi tâm trong nháy mắt liền lựa chọn tiếp nhận nhắc nhở người tiêu hao một ư ơ i triệu điểm, điểm linh hồn số trước mắt điểm linh hồn số hai ba mươi tám vạn ư ớ điểm nhắc nhở người tăng lên một tên cùng tín đồ thu hoạch được một trăm điểm chết vong chi lực chủ nhân ngươi vậy mà nắm giữ hoàn chỉnh tử vong thánh điện lúc này vi vi an mới nhẹ dọn g kinh hô đi về sau không cần ngạc nhiên nếu không ngươi liền không có thời gian làm chuyện khác tô m ộ c bạch lật tay lấy ra có chút trước đó giao cho hắn không gian giới chỉ t i ệ n tay đã đánh qua chủ nhân không biết do cần vi vi an làm những gì vi vi an vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp được không gian giới chỉ chờ đợi tô m ộ c bạch chỉ lệnh ngươi xem trước một chút lại nói ngay vậy vi vi an lúc này đem tâm niệm chìm vào không gian giới chỉ bên trong nhưng cái này không nhìn còn khá xem xét lập tức mở to hai mắt nhìn a nữ cao âm vang lên ngay sau đó lại im bặt mà dừng chỉ thấy v i v i an đã dùng hai tay che miệng của mình viên kia không gian giới chỉ cũng đã rơi xuống tới trên mặt đất lông mi thật dài có chút rung động một đôi ngập nước mắt to t r ừ n g tròn xoe không thể tin nhìn xem tô một bạch lắp bắp nói cái này cái này chủ nhân v i v i an rất vững tin cái này mai không gian giới chỉ chính là mình vừa mới cho chủ nhân viên kia trong giới chỉ tài nguyên tổng số lượng cũng hoàn toàn đ ố i được chỉ có điều tài nguyên đẳng cấp lại toàn bộ tăng lên cấp một hồn chui bốn trăm năm mươi tám ư c một nghìn sáu trăm ba mươi b ố vạn thần h ồ n chi tinh bốn mươi vạn quả thần h ồ n chi tủy bảy vạn tám nghìn quả thần h ồ n chi linh chín nghìn quả một bữa cơm thời gian khoản này t à i nguyên tổng giá trị vậy mà trực tiếp lật ra mấy chục lần ba vì vi an có phụ thân là t ử vực ngân hàng đồng sự một chóng nàng đương nhiên sẽ không chưa thấy qua những tư nguyên này chân chính làm nàng k h ô n g chế không nổi kinh ngạc thốt lên là tô một bạch k i a thủ đoạn thần quỷ khó lường dạng gì năng lực khả năng trực tiếp đem những vật này toàn bộ tăng lên một cấp mấu chốt nhất là chủ nhân nhìn dường như cũng không có cái gì tiêu hao cho nên ta để ngươi không cần ngạc nhiên lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi tô m ụ c bạch thần nghiệm kẽ h động đem không gian giới chỉ nhặt lên lần nữa giao cho vi vi an trong tay sương ngục thành được bây giờ có thể xuất ra nhiều như vậy tài nguyên sao đối mặt tô m ụ c bạch nghi vấn vi vi an lắc đầu chủ nhân cái này nhiều lắm toàn bộ sương ngục thần quốc đều không bỏ ra nổi đến phút cuối cùng nàng lại bổ sung một câu đặc biệt là thần hồn chi linh cái này định cấp tài nguyên sương ngục thần quốc căn bản không có nghèo như vậy tô m ụ c bạch nhữ nhữ mày nghĩ n g h ĩ sau mở miệng nói kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là đem những tư nguyên này một lần nữa tồn nhập từ vực ngân hàng sau đó lại đi có đầy đủ tài nguyên địa phương lấy ra nhớ kỹ không thể lấy ta tồn đi vào những này v i v i an trầm ngâm một lát gật đầu nói ta cái này nhường phụ thân đem ta điều tới vong linh giới được phiền thoái sao không phiền thoái ra h ẹ đi chuyện này phụ thân chắc chắn sẽ không cự tuyệt v i v i an cười một tiếng nàng nguyên bản đường là từng bước một theo tầng dưới chốt mạ vàng đi lên nhưng bây giờ tình huống lại không giống như vậy chỉ cần phụ thân nàng đồng ý điều tới vong linh giới được cũng bất quá là chuyện một câu nói mà thôi vậy thì đi thôi tốt chủ nhân ta cái này đi làm về sau có người ngoài ở đây tình huống hạ ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây xưng hô ta là được t ô m ụ c bạch khoát tay áo vi vi an thận trọng thu hồi không gian giới chỉ quay người định rời đi bao xương vừa đi đến cửa miệng t ô m ụ c bạch lại đột nhiên lên tiếng gọi lại nàng chờ một chút cầm cái này vi vi an liền vội vàng xoay người lần nữa tiếp được một cái không gian giới chỉ tâm niệm thăm dò vào trong đó sau nàng lần nữa mở to hai mắt nhìn chỉ thấy không gian giới chỉ bên trong l ặ n g lặng nằm hai kiện vật phẩm trong đó một kiện là có thể ẩn giấu tin tức pháp tắc cấp bảo vật món bảo vật này mặc dù rất chân quý bất quá vi vi an là người thế nào vật như vậy nàng cũng có chỉ có điều hiệu quả cũng không có tô một bạch cho mạnh mà thôi nhưng cùng một kiện khác bảo vật so sánh cái này pháp tắc cấp bảo vật liền lộ ra không đáng giá n h ắ c tới hôm nay tăng thêm dâng lên gần nhất sách thành không thế nào cho mới lượng số liệu ngã tê đoán m ỏ không nhịn được nghĩ làm trăm vạn tự thư đo nghĩa phụ nhóm có hay không để cho người ta hai mắt tỏa sáng tên sách muốn phù hợp quyển sách chủ đề chương năm trăm bốn mươi hai chủ nhân người đối ta thật tốt chương năm trăm bốn mươi hai chủ nhân người đối ta thật tốt cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ có thể nói là hành tàu vũ trụ vạn giới tiêu chuẩn thấp nhất chỉ có điều chân thần cấp phi thuyền rất đắt đỏ ngay cả hạ vị thần cũng không phải người, người đều có thể mua được Huyết không chịu n một t nổi tăng lên lúc năng lượng bằng chú liên sẽ trực tiếp trở thành phế phẩm bao quát vít to kia t h i ế c cùng một chỗ tô một bạch tổng cộng chỉ thành công bạch chơi tấn thăng ra hai chiếc chúa t ể cấp phi thuyền mặc dù báo hỏng nhiều như vậy chân thần cấp phi thuyền loại nhỏ nhưng sau khi tăng lên hai chiếc chúa tể cấp phi thuyền giá trị cần phải cao hơn cái đồ chơi này tại vạn giới bên trong căn bản không phải có tiền liền có thể mua được trong đó một chiếc bị hắn để lại cho bợ d ị ẩn thuận tiện đối phương tại sương ngục thần quốc người trong nghề sự tỉnh cuối cùng một chiếc thì là l ặ n g lặng nằm tại vv i i an trong tay không gian giới chỉ bên trong chưa mệnh danh chúa tể cấp phi thuyền quyền hạn tối cao bạch dạ n g thứ cấp quyền hạn vv i i an không có quyền hạn người không thể điều khiển tăng tốc chỉ cần một dây liền có thể theo trạng thái đứng im tăng lên đến tốc độ ánh sáng thân thuyền phòng ngự có thể chọi cứng quy tắc chúa tể một lần toàn lực công kích t ấ m chắn năng lượng năng lượng sung túc tình huống hạ có thể hoàn mỹ ngăn cản định phong thượng vị thần công kích tốc độ lớn nhất tiến b à o ám không gian sau cao nhất có thể lấy một vạn lần tốc độ ánh sáng tiến lên vũ khí công kích không cứng gọi vô cùng thân thuyền chính là tốt nhất vũ khí bất quá điều kiện tiên quyết là có thể đánh tới đối phương không gian khiêu dược đạt tới tốc độ lớn nhất sau có thể tiêu hao chứa được năng lượng tiến hành siêu viễn cự ly không gian khiêu dược thẳng tới mục đích đơn lần xa nhất nhảy vọt khoảng cách một cái đại thế giới đơn lần nhảy vọt cần thiết năng lượng một năm mươi trước mắt năng lượng 100% t r à nhưng n g tương tự có vô hạn năng lượng thai biến đặc tính tình huống hạ giữa hai bên thực tế cũng không có quá lớn tranh lệch khác biệt lớn nhất chính là chiếc này phi thuyền chỉ có thể ngạnh kháng quy tắc chúa tể một kích toàn lực mà tinh khung hảo thì là ba đòn nếu là tại thời khắc mấu chốt cái này hai lần t r ê n lệch khả năng chính là sau cùng cây cỏ cứu mạng mặc dù như thế làm vi vi an nhìn thấy chiếc này chúa tể cấp phi thuyền loại nhỏ thời điểm đôi mắt đẹp vẫn là trong nháy mắt chừng tròn xoe nàng đột nhiên ngầm đầu không thể tin nhìn xem tô một bạch há to miệng lại cẩn thận nghiêm túc chỉ chỉ chính mình chủ chủ nhân cái này đây là cho ta lúc này vi vi an nội tâm đã hoàn toàn bị chấn kinh lất đầy đối với tô một bạch sùng bái c h i tình đều nhanh yếu d ầ n xuất lai、like. đây chính là chúa tể cấp phi thuyền a phụ thân sợ là đều không có dạng này đổ tô ta phóng nhãn toàn bộ tử vong g i ớ i vực chúa tể cấp phi thuyền lại có thể có mấy chiếc chủ nhân vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng q u ơ cho mình vừa mới kêu tiện tay ném đi động tác quả thực xoáy ra chân trời trong bất chi bất giác vi vi an cảm giác tim đập của mình đều tăng nhanh không ít nhìn xem tô một bạch đôi mắt đẹp bên trong đúng là mơ hồ hiện lên hai cái màu hồng phân h i tâm có chiếc phi thuyền này người đi vong linh giới được cũng muốn thuận tiện một chút chính mình lấy cái tên chữ a tô một bạch cười vớt vớt vi vi an đầu dẫn đầu đi ra vào xương vi vi an vội vàng đuổi theo một tay lấy tô một bạch cánh tay ôm vào trong ngực chủ nhân người đối ta thật tốt hai người rất nhanh mỗi người đi một ngã tô một bạch cũng không có đi tìm vợ dị ẩ n mà là trực tiếp rời đi xương ngục tinh hắn chuyến này tới đây mục đích đã đạt thành thậm chí còn nhiều vi vi an như thế một cái niềm vui ngoài ý m u ố n vợ dị ẩ n còn chưa khôi phục lại đ ỉ n h phong đoạt lại xương ngục thần quốc sự t ì n h còn cần tiến hành theo chất lượng đối với cái này tô một bạch tuyệt không gấp xương ngục thần quốc trong mắt hắn cũng sớm đã là vật trong túi chỉ là một cái đ ỉ n h phong trung vị thần chi cảnh dạ phổ còn lật không nổi cái gì b ằ n ư ớ c chân chính khó giải quyết là dạ p h â người sau lưng lúc trước nếu như không có vong linh g i i giới chủ đáp ứng hắn là tuyệt đối không thể ngồi lên quốc chủ chi vị phải giải quyết giả phổ cũng không khó nhưng tô một bạch cùng bờ di ẩn bây giờ cũng không tin tưởng vong linh giới giới chủ sẽ có phản ứng gì bởi vậy trong khoảng thời gian này bờ di ẩn còn cần nhiều s i ê u tập một chút tin tức nếu là vong linh giới giới chủ không làm khó dễ vậy thì tất cả đều vui vẻ nhưng nếu như hắn cùng giả phổ ở giữa tồn tại liên quan nào đó lời nói liền phải bàn bạc k ỹ hơn cái này đại thế giới chúa tể một giới còn không phải bây giờ tô một bạch có thể chống lại trong khoảng thời gian này tô một bạch vừa vặn dùng để tìm kiếm sinh mệnh chi hoa sương mục tinh bên ngoài tinh cung hào áp chế tốc độ duy trì tốc độ ánh sáng phía dưới tại yên tĩnh trong vũ trụ sao trời phi hành trong khoang thuyền tô m ụ c bạch thần n i ệ m khéo động lấy ra sinh mệnh tín tiêu trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư không biết rõ sau khi tấn thăng sẽ là cái gì tô m ụ c bạch nỉ non một câu muốn đi vào sinh mệnh chi hoa sinh trưởng không gian đặc thủ tường kép nhất định phải bóp nát sinh mệnh tín tiêu mới được cái này giống như là thần cấm chi đ ị a tàng bảo đồ như thế mong muốn thu hoạch được toa độ nhất định phải sử dụng c h ứ c tàng bảo đồ kể từ đó tìm thông qua sinh mệnh tín tiêu tìm tới sinh mệnh chi hoa sau đó lại bạch chơi tấn thăng bở g g l liền không có cách nào thẻ lắc đầu tô một bạch ánh mắt ngưng、tụ. hai biến mục tiêu sinh mệnh tín tiêu nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất dai nhị dai tăm dai hoặc là vì đó kèm theo t hai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình tuyển hàng một tấn thăng đến đặc thù vật phẩm cao cấp sinh mệnh tín tiêu không tiêu hao tuyển hàng hai thăng hoa đến đặc thù vật phẩm sinh mệnh chi quang tiêu hao mười vạn hồ chui tuyển hàng ba hai biến đến đặc thù vật phẩm cao cấp sinh mệnh chi quang tiêu hao mười vạn hồ lực tuyển hàng bốn tuyển hàng bốn đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao chín hồ lực dễ dàng như vậy tiến vào vạn dưới sau tô mục bạch gặp quá nhiều động một tí liền cần trăm tỷ vạn ước hồn lực khả năng thai biến sự vật bây giờ bỗng nhiên phát hiện đem sinh mệnh tín tiêu thai biến tam giai vậy mà chỉ cần mười vạn hồn lực lập tức có loại không gì hơn cái này cảm giác đã chỉ cần ngần ấy cái kia còn xoắn suýt cái gì tô mục bạch phất tay lấy ra một đống kèm theo thai biến đặc tính thần hồn chi tinh hấp thu lên ngoại trừ tăng lên hồn lực bên ngoài thần hồn của hắn cường độ cũng có thể vì vậy mà chậm rãi tăng lên cứ việc nói thăng biên độ cực kỳ bé nhỏ nhưng có dù sao cũng so không có tốt a góp gió thành bão chỉ cần hấp thu lượng đủ lớn vậy vẫn là rất khả quan nhìn xem hai biến thiên phú cho ra giả lập màn sáng tô một bạch đôi mắt trung kim quang thiểm nhấp nháy huyền thiên tri đồng chương năm trăm bốn mươi ba phá hủy tri đ ị a chương năm trăm bốn mươi ba phá hủy tri đ ị a sinh mệnh tín tiêu sau khi tăng lên mấy cái đặc thù vật phẩm tin tức rất nhanh liền hiện lên ở huyền thiên tri đồng phía dưới cao cấp sinh mệnh tín tiêu chỉ là nhiều một cái truyền t ố n g công năng chỉ cần người sử dụng ở vào vong linh giới bên trong liền có thể trực tiếp truyền t ố n g tới tinh chuẩn vị trí t o a độ mà sinh mệnh chi quang càng là có thể tại tử vong giới vực phạm vi bên trong trong nháy mắt đem người sử dụng tiếp dẫn tiến vào sinh mệnh chi hoa sinh trường không gian tương kép không chỉ có như thế người sử dụng sẽ còn thu hoạch được một cái tên là sinh mệnh chi quang hạn lúc b uff gia tăng người sử dụng cùng sinh mệnh hệ pháp tắc tân h hòa trình độ cái này b uff tác dụng chân chính là tăng lên người sử dụng hái sinh mệnh chi hoa sát xuất thành công cuối cùng tô một bạch ánh mắt rơi vào cao cấp sinh mệnh chi quang bên trên cao cấp sinh mệnh chi quang đặc t h u vật phẩm bóp nát sau ngươi cùng chọn chúng sáu cái mục tiêu sẽ bị sinh mệnh chi quang tiếp dẫn trực tiếp tiến vào sinh trưởng sinh mệnh chi hoa không gian đặc thủ t ư n g kép lớn nhất tiếp dẫn phạm vi vạn giới trừ cái đó ra các ngươi đều sẽ thu hoạch được cao cấp sinh mệnh chi quang b f f mong muốn thành công hái sinh mệnh chi hoa ngoại trừ thực lực bên ngoài còn cần đủ tốt vật khí sau cái mục tiêu tô một bạch ánh mắt không khỏi đáo qua vừa thả ra băng xương b ọ n người đáng tiếc không phải tám nếu không còn có thể đem nhường bờ di ẩn cùng vi vi a n cũng đi vào c h ơ i một vòng thông qua h u y ề n thiên c h i đồng tô một bạch rất rõ ràng cao cấp sinh mệnh chi quan g cái này bờ uff có bao nhiêu lợi hại có cái đồ chơi này tại sinh mệnh chi hoa chỗ không gian t ư ở n g kép bên trong liền có thể hấp thu một chút sinh mệnh chi lực đây đối với ngưng tụ thân thể thật là có chỗ tốt lớn bất quá bờ di ẩn đã là trung vị thần v vi an nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải chiến đấu bởi vậy sáu cái danh lệch cũng kém không nhiều đủ băng sương thiên sứ hoa tỷ m ộ i đèn tín hiệu ba huynh đệ vừa vặn sáu người hơn nữa cũng đều là thánh diện cấp tồn tại cần ngưng tụ thần thể thiên sứ hoa tỷ m ộ i bây giờ đã có thần hồn chỉ cần thành công ngưng tụ thần thể cũng chỉ thiếu kém hoàn chỉnh pháp tắc con đường hấp thu sinh mệnh chi lực đối với băng x ư ơ n g bán thần thể thuế biến cũng có thể đưa đến g i a tốc tác dụng chỉ có đèn tín hiệu ba huynh đệ hơi hơi yếu đi một chút bọn hắn bây giờ liền thánh diện cấp định phong đều không có cũng may tô một bạch cũng không có trông cậy vào cái này ba huynh đệ hỗ trợ chiến đấu bọn hắn tác dụng lớn nhất vẫn là xem như đoàn đội bên trong linh vật thật muốn chiến đấu còn phải dựa vào bọn họ phản triệu hoàn phái địch tên tiêu hoàn toàn chính là chiến đấu của ma há miệng ngậm miệng chính là chém người cũng không biết có phải là không có dung hợp ả m thần h ô n trước nhận qua cái gì kích thích mắt nhìn chính mình bây giờ hồ n lực tô một bạch hủy bỏ thai biến trước tùy tiện tìm khu không người vừa dứt tiếng tinh cung hào lập tức đột phá tốc độ ánh sáng trong chớp mắt biến mất tại trong vũ trụ sao trời có vô hạn năng lượng thai biến đặc tính tại chỉ cần vượt qua m ư ơ i phút lộ、trình. tinh khung hào đều sẽ lựa chọn không gian khiêu dược không hắn duy phu vừa rất nhanh tinh khung hào liền tăng lên tới tốc độ lớn nhất bạch quang l ó e lên biến mất tại ám trong không gian xuất hiện lần nữa lúc nó đã đi tới một mảnh âm vũ đầy t ử khí yên tĩnh tinh không bên trong nhắc nhở ngươi tiến vào phá hủy c h i điệp m ả n h tinh vực này thậm chí cũng không thể được xưng là tinh không bởi vì liền một khỏa tinh cầu đều không nhìn thấy phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ vỡ vụn hải cốt bên ngoài không còn một vật thậm chí ngay cả nơi này không gian đều thỉnh thoảng chấn động lấy dường như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng lão đại chúng ta đây là tới phá hủy tri điệ a mông đống nhiên mở miệng đôi mắt bên trong mơ hồ hiện lên một tia hưng phấn tô m ụ c bạch một bên hấp thu thần hồn chi tinh một bên quay đầu nhìn về phía a mông thế nào nơi này rất đặc thù sao đó là dĩ nhiên a mông có chút kích động mở ra miệng nơi này chính là x ư ơ n g ngục thần quốc cấm địa một trong cấm địa băng xương nếp miệng liền cái này không phải hắn xem thường phá hủy chi điệu mà là nơi này ngoại trừ thỉnh thoảng không gian chấn động bên ngoài hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm gì a băng ngươi đây liền có trô không hiểu a mông nhìn xem ngoại giới tàn phá phế tích chậm rãi mở miệng nói cái gọi là cấm địa chỉ là đối với x ư ơ n g ngục thần quốc mà thôi hơn nữa chỉ cần có thể có thánh diệt cấp hậu kỳ thực lực ở chỗ này cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm chỉ là muốn tiến vào phá hủy c h i địa lại cần xông qua ngoại vi vỡ vụn không gian h ư n g lưu cái này ít ra cần hạ vị thần thực lực mới được như vậy sao băng x ư ơ n g nhẹ gật đầu sau đó liền nghĩ tới cái gì chứng mắt a m ô n g nói đạo lý ta đều hiểu nhưng a băng là cái quỷ gì cái này không gọi lấy thuận miệng sao xéo đi ta bảo ngươi a mông không đúng ngươi cái tên này liền gọi a mông băng sương liếp mắt có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác ngược lại về sau đ ừ n g gọi ta a b a n g tuất a b a n g còn gọi không gọi a b a n g ta hai mươi không có vấn đề a b a n g nhìn xem băng x ư ơ n g kinh ngạc linh vũ ở một bên che miệng c ư ờ i khẽ h ữ lan lại là lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn cùng tô một bạch lên tiếng c h à o sau đó xoay người tiến vào gian phòng của mình giữa leo cùng lục mao thì là căn bản không có chú ý bọn hắn chỉ là ngơ ngác nhìn ngoài phi thuyền cảnh tượng tựa như đang tự hỏi cái gì tô một bạch thấy thế lập tức hứng thú cái này hai huynh đệ lúc nào thời điểm cũng biết suy tư thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao nhưng ngay sau đó hắn liền bất đắc dĩ vô vô c á i chán chỉ nghe lục mao vẽ mặt thành thật mở miệng nói d ư a leo ngươi nhìn khối kia thiên thạch giống hay không đổi gà giống thật muốn đi lên g ặ n một ngụm tô m ộ c bạch khoe miệng giật một cái chính mình làm sao lại cảm thấy hai người này đang tự hỏi lắc đầu hắn bắt đầu chuyên trú vào hấp thu lên thần hồn chi t i n h đến không chỉ có như thế tử vong thánh điện bên trong điểm linh hồn số cũng đang nhanh chóng tiêu hao bị tô m ộ c bạch dùng để cường hóa thần hồn đột phá tới bát dai về sau chuyển đổi hiệu suất đã tăng lên tới mười phần trăm cứ việc so với hạ vị thần trung kỳ thần hồn mà nói còn xa xa không đủ nhưng thịt mỗi cũng là thịt đi t chờ chờ thế thế lúc này bọn chúng hoàn toàn chìm vào quần quận lấy kim sắc bọt khí t ử v o n g chi hải bên trong bên ngoài thân pha tạp kim sắc phạm vi càng lúc càng lớn tô một bạch cảm giác không bao lâu chính mình liền có thể nắm giữ một chi hoàng kim khô lâu quân đoàn lúc này băng sương cũng biệt khuất ngập ngược lại dẫn đùng đùng về tới gian phòng của mình bởi vì nó rốt cuộc phát hiện chính mình căn bản không có cách nào cùng một cái đồ đần tranh luận trong bất chi bất giác a mông liền đem suy nghĩ của hắn kéo đến giống nhau cấp độ sau đó dùng kinh nghiệm phong phú nhường hắn cứng miệng không trả lời được linh vũ cũng đã sớm đuổi theo ưu lan về tới gia n phòng tinh cung hào bên trong trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh đang lúc này a mông bỗng nhiên mở miệng nói hơi kém quên nơi này chính là phá hủy chi địa a lời nói ở giữa hắn lách mình đi vào dưa leo cùng lục mau sau lưng một người cho bọn hắn một cái đầu băng ă n ă n ă n suốt ngày liền nghĩ ăn chân chu cùng đại ca ra ngoài khoảng cách gần cảm thụ cảm giác nơi này lưu lại phá hư pháp tắc chấn động chương năm trăm bốn mươi bốn ộ i đấu t ă n g thêm chương năm trăm bốn mươi bốn nội đấu thăng thêm theo trong vũ trụ sao trời xa xa nhìn lại không không bảy hào thần cấm chi điệu cũng không phải là một khóa tinh cầu mà là một khối phiêu phủ ở tinh không bên trong đại lục bên ngoài là xanh thẳm nước biển đem khối đại lục này một mực báo khỏa tới biên giới nước biển lại không còn lan tràn mà là trực tiếp chạy vào vô tận tinh không nương theo lấy nhàn nhạt không gian ba động lại bị rời đi trở về không không bảy hào thần cấm chi điệu bên ngoài tồn tại một tầng như ẩn như hiện kim sắc kết giới cái này chính là vạn giới trò chơi cấm chế tất cả sinh vật tiến vào kết giới bên trong thực lực đều đem nhận áp chế Thần chi cấm đây ị địa a bản n g ư cũng là rõ ràng tất cả thần cấm chi địa vị trí đều là công khai nhưng lại vẫn như cũ an toàn nguyên nhân coi như thần cấm chi địa người chơi mong muốn ra ngoài cũng là trực tiếp thông qua vạn giới trò chơi cung cấp vượt giới truyền thống công năng không cần theo tinh không bên trong phi hành Bởi vậy, h đối với cái này business tộc hiển u nhiên cũng không rõ ràng bằng không hắn lúc trước lại thế nào khả năng phái hạ dịch mạn đổi theo giết tô một bạch toàn bộ không không bảy hào thần cấm chi điệu chân chính đối vạn giới có đầy đủ hiểu rõ chỉ có phong dịch lên một người những người còn lại đều chẳng qua chỉ là biết một chút lẹ tẻ tin tức mà thôi bọn hắn thậm chí đều không rõ pháp tắc chi chủ cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu cũng không rõ ràng vạn giới đến cùng tồn tại nhiều ít pháp tắc chi chủ tầm mắt quyết định các h cục business coi là v ạ n giới cũng không phải là chân chính v ạ n giới từ khi tô m ụ c bạch sau khi xuất hiện thân làm thánh đường đế quốc chấp trưởng giả business không còn có đã nghe qua tin tức tốt nhưng hôm nay trên mặt hắn đã lâu có vẻ tươi cười bởi vì hạ dịp m ả n cuối cùng từ vong linh giới trở về cứ việc không thể hoàn thành truy sát bạch giả nhiệm vụ nhưng bây giờ hạ d ị ệ t mặn lại trở thành business cây cỏ cứu mạng đồng dạng là thánh di cấp có hắn tồn tại business liền có thể nghĩ biện pháp mê hoặc phong dịch lên cảm giác sau đó thừa cơ thoát đi cái này kinh người thương tâm địa phương nhưng nhìn thấy hạ d ị ệ t mặn sau đối phương câu nói đầu tiên lại khiến business khẽ giật mình business đầu hàng đi ngươi gọi ta cái gì business t h ầ n sắc trì trệ đi một chuyến vong linh giới mà thôi ngươi liền nhẹ nhàng hạ d ị ệ t mặn không để ý đến business kinh ngạc mà không thay đổi mở miệng nói thần long đế quốc thống nhất không không bảy hào thần cấm chi địa là đại thế ngươi không ngăn cản được h ừ không ngăn cản được lại như thế nào b u n e s h ừ lạnh một tiếng cho dù là ly biệt quê hương ta cũng sẽ không để bọn hắn dễ dàng như vậy thống nhất lời nói ở giữa tràn đầy căm hận cùng không cam lòng chi ý nhưng trên thực tế bất quá là được làm vua thua làm g i ặ c mà thôi b u n e s chỉ là không tiếp thụ được kết quả như vậy trong lòng hắn hoàn toàn không có người nào tộc đại nghĩa có chỉ là tự thân lợi ích hắn tình nguyện thoát đi thần cấm c h i địa cũng không muốn nhắc tới trước đầu hàng nhường thần long đế quốc sớm một bước hoàn thành thống nhất bởi vì chỉ cần hắn còn sống dù là không tại thần cấm tri địa bên trong đó cũng là thánh đường đế quốc trưởng không giả hạ ắ n không đồng gật đầu diệt mạn bỗng nhiên thở dài câu nói này đã là đối biznes nói nhưng tương tự cũng là đang nói chính hắn mặc dù bị tô một bạch nắm trong tay linh hồn nhưng hạ diệt mạn lại không phải cái sắc không hồn tư tưởng của hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào chỉ có điều bây giờ sẽ bị quản chế tại tô một bạch mà thôi nếu như trên linh hồn không có tô một bạch thần hồn ân ký như vậy hắn cùng b i n e s căn bản không có khác nhau Tí mặt, đưa tay liền hướng phía tới. cùng lúc đó hắn bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một đạo thánh khiết bạch quang bạch quang tại business đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái thiêu đốt lên thánh d i ệ n thập tự giá tạo ra cường đại pháp tác chấn động quang minh thẩm phán p h á p tắc xem như tại thần cấm chi địa có thể cùng phong dịch lên địa vị ngang nhau tồn tại hắn có được thánh diện cấp đỉnh phong chiến lược đối với quang minh thẩm phán p h á p tắc lĩnh nội trình độ cũng có chín mươi chín chín mươi chín phần trăm đạt đến chín văn cực hạ bình thường mà nói hạ d ị ệ t m ạ n bất quá m ớ i thánh diện cấp sơ kỷ mà thôi căn bản không thể nào là business đối thủ nhưng bảng thượng tô một bậc sau vậy thì không giống như vậy cơ hồn là tại business điều động p h á p tắc trong nháy mắt hạ d ị màn bên ngoài thân liên tiếp b ộ c phát g i hai cố cường đại lực lượng bộc phát bóng đen cụ thể nhị đoạn b ộ c phát thử vong chi lực cùng lúc đó trong tay của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái t r ậ n bàn đột nhiên kích hoạt ông để nén trận pháp chấn động quét sạch bốn phía b u n è s đỉnh đầu màu trắng thập tự giá lập tức rung động kịch liệt lên phía trên thiêu đốt thánh d i ễ m trong chốc lát dập tắt b u n è s thánh d i ệ t cấp đỉnh phong khí tức cũng trong nháy mắt bị áp chế n g ư ờ i tại sao có thể có mạnh như vậy pháp trận b u n è s trong mắt lõe lên một vệ trấn kinh chi sắc nhưng hắn nhưng lại chưa lưu lại dù là thực lực bị áp chế tới thánh d i ệ t cấp hậu kỳ hắn vẫn như c ũ tự tin có thể tùy ý nghiền ép hạ gì bạn chớ nóng đội chủ nhân cho đồ tốt cũng không chỉ cái này một cái hạ dịp m ả n khỏe miệng r ơ lên một vệ cười lạnh lòng bàn tay lần nữa h i ể n hiện hai cái t r ậ n bàn đột nhiên bóp nát sau một khắc business thực lực liền bị áp chế tới thánh diện cấp trung kỳ ba cái này trận p h á p cộng lại hiệu quả cùng lúc trước phong dịch u y ê n cho tô một bạch cái kia không sai bị ệ lắm chủ nhân của ngươi bạch dạ tên kia business đột nhiên phản ứng lại sắc mặt biến đổi lớn thân hình đột nhiên nhanh l ù i lại nhưng giờ phút này đã chậm chỉ thấy hạ dịp m ả n khí thế đột nhiên tăng vọt bên ngoài thân năng lượng bóng tối cùng tử vòng chi lực bay lên phu cận người khiếp sợ nhìn xem thánh quang thiên đường tổng bộ bị đánh ra lô lớn thân thể n h ị n không được run tình huống như thế nào đế quốc chúng ta hai đại thánh d i ệ n cấp trí cường giả thế nào đống nhiên đánh nhau hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ nhóm cuối tuần vui sướng cầu duy trì chương năm trăm bốn mươi lăm lại lớn có thể to đến qua bệnh dạ n g chương năm trăm bốn mươi lăm lại lớn có thể to đến qua bệnh dạ n g hạ d ị t màn cùng business đánh nhau trong n g a y mắt ở xa thần long đế quốc ba tên thánh d i ệ n cấp trí cường giả đều là ngẩng đầu nhìn về phía phía tây tình huống như thế nào b u n e s lao ra hỏa kia tại sao cùng hạ dịp màn đánh nhau lộ hiệu ekki trong mắt lóe lên một v t vẻ n g h i hoặc chất lơ vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên ta quan tâm hơn chính là hạ dịp m ạ n khí tức thế nào đ ố n g nhiên cường đại nhiều như vậy hắn đi một chuyến vào giới đến cùng thu được cái gì lộ hiệu ekki có chút nhau mắt lại nếu là thật sự nhường hắn thu hoạch được tốt cơ duyên ngươi nói thần cấm chi địa cách cục có thể hay không bởi vậy cải biến thôi đi cho dù tốt cơ duyên cũng vô dụng chất lơ cười lắc đầu dạng gì cơ duyên có thể so sánh qua được bạch dạ là thần long đế quốc người a nói cũng đúng lộ h i ệ e k k sâu để ý gật đầu hai người lên nhau không còn quan tâm thánh đường đế quốc thánh diện cấp khí thức một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục lĩnh ngộ lên pháp tắc con đường bọn hắn đã hoàn thành xếp hàng bây giờ suy nghĩ tiếp những này đã không có ý nghĩa đã leo lên thần long đế quốc chiếc thuyền này vậy cũng không cần lại đông muốn tây tưởng tin tưởng lấy bạch dạ yêu nghiệt trình độ cuối cùng thống nhất thần cấm chi địa thế lực sẽ chỉ là thần long đế quốc cùng lúc đó trong sơn cốc phong dịch u y ê n cũng mở mắt bất quá hắn trên mặt lại mang theo ý cười xem ra đây chính là bạch dạ tiểu hữu nói tới thống nhất thời cơ a sau một khắc phong dịch viên thanh âm liền tại lộ h i ệ kỳ cùng chát lơ trong đầu vang lên thông báo một chút tổ chức t r o n quốc hội làm luận vê anh một tiếng vang thật lớn manh động cả tòa thánh đường đế đô thánh quang thiên đường tổng bộ trong nháy mắt bị đánh ra một cái độc lớn trở tay không kịp business bị hạ dịch mạng trực tiếp đánh bay ra ngoài business bay ngược đưa tới âm bạo máy liệt thậm chí đánh ngã phụ cận không ít kiến trúc phối hợp thêm hắn bên ngoài thân nồng đậm b ạ c h quang quả thực giống một quả nhanh chóng rời xa đế đô tinh tinh hơn nữa còn lóe lên lóe lên bức tranh này còn kém một câu kia ta sẽ còn trở lại đáng tiếc b u s i n e s không phải làm tinh nhân không hiểu cái này mạnh hơn nữa hắn cũng không phải bại trận vải ác nơi này ngược lại là hắn sân nhà tốt, tốt, tốt, tốt dồn dập tiếng cảnh báo liền tại thánh đường đế đô vang lên thành vệ quân trước tiên xuất động nhanh chóng đổi tới chiến trường nhưng ở nhìn thấy trong lúc đánh nhau hai người lại là giáo hoàng cùng trọng tài đình đình dài sau cả đám đều không biết làm sao ngu ngơ ngay tại chỗ loại tình huống này chúng ta nên làm cái gì cái này cũng không dám q u ả n a so với bọn hắn càng xoắn suýt là tổng bộ bị phá hư trong nháy mắt liền hiện thân đám giáo chủ mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều là cựu giai cấp độ thần thoại cường giả đỉnh cao nhưng ở business cùng hạ diệt mạn trước mặt lại là thật không đáng chú ý mười giai thánh diệt cấp cùng chín giai cấp độ thần thoại ở giữa t r a n lệnh cũng không phải số lượng có thể bù đắ mong muốn vượt cấp m à chiến ngoại trừ cường đại thuộc tính cơ sở bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là phải l ĩ n h mộ p h á p tắc p h á p tắc phía dưới đều là du dế đám giáo chủ đứng tại giữa không trung trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu phức tạp có nhiều phức tạp bọn hắn nhìn xem phóng lên tận trời hạ d ị t m ạ n trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm những gì cản khẳng định ngăn không được nhưng nếu là cái gì cũng không làm chờ một trận chiến này kết thúc nhóm người mình thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn cũng may hạ d ị t m ạ n thanh n m bỗng nhiên văng lên khiến cái này chủ giáo cùng quan sát từ đằng xa thành vệ quân nhóm thở phào nhẹ nhõm nên làm cái gì làm cái gì đi giáo hoàng tại cùng bản đình dài luật bản vừa mới chỉ là ngoài ý muốn lời còn chưa dứt hạ dịch mạn thân ảnh đã trở thành một điểm đen cùng trên bầu trời cái kia điểm sáng màu trắng đụng vào nhau nếu không phải cấp độ thần thoại cường giả thị lực đủ tốt khả năng ngay cả ánh sáng điểm đều nhìn không thấy đã như vậy các vị trước hết tàn đi đi đeo đức thở phào nhẹ nhõm hướng phía đám người khoát tay náo hắn là chủ giáo một trong đồng thời cũng là trọng tài đình bộ đình dài cùng hạ dịch mạn thuộc về cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ ha ha ha không nghĩ tới giáo hoàng đại nhân cùng đình lớn lên người còn có như thế nhà hứng đúng vậy a ta đoán chừng đỉnh lớn lên người lần này tiến bộ rất lớn chư vị ta còn có chút sự tình trước hết rút lui chờ ta một chút ta cũng có việc ha ha thật sự là đúng dịp ta cũng đúng lúc có việc thấy beo đức cái thứ nhất mở miệng một đám đam giáo chủ nhau nhau hàn h u y ê n vài câu sau đó liền cũng như chạy trốn rời đi đế đô l u ậ n bản l ừ a gạt quỷ đi thôi người sáng suốt đều có thể nhìn ra business cùng hạ dịch mạn lần chiến đấu này tuyệt đối sẽ không chỉ là luận bản mà thôi chỉ bất quá đám bọn hắn vốn là không dám nhúng tay bây giờ hạ dịch mạn cho lấy cớ đám người tự nhiên là giả vờ ngây ngốc theo bậc thang liền hạ xuống lúc này không chạy chờ đến khi nào t h a n h vệ quân nhóm cũng trước tiên thu đội chỉ có điều lại lặng lẽ mở ra đế đô phòng ngự kết giới quảng cáo ngươi có phải hay không là b ả n mặc kệ người nào thắng luôn không khả năng đem đế đô phá hủy đi dù nói thế nào đế đô cũng là bên thắng tài sản không phải bởi vậy t h a n h vệ quân cùng đế đ ô người cũng không có lo lắng quá mức trên bầu trời không ngừng t r u y ề n đến kinh khủng tiếng oanh minh nhưng bởi vì khoảng cách quá xa cho nên cũng không có đối phòng ngự kết giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn hạ diệt mạn cùng business liên tiếp giao thủ hơn mười triệu đúng là vững vàng chiếm cứ thượng phong b u n e s s ắ c mặt càng đánh càng khó coi và chạm lần nữa sau khoe miệng của hắn nhịn không được tràn ra một tia ngọc tươi trong mắt mơ hồ hiện lên một tia lo lắng đáng chết hạ dịp mạn mới đi ra ngoài bao lâu làm sao có thể có như thế lớn tăng lên thực lực của hắn tại bao nhiêu tầng trận pháp h ấ p chế xuống chỉ còn lại thánh diện cấp trung kỳ trái lại hạ dịp mạn lại là không hiểu thấu nắm giữ thánh diện cấp hậu kỳ c h ế l ự c cứ kéo dài tình huống như thế b ị n ẹ s dần dần hiện lộ ra tình thế thất bại thân hàng trạng thái cái này mẹ hắn đến cùng là cái quái gì nhìn xem hạ d ị mạn bảng tin tức bên trên cái kia kỳ quái trạng thái b u n e s chăm xe không được cưới tỉ sống nhiều năm như vậy hắn tự nhận còn tính là kiến thức rộng rãi ngay cả vạn giới đều có sự hiểu biết nhất định nhưng lại chưa từng nghe nói qua thần hàng như thế một cái có thể có như thế lớn tăng lên biên độ trạng thái business đừng nghĩ lấy chạy trốn hôm nay là tử kỳ của ngươi hạ dịp mạn không có chút nào giải thích ý nghĩ âm lanh thanh âm vang lên đồng thời cả người đã hóa thành một đạo màu đen lưu quang lần nữa tới gần business bang hắn đoàn kiếm cùng business pháp trượng đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng kim thiết c h ạ n nhau ông bóng đen lực lượng pháp tắc cùng quang minh lực lượng pháp tắc quấn quýt lấy nhau lẫn nhau ở giữa điên cùng lôi kéo nhưng hạ diệt mạn lúc này điều động lực lượng p h á p tắc không chỉ có riêng chỉ có bóng đen p h á p tắc mơ hồ còn có một tia linh hồn trường không p h á p tắc ý vị nếu như chỉ là hạ diệt mạn chính mình đơn thuần lực lượng p h á p tắc hiển nhiên không phải là business đối thủ nhưng bây giờ hắn như n g là b ậ t học trạng thái nhận lấy tô một bạch cái này đợi tiếp theo tử vong chúa tể gia trì tự nhiên không thể so sánh nổi theo linh hồn trường không p h á p tắc gia nhập business lập tức cảm giác linh hồn của mình một hồi hoảng hốt sau một khắc thân hình của hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài hóa thành cao hơn lóe sáng tinh tinh không thể tiếp tục như vậy nữa business nấy lòng c h ầ m xuống dứt khoát mượn nhờ c ố này phản tác dụng lực trực tiếp hướng phía vũ trụ tình không bay đi trước đó hắn sợ sau khi rời khỏi đây sẽ bị phong dịch viên phát hiện nhưng bây giờ đến lúc nào rồi nào còn có dư những này chương năm trăm bốn mươi sáu chính nghĩa quần đấu chương năm trăm bốn mươi sáu chính nghĩa quần đấu nhưng sau một k h ắ c business phía trước không gian bỗng nhiên bị xé nứt ra một chi màu xám trắng m ú i tên c h ố n g rông xuất hiện hướng phía mặt của hắn kích x ạ m à đến cái gì business sắc mặt biến đổi lớn trước tiên sử dụng chuẩn bị kỹ năng tranh né quang chi lấp lóe hô thật là đáng sợ khí tức tử vong b u n e s thở phào nhảy với ừ a m một s á t na hắn thậm chí có loại tử vong tới gần cảm giác dường như chỉ cần trúng mũi tên kia chính mình liền sẽ tại chỗ vẫn lạc như thế chỉ là hắn sống sót sau hai nạn biểu lộ chỉ duy trì một cái chớp mắt mà thôi cái mũi tên này mũi tên như là có mắt đồng dạng đúng là trực tiếp một trăm tám mươi độ lớn quay đầu trong chớp mắt chúng đích c h u y ể n v ị sau business phúc thử business n g ư ợ c trực tiếp bị xuyên thấu nhưng một tiến này mang tới tổn thương lại so với hắn trong tưởng tượng thấp hơn rất nhiều nhưng vào lúc này một vòng tàn nguyện đ ố n g nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không đúng là trực tiếp ở trên không chúng chiếu dõi ra b u n e s cái bóng vận khí cũng không tệ dung nhập ba mươi nói vết khắc minh n h ậ t phán quyết đều không thể giết chết ngươi tú lanh thanh âm vang lên đồng thời thân mang màu trắng bạc tu thân chiến giáp đêm trăng theo business cái bóng xuất hiện trong tay hắn ánh trăng kiếm ánh sáng đã chém ra lại là các ngươi business con ngươi co r ụ t lại trong tay p h á p trượng n h ó á n g một cái bên ngoài thân lập tức ngưng tụ ra mấy tầng thánh quang hậu thuẫn tới ngay sau đó một đạo xích hồng sắc lưu quan g kích xạ mà tới h ỏ a d i ễ m chiến đao thẳng tắp bổ về phía mặt của hắn cùng lúc đó business trước người không gian lần nữa sẽ rách liên tiếp mũi tên liên tiếp bắn ra hiu hiu hiu. Đối đêm mặt t ban g i n đầu ở thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm b i n e s t chờ thần cấm chi địa định tiêm chiến lược liền nhìn ra đêm trăng ba người là thánh diệt cấp sinh vật nhưng mọi người đều biết thánh diệt cấp sinh vật trưởng thành cần thiết tài nguyên thật là cực kỳ khổng lồ Coi thực như lúc này ba người mặc dù còn không c i trưởng thành nhưng liên thủ phía dưới nương tựa theo đặc thù sss cấp thiên phú cứ việc vẫn như cũng không phải business đối thủ nhưng ngăn cản hắn một lát vẫn là không có bất cứ vấn đề gì chỉ tiếc cái này lao bức đăng vận khí tốt ba mươi phần trăm tức tử phán định đều không thể lấy mạng của hắn nếu không căn bản không dùng được phiền thoái như vậy minh nhật tại thần cấm chi địa tự nhiên chứa đựng không được nhiều như vậy thánh diện cấp phán quyết với khắc nhưng có tô một bài ta bây giờ hắn có thể đồng thời điều động ba cái thiên phú trước đó huyết rơi bí cảnh đại đ ồ sát thánh diện cấp hai tộc tướng l ĩ n h thật là zết không ít không chỉ có là thu được đại lượng minh nhật với khắc tất diệt cùng đêm trăng thiên phú cũng có tăng lên cực lớn tất diệt thiên phú càng thích hợp phạm vi lớn phá hư cũng không thích hợp trong trận chiến này sử dụng nhưng đêm trăng tàn nguyện chết vậy coi như quá thích hợp ba người ngăn cản business thời điểm hạ dịp mặn cũng từ phía dưới đuổi theo hắn lập tức là chủ lực một lần hành động ngăn chặn business ông đêm trăng ánh mắt ngưng tụ trong con mắt linh hồn chi hỏa bay lên đỉnh đầu lập tức ngưng tụ ra một vòng trăng tròn sau một khắc trong tay ánh trăng kiếm ánh sáng hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt trúng đích business t à n n mất chết phúc thử một kiếm này trực tiếp theo business trước ngực miệng vết thương xuyên t h ấ u mang ra máu tươi đồng thời một cái kinh khủng đến cực điểm tổn thương số lượng theo b u n e s đỉnh đầu nhảy ra ba bảy mươi tám văn ước b u s i n e s con ngươi chừng tròn xoe vốn là thụ thương hắn trong nháy mắt bị thương nặng nguyên bản còn có tám mươi phần trăm nhiều thanh máu càng là trực tiếp không có gần một nửa liên cái này hay là hắn lực lượng p h á p tắc suy yếu tàn nguyện chết một bộ phận tổn thương nguyên nhân chân thực tổn thương mặc dù có thể không nhìn tất cả phòng ngự hiệu quả nhưng lực lượng p h á p tắc lại là có thể đối với nó tiến hành nhất định suy yếu nếu như đổi lại bình thường business nhận một kích này mặc dù cũng sẽ thụ tổn thương nhưng lại tuyệt không về phần chịu này trọng thương hạ diệt mạn sử dụng đa trọng áp chế chất pháp đối với hắn thực lực cùng phát tắc hạn chế tác dụng thật sự là quá lớn nếu không chỉ có chờ đêm trăng tiến vào thành nhân kỳ lĩnh ngộ phát tắc con đường sau mới có thể triệt tiêu b u s i n e s phát tắc suy yếu hiệu quả đương nhiên cái này còn cùng song phương đối với pháp tắc lĩnh nội trình độ có quan hệ bất quá kia là đơn đấu tình huống hạ bây giờ đêm trăng cũng không phải cùng business tiến hành công bằng quyết đấu bọn hắn đây là tại chính nghĩa quần đầu chỉ là một cái thần hàng trạng thái hạ diệt m ạ n liền đã nhường business hàn không tiêu bây giờ lại nhiều đêm trăng cùng tận diệt ba vây công phía dưới hp của hắn lập tức bắt đầu thẳng tắp giảm xuống không biết người ở chỗ nào minh nhật càng là không ngừng kéo cung bắn tên thời điểm đều tại hạn chế business động tác tô một bạch đã nhường hạ diệt màn tỉnh táo lại cấm trí địa tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị thời không chi luân bây giờ đã có thể ở chỗ này được triệu hoán đi ra bởi vậy đêm trăng ba người mới có thể đột nhiên như thế xuất hiện trên chiến trường nếu là dạng này còn có thể nhường business trốn thoát thiên hạ d ị ệ t mạn g cùng đêm trăng bọn người liền thật muốn lấy cái chết tạ tội vê anh trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng oanh minh màu trắng á m h ắ t sắc xích h ồ n g sắc ánh trang màu xám năm loại lực lượng va chạm ở giữa từng đoàn từng đoàn hào quan g trói sáng thỉnh thoảng nổ bể ra đến chỉ có điều trong đó bốn loại đều là cùng một bọn chỉ có đại biểu b u s n e s s bạch quang dần dần biến không còn trói mắt như vậy không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn xảy ra business cũng k hà ô n đến n g trở tích.、Sau、một kỳ Sau lát, vị y thống trị thánh biết thánh không quốc đường đế quốc không biết bao lâu bao dít i ệ n cấp t r cường giả, cuối cùng vẫn vẫn lạc vẫn dạ, ạ i đế đô trên không. trên b a vị tốc t độ i ế n bộ thật nhanh Hạ dịp màn mắt à n m nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình minh nhật ánh mắt tại đêm trăng ba người trên thân lưu chuyển cùng chúa tể so sánh vẫn là quá chậm đêm trăng cùng tẫn diệt liếc nhau một cái l â y l â y đầu minh nhật trong con mắt linh hồn chi hỏa khẽ đ u n g đưa lời gì cũng không nói ha ha ai có thể cùng chủ nhân so hà dít man cơ cười, cười trong ánh mắt tràn đầy đối tín ngưỡng thành kính đi làm tốt ngươi chuyện nên làm đêm trăng liếc mắt nhìn hắn phất tay đem business không gian giới chỉ thu hồi k h o á t tay á o đi thôi vừa dứt tiếng bốn người trước người c h ố n g rỗng mở ra một đạo c h u y ể n t ố n g môn ba người tuần tự đi vào trong đó trên bầu trời lập tức chỉ còn lại hạ dịch m ạ n một người mắt nhìn bị tử khí quanh quẩn mà tạm thời không có bị phân giải thi thể hạ dịch m ạ n tâm niệm vừa động mang theo business thi thể quay người hướng phía đế đô mà đi sau một hồi lâu thánh đường đế quốc đ ố n g nhiên vang lên một đầu hệ thống thông cáo thông cáo này xuất hiện nhất thời làm toàn bộ thánh đường đế quốc đều vì đó yên tĩnh chương năm trăm bốn mươi bảy ta lời nói c ầ xong ai tán thành ai phản đối tăng thêm chương năm trăm bốn mươi bảy ta lời nói kể xong ai tán thành ai phản đối thăng thêm thánh đường đế quốc thông cáo thánh quang thiên đường giáo hoàng business đã xác nhận v ấ n lạc mời thánh quang thiên đường tất cả nhân viên cao tầng về t ổ n g bộ tuyển ra đ ờ i tiếp theo giáo hoàng nam business cùng hạ diệt mạn đại chiến sự t ì n h vừa mới xảy ra không lâu tin tức chỉ có đế đâu người biết còn không có chuyện gì ra bất thình lình tin tức lập tức đưa tới náo động bất luận là người địa phương vẫn là đến từ người chơi cũng không khỏi ngu ngơ tại một chỗ thật lâu không có thể trở về qua thần đến sau một hồi lâu thánh đường đế quốc nói chuyện phiếm băng tần rốt c u c sôi trào không phải giáo hoàng làm sao lại bỗng nhiên liền vẫn là ba chẳng lẽ là thần long đế quốc đánh tới vừa mới vạn giới trò chơi nhắc nhở đêm trăng t ậ n diệt cùng minh nhật xâm lấn chúng ta chỗ này có phải hay không là bọn hắn không có khả năng là tuyệt đối không thể cấp bậc của bọn hắn mặc dù cao nhưng cũng không đến hai trăm cấp làm sao có thể giết chết giáo hoàng chính là đây chính là liền bạch dạ đều không thể làm được sự t ì n h ba người bọn hắn dựa vào cái gì thật là giáo hoàng thật đã chết rồi a ngoại trừ bọn hắn lại không những người khác xâm lấn chúng ta chỗ này luôn không khả năng là tự xa ta các người nói có khả năng hay không thanh quang thiên đường nội bộ xuất hiện phản đồ nói không chính xác có hay không đế đô tiểu đồng bọn đến một chút nội bộ tin tức thôi hắc b ợ rồi đầu góc ngươi không có vấn đề a đế đô muốn một trăm hai mươi cấp mới có thể đi vào quốc gia chúng ta liền một cái bốn mươi cấp người chơi đều không có ai có thể đi đế đô các người chơi n h i ệ t nghĩ lúc thánh đường đế đô cũng náo nhiệt b ị s n ẹ s vất lạc để trong này bị kín một t ầ n g bóng m a nhưng theo thánh quang thiên đường cao tầng nguyên một đám trở về đám người chú ý trọng điểm lại biến thành đợi tiếp theo giáo hoàng nhân tuyển xem như dân chúng bình thường bọn hắn cũng không biết trọng tài đỉnh, đỉnh dài cùng chủ giáo khác nhau ở chỗ nào hạ dịt mạn t r ư c vị này cơ h ộ i không thế nào tại ngoại giới hiện thân bất quá bọn hắn suy đoán cũng không quan trọng Thánh thiên tổng trong Một tại trí mắt thấp thỏm thân kia. Dương quang xuyên thấu qua trước đó chiến đấu tạo thành lỗ lớn chiếu vào, hình thành một vẹt trên thân. Tại dưới chân hắn, bị nẻ thi thể nút nhạt nhạt tử tại thân. hội nghị sánh. chủ chấp chờ ánh nhìn chủ ảnh chiến chiếu hình hạ chân hắn, không đích, khí quanh đám giáo, sáng, quang đường lặng lặng ngồi người, Dương quang xuyên lớn vặn mạn nẻ quần tại bên ngoài thân. Hạ qua đấu của kia. vừa đại mỗi rơi dưới đạo đó bộ, bị vị vị dịp vào, vào sự mà xem lỗ ta lời nói kể xong ai tán thành ai phản đối nghe vậy đám người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời đúng là quên nói chuyện bàn luận thực lực đều biết đời tiếp theo giáo hoàng chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác nhưng ngươi đây cũng quá trực tiếp a liền không thể một đám chủ giáo cùng chấp sự ngay người lúc hạ dịch mạn đã nói tiếp xem ra là không ai phản đối nói hắn trực tiếp đứng vậy một chân dẫm lên business thi thể đã như vậy vậy ta liền trực tiếp tuyên bố kế tiếp để cho bản nhân đảm nhiệm giáo hoàng chi vị nói đến chỗ này hạ d ị c mạn dừng một chút ánh mắt lần nữa đảo qua mọi người ở đây chỉ là lần này tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại l ự các bách dường như hơi có gì bất bình thường chính mình liền sẽ nhận bóng đen pháp tắc công kích cùng lúc đó h à d ị t mạn băng lanh thanh n â m vang lên lần nữa hy vọng tiếp sau đó vạn giới trò chơi bỏ phiếu chư vị động tác có thể nhanh một chút ngay vậy đám người không từ lạnh run trọng tài đình cái này cơ cấu chủ yếu chức trách vốn chính là nhằm vào thanh quan g thiên đường nội bộ bởi vậy h à d ị t mạn cái này trọng tài đình đình sinh trưởng ở một đám chủ giáo cùng chấp sự trong mắt vẫn luôn là hồng thủy manh thú giống như tồn tại húng chi bây giờ đối phương còn đánh chết tiền nhiệm giáo hoàng binh hạ diệt mạn hướng bạn giới trò chơi khởi xướng bỏ phiếu trong n y mắt tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn đồng ý bọn hắn sợ bởi vì chậm một bước mà bị đối phương ghi hận bên trên nếu nói như thế về sau đến thời gian coi như bị lao tội làm rất tốt hạ diệt mạn thu được tiền nhiệm hệ thống nhắc nhở bao phủ hội nghị đại sành kinh khủng y thế lập tức tan thành mây khói đi đều chuẩn bị một chút ta lập tức thần cấm chi địa liền phải n h a n đón đại biến khoát tay á o hạ diệt mạn quay người biến mất tại hội nghị trong đại sành chỉ còn lại một đám chủ giáo cùng chấp sự không rõ ràng cho lắm lẫn nhau đối mặt đại biến cái gì đại biến quan tâm đến nó làm、gì? chỉ cần không n g ẫ nghịch hạ d ị c mạn giáo hoàng là được rồi chỉ là không biết rõ hạ d ị c mạn giáo hoàng sẽ như thế nào ứng đối ngày càng cường đại thần long đế quốc lời nói ở giữa ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào business trên thi thể ai thiếu đi business đ ạ i nhân chúng ta còn có hy vọng sao hy vọng ta cảm giác từ khi cái kêu bạch dạ sau khi xuất hiện chúng ta liền không có hy vọng có hay không business đều như thế nếu không chúng ta thuyết phục hạ d ị c mạn giáo hoàng đầu hàng đi muốn đi ngươi đi ta cũng không dám ai t à n đi đi cũng không biết còn có thể sống bao lâu hạ dịp mạn tiền nhiệm trong nháy mắt thánh đường đế quốc vang lên lần nữa hệ thống thông cáo âm thánh đường đế quốc thông cáo thánh quang thiên đường giáo hoàng tuyển bạc đã kết thúc chúc mừng hạ dịp mạn trở thành đương nhiệm thánh quang thiên đường giáo hoàng n a m thông cáo này làm cho tất cả mọi người đều ngần người không phải tuyển bạc giáo hoàng như thế qua lo a sao phút ta vừa mới theo giáo hoàng vẫn lạc thông tin bên trong lấy lại tinh thần kết quả ngươi nói cho ta mới giáo hoàng đã đã chọn được ô hát mi gờ hóp cái này hiệu suất làm việc cũng quá cao a nếu là ban đầu bạc đức quốc có thể có cao như vậy hiệu suất làm việc hẳn là cũng sẽ không bị hoa hạ vượt qua a đều bị kéo vào vạn giới trò chơi đã lâu như vậy lại nói những cái kia còn có cái gì ý nghĩa chính là vẫn là suy nghĩ thật kỹ biên giới biến mất sau chúng ta lấy cái gì ngăn cản thần long đế quốc đại quân a cầm đầu ngăn cản làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên một tên sau cùng đều nhanh bảy mươi cấp chúng ta đợi cấp cao nhất người chơi có nhà một nửa đẳng cấp sao các người nói hạ dịp màn tiền nhiệm sau có thể hay không sớm đầu hàng có khả năng dù sao chúng ta chết một cái thánh diệt cấp trí cờ giả đã không cách nào cùng thần long đế quốc tướng sách t ị c luận mọi người ở đây nhật nghĩ lúc một đầu thông cáo bỗng nhiên vang vọng toàn bộ thần cấm chi đ i ệ hôm nay tăng thêm dâng lên chỉ ư chương trước ơ n Nghe nói thần Long đế quốc chủ động tổ chức quốc hội đàm luận, thần cấm chi địa các quốc gia cao tầng trước tiên liền tiến vào quốc hội đàm luận không gian. g gia 548, 548, hâm khóc, hâm khóc. chủ chức hội chi hội h một một trăm đàm cấm trăm đàm tổ Quốc quốc các quốc cao quốc c vào Đế địa có điều trong khoảng thời gian này đến nay đã có một ít quốc gia nhập vào thần long đế quốc bởi vậy lần này tham dự hội đàm cấp độ thần thoại cường giả ít đi rất nhiều các ngươi nói thần long đế quốc lần này muốn làm gì chẳng lẽ là nghĩ thông chuẩn bị tiếp nhận chúng ta đầu hàng đây chính là chuyện của ta trước đó ta đều biểu thị bằng lòng dâng lên bảo khố một nửa tài nguyên thần long đế quốc độ không đáp ứng ai nói không phải đâu thần long đế quốc khẩu vị thật sự là quá lớn cũng không biết phong dịch u y ê n lần này sẽ đưa ra điều kiện gì bất kể nói thế nào chúng ta nhất định phải giữ lại một chút vốn liếng mới được đầu hàng s o u đãi nộ vốn là so ra kem chính bọn hắn cấp độ thần thoại cực giả nếu là thật đem cái gì đều giao ra vậy thì thật phế đi các ngươi liền không sợ một năm sau thần long đế quốc trực tiếp phát b i n h sợ cái gì đến lúc đó cái thứ nhất bị đánh khẳng định là thánh đường đế quốc thực sự không được kéo tới khi đó lại đầu hàng cũng không mượn có đạo lý nói không chừng thật đúng là có thể lưu lại một chút tài nguyên chư vị đừng sợ chúng ta cũng không phải để cái gì quá mức yêu cầu thần long đế quốc mong muốn hoàn toàn thống nhất thần cấm chi địa khẳng định cũng sẽ không làm quá khó n h ì n các quốc gia cấp độ thần thoại cường già sớm đã đến đông đủ nhưng phong dịch t u y ê n lại chậm chạp không có ra trận bọn hắn cũng không đ ổ i vừa vặn thừa cơ cùng những người khác khai thông một phen tất cả mọi người tin tưởng thần long đế quốc thống nhất thần cấm chi địa là chiều hướng phát triển liền thánh đường đế quốc cũng không cách nào ngăn cản trên thực tế những người này cũng muốn đầu hàng nhưng làm sao thần long đế quốc không để ý tới a nếu là dâng lên tất cả tài nguyên lời nói khẳng định có thể thành công nhập vào thần long đế quốc nhưng những n à y cấp độ thần thoại cường giả lại có chút không cam tâm bọn hắn mặc dù không dám cứng rắn thần long đế quốc nhưng chỉ cần thánh đường đế quốc còn tại một ngày những người này trong lòng liền còn có một tia hy vọng nhiều không nói giữ lại một bộ phận tài nguyên vẫn rất có khả năng sau một lát phong dịch u y ê n thân ảnh xuất hiện tại trong hội trường toàn bộ không gian vì đó yên tĩnh ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại hình quân đã rời đi thần cấm chi đĩa lộ hiệp e n k y cùng chatler không còn là thế lực người lãnh đạo bởi vậy cũng không đến về phần business cùng hạ di màn giờ phút này ngay tại đại chiến bên trong bởi vậy phong dịch viên liền trở thành lần này hội đàm bên trong một vị duy nhất thập giai thánh d i ệ n cấp tồn tại phong dịch viên hiện thân sau chỉ là nhàn nhạt nhìn đám người một cái sau đó liền không nói một lời ngồi xuống chủ vị phía trên trong lúc nhất thời toàn bộ hội đàm không gian ăn tinh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được các quốc gia cấp độ thần thoại cường giả hai mặt nhìn nhau nhìn vẻ mặt lạnh nhạt phong dịch viên trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc có người há to miệng mong muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng bởi vì không ai muốn làm cái này chim đầu đàn cũng có người thỉnh thoảng nhìn một chút thuộc về thánh đường đế quốc vị trí trong mắt lõe lên một vệ vẻ suy tư b u n e s thế nào không đến là phong dịch viên không có thông c h i vẫn là cố ý không cho thần long đế quốc mặt m ũ i thánh đường đế quốc vắng mặt nhường đang ngồi cấp độ thần thoại cường giả trong lòng dâng lên một chút n g h i hoặc sau một hồi lâu rốt cuộc có người nhịn không được phong dịch viên đại nhân không biết tổ chức lần này trong quốc hội đàm luận rốt cuộc có gì đại sự lời vừa nói ra ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tới phong dịch viên trên thân không đ ộ i phong dịch viên mỉm cười dường như đang đợi cái gì đám người nghe vậy đều là s ư ơ n g sở đây là ý gì cảm giác hoàn toàn xem không hiểu a mọi người ở đây nghi hoặc lúc một đầu hệ thống thông cáo bỗng nhiên vang vọng toàn bộ thần cấm chi đ i ệ trong chốc lát trong quốc hội đàm luận trong không gian tất cả cấp độ thần thoại cường giả đột nhiên đứng dậy trên mặt viết đầy c h ấ n kinh c h i sắc 007 hào thần cấm chi địa thông cáo thánh đường đế quốc chính thức nhập vào thần long đế quốc nguyên thánh đường đế quốc công dân chính thức trở thành thần long đế quốc tam trở phụ thuộc bình dân c ô n g hiến đầy đủ cao người địa vị mới có thể tiếp tục tăng lên ngay hôm đó lên hai nước ở giữa biên giới biến mất nguyên thánh đường đế quốc khu vực chính thức đặt vào thần long đế quốc bản đồ thần long đế quốc người chơi có thể tự do truyền tống do đó thông cáo, 10. 007 hào thần cấm chi địa thông cáo. ba n thưởng tất cả nắm giữ thần lòng tất giữ cả đến quốc h ấ t đẳng cùng ô n dân thân phận người năm, kinh nghiệm Đến g tuổi thọ 10 năm, kim tệ thể chơi được kim cải quái điểm kinh mãi mãi 100, có thể được ra. xảy ra chuyện gì thánh đường đế quốc làm sao lại đ ố n g nhiên đầu hàng bất thình lình hệ thống thông cáo khiến ở đây tất cả cấp độ thần thoại cường giả ngu ngơ tại n g u y ê n chỗ v ừ a m ớ i bọn hắn còn cảm thấy thần long đế quốc mục tiêu thứ nhất là thánh đường đế quốc sẽ không thai quá nhằm vào bọn họ những nước nào này bây giờ thánh đường đế quốc tốc độ ánh sáng trượt quỷ cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi loại tình huống này là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới nhìn xem bị kinh ngạc đến ngây người đám người phong dịch lên c ư ờ i đứng dậy chắc hẳn chư vị đã nghe được đây cũng là tổ chức lần này trăm quốc hội nói nguyên nhân kế tiếp nên làm như thế nào tin tưởng đã không cần phải phu nói thêm nữa a vừa dứt tiếng phong dịch lên thân ảnh chậm rãi tiêu tán chỉ để lại một đám cấp độ thần thoại cường giả ánh mắt đờ đẫn xứng sở tại hội đàm không gian bên trong cùng lúc đó toàn khu nói chuyện phiếm băng tần cũng trực tiếp sôi chào trong đó phát biểu nhiều nhất cũng không phải là thu lợi thần long đế quốc người chơi ngược lại là thánh đường đế quốc người oan tờ pháp tân nhiệm giáo hoàng động tắc nhanh như vậy sao ha, ha, ha, ha. rốt cuộc thành công nhập vào thần long đế nước về sau rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng o hát mi gờ hót g ta vừa mới đi giết một cái tinh anh quái kết quả điểm kinh nghiệm trực tiếp lật ra mười lần thoải mái năm mươi đãi ngộ liền đã thoải mái như vậy khó trách thần long đế quốc người thăng cấp nhanh như vậy hắc b ợ rồ chú ý mình thân phận hiện tại chúng ta cũng là thần long đế quốc người đúng đúng đúng về sau tất cả mọi người là thần long người có hay không thần long đế quốc công dân chiêu tiểu đ ệ ta cái gì cũng có thể làm không được ta muốn bao nhiêu làm công hiến tranh thủ sớm ngày thăng cấp làm nhất đẳng công dân nhìn xem thánh đường đế quốc người chơi soát bình phong tin vui những cái kia còn chưa đầu hàng quốc gia người chơi hâm mộ ánh mắt đều tái rồi thần long đế quốc công dân năm mươi đánh ngộ cái này ai không mong muốn a trong lúc nhất thời toàn khu nói chuyện phiếm băng tần bên trong xuất hiện không ít đoán trách lời nói thật không biết quốc gia chúng ta nghĩ như thế nào vì cái gì còn không đầu hàng chúng ta muốn cái gì thời điểm khả năng trở thành thần long đế quốc phụ thuộc bình dân a liền thánh đường đế quốc đều đầu hàng ta đoán chừng cũng nhanh hâm mộ khóc toàn khu nói chuyện phiếm băng tần cái này thanh kỳ hoa phòng nhường thần long đế quốc người chơi trong lúc nhất thời có chút không thích đứng lần thứ nhất thấy đầu hàng còn như thế cao hứng không biết rõ còn tưởng rằng là các ngươi thắng ngươi cái này khiến cho chúng ta một chút cảm giác thành tựu đều không có a lời tuy như thế nhưng thần long đế quốc các người chơi trong nội tâm vẫn là rất hưng phấn mặc dù không rõ thánh đường đế quốc vì sao lại đ ố n g nhiên đầu hàng nhưng cái này cũng đại biểu cho thần long đế quốc thống nhất thần cấm chi địa lớn nhất trở ngại đã không có các nơi l u y ệ n cấp làm nhiệm vụ các người chơi nao nhau, nhau suy đoán lúc nào thời điểm khả năng hoàn thành đại nhất thống nhưng mà cái này đại nhất thống lại so với bọn hắn trong tưởng tượng tới thực sự nhanh hơn nhiều chương năm đại nhất thống chương năm đại nhất thống t h á một vòng này hệ thống thông cáo có thể nói là trước nay chưa từng có thánh đường đế quốc đầu hàng dường như mở ra chiếc hộp vẽn đọ dạ động dạng nhường còn lại quốc gia tranh nhau chen lẫn lựa chọn nhập vào thần long đế quốc lưu lại một bộ phận tài nguyên còn giữ lại cái giám a thần long đế quốc sau cùng đối thủ đều quỳ hơn nữa còn là tại biên giới tồn tại tình huống quỳ xuống điều này có ý vị gì phong dịch viên triển khai trong quốc hội đàm luận thật chỉ là muốn cho tất cả mọi người tụ tập cùng một châu nghe hệ thống thông cáo các quốc gia cấp độ thần thoại cường giả đều không phải là đồ đần thần long đế quốc đã sớm biết thánh đường đế quốc sẽ đầu hàng v ậ y hiển nhiên chính là đã làm những gì rất hiển nhiên dù là bạch dạ đã rời đi biên giới cũng ngăn không được thần long đế quốc bởi vậy phong dịch viên thân ảnh tiêu tán tại trong quốc hội đàm luận không gian sau các quốc gia cấp độ thần thoại cường giả liền liên tiếp rời khỏi sau đó liền trước tiên chính là bằng lòng dâng lên toàn bộ tài nguyên chỉ cầu thần long đế quốc tiếp nhận chính mình đầu hàng bây giờ những người này cũng không tiếp tục ôm lấy mở mịt hy vọng ngược lại sợ mình đầu hàng tốc độ chậm nhường thần long đế quốc sinh lòng khoảng cách trong lúc nhất thời không không bảy hào thần cấm chi địa n g à n đón một trận hệ thống thông cáo dậy sóng mỗi có một quốc gia đầu hàng hệ thống thông cáo liền sẽ hoạt động thông báo m ộ ư ơ i lần các người chơi còn đến không kịp phát biểu cái nhìn tiếp theo đầu thông cáo liền lại vang lên lần này thông cáo đúng là mạnh mẽ truyền bá hơn một giờ trực tiếp cho tất cả mọi người nghe được chết lặng thắng đến cái cuối cùng quốc gia nhập vào thần long đế quốc hệ thống thông cáo mới rốt c ụ c ngừng lại cái này cũng đại biểu cho thần long đế quốc hoàn toàn hoàn thành đối không không bảy hào thần cấm chi địa đại nhất thống lúc này toàn khu nói chuyện phiếm băng tần đã có thể đổi tên gọi thần long đế quốc nói chuyện phiếm băng tần liên tiếp không ngừng hệ thống ban thưởng nghe được thần long đế quốc các người chơi lỗ thai đều nhanh lên kén nhưng theo thông cáo kết thúc bọn hắn xem xét chính mình tổng thu một lúc vẫn là không nhịn được kích động và phần ngoa tạo gấp trăm lần kinh nghiệm tăng thêm cái này không được trực tiếp cất cánh hiện tại xem ra trò chơi này thăng cấp cũng không khó đi đây là bởi vì chinh phục cho kinh nghiệm tăng thêm hạn mức cao nhất chỉ có một trăm l ầ n bằng không đoán chừng phải vọt tới tiếp cận hai trăm l ầ n đi quan tâm đến nó làm gì một trăm l ầ n cùng hai trăm l ầ n trên lệnh cũng không lớn ta đã rất thỏa mãn điểm kinh nghiệm tăng thêm có hạn mức cao nhất kim tệ nhưng không có a ta bỗng nhiên có loại thành nhà giàu mới nổi cảm giác hơn một vạn kim tệ cái này sao có thể hoa a trước đừng kích động quá sớm người người đều có cũng liền mang ý nghĩa người người đều không có kim tệ sức mua khẳng định sẽ nhanh chóng bị giảm giá trị người biết cái gì phần thưởng này chỉ có chúng ta dạng này nhất đảng công dân mới có từ nay về sau chúng ta chính là người trên người không kiến thức hơn một nghìn vạn kim tệ bất quá mới hơn một n g h n hồn tệ mà thôi rất nhiều sao với ta mà nói đã rất nhiều không được ta phải trước sung sướng chiêu hai cái con thuốc cùng quét dọn chiến trường nhân viên bao truyền t ố n g phí giá cả gặp mặt nói chuyện tóc vàng m ắ t xanh trước sau lồi lõ mội tự ưu tiên anh em ngươi thật sự là làm tốt lắm ta cũng chiêu hai cái dung tục cùng ban thưởng tuổi thọ so sánh điểm này kim tệ chẳng là cái thá gì mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta không có tuổi thọ sống lại làm sao bây giờ vừa nghĩ tới hiện tại chết một lần liền phải tổn thất hơn một trăm năm tuổi thọ ta liền đau lòng ghê gớm bất tử không được sao tất cả mọi người làm ộ t cái cơ hội chỉ cần c à y quái thời điểm cẩn thận một chút không chết được nói cũng đúng thật muốn cho bạch dạ đại lao đập một cái nếu không phải là bởi vì có hắn tồn tại chúng ta những n à y người chơi bình thường chỗ nào có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy à cũng không biết bạch dạ đại lao tại vạn giới thế nào sương ngục thân quốc phá hủy c h i địa đèn tín hiệu ba huynh đệ chẳng biết lúc nào đã rời đi tinh khung hào băng sương cùng thiên sứ hoa tỷ bội cũng trở về riêng phần mình gian phòng vùng nhỏ trên tàu trong đại sành chỉ còn lại tô một bạch một người làng lặng hấp thu thần hồn chi tinh cùng tử vong thánh điển bên trong điệm linh hồn、số. đối với không không bảy hào thần cấm chi địa phát sinh tất cả hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng lại rõ như lòng bàn tay sở dĩ không giết hạ dịp m ạ n chính là vì phái hắn trở về trợ giúp thần long đế quốc hoàn thành đại nhất thống có thể nói không không bảy hào thần cấm chi địa phát sinh đại sự đều tại tô một bạch kế hoạch bên trong cuối cùng là thống nhất tô một bạch đ ố n g nhiên mở to mắt khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười ngay sau đó hệ thống thông cáo âm thanh đ ố n g nhiên ghé vào lỗ thai hắn vang lên vạn giới nhân tộc thông cáo chúc mừng không không bảy hào thần cấm chi địa sớm hoàn thành đại nhất thống chính thức nắm giữ bước vào vạn giới tư cách do đó thông cáo, nhìn quảng đại còn chưa thống nhất thần cấm chi địa hướng học tập 15. trừ cái đó ra còn có một đầu hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở ngươi thu được 007 h à o thần cấm chi địa vượt giới truyền thống trận quyền sử dụng thì ra là thế tô m ộ c bạch nhìn xem chính mình bảng bên trên mới tăng quyền hạn giờ mới hiểu được thống nhất ý nghĩa trước đó 007 h à o thần cấm chi địa mặc dù tồn tại vượt giới truyền thống trận nhưng lại chỉ có người địa phương có quyền hạn sử dụng nếu không phải như thế lúc trước đi lặn cũng không đến nỗi phiền t o á i như vậy cố ý lưu lại một cái cỡ nhỏ vượt giới truyền thống trận hiển nhiên hà thấy không không bảy hào thần cấm chi địa mong muốn hoàn thành đại nhất thống cần thời gian rất lâu bây giờ lam tinh người chơi cuối cùng cũng nắm giữ vượt giới truyền thống trận sử dụng quyền hạn chỉ có điều tạm thời mà nói cái này quyền hạn cũng không có quá lớn ý nghĩa tô m ụ c bạch đã ra tới căn bản không dùng được mà người chơi khác thì là bởi vì thực lực quá yếu rời đi thần cấm chi địa sau cơ hội là nửa bước khó đi điểm trọng yếu nhất còn là bởi vì vượt giới truyền thống đối với thực lực yêu cầu quá cao chủ thuộc tính thấp hơn mười vạn điểm người chơi căn bản là không có cách tiếp nhận vượt giới truyền thống lúc kinh khủng năng lượng bây giờ làm tinh khu ngoại trừ đêm trang ba người bên ngoài người chơi khác đều không thỏa mãn được yêu cầu này cũng là có thể để bọn hắn hiện ra tô một b ạ c h tâm niệm vừa động cho đêm trăng mấy người hạ đạt chỉ lệnh lúc trước đi l à n lưu lại vượt giới truyền tống trận là một người dù là bị tử vong thánh điện sau khi hấp thu cũng bởi vì là thật lực nguyên nhân chỉ có thể truyền tống chính hắn hơn nữa khi đó đêm trăng ba người đẳng cấp quá thấp hơn nữa đối với tại vạn giới hiểu rõ quá ít bởi vậy ba người một mực không thể đi ra bây giờ thần long đế quốc hoàn thành đại nhất thống thần cấm tri địa đã không có định nhân cũng tới đêm trăng ba người đi ra sông sao thời điểm Trước Thăng thêm, thần hoặc cùng chấn cấm vợ gì nghi ẩn kinh. hào chi điệm. phong dịch t như, như viên, viên tại mình trăng n đem g ba đưa ế nguyên t chỗ dừng lại một lát mới quay người rời đi kỳ thật hắn cũng nghĩ tiến về vạt giới nhưng không không bảy hào thần cấm chi địa tài vừa mới hoàn thành đại nhất thống hình quân rời đi dưới tình huống nơi này còn cần hắn đến tòa c h ấ n ngược lại đều đã nhiều năm như vậy cũng không vội ở cái này nhất thời sương n g ụ c thần quốc bắc luân tinh nơi này là bảy hào thần cấm chi địa vượt giới truyền t ố n g trận truyền t ố n g tọa độ một trong lúc trước hạ di m ạ n vừa đến lúc cũng là ở chỗ này viên tinh cầu này cũng không có cái gì chỗ đặc thù còn không bằng lệnh lên tinh lớn đêm trăng ba người đến sau này không có chút nào dừng lại vọt thẳng thiên mà lên bay về phía vũ trụ tinh không lấy thực lực của bọn hắn mặc dù còn chưa tiến vào thành niên kỷ nhưng đã có tại trong vũ trụ sao trời sống sót năng lực không hổ là vong linh giới khi tức tử vong thật là nồng nặc tất diệt đôi mắt bên trong ánh lửa chập trờn t h a n h âm bên trong mang theo vài phần vui mừng phi hành tại bên cạnh hắn đêm trăng cũng nhẹ gật đầu không thể không nói thật có loại về nhà cảm giác ngay cả luôn luôn không thế nào n ô n ngữ minh nhật cũng lần đầu tiên phát biểu cái nhìn đại thế giới này rất dễ chịu tốc độ của ba người rất nhanh không bao lâu liền bay ra bắc luân tinh tiến vào hoàn toàn yên tĩnh trong vũ trụ sao trời bọn hắn cũng không phải mong muốn nhục thân tĩnh trong vũ trụ sao trời bọn hắn cũng không phải mong muốn nhục thân bay vào vũ trụ mà là vì bọn người ông. Bạch quang Bạch thời gian lập lòe, đây ê m một ám trăng ba người được tiến trong phi thuyền. Ba vị, hoang nên. Trong thuyền, gật thuyền tức bắt đầu tăng tốc, tiến trong người hoang nên. khoang ẩn hướng người nhẹ liền lần nữa tiến vào ám trong không gian. ba Ba bờ ba phía sau được phi phi đầu, đầu đ khắc vào lập vị, dì là tô một bạch lưu cho hắn chúa tể cấp phi thuyền giống nhau nắm giữ vô hạn năng lượng cùng không gian khiêu dược năng lực Bờ dì ẩn đem chiếc phi thuyền này mệnh danh là chiếc tử thần hắn đã quyết tâm muốn trở thành đ ờ i tiếp theo t ử thần chiếc tử thần ra tốc lúc vợ dì ẩn mới quan sát tỉ mỉ lên đêm trang ba người không nhìn không sao cái này xem xét hắn trong con mắt linh hồn chi hỏa lập tức r u lên đêm trăng chiến thần tất diệt chiến thần minh nhật thần t i h n ba đây là cái q u ỷ gì chính mình thế nào chưa từng có nghe nói qua vong linh trong tộc còn có dạng này đỉnh dai vong linh sinh vật chẳng lẽ là mình cái này đã từng xương ngục quốc chủ cô l ẩ u quả văn vợ gì ẩn không khỏi có chút hoài nghi từ bản thân đến nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu thân làm vong linh tộc một viên hơn nữa đồng dạng là đỉnh dai vong linh sinh vật vui yêu vương hắn rất vững tin vong linh trong tộc tuyệt đối không có cái này ba loại đỉnh dai vong linh sinh vật chủ nhân thủ đoạn quả nhiên không phải mình có thể tưởng tượng vợ dị ẩn thần hồn bên trong hiện hiện một thân ảnh trong lòng tự nhiên mà vậy dâng lên một cỗ lòng tính sợ hắn chưa thấy qua đêm trăng ba người dạng này đỉnh giai vong linh sinh vật cũng không kỳ quái bởi vì bọn hắn căn bản chính là tô một bạch sáng tạo ra được hơn nữa năng lực này cũng không phải là đến từ tử vong chúa tể chức nghiệp mà là đến từ tô một bạch chức nghiệp thai biến đặc tính thủ đoạn như vậy không phải bởi di ẩn một cái nho nhỏ trung vị thần có thể biết đến mấy người tiến vào phi thuyền sau liền đều tự tìm chỗ ngồi xuống hiếu kỳ đánh giá ngoài phi thuyền cảnh tượng chớ nhìn bọn họ là đỉnh giai vong linh sinh vật nhưng cởi phi thuyền vũ trụ thật đúng là lần đầu vong linh dưới tất cả đối mấy người mà nói đều là sự vật mới mẻ chiếc tử thần tốc độ rất nhanh liền tiêu t h ă n g đến cực hạn không gian khiêu dược lập tức mở ra thân thuyền khẽ r u t lên chiếc tử thần liền về tới sương ngục tinh phụ cận đang lúc này đêm trăng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía bờ dị ẩn tô một bạch thanh â m trực tiếp theo trong miệng hắn văng lên bờ dị ẩn ba người bọn hắn trong khoảng thời gian này liền giao cho ngươi liên quan tới pháp tắc con đường phương diện cho thêm bọn hắn nói một chút ngay vậy bờ dị ẩn đầu tiên là khẽ giật mình sau đó mới hồi phục tinh thần lại lúc này nhẹ gật đầu yên tâm đi chủ nhân ta sẽ đem hết khả năng trợ giút bọn hắn ân đêm trăng nhẹ gật đầu trên thân thuộc về tô một bạch thần hồn khí tức trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa Bờ g ì ẩn tiên sinh những ngày tiếp theo liền mời n g ư ờ i hao tổn nhiều tâm trí bao tại trên thân Bờ g ì ẩn n ế t miệng cười một tiếng nhưng trong lòng đã sớm rời sông lấp biển vừa mới đó là cái gì tình huống chủ nhân thủ đoạn thế nào càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu a nơi đó có người đang lúc này tẫn diệt đ ỗ n g nhiên mở miệng hấp dẫn chú ý của mọi người mấy người theo tẫn diệt chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy được một thân ảnh dạo bước trong tinh không kia là một cái nữ nhân xinh đẹp có hoàn mỹ g á người cùng một chương ngây thơ chưa thoát lọ lì khuôn mặt đối phương cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới bước chân cũng không nhanh bước b ư ớ c cũng không lớn nhưng tốc độ lại không chút nào so vừa thoát ly ám không gian triết tử thần chậm thần tộc sao vợ dì ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa có chút nhẹ lên nhẹ giọng n h ỉ non một câu nắm giữ như thế bề ngoài chỉ có nhân tộc cùng thần tộc nhưng liền hắn đều nhìn không thấu nhân tộc ít càng thêm ít bởi vậy đối phương tỷ lệ lớn sẽ là thần tộc thần tộc rất lợi hại phải không t ấ n diệt rõ ràng hứng thú vợ dì ẩn gật gật đầu vạn giới xếp hạng thứ nhất ngươi nói mạnh không mạnh nói hắn cố ý nhường triết tử thần thấp xuống tốc độ đối phương tin tức ta một chút cũng nhìn không thấu tốt nhất vẫn là không nên t r e o chọc vi d i ệ u tinh không bên trong nữ thần may mắn dường như cảm nhận được b ợ di ẩn đám người ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua bất quá nàng nhưng lại không làm chuyện khác xác nhận không phải mình tìm người sau liền cất bước hướng phía xương n g ụ c tinh mà đi nhìn trước mắt tinh cầu nữ thần may mắn đại mi cao lại nhịn không được chu cái miệng nhỏ nhắn trước đó rõ ràng cảm giác ở chỗ này tên trộm v ậ t này lại chạy đi đâu phá hủy c h i địa tô một bạch rời khỏi tiếp quản trạng thái thu hồi thần hồn của mình Đang lúc hắn chuẩn lúc bị trong cơ thể của hắn tiểu thế giới cũng bởi vì là lần này dung hợp mà có tăng lên cực lớn tô m ụ c bạch thần nghiệm chìm vào thể nội tiểu thế giới thời điểm liền phát hiện bốn khối đại lục cùng tử vong chi hải diện tích đều làm lớn ra mấy lần không ngừng hơn nữa loại này tăng lên đến nay còn không có kết thúc theo thời gian c h u y ể n dời trong cơ thể của hắn tiểu thế giới sẽ còn biến càng lúc càng lớn dù sao một cái tiểu thế giới là không cách nào gánh chịu quy tắc cấp tạo vật không chỉ có như thế tô m ụ c bạch thần hồn cũng bởi vì là tử vong chi hải cùng kim s ắ c huyết hải d u n g hợp mà đạt được trên phạm vi lớn tăng cường thần hồn, thần hồn phẩm chất hạ vị thần đình phong thân cường độ hạ vị thần đình phong trước đó t h ầ n hồn của h ắ n phẩm chất cùng cường độ bất quá là hạ vị thần trung kỳ mà thôi mấy ngày ngắn ngủi thời gian l i ề n một lần hành động vượt qua hạ vị thần hậu kỳ đạt đến đỉnh phong c h i cảnh rất khó tưởng tượng đây là một cái b á t giai nhân tộc người chơi có thể đạt tới trình độ mà cái này con vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi kim sát huyết chỉ có được hai biến đ ặ c tính khi nó tồn tại ở thể nội tiểu thế giới bên trong lúc đem thời điểm rèn luyện tô một bạch thần hồn thẳng đến linh hồn xung kích hiệu quả đối tô một bạch mất đi tác dụng hạ diệt màn đám người kia sau khi rời đi tô một bạch thể nội tiểu thế giới bên trong liền đã không còn người chơi ngay cả số lượng khổng lồ thiên thai đại quân bây giờ cũng tất cả đều chìm vào tử vong chi hải bên trong cả hai hoàn toàn dung h ợ p sau màu xám trắng tử vong chi hải nhiễm lên một t ầ n g kim hoàng sắc vầm sáng tính mịch hải dương cũng tăng thêm kinh khủng linh hồn s u n g kích tô m ộ c bạch chìm vào tâm thần hơi cảm thụ một phen liền phát hiện toàn bộ tử vong chi hải linh hồn s u n g kích phân bố tình huống theo thế giới biên giới bắt đầu tới trong thế giới linh hồn s u n g kích cường độ biến càng ngày càng mạnh nhưng cho dù là tít ngoài rìa khu vực linh hồn xung kích cường độ cũng tuyệt đối không phải bình thường thánh diện cấp sinh vật có thể tiếp nhận bốn khối đại lục phân biệt ở vào tử v vị trí trung tâm chỗ đúng là đạn sinh ra một cái vòng xoáy màu và nóng nơi này chính là linh hồn s u n g kích mạnh nhất địa phương ngay cả tô một bạch tiểu thế giới này người sáng tạo cũng không dám đem thần n i ệ m thăm dò vào trong đó hãn vội vàng xem xét lên tử vong c h i hải bây giờ cụ thể tin tức t ử vong c h i hải quy tắc cấp tạo vật d u n g hợp quy tắc cấp linh hồn huyết hải mà ra đời tạo vật nắm giữ không có gì sánh kịp tử vong lực lượng cùng linh hồn lực lượng cụ thể hiệu quả một triệu h á n vật chìm vào tử vong tri hải sau đem khôi phục nhanh chóng trạng thái cũng theo thời gian chuyển rời mà đạt được cường hóa cho đến đạt tới năm triệu h á n vật mức cực hạn có thể chịu、được. hai tử vong c h i hải nắm giữ vô cùng vô tận tử vong năng lượng có thể trên phạm vi lớn tăng cường tử vong hệ phía dưới tất cả p h á p tác lực lượng ba tử vong c h i hải tồn tại sẽ có t r ợ ở n g ư ơ i lĩnh ngộ tử vong hệ p h á p tác bốn tử vong c h i hải bên trong tồn tại lấy kinh khủng linh hồn s u n g kích năng lượng tiến vào bên trong có thể tạo được nhanh chóng rèn luyện thần hồn tác dụng cao nhất có thể đem thần hồn rèn luyện đến chúa tể cảnh năm tử vong c h i hải tồn tại sẽ có t r ợ ở người thần hồn khôi phục đặc thù tử vong tri hải đã cùng trong cơ thể của người tiểu thế giới hòa làm một thể nó tồn tại tướng lệnh trong cơ thể của người tiểu thế giới thời điểm ở vào tăng lên bên trong thần hồn của ngươi đã cùng tử vong chi hải d u n g hợp tử vong chi hải không khô thần hồn của ngươi cũng bất d i ệ t hai biến đặc tính một tử vong chi hải bên trong năng lượng quần quận không dứt, c h o dù vạn giới hủy diệt cũng sẽ không có hao hết thời điểm hai tử vong chi hải tồn tại ở thể nội tiểu thế giới lúc tiểu thế giới người sáng tạo đem thời điểm nhận trong ao linh hồn năng lượng xung kích bị động rèn luyện linh hồn ba ngươi có thể tùy ý điều tiết linh hồn năng lượng xung kích hiệu quả thấp nhất là không tối cao là ở giữa ao máu mạnh nhất xung kích vạn giới bên trong độc nhất vô nhị tử vong chi hải lực lượng của nó còn có thể không ngừng trưởng thành mới tử vong chi hải trong khoảng thời gian này thiên hai đại quân bên ngoài thân đều nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt trọng yếu nhất là cả tri quân đoàn thực lực tổng hợp trực tiếp tăng lên gần gấp đôi chỉ có điều thiên thai khô lâu bên trong đại lượng bình thường khô lâu đã cường hóa tới cực hạn không có cách nào lại tiếp tục tăng lên chỉ có tử vong kỵ sĩ vũ yêu lanh chúa hải cốt long vương cùng khô lâu vương nhóm còn có tiếp tục cường hóa không gian đặc biệt là hải cốt long vương n ó m bây giờ bên ngoài thân kim sắc liền một phần năm đều không có đến tiếp sau tăng lên không gian hiển nhiên còn rất lớn tô mục bạch rất chờ mong khi tất cả hải cốt long vương cường hóa đến cực hạ sau phải chăng có thể dung hợp ra nắm giữ pháp tác chi chủ cảnh chiến lược bốn tinh long vương thu hồi suy nghĩ sau tô mục bạch trước tiên sửa đổi t ử v o n g chi hải đối với mình thần hồn xung kích hiệu quả tại hắn không có sửa đổi trước đó cái hiệu quả này thừa nhận là không tô mục bạch căn cứ lý do an toàn nguyên tắc đầu tiên là đem xung kích hiệu quả thiết lập là hạ vị thần h ậ kỳ ông trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy thần hồn khẽ run lên dường như tựa như nhận lấy công kích linh hồn độc dạng vô tận giết chóc cùng máu tanh cảnh tượng tràn ngập tô một bạch náo hải thần hồn phản xạ có điều kiện giống như kích hoạt lên bị động phòng ngự hiệu quả củng cố này c u ầ n bạo xung kích chống lại bởi vì xung kích so thần hồn yếu hơn một cái tiểu gia i vị bởi vậy tô một bạch rất nhanh liền thích hứng loại cảm giác này hô khó trách có thể rèn luyện thần hồn cái này hoàn toàn chính là ngược đi ra tô một bạch nhịn không được n h ỉ non một câu từ vong chi hải rèn luyện thần hồn phương thức có thể nói là đơn giản thô hiệu chỉ có điều loại phương thức này cũng có một vấn đề cái k i a chính là tiếp nhận một đoạn thời gian xung kích sau liền cần dừng lại khôi phục dù sao thần hồn mạnh hơn cũng không phải vô địch một m ứ c tiếp nhận xung kích ai cũng làm không được đương nhiên đây là đối với những người khác mà nói tô một bạch thật là tử vong c h i hải người sở hữu thần hồn của hắn tiêu hao hoặc là giã rời sau sẽ đạt được khôi phục nhanh chóng cái này tương đương với một bên đánh một bên sữa vĩnh viễn không thôi mặc dù tử vong c h i hải tin tức bên trên không có đánh dấu khóa lại nhưng tô một bạch rất vững tin tử vong tri hải đã cùng chính mình linh hồn ràng u ộ c tựa như là tử vong thánh đ i ể n hỗn độn c h i tâm huyền thiên bảo giám cùng thời không c h i l u ô n như thế quen thuộc hạ vị thần hậu kỳ linh hồn s u n g kích hiệu quả sau tô một bạch ánh mắt ngưng tụ đem s u n g kích hiệu quả tăng lên tới hạ vị thần đ ỉ n h phong ông sau một khắc hắn lần nữa cảm giác được trong đầu của mình bị vô tận giết chóc cùng máu tanh cảnh tượng tràn ngập lần này tô một bạch cuối cùng là có áp lực hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân hồn của mình c h i lực đang chậm rãi tiêu hao nhưng tiêu hao đồng thời thân hồn cũng biết dần dần biến càng ngày càng cứng cỏi loại này tăng lên dĩ nhiên không phải một lát có thể nhìn ra được chỉ có điều theo thời gian chuyển đ i n rời khẳng định sẽ càng ngày càng rõ ràng cái này tiêu hao tốc độ dường như còn chưa đủ nhanh tinh tâm trải nghiệm lấy thần hồn chi lực tiêu hao trình độ tô một bạch dần dần tăng lên sung kích cường độ thàng đến thần hồn sung kích hiệu quả cơ hồ muốn tăng lên tới trung vị thần chi cành lúc tiêu hao cùng khôi phục hiệu quả mới miễn cưỡng đạt đến cân bằng tạm thời trước hết dạng này thần nghiệm nhìn lướt qua còn đang không ngừng khuyết trương bên trong tiểu thế giới tô một bạch mới mở hai mắt ra chương năm trăm năm mươi hai phá hủy tri địa cơ duyên chương năm trăm năm mươi hai phá hủy tri địa cơ duyên nhắc nhở ngươi hấp thu một quả thần hồn chi tinh hồn lực một trăm trước mắt hồn lực、10. không một vạn mười không một vạn hấp thu gần ngàn khỏa thần hồn chi tinh sau tô một bạch hồn lực rốt cục vượt qua mười vạn điểm là lúc này rồi tô một bạch lật tay lấy ra sinh mệnh tín tiêu thần n i ệ m kẽ h động hai biến mục tiêu sinh mệnh tín tiêu hai biến tam d a i trong chốc lát hắn hồn lực như là thác nước chút xuống hóa thành năng lượng kinh khủng rót vào trong tay hạt giống bên trong ông sinh mệnh tín tiêu đ ỗ n g nhiên bắn ra một đạo hào quang màu xanh biếc đem toàn bộ tinh khung hào chiều sáng quang mang mang theo nồng đậm sinh mệnh khí t ứ c cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái nhắc nhở người tổn thất mười vạn hồn lực nhắc nhở ngươi thu hoạch được đặc thù vật phẩm cao cấp sinh mệnh chi quang một lần thai biến trực tiếp nhường tô một bạch hồn lực hạn mức cao nhất trở lại trước giải phóng chỉ còn lại đáng thương một trăm điểm còn chưa kịp xem xét cao cấp sinh mệnh chi quang thai biến đặc tính tô một bạch đ ỗ n g nhiên cảm thấy một hồi đầu váng m ắ t hoa thân h ồ n cũng theo đó t r u y ề n đến thật sâu cảm giác mệt mỏi dường như một giây sau liền phải rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm cũng ghé vào lỗ thai hắn văng lên nhắc nhở ngươi hồn lực quá thấp mời kịp thời tăng lên nếu không đem rơi vào trạng thái ngủ say ba tô một bạch trong lòng siết chặt vội vàng lấy ra một đống thần hồn chi tinh nhanh chóng hấp thu lên hắn một mực biết hồn lực quá thấp sẽ rơi vào trạng thái ngủ say nhưng lại chưa từng có gặp được dù sao với hắn mà nói hồn lực làm sao có thể quá thấp coi như vi vi an cầm đi tuyệt đại bộ phận tài nguyên nhưng tô một bạch trong tay như cũ có gần hơn vạn k h o a mệnh hồn nguyên tinh những n à y mệnh hồn nguyên tinh bạch chơi sau mỗi một k h o a cũng là có thể tăng lên một trăm điểm hồn lực thần hồn chi tinh tại không có ngưng tụ ra thần hồn trước tô một bạch bây giờ còn lại một trăm điểm hồn lực hoàn toàn chính xác không tinh thiếu nhưng đặt vào hiện tại cùng hạ vị thần đỉnh phong chi cảnh thần hồn so sánh cái này một trăm điểm hồn lực liền hoàn toàn không đáng chú ý. điểm này hồ n lực căn bản là không có cách trèo chống cường đại thần hồn nếu như không thể nhanh chóng tăng lên cũng chỉ có thể tại lâu dài ngủ say bên trong chờ đợi hồn lực hạn mức cao nhất tại thần hồn ảnh hưởng dưới chậm rãi tăng lên đến thức tỉnh d a n h giới cuối cùng theo từng k h ỏ a thần hồn chi tinh bị nhanh chóng hấp thu mê man cảm giác mới dần dần biến mất tô một bạch trong mắt cũng dần dần khôi phục thần thái thẳng đến hồn lực hạn mức cao nhất một lần nữa tăng lên đến một nghìn năm trăm điểm sau tô một bạch mới hoàn toàn khôi phục về sau không thể kẹp lấy tới có lần này giao hấn tô một bạch cũng không dám còn như vậy kẹp lấy hồn lực tiến hành thai biến thần hồn chi t cùng lắm thì về sau mỗi lần hấp thụ nhiều một chút long vẫn còn sợ h ã i tô một bạch lại liên tiếp hấp thu mấy chục khỏa thần hồn chi tinh đem hồn lực của mình tăng lên tới năm nghìn nhiều một chút lúc này mới một lần nữa cầm lấy cao cấp sinh mệnh chi quang cái đồ chơi này vốn là một quả hạt giống hai biến sau lại trở thành một cái óng ánh sáng long lanh bảo c h â u màu xanh lục bảo c h â u bên trong bảy đạo màu xanh b i ế c tia sáng qua lại va chạm x e n lẫn cao cấp sinh mệnh chi quang đặc t h u vật phẩm bóp nát sau ngươi cùng chọn chúng sáu cái mục tiêu sẽ bị sinh mệnh chi quang tiếp dẫn trực tiếp tiến vào sinh trưởng sinh mệnh chi hoa không gian đặc thủ tướng kép lớn nhất tiếp dẫn phạm vi và giới trừ cái đó ra các ngươi đều sẽ thu hoạch được cao cấp sinh mệnh chi quang bờ uff mong muốn thành công hái sinh mệnh chi hoa ngoại trừ thực lực bên ngoài còn cần đủ tốt vật khí thật i biến tính, tăng hiệu VUFF quả gấp lên là đơn giản sáng tỏ nhìn xem cao cấp sinh mệnh chi quang thai biến đ ặ c tính tô m ộ c bạch không khỏi nết miệng cười một tiếng cũng không biết tăng lên gấp m ộ ư ơ i sau cái này bờ uff có thể đạt tới hiệu quả như thế nào vớt vớt màu xanh biết bảo châu tô m ộ c bạch thần nghiệm k á i động thông chi đám người tập hợp băng xương cùng thiên sứ hoa tỉ mội rất nhanh liền từ riêng phần mình trong phòng đi ra nhưng đèn tín hiệu ba huynh đệ cũng không có bất kỳ đáp lại nào Ba tên t này, chạy đi đâu? ông Mục Bạch h n h n á hủy tri ệ m địa không gian cũng không ổn định thỉnh thoảng liền sẽ xảy ra không gian chấn động nhưng loại này chấn động phá hư tính cũng không tính mạnh hiện đại đa số đều chỉ là thánh diện cấp sơ kỳ mà thôi Thánh rất thấy. Tựa như A -mông trước đó nói tới, thánh thực hậu chấn hiếm như chỉ hậu diện động cường cũng Mông nói cần nắm giữ thánh diện giữ cấp cấp kỳ kỳ độ, đã đó A lúc ự c chi có tại tính mạng. liền hiểm phá hủy không nguy địa l này ba người đều nhìn cùng một cái vị trí trong mắt thần quang lưu chuyển p h ả n phất tại lĩnh ngộ lấy thứ gì khoảng cách gần xem xét tô m ộ c bạch liền minh bạch bọn hắn giờ phút này đang đứng ở đốn ngộ trạng thái không nghĩ tới ba tên này còn có thể có cơ duyên này tô m ộ c bạch vui mừng nhẹ gật đầu loại tình huống này hắn đương nhiên sẽ không q u y dày ba người đốn ngộ trạng thái mặc dù không tính là đại cơ duyên nhưng cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a mông ba người đối với phá hư pháp tắc vốn là lĩnh ngộ được tám văn trình độ trải qua lần này đốn ngộ rất có thể có thể đạt tới cửu vân phá hư pháp tắc là hủy diệt quy tắc phía dưới một đầu pháp tắc con đường lĩnh ngộ người bình thường đều có cực mạnh lực phá hoại nghe nói nó cũng tương tự thuộc về lực lượng quy tắc cái này đặc thù pháp tắc so bình thường nguyên tố loại pháp tắc phải mạnh mẽ hơn nhiều lĩnh ngộ lên hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy sự t ì n h a mông ba người mặc dù có đôi khi đầu góc thiếu gân nhưng bọn hắn ngộ tính lại cũng không thấp nếu không cũng lĩnh ngộ không được phá hư pháp tắc nhìn xem đốn ngộ bên trong đèn tín hiệu ba huynh đệ tô một bạch đối phá hủy tri địa cũng tới đây là lần thứ nhất hắn cẩn thận quan sát nơi này nhưng trời sao rộng lớn vô ngần bên trong ngoại trừ tàn phá không chịu nổi tinh cầu mảnh vỡ chính là ở khắp mọi nơi không gian chấn động sau một hồi lâu tô một bạch rốt cuộc tìm được một số khác biệt địa phương hắn ấ y mắt chỗ sâu trong nháy mắt hiện ra một vệ kim quang mi tâm dựng thẳng đồng cũng theo đó mở ra huyền thiên tri đồng cỗ ba động này tô một bạch ánh mắt n g ư n g tụ cảm nhận được một cỗ pháp tắc chấn động thông qua huyền thiên tri đồng hắn trong nháy mắt liền có minh ngộ là phá hư pháp tắc khó trách ba tên này có thể ở nơi này đốn ngộ hiện ra kim quang con ngôi đảo qua một phía trong chốc、lát. tô m ộ c bạch liền cảm nhận được mấy cỗ pháp tắc chấn động đây đều là phá hủy c h i địa lưu lại pháp tắc lực lượng nơi này đã từng dường như trải qua một trận đại chiến ngoại trừ phá hư pháp tắc bên ngoài tô m ộ c bạch còn cảm nhận được pháp tắc giết chóc hát ám hệ nhiều loại pháp tắc cùng thử vong hệ pháp tắc những này lưu lại pháp tắc chấn động chính là phá hủy c h i địa cơ d u y ê n chỗ cũng không biết đối chiến song phương thực lực như thế nào tô m ộ c bạch ánh mắt nhắm lại theo phiến tinh không này bị phá hủy trình độ cùng đến nay còn lưu lại lực lượng pháp tắc cùng không gian chấn động mà nói lúc trước trận chiến kia hiển nhiên không đơn giản đáng tiếc đã qua quá lâu những n à y lực lượng pháp tắc đã cực kỳ bé nhỏ cảm thụ một lát sau tô m ụ c bạch mang theo thất vọng lắc đầu ngay tại lúc hắn chuẩn bị quan bế huyền thiên chi đ ồ n g lúc vẻ mặt lại đột nhiên trì trệ chương 553, đến từ đi qua chuỗi nhân quả thăng thêm chương 553, đến từ đi qua chuỗi nhân quả thăng thêm tô m ụ c bạch thình lình phát hiện chính mình khỏe mắt liếc qua chỗ đúng là đ ỗ n g nhiên hiện ra một cây như ẩn như hiện đường cong vậy mà lại là chuỗi nhân quả căn này chuỗi nhân quả liền như là lúc trước trong n ự c lao đăng cây kia đồng dạng là theo không gian bên trong trống rông xuất hiện bên kia cũng không biết kết nối tới đâu tô m ụ c bạch không tự chủ được đưa tay phất qua căn này chuỗi nhân quả trong chốc lát đại lượng hình ảnh vỡ nát tại tô m ụ c bạch trong đầu hiện lên có lẽ bởi vì lần này tô m ụ c bạch thần hồn có tăng lên bởi vậy trong đó một ít hình tượng hoàn chỉnh không ít theo hồn lực t r ị phi tốc giảm xuống tô m ụ c bạch trong đầu hình tượng c h ấ p động càng lúc càng nhanh tô m ụ c bạch không nói lời gì phất tay lấy ra một đống thần hồn chi tinh một bên hấp thu bổ sung hồn lực một bên chìm vào tâm thần xem xét lên trong đầu hình tượng tiêu hao đại lượng hồn lực sau hắn rốt cục chắc vá ra mấy tấm hơi hơi hoàn chỉnh một chút hình tượng những hình ảnh này tựa h ồ chính là xa so với trước kia phá hủy chi địa trận đại trong đó một phương rõ ràng là một tôn hình thể như là tinh cầu kích cỡ tương đương ác ma chỉ thấy ác ma kia đầu sinh dữ t ậ n sông rác hai mắt tràn ngập h u y ế t quang toàn thân tản ra khí tức kinh khủng t h â n lực cùng lực lượng p h á p tắc tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển tiện tay một kiếm liền chém vỡ một quả ngôi sao to lớn phá hủy chi địa phá hư p h á p tắc cùng p h á p tắc giết chóc trờ lưu lại lực lượng p h á p tắc chấn động chính là đến từ tôn này ma thần đối phương l ự c cắm một cây đen nhánh hải cốt tự thủ nhìn thấy căn này hải cốt tự thủ tô một bạch con ngươi không khỏi cò dù lại tốt nhìn quen mắt ngay sau đó một cái khác bức họa bên trong thân ảnh trực tiếp giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc chỉ thấy k i a cùng ma thần kịch chính người, rõ ràng là bờ dĩ ẩn. chỉ có điều hình tượng bên trong bờ dĩ ẩn hăng hái, hoàn toàn không phải hiện tại có thể so sánh được. trong tay hắn cầm một cây bị t ử v o n g chi lực q u ấ n quanh p h á p t r ư ợ n g quanh thân là t r ù n g t r ù n g điệp điệp v o n g linh đại quân. trong đại quân, thậm chí có thật nhiều thần lực khuấy động v o n g linh sinh vật. cây gai k i a phá ma thần lồng lực đen nhánh xương tay, chính là bờ dĩ ẩn thường dùng t ử v o n g chi thủ. t r ậ n chiến đấu này, hắn hiển nhiên ở vào thượng phong. sau đó mấy tấm hình tượng, cơ hồ đều là bờ dĩ ẩn cùng ma thần giao thủ cảnh tượng, bất quá tô một mạch cũng không có nhìn ra dị thường. căn này ch dường như chỉ là nhường hắn nhìn thấy qua đi hình tượng sau một lát hình tượng dần dần rút đi cây k i a chuối nhân quả cũng biến mất theo không thấy tô m ụ c bạch thở ra một n g ụ m trọc khí đóng lại huyền thiên chi đồng trong mắt lóe lên một tiên nghi hoặc hắn không rõ vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện căn này chuối nhân quả chẳng lẽ cũng bởi vì nắm trong tay mình bợ gì ẩn linh hồn lần trước xuất hiện loại tình huống này là tại mây trôi trên thân lúc trước nhìn thấy hẳn là tương lai một cái nào đó hình tượng nhưng lần này nhìn thấy hiển nhiên là đã qua tô một bạch cảm giác cái này cũng không có quá lớn ý nghĩa trừ phi căn này chuỗi nhân quả cũng không phải là đến từ bờ d ị ẩn mà là tôn này ma thần ý niệm tới đây tô m ụ c bạch ánh mắt lấp lóe lúc trước hình thành phá hủy tri điệu một trận chiến tôn này ma thần hiển nhiên muốn so bờ d ị ẩn yếu hơn một chút nhưng bờ d ị ẩn thật là ngủ say thời gian dài như thế đối phương nói không chừng đã đột phá thưa vị thần cảnh ma thần sao có ý tứ tô m ụ c bạch khỏe miệng k h ẽ n h ế c h hắn rất muốn nhìn một chút mình cùng tô này ma thần ở giữa rốt cuộc có gì nhân quả đương nhiên bây giờ đây hết thầy đều chỉ là tô một bạch suy đoán mà thôi căn này chuỗi nhân quả cũng có khả năng thật đến từ bờ di ẩn tô một bạch thu hồi suy nghĩ xem xét lên vừa mới hệ thống nhắc nhở nhắc nhở ngươi nhìn trộm một tia vận mệnh nhân quả pháp tắc lĩnh nội trình độ tăng lên trên diện rộng pháp tắc nhân quả trước mắt lĩnh nội trình độ n a m k hai ô n g h nhiều như vậy tô một bạch ánh mắt ngưng tụ hơi kinh ngạc lần này tăng lên biên độ vậy mà so với lần trước tiếp nhận bản nguyên chi lực quán chú lúc còn một lớn mấu chốt nhất là nhân quả pháp tắc đột phá năm ngưỡng cửa này sau tô một bạch một cách tự nhiên lĩnh nộ đầu pháp tắc nào đó một loại phương pháp sử dụng a lão đại ngươi sao lại ra làm gì đang lúc này a mông ba người thối lui ra khỏi đốn nộ trạng thái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem tô một bạch kia không quan trọng tô một bạch khoát tay áo hướng phía a mông ngoắc ngón tay đến công kích ta ba a mông liên tục khoát tay l ã o đại ngươi không cần thăm dò ta đối với ngươi trung tâm thiên địa chừng giám chúng ta cũng là g i ữ a leo cùng lục b a o chăm miệng một lời tô một bạch k h o e miệng giật một cái ta nhàn không có việc gì a nhanh đây là mệnh lệnh ách tốt h ta a mông trần c h ờ một lát sau đó sợ hãi rụt rẽ vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào tô một bạch trên cánh tay kia thận trọng bộ dáng giống như là sợ đem tô một bạch vĩnh tịch chi k i ế p trang phục cho làm dối loạn tô một bạch khỏe mắt hơi hơi run rẩy cái chán không khỏi rủ xuống ba cây hát tuyến quát lên bình thường công kích hiện tại lập tức lập tức tuân mệnh a mông ánh mắt ngưng tụ lúc này một quyền đánh tới hướng tô một bạch chỉ có điều lại chỉ là vận dụng lực lượng cơ thể cũng không vận dụng phá hư pháp tắc trải qua lần này đốn ngộ bọn hắn ba huynh đệ đều theo tôn này mà thần lưu lại phá hư pháp tắc chấn động bên trong thu được đại lượng cảm mộ bây giờ ba người tại phá hư pháp tắc trên con đường này đều một lần hành động đi đến cuối con đường chỉ kém cuối cùng một đạo bình chướng liền có thể hoàn toàn l ĩ n h nộ đầu này p h á p tắc con đường cựu vân cực hạn thánh d i ệ t cấp đ ỉ n h phong cái này chính là bây giờ đèn tín hiệu ba huynh đệ chiến lược nhưng mà khí thế kia kinh người một quyền rơi vào tô một bạch trên thân sau lại như là đã đá chìm lấy biển không có nhấc lên nửa điểm vận sóng tô một bạch cứ như vậy mạnh mẽ tiếp nhận a m ô n g một quyền liền một chút phản ứng đều không có dựa vào lão đại nơi g ư đây là năng lực gì ngược lại là a m ô n g hú lên quái gì cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài n h ị không được phát ra kêu đau một tiếng một quyền này t h ư như là rơi vào chính hắn trên thân như thế dưa leo cùng lục b a o nhịn không được rủi rủi con mắt nhưng vẫn là xem không hiểu xảy ra chuyện gì chỉ có tô một bạch trong mắt có thể nhìn thấy một cây kết nối tại mình cùng a mông ở giữa chuỗi nhân quả cái này chính là hắn vừa mới lĩnh mộ nhân quả pháp tắc phương pháp sử dụng gọi là hôm nay tăng thêm dâng lên đặc biệt tỏ ý cảm ơn iti no man ữ nghĩa phụ đưa tặng đại thần chứng nhận vừa mới phát sinh tất cả chỉ có tô một bạch có thể trông thấy Ngay trong ạ đại i kia A mông kia thế t lực ầ m một trung thân thể t quyền đánh hắn r của ngay mắt, giữa mắt, hai người chốc â y kia n ư như ẩn như hiện trôi nhân quả đông nhiên đã xảy ra nghịch chuyển. trôi ra quả xảy đã c Trong chốc lát nhân quả pháp tắc liền đã xảy ra tác dụng đây cũng không phải là đơn giản bắn ngược công kích mà là trực tiếp n h ư ờ n g a mông cái này bởi vì gánh chịu một quyền này quả người công kích là hắn tiếp nhận công kích người đồng dạng cũng là hắn nói cách khác tại nhân quả pháp tắc tác dụng dưới tô một bạch trực tiếp nhảy ra một quyền này nhân quả cho nên bất luận một quyền này mạnh bao nhiêu đều khó có khả năng đối tô một bạch tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng lúc này a mông cũng xoa lồng ngực của mình bay trở về vẻ mặt ngộng bức nhìn xem tô m ụ c bạch lão đại vừa mới đó là cái gì phát tắc tô m ụ c bạch điều động nhân quả phát tắc h ắ n tự nhiên là có sở cảm ứ n g nhưng nhân quả phát tắc tại vạn giới bên trong có thể nói là rất khó gặp phải bởi vậy a mông không cách nào thông qua kia xong chấn động bé nhỏ xác nhận là loại nào phát tắc nhân quả tô m ụ c bạch cảm thụ được chính mình tiêu hao thuận miệng nói một câu a mông hai mắt đột nhiên chừng lớn không thể tin mở miệng nói nhân quả phát tắc một bên dưa leo cùng lục mao vẻ mặt không hiệu gãi đầu một cái đại ca nhân quả phát tắc rất cường đại sao nói nhảm đây chính là vận mệnh quy tắc chủ yếu thân cảnh vạn giới bên trong có thể lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc người một cái tay đều có thể đếm ra đến a mông đem những gì mình biết tin tức nói ra lập tức chấn kinh dưa leo cùng lục mao hai huynh đệ nhưng bọn hắn cũng giới hạn trong biết nhân quả pháp tắc rất lợi hại về phần đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại vẫn không có cái gì rõ ràng khái niệm a mông thì là t o mò hỏi lão đại nếu như ta vừa mới toàn lực điều động phá hư pháp tắc lời nói ngươi một chiêu này còn có thể hữu dụng không ta cũng không biết tô một bạch lắc đầu lại hướng phía a mông n g ắ c n g ó tay tới đi dùng tới toàn lực của ngươi thử một lần lần này a mông không tiếp tục ra h ư u quyền đột nhiên nắm chặt lực lượng cùng bạo trong nháy mắt tăng lên tới đ ỉ n h phòng trên cánh tay tráng kiện cơ bắp g ồ lên cùng lúc đó vừa lĩnh ngộ được cựu vân cực hạn phá hư pháp tắc bị toàn lực điều động từng sợi màu đỏ nhạt lực lượng pháp tắc quấn quanh ở cánh tay kia phía trên ông bốn phía vốn cũng không lúc chấn động không gian trong nháy mắt bị xé nước ra từng đầu nhỏ bé khẽ hở có thể nghĩ một quyền này đến tột cùng mạnh bao nhiêu tô một bạch thay thế một bên điều động h ư u hiệu nhân quả pháp tắc vừa cười nhắc nhở đừng quên phòng ngự ngay vậy a mông thần sắt trên mặt trì trệ b ỗ n nhiên kịp phản ứng đối a chính mình thế nào quên phòng ng nhìn chủ nhân tại lời thề son sắt dáng vẻ một quyền này rất có thể vẫn là được bản thân tiếp nhận nghĩ được như vậy hắn lúc này tại chính mình bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng năng lượng màu đen hậu thuẫn đồng thời cũng mở ra mấy cái phòng ngự tính kỹ năng làm tốt tất cả chuẩn bị sau a m ô n g ánh mắt ngưng tụ trong miệng phát ra một tiếng q u á t trói thai lão đại tới vê anh vừa dứt tiếng a m ô n g hữu quyền trong c h ư ớ c mắt liền đánh phía tô một bạch một bên hai cái quần chúng vây xem mặc dù cái gì cũng xem không hiểu lại lại không trở ngại bọn hắn thấy say sương ngon lành tại tô một bạch trong mắt a n ô n g xuất thủ sắt na giữa hai bên chuỗi nhân quả liền đã xảy ra n ờ i chuyển nhưng lần này hiển nhiên không còn như lần trước như vậy n h ẹ nhóm phá hư pháp tắc mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản tô một bạch nhân quả pháp tắc nhưng cùng là lực lượng pháp tắc nó còn có thể đưa đến nhất định tác dụng hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng pháp tắc đụng vào nhau tô một bạch nhân quả pháp tắc vẫn như c ũ là trong nháy mắt có hiệu lực nhưng ở tiêu hao phương diện nhưng còn xa so với một lần trước phải lớn nhiều Và vang vũ, anh, phía, tiếng lớn chấn nhiếp hoàn lượng cùng bão quét sạch bốn phía, khiến xung thật sạch một quét lực bão bên ngoài thân hắc cám năng lượng vòng bảo hộ trong khoảnh khắc vỡ vụn vai trái giống như là bị một chiếc phi thuyền vũ trụ đụng đồng dạng cả người trực tiếp xoay tròn lấy bay ra ngoài d ư a leo ánh mắt theo a m ô n g thân ảnh mà đi trong miệng nhịn không được cảm thán một câu quả nhiên vẫn là đại ca hung ác đối với mình cũng hạ phải đi nặng như vậy tay một bên lục mao thâm dĩ vi nhiên gật đầu phụ họa bội phục tại nhân quả pháp tắc tác, tác dụng dưới tô một bạch vẫn như cũ thành công nhảy ra một quyền này nhân quả bên ngoài nhìn a n ô n g một quyền này đích thật là rắn rắn chắc chắc rơi vào hắn trên thân nhưng toàn bộ quá trình bên trong hắn ngoại trừ thần hồn chi lực tiêu hao liền một chút cảm giác đều không có chỉ là năm nhân quả p h á p tắc cũng chỉ có thể làm đến b ư ớ c này phá hư pháp tắc dù nói thế nào cũng là một loại cao cấp đặc thù p h á p tắc hoàn toàn không phải bình thường pháp tắc có thể so sánh trong thời gian ngắn tô m ộ c bạch cũng không biện pháp tái sử dụng nhân quả pháp tắc lịch chuyển a mông toàn lực công kích bất quá có thể làm đến b ư ớ c này tô m ộ c bạch đã rất thỏa mãn vừa mới hắn nhưng là làm xong thất bại chuẩn bị sở dĩ không hề cố k ỵ nhường a mông vận dụng toàn lực lớn nhất lực lượng vẫn là thể nội tiểu thế giới bên trong hải lượng thiên thai quân đoàn a mông chẳng qua là thánh diện cấp đình phong m ạ thôi còn làm không được trực tiếp nhằm vào hắn bản thể lần trước tại huyết rơi bí cảnh tô m ụ c bạch hp sở dĩ sẽ rơi hoàn toàn là bởi vì thế giới phá hủy lúc thế giới chi lực chấn động quá mức tương đại không nhìn thẳng vĩnh hằng tử vong khế ước hiệu quả vĩnh hằng tử vong khế ước tuy mạnh nhưng dù sao chỉ là sss cấp kỹ năng mà thôi ngay lúc đó b ạ o tạc cũng không có chặt đứt tô m ụ c bạch cùng triệu hoán vật ở giữa kết nối nhưng là tại tử vong vĩnh hằng khế ước có hiệu lực trước liền đối với bản thể của hắn tạo thành tổn thương xen vào điều này tô một bạch trong lòng đối với tiếp theo đầu pháp tắt con đường lựa chọn cũng làm ra quyết định tử vong chi hại tồn tại làm hắn thần hôn bất diện nhưng thân thể nhưng như cũ sẽ bị phá hủy. tô m ụ c bạch cũng không muốn giống bờ di ẩn như thế dùng các loại vật liệu luyện chế thân thể thân làm nhân tộc một viên hắn luôn cảm thấy vẫn là mình nguyên bản thân thể dùng hoàn mỹ nhất cứ việc cộ thân thể này bởi vì không biết nguyên nhân hp hạn mức cao nhất vĩnh cựu chỉ có một điểm không biết rõ lần này lưu trình phải chăng có thể giải quyết vấn đề này tô m ụ c bạch nhữ nhữ mày đối với mình hp hạn mức cao nhất hắn mơ hồ có loại không thích hợp cảm giác cái này thật chỉ là đơn t h u ầ n bởi vì chính mình là tại sắp chết lúc mới tiến vào trò chơi nguyên nhân sao ý niệm tới đây tô một bạch không khỏi có chút neo mắt lại hắn luôn cảm giác chuyện này tuyệt đối không đơn giản lắc đầu đem cái này vấn đề để ở trong lòng tô một bạch nhìn về phía lảo đảo bay trở về a mông cái sau đang xoa vai trái của mình nhai răng trận mắt mở ra miệng nói lão đại về sau ta cũng không tới nữa tự mình đánh mình cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi nói hắn chỉ chỉ mặt khác hai huynh đệ nếu không kế tiếp để bọn hắn cũng tới cảm thụ cảm giác nghe a mông nói như vậy dưa leo cùng lục mao lập tức biến sắc vô cùng đáng thương nhìn về phía tô một bạch cả hai k i a bất ức ánh mắt cực kỳ giống biết lập tức đến phiên chính mình trích tiểu hải tử yên tâm ta đã thí nghiệm kết thúc tô một bạch khoắt tay áo nhường ba người đồng thời thở dài một hơi a mông lúc này mới thả yên tâm tâm tiến tới góp mặt lão đại n g ư ờ i t r i ê u này tên gọi là gì a tô một bạch nghĩ nghĩ liền gọi nhân quản g lịch chuyển a vừa dứt lời tô một bạch bên thai bỗng nhiên vang lên liên tiếp ngoài ý liệu hệ thống nhắc nhở âm t r ư ơ n g năm trăm năm mươi năm đầu chuyển tinh di chương năm trăm năm mươi năm đầu chuyển tinh gì? nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nội nhân quả pháp tắc phương pháp sử dụng nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công sáng tạo ra ss s cấp kỹ năng thỉnh vì mệnh danh điểm kích xem xét tường tình nghe vang lên bên t a i hệ thống nhắc nhở âm tô một bạch trong mắt không khỏi hiện lên một vệ vẻ nghĩ hoặc chính mình l ĩ n h nộ nhân quả người chuyển làm sao có thể mới sss cấp cái đồ chơi này chẳng qua là nhân quả pháp tắc phương thức vận dụng mà thôi nói trắng ra là vẫn là nhân quả pháp tắc ca hiện tại thế nào ngược lại còn xuống cấp ba cứ việc trong lòng chăm xé không được cưới thị nhưng tô m ộ c bạch vẫn là thần n i ệ m k h é động nhân quả người chuyển nhưng mà ngay sau đó vang lên hệ thống nhắc nhở âm lại làm cho hắn nao nao nhắc nhở bản kỹ năng không cách nào gánh chịu nên danh tự mời một lần nữa mệnh danh ba đây là ý gì tô một bạch trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt thẳng đến hắn cha xét tự sáng tạo kỹ năng tưởng tình mới rốt c u c minh bạch tất cả tự sáng tạo kỹ năng một từ người chơi theo nào đó một đầu pháp tắc bên trong lĩnh mộ sử dụng phương thức tối cao là sss cấp kỹ năng hai có thể truyền thụ cho người khác khiến cho tại chưa thể lĩnh mộ nên pháp tắc tình huống hạn có hạn mượn dùng một tia lực lượng ba phương thức truyền thụ nhiều mặt có thể sử dụng cùng giai vật liệu luyện chế là sách kỹ năng cũng có thể mặt đối mặt trực tiếp truyền thụ càng nhiều mặt hơn thức mời người chơi tự hành tìm tòi bốn truyền thụ kỹ năng không có hạn chế số lượng nhưng kỹ năng sở thuộc pháp tắc càng mạnh kỹ năng gia vị càng cao học tập yêu cầu cũng học tùy theo tăng lên ba thì ra là thế tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang hoàn toàn minh bạch tự sáng tạo kỹ năng ý nghĩa nhân quản g lịch chuyển đích thật là pháp tắc cấp thủ đoạn nhưng lại chỉ có thể chính hắn sử dụng cái này tự sáng tạo sss cấp kỹ năng trên thực tế chỉ là nhân quản g lịch chuyển d dài phiên bản nó chân chính tác dụng là có thể truyền thụ cho người khác để bọn hắn cũng có thể mượn dùng một tia nhân quả pháp tắc lực lượng đối với vạn giới bên trong cường đại tồn tại mà nói cái này tự sáng tạo kỹ năng trọng yếu nhất là có thể nhường bọn hậu bối mượn nhờ kỹ năng lĩnh nộ pháp tắc con đường nhưng ở tô một bạch trong mắt cái đồ chơi này hoàn toàn chính là đại lượng hoặc sáng tạo cơ chế chỉ cần có người có thể thành công học được kỹ năng tô một bạch liền có thể sử dụng thai biến làm cho đối phương trực tiếp bắt đầu lĩnh nộ nên đầu pháp tắc bình thường nguyên tố loại pháp tắc còn chưa tính kỹ năng này thật là lệ thuộc vào nhân quả pháp tắc ca nếu là vạn giới bên trong xuất hiện một nhóm lớn lĩnh nộ nhân quả pháp tắc nhân tộc người chơi tô một bạch đều rất khó tưởng tượng vạn tộc bảng hàng đầu những cái tia đỉnh giai t r ù n g tộc sẽ là như thế nào biểu lộ chắc hẳn khẳng định sẽ rất đặc sắc ý niệm tới đây tô một bạch nhìn một phen kỹ năng này hiệu quả sau đó một lần nữa vì đó lấy một cái tên đầu truyền tinh di sau một khắc hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành lam tinh khu thủ vị tự sáng tạo sss cấp kỹ năng người chơi ban thưởng nhân quả pháp tắc lĩnh nội trình độ ba nhắc nhở sắp tiến hành lam tinh khu thông cáo đầu truyền tinh di ss s một cấp kỹ năng chủ đ ộ n g lấy đạo của người trả lại cho người kỹ năng hiệu quả một hoàn mỹ bắn ngược tất cả công kích của đ ị c h nhân duy trì liên tục năm giây cao nhất có thể bắn ngược lục văn pháp tắc cấp công kích hai bị bắn ngược công kích không có đường đạn không thể trốn tránh không nhìn tổn thương chuyển di tương đứng quả trong nháy mắt tại công kích người trên thân có hiệu lực ba vẹn vẹn bắn ngược mặt trái hiệu quả cùng tổn thương chính diện hiệu quả chiếu đơn thu hết trong n g á y mắt p h ó n g thích thời gian c ú nôn một hai mươi giây tiêu hao năm phần trăm lớn nhất pháp l ự c t r ị đánh ngươi tương đương đánh chính mình học tập yêu cầu một nộ mộ tính vượt qua một trăm điểm hai học tập ba lần sau còn không cách nào lĩnh n g ộ đem hoàn toàn mất đi học tập tư cách thiếu niên đây chính là tiếp xúc nhân quả pháp tắc cơ duyên học tập độ khó cao chẳng lẽ không bình thường sao đ ầ u truyền tinh di hiệu quả tạm thời không đề cập tới nhưng cái này điều kiện học tập quả thực nhường tô một bạch sợ ngây người dòng dã một trăm điểm nộ tính cái này độ khó tuyệt đối có thể xử người tiên phải biết tô một bạch ban đầu nộ tính bất quá mới chỉ là mười hai điểm mà thôi cho dù là hắn bất hắc sử dụng một chút tăng lên ngộ tính bảo vật lại thêm nhân tộc thiên kiêu cái danh sưng này tăng lên bây giờ mới khó khăn lắm đạt tới hai trăm bảy mươi hai điểm ngộ tính tô một bạch to mày chính mình đến nơi lâu tìm nhiều như vậy hài lòng yêu cầu người đến học tập suy nghĩ ở giữa ánh mắt của hắn rơi vào đèn tín hiệu ba huynh đệ trên thân thuận miệng hỏi một câu các ngươi ngộ tính nhiều ít một trăm ba mươi a thế nào lão đại a mông lúc này mở miệng dưa leo cùng lục mao cũng nhẹ gật đầu cái này ba huynh đệ bảng tựa như là trong một cái mô hình khắp đi ra như thế không nghĩ tới ngay cả n g ộ tính cũng hoàn toàn giống nhau a tô một bạch lên tiếng sau đó đột nhiên phản ứng lại người nói nhiều ít một trăm ba mươi nhìn xem cũng không giống a lão đại câu nói này ít nhiều có chút đả thương người a ha ha ha chỉ đùa một chút tô một bạch nết miệng cười một tiếng hướng phía ba người vây vây tay tới ngay vậy đèn tín hiệu ba huynh đệ thần sắp đọc lại trên mặt lộ ra vẻ là khó lão đại không phải nói đã thí nghiệm hết a xem bọn hắn dáng vẻ h i ệ n nhiên đối với mình đánh mình còn có chút lòng còn sợ hãi lần này không làm thí nghiệm là chuyện tốt tô một bạch mở miệng đồng thời Đồng nhiên rối sau, sau một khắc a mông trong m s a đầu liền xuất hiện đại lượng có quan hệ đầu truyền tinh di tích tức cùng lúc đó trên mặt của hắn cũng hiện ra chấn kinh c h i sắc tô m ụ c bạch bắt chức làm theo đem đầu truyền tinh di phương pháp sử dụng phân biệt truyền thụ cho lục mao cùng d ư leo ba tuần tự nhắm mắt lại lĩnh ngộ lên đừng nhìn cái này ba huynh đệ bình thường nhìn thiếu gân nhưng ở ngộ tính phương diện này lại là khiến tô m ụ c bạch lau mắt mà nhìn sau một lát ba người mở to mắt trên mặt khó mà che giấu vui mừng đầy đủ biểu hiện ra bọn hắn đã thành công học xong đầu c h u y ể n tinh di lao đại chẳng lẽ chúng ta cũng có thể lĩnh nội nhân quả p h á p tắc a mông nhịn không được mở miệng hỏi tô m ụ c bạch không nói gì lựa chọn trực tiếp dùng hành động cho đáp lại hai biến mục tiêu đầu c h u y ể n tinh di chỉ là hệ thống nhắc nhở âm lại cho tô m ụ c bạch tạt một chậu nước lạnh nhắc nhở mục tiêu linh hồn trước mắt chỉ có thể dung nạp một đầu phát tắc con đường thế nào đem chuyện này đem quên đi tô một bạch bất đắc dĩ vô vô chán quay người bay về phía tinh cung hào tranh thủ thời gian ngưng tụ thần hồn đến lúc đó ta giúp đỡ bọn ngươi trực tiếp l ĩ n h nộ nhân quả phát tắc nghe được câu này đèn tín hiệu ba huynh đệ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên vội vàng đi theo tô một bạch trở lại tinh khung hào bên trong nhân quả phát tắc cao cấp như thế hàng ai không muốn l ĩ n h nộ bọn hắn mặc dù bởi vì linh hồn không đủ mạnh mà không cách nào bạch chơi tấn thăng nhưng thiên sứ hoa tỷ bội có thể à. tô một bạch cũng không nghĩ đến sở hữu cái này trong đoàn đội vậy mà liền không có một cái nào là ngộ tính một trăm điểm trở xuống băng sương là bán thần cấp sinh vật ú lan cùng linh vũ theo hỗn độn chi kén bên trong sau khi ra ngoài càng là đặc thậm chí so đèn tín hiệu ba huynh đệ còn cao hơn chương năm trăm năm mươi sáu đầu thứ năm phát tắc thăng thêm chương năm trăm năm mươi sáu đầu thứ năm phát tắc thăng thêm theo tô một bạch đầu ngón tay quang mang lập lòe ba đều không ngoại lệ tất cả đều thành công học xong đầu chuyển tinh di kỹ năng này mặc dù mượn một tia nhân quả phát tắc lực lượng nhưng lại cũng không phải là nhân quả phát tắc bản thân bởi vậy đối bọn hắn mà nói cũng không tính rất khó khăn chân chính khó khăn là mượn nhờ kỹ năng này xem như văn cầu đi lĩnh nộ chân chính nhân quả phát tắc cái này độ khó coi như quá cao xem như vận mệnh quy tắc chủ yếu thân cành một trong đừng nói là bán thần cấp sinh vật cho dù là rất nhiều thượng vị thần c h i cảnh pháp tắc c h i chủ cuối cùng cả đời cũng không cách nào nhập môn toàn bộ văn giới cũng chỉ có tô một bạch cái này hoặc tuyệt thủ khả năng chọn chọn lựa lựa lựa chọn chính mình muốn lĩnh n g ộ pháp tắc văn g xương mặc dù nắm giữ bán t h ầ n thể nhưng hắn linh hồn bây giờ cũng chỉ có thánh diện cấp đ ỉ n h phong chỉ có thể dung nạp một đầu pháp tắc con đường bởi vậy tô một bạch trực tiếp đưa ánh mắt về phía thiên sứ hoa tỷ mỗi cái này hai tỷ mỗi bây giờ đã ngưng tụ ra thần hồn có thể dung nạp dòng dã năm đầu pháp tắc con đường hai biến. Đầu Thấn thăng nhất dai. Ông. dai. sau một khắc, lát ự c lượng p h p ắ c chống rông x u ấ thiên t r à sứ hoa tỷ bội mở to mắt hai cặp đôi mắt đẹp đồng loạt nhìn xem tô một bạch lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ biểu hiện ra trong các nàng tâm tâm tình kích động loại này trực tiếp để cho người ta lĩnh mộ phát tắc hơn nữa còn là nhân quả phát tắc thủ đoạn thực sự quá mức nghe rợn cả người dù là cả hai vốn là thánh quan g thiên sứ tộc cùng đoạn lạc thiên sứ tộc thiên tài cũng chưa từng từng nghe nói như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn vốn là tô một bạch cùng tín đồ hai nữ ánh mắt biến c à n g thêm cuồng nhiệt thật tốt l ĩ n h nộ a ân hai nữ ừ nhẹ một tiếng nặng nề gật đầu tô một bạch xác nhận ý nghĩ của mình có thể thực hiện trong lòng cũng nhịn không được sinh ra tâm tình vui sướng huyền tiên h một mạch mặc dù nói là đời đời đơn t r u y ề n nhưng không phải cũng có phong dịch c u y ê n dạng này nửa cái truyền nhân sao bây giờ u lan cùng linh vũ dựa vào sự giúp đỡ của mình thành công lãnh nộ nhân quá phát tắc cũng tương tự coi là nửa cái huyền thiên truyền nhân đợi một thời gian, Huyền thiên mặc ộ t m dù như thế có thể tại nhân quả pháp tắc bên trên nhập môn phóng nhãn vạn giới đã là phượng mao lân giác giống như tồn tại chuyện tương lai ai có thể nói đến chuẩn tô một bạch thu hồi ánh mắt mở ra chính mình kỹ năng bảng sớm đã làm ra quyết định hắn trực tiếp thần nghiệm k h é động hai biến mục tiêu vĩnh hằng tử vong khế ước t ấ n thăng nhất giai nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả một lần nữa đem ss cấp kỹ năng tử vong khế ước tấn thăng làm ss cấp kỹ năng vĩnh hằng tử vong khế ước vang lên bên hai hệ thống nhắc nhở âm khiến tô một bạch m ộ t người lúc này hắn mới nhớ tới cái này tiến vào trò chơi lúc liền đổi bạn chính mình kỹ năng lúc trước chỉ có điều bởi vì tiến giai mà tăng lên tới ss cấp mà thôi bởi vì nó cũng không phải là thông qua tử vong thánh điện học tập cho nên là bạch chơi sau mới đạt tới sss mặc dù tô một bạch suy đoán tiếp xuống tiến dai rất có thể sẽ để cho kỹ năng này tiếp tục tăng lên tới s s c ấ p nhưng hắn đã không muốn chờ không phải liền là mười vạn hồn trôi sao sau đó lại kèm theo hai biến đặc tính cũng bất quá mười chín nghìn điểm hồn lực mà thôi đây đối với tô một bạch mà nói căn bản không đáng giá n h ắ c tới hắn vắt tay lấy ra một đống thần hồn chi tinh nhanh chóng hấp thu lên có trước đó hơi kém ngủ say vết xe đổ lần này tô một bạch trực tiếp đem hồn lực của mình hạn mức cao nhất tăng lên tới một vạn năm ngàn điểm mới dừng lại sau đó hắn lần nữa thần niệm khé động hai biến mục tiêu vĩnh hằng tử vong kế ước thăng hoa nhị giai mười vạn hồn chui hóa thành thai biến tiêu hao dẫn dắt lực lượng pháp tắc trực tiếp dung nhập tô một bạch náo hải trong chốc lát thân hồn của hắn bên trong liền hiện ra đại lượng pháp tắc tin tức cùng lúc đó tô một bạch thể nội tiểu thế giới bên trong hoa hoa hoa nguyên bản đã bình tĩnh lại từ v o n g chi hải đ ỗ n g nhiên c u ố n lên vô số sóng lớn phanh bốn khối đại lục đường ven b i ể n tại sóng lớn đánh ra phát xuống ra nổ dung trời tiếng sóng b i ể n thế chi to lớn thậm chí đem không ít màu vàng kim nhạt bình thường thiên thai khô lâu đều quấn lên bên mờ ông những n à y thiên thai khô lâu mi tâm mơ hồ trong đó hiện hiện một đạo màu xám đen minh văn sau đó lại chậm dãi biến mất nhắc nhở n g ư ơ i tổn thất mười vạn h ồ n chui nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công lĩnh nộ g một đầu p h á p tắc con đường p h á p tắc trước mắt p h á p tắc con đường năm đầu trước mắt có thể dung nạp năm đầu p h á p tắc con đường tiếp tục tăng lên thần hồn đem có thể dung nạp càng nhiều p h á p tắc con đường một p h á p tắc linh hồn trưởng khống trước mắt lĩnh nộ g trình độ chín mươi chín chín mươi chín cựu vân cực h ạ n hai p h á p tắc nhân quả trước mắt lĩnh nộ trình độ tám hai số không văn ba phát tắc thiên thai thế giới trước mắt lĩnh nộ trình độ hai mươi năm 36%, m hai văn bốn p h á p tác linh hồn c h ô n bụi trước mắt lĩnh nộ trình độ 38. 56%, t a m vân năm p h á p tác tử vong chuyển di đầu này p h á p tác con đường là tử vong quy tắc chi nhánh một t r o n g theo lĩnh nộ trình độ tăng lên người đem có thể đem tự thân tử vong nguy cơ chuyển di cho càng nhiều mục tiêu trước mắt lĩnh nộ trình độ một số không văn chuyển di nguy cơ tử vong tô một bạch nhãn tình sáng lên cẩn thận trải nghiệm lên tử vong chuyển di p h á p tác diện dụng theo ss cấp kỹ năng thăng hoa là phát tác con đường sau mặc dù vẹn vẹn chỉ là lĩnh nộ không không một nhưng hiệu quả lại có tăng lên cực lớn vĩnh hằng tử vong khế đ ư ợ c hiệu quả vẫn như cũ còn tại hơn nữa mạnh hơn giống lần trước như thế tiểu thế giới phá hủy lúc thế giới chi lực đã không cách nào lại trực tiếp đối tô m ụ c bạch bản thể tạo thành tổn thương trừ cái đó ra tử vong chuyển di pháp t á c hiệu quả còn có thể nhường triệu hoán vật đến thay thế tô m ụ c bạch tử vong nói cách khác bây giờ ngoại trừ thần h ồ n bất diệt bên ngoài chỉ cần tô m ụ c bạch còn có thể điều động lực lượng p h á p t á c l ụ c thể của hắn cũng sẽ bất diệt bạch chơi xong phát tắc tô một bạch lúc này mới p h t tay thu hồi tình khung hào sau đó lấy ra cao cấp sinh mệnh chi quang đột nhiên b ó n nát hôm nay tăng thêm dâng lên chương 557, phong dịch viên cùng phú giáp thiên hạ chương 557, phong dịch viên cùng phú giáp thiên hạ n g bảy hào thần cấm chi điệu đại nhất thống lĩnh tới phúc lợi làm cho tất cả mọi người người chơi đều biến động lực m ư ờ i phần nguyên bản những cái kia không thuộc về thần long đế quốc người chơi bây giờ cất bước liền có thể hưởng thụ được năm mươi lãnh ngộ tốc độ lên cấp trực tiếp tiêu t h ă n g ngay cả rất nhiều đối luyện cấp không có hứng thú người bây giờ cũng tràn đầy phấn khởi đi vào dã ngoại ý đồ cảm thụ mấy chục lần điểm kinh nghiệm điên cùng mà chân chính thu hoạch lớn nhất vẫn là thần long điện t căn h đ bản không cần phú giáp thiên hạ cái này trưởng lão người đại diện dẫn tiến một đám ss cấp thiên phú người chơi liền nhận lấy thần long điện dốc lòng bồi dưỡng bởi vì tài nguyên đủ nhiều đến mức ss cấp thiên phú người chơi cũng thu được thần long điện chiều cố bởi vì cái gọi là một bước dẫn trước từng bước dẫn trước những cái kia về sau nhập vào thần long đế quốc người mong muốn đuổi theo cơ hội không thế nào khả năng trừ phi bọn hắn có thể có được nịch thiên cơ duyên nộ tính trở nếu là thật sự ra người loại này thần long điện cũng sẽ không keo kiệt tài nguyên dù sao bây giờ không không bảy hào thần cấm chi điệu đã đạt thành một cái thần long đế quốc thành t i ự u thần long đế quốc đế đô nơi này đã trở thành không không bảy hào thần cấm chi điệu tuyệt đối trung tâm truyền t ố n g trên quảng trường một đạo tròn vo thân ảnh tại trong bạch quan xuất hiện người tới chính là phú giáp thiên hạ nước đựa theo tài thần nghề nghiệp tính đặc thù cùng vạn giới thương hội nhanh chóng phát triển hắn lúc này đẳng cấp đã vượt qua một trăm hai mươi cấp chính thức trở thành năm giai t r ư ớ c nghiệp giả nằm giữ truyền thống tới đế đô quyền hạn từ khi đêm trăng ba người sau khi rời đi phú giáp thiên hạ danh tự một lần nữa leo lên làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp vị trí thứ nhất hắn cũng là không không bảy hào thần cấm chi đ i ệ u bây giờ một cái duy nhất đủ tư cách tiến vào đế đô người chơi không hổ là đế đô quả nhiên so đông hải thành phồn hoa nhiều phú giáp thiên hạ ngắm nhìn bốn phía nhịn không được cảm thán một câu ngay sau đó hắn theo không gian giới chỉ bên trong lấy g a tô một bạch lưu lại thần lòng k i ế n tâm niệm vừa động đem nó kích hoạt. Ông, sau m ộ t khắc phú giáp thiên hạ thân ả n h xuất hiện tại một tòa cao vút trong mây lớn tháp trước đó nơi này chính là thần long điện tổng bộ mặc dù nói đã sớm lấy được thần long kiến nhưng cái đồ chơi này dù sao chỉ là đại nắm lại thêm đã qua đẳng cấp một mực không đủ bởi vậy phú giáp thiên hạ cho tới bây giờ chưa từng từng tới nơi này nhìn về phía trước không trong mây tầng bên trong tháp cao phú giáp thiên hạ hít sâu m ộ t hơi lúc này mới cất bước đi vào trong đó bởi vì tay cầm thần long khiến nguyên nhân cổng thần long điện thủ vệ cũng không có làm ra động tác ngăn trở ông lần thứ nhất tiến vào thần long điện tổng bộ phú giáp thiên hạ trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ c ũ ngay không kiến không phải hắn thức mảnh mênh thảo hắn thực thấy chạy phú thiên hạ chỉ có thể mông vô ngắn, này nguyên, nên đường cùng, lần n giáp đại đi đi Rơi là là làm mà vào mắt trước tìm có bờ đâu. sự ữ kích kiến. hoạt thần Tiến ta đã tới. lòng g bối, a đã sau đó một đạo tiếp dẫn bạch quang rơi xuống trực tiếp đem phú giáp thiên hạ c h u y ể n t ố n g tới kia phiến thần bí trong sân cốc người đã đến phong dịch viên từ từ mở mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn phú giáp thiên hạ một cái Đối đã với người sớm này, hắn sớm đã có chỗ chú có Cực ý. không biết tiền bối có chuyện gì quan trọng phú giáp thiên hạ hướng phía phong dịch viên chắp tay mang trên mặt vẻ cung kính hắn nhưng không có tô một bạch kia biến thái thực lực tại phong dịch viên cái này thập giai thánh d i ệ n cấp trí cường giả trước mặt có vẻ hơi công nghệ lao phu lại không ăn t h ì người không cần thiết khẩn trương như vậy phong dịch viên cười khoát tay á o hắn vẫn là ưa thích bạch dạ loại kia ở chung phương thức chỉ có điều lao nhân này trong lòng cũng rất rõ ràng cũng không phải là ai cũng có thể giống bạch dạ như thế ngay bạch dạ tiểu hưu nói ngươi muốn đi ra ngoài một chuyến ân van bối có một số việc cần phải đi một chuyến vạn giới mới có thể làm tới phú giáp thiên hạ nhãn tình sáng lên bây giờ mặc dù người chơi cũng có sử dụng vượt giới truyền t ố n g trận quyền hạn nhưng lấy thực lực của hắn căn bản đánh không được vượt giới truyền t ố n g năng lượng xé rách nếu như cưỡng ép ra ngoài kết quả duy nhất chính là chết tại truyền t ố n g quá trình bên trong đến lúc đó coi như phục sinh cũng chỉ sẽ một lần nữa trở lại không không bảy hào thần cấm chi điện nói cách khác ngoại trừ đêm trăng ba người bên ngoài thần long đế quốc còn lại người chơi hiện tại căn bản liền r a không được vượt giới truyền t ố n g trận quyền hạn mở ra quá sớm đúng là thành một cái chỉ có thể nhìn lại không thể dùng bài trí hiện tại phong dịch lên cái này thập giai thánh diện cấp trí c quả nhiên còn phải là lão bản xuất mã một câu liền giải quyết phong dịch tuyên trầm ngâm một lát khẽ vớt c ầ m nói đi ta đã biết ngươi về trước đi chuẩn bị một chút đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi đa tạ tiền bối phú giáp thiên hạ đ ạ i hỉ liên tục cắm tạ không cần phải khách khí đi thôi phong dịch tuyên giơ tay lên một cái trực tiếp đem phú giáp thiên hạ đưa ra sơ cốc xuất hiện lần nữa tại mênh mông vô bờ trong thảo nguyên phú giáp thiên hạ trong mắt không khỏi hiện lên một vệ vẻ nghĩ hoặc mặc dù rời đi thần cấm chi địa vấn đề là giải quyết nhưng hắn không rõ liền cái này một hai câu vấn đề phong d ị c u y ê n tại sao phải cố ý để cho mình đến một chuyến mang theo thật sâu nghi hoặc phú giáp thiên hạ chậm rãi đi ra thần long điện tháp cao trong s â n cốc phong dịch viên đôi mắt bên trong vô tận minh văn lưu truyền trong mắt mang theo một tia không hiểu ý cười tài thần quả nhiên là cùng đầu kia đặc thù quy tắc có quan hệ a xem ra nhân tộc khí v ậ n cũng không hoàn toàn tại bạch dạ tiểu hữu trên người một người lời nói ở giữa phong dịch viên khỏe miệng d ơ lên một vệ đường c o n g ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung đôi mắt bên trong phảng phất có vô tận trận pháp tại chủng điệp dung hợp mơ hồ trong đó dường như có thể theo trong mắt của hắn nhìn thấy một tia vui mừng sau một lúc lâu, phong dịch i ê n thu hồi suy nghĩ lật tay lấy r a đ ỉ n h cấp vượt giới máy truyền tin bấm ra ngoài rất nhanh trong máy bộ đàm liền truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm sư minh đã nhiều năm như vậy ta còn tưởng rằng người đem ta cái này bất thành khí sư đệ đem quên đi đâu nghe cái này thanh âm quen thuộc lại xa lạ phong dịch i ê n đôi mắt run rẩy trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều hồi ức chân mặc một lát hắn m ớ i mở miệng nói giúp ta một việc sau một hồi lâu phong dịch i ê n cúp máy thông tin chậm dại nhắm mắt lại trong miệng nhẹ giọng n h ĩ nó nói đã bao nhiêu năm nhân tộc quật khởi thời cơ rốt cục lại tới hy vọng lần này sẽ không giống lần trước như thế cùng lúc đó hệ thống thông cáo âm thanh bỗng nhiên vang vọng toàn bộ thần long đế quốc l a m tinh khu thông cáo chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành l a m tinh khu thủ vị tự sáng tạo sss cấp kỹ năng người chơi do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú b a n t h Bạch ư ở n g 10. dạ thường i ể u ữ u n g ơ i viên vừa hai kinh chi đến được? đầy thế cùng nào Phong nhắm lần nữa mở ra, trong chẳng chấn n tổt mắt mắt dịch là làm mở ư vừa ra, sắc. i khác k h ô rõ ràng, hắn nhưng biết tự sáng tạo kỹ năng ý vị như thế biết tự tạo kỹ ý vị tại bát giai truyền thuyết cấp liền thông qua đối pháp tắc lĩnh ngộ đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới kỹ năng đương nhiên còn có một loại tình huống cái kia chính là tương tự kỹ năng có lẽ vạn giới bên trong từng xuất hiện nhưng bây giờ lại thất truyền bất luận loại tình huống nào đều đủ để thể hiện ra bạch dạ ngộ tính có nhiều nghề thiên chương năm trăm năm mươi tám biến mất người chơi chương năm trăm năm mươi tám biến mất người chơi l a m tinh khu thông cáo chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành l a m tinh khu thủ vị tự sáng tạo sss cấp kỹ năng người chơi do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú bất thường Đám cảm h giác vạn giới trò chơi mỗi lần để chúng ta học tập bạch dạ đều là một lần trần trụi trào phúng hắn làm sự tình ai có thể học được vạn giới trò chơi đến tột cùng còn có bao nhiêu nội dung là chúng ta không biết ta cùng hỏi từ khi bạch dạ đi vạn giới về sau cái gì lĩnh mộ pháp tắc con đường sáng tạo tiểu thế giới hiện tại lại là tự sáng tạo sss cấp kỹ năng về sau sẽ không liền sinh vật đều có thể sáng tạo à? xem như bạch dạ đại lão phan cường coi như vạn giới trò chơi nói hắn có thể sinh con ta đều tin vạn giới khẳng định có rất nhiều cơ duyên thật hâm mộ bạch dạ đại lão đừng chỉ hâm mộ à, có ga ngươi n cũng đi à, không gặp đêm trăng tận diệt cùng minh nhật ba người bọn hắn đều đi sao ha ha ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau keo mong muốn tiếp nhận v ư ợ giới truyền t ố n g trận năng lượng xe rách cơ sở chủ thuộc tính nhất định phải vượt qua mười vạn ta lấy cái gì đi không đi được cũng đừng ở chỗ này chua bạch dạ đại lao có thể được tới cơ duyên không phải cũng là hoàn toàn dựa vào cố gắng của mình sao mạng lưới bình xịt người ta chỉ nói là hâm mộ ngươi từ chỗ nào nghe ra chua đi tất cả mọi người là thần long người cho ta mặt mũi chớ tổn thương hỏa khí mọi người ở đây nhiệt nghĩ lúc lại là một đầu hệ thống thông cáo vang lên l a m tinh khu thông cáo tự sáng tạo kỹ năng có thể truyền thụ người khác chỉ cần hài lòng học tập yêu cầu số lượng không bị hạn chế mười thông cáo này vừa ra toàn khu nói chuyện phiếm băng tần còn không có thế nào đêm tối don binh đoàn nói chuyện phiếm băng tần bên trong, trong nháy mắt liền sôi t à o ngoa tạo tự sáng tạo kỹ năng lại còn có thể truyền thụ người khác vậy chúng ta chẳng phải là đều có cơ hội học tập đây không phải nói nhảm sao chúng ta đêm tối thật là bạch dạ đoàn t r ư ở n g thân vệ quân loại chuyện tốt này làm sao có thể thiếu chúng ta đáng tiếc bạch dạ đoàn t r ư ở n g đi vào giới trong thời gian ngắn là học không tới cái này có cái gì lấy đ o à n trưởng thực lực chắc hẳn không được bao lâu liền có thể trở về không nghĩ tới ta cũng có cơ hội có thể học tập ss cấp kỹ năng ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu không chỉ là bọn hắn ngay cả là phong tiêu tiêu ba thước thanh phong cùng kế hoạch lớn bá nghiệp mấy người nghe được đầu này hệ thống thông cáo sau trong mắt cũng hiện lên một vẹn vẹn trờ mong bọn hắn mặc dù nắm giữ ss s cấp thiên phú cũng đều là duy nhất tần tàng chức nghiệp nhưng ss s cấp kỹ năng nhưng đến nay đều không có một cái nào dù sao bọn hắn nhưng không có tô một bạch thánh i biến thiên phú cùng tử phú vong thánh điện dạng này quy tắc cấp bảo vật lấy mấy người hiện tại giai vị ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài còn không đạt được nắm giữ ss s cấp kỹ năng yêu cầu chỉ là cùng bình thường đêm tối thành viên ý nghĩ khác biệt chính là bọn hắn nghĩ là mau chóng tăng lên thực lực của mình tranh thủ sớm ngày hài lòng vật giới truyền tống trận yêu cầu bây giờ không bảy hào thần cấm tri đ i ệ hoàn thành thống nhất điệp ra trải qua đi một chút bắn thường mấy người trong n g thêm vượt trăm qua gấp lòng cũng có truy cầu không muốn mãi mãi cũng trở tại bạch dạ cánh chim phía dưới coi như không có tự sáng tạo sss cấp kỹ năng thông cáo này bọn hắn cũng giống nhau sẽ nghĩ biện pháp tiến về v n giới bởi vì chỉ có rộng lớn hơn thế giới mới có thể có nhiều tư nguyên hơn tăng lên rất nhiều tốc độ phát triển thông cáo này xuất hiện tự nhiên cũng tại toàn khu nói chuyện phiếm băng tần n h ấ t lên một trận sóng to gió lớn vô số người chơi biểu thị hâm mộ bá nghiệp công hội cùng đêm tối dong binh đoàn thành viên rất nhiều vừa gia nhập thần long đế quốc người chơi cũng bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế x i n tiến vào công hội đối với kế hoạch lớn bá nghiệp mà nói bá nghiệp công hội thành viên tự nhiên là càng nhiều càng tốt đương nhiên những người ngoài này thật muốn gia nhập công hội đơn giản khế ước vẫn là không thiếu được dù sao lòng cảm mến loại vật này không phải trong thời gian ngắn liền có thể tạo dựng lên hoa anh đào vương đô di chỉ cùng cái k h á c huyên náo địa phương so sánh nơi này lộ ra phá lệ yên tĩnh cái này chiếm diện tích cực lớn vực sâu không có bất kỳ cái gì tài nguyên có thể nói đã thật lâu không người đến qua ông ông ông vực sâu dưới đáy không gian chấn động tần suất càng ngày càng dày đặc nhỏ bé vết nứt không gian cũng xuất hiện càng thêm thường xuyên kỳ quái là phong dịch v i ê n vậy mà đối với nơi này tất cả không có chút nào cảm giác kia cố cùng thần cấm chi địa hoàn toàn khác biệt năng lượng hiện tại đã trải rộng toàn bộ vực sâu dưới đáy chỉ là những năng lượng này dường như một mực tại trong yên lặng cũng không có lộ ra mảy may chấn động ngoại trừ cùng thần cấm chi địa năng lượng lộ ra không hợp nhau bên ngoài bọn chúng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường chính là bởi vì năng lượng cũng không có biểu hiện ra vượt qua thánh diện cấp cường độ bởi vậy thần cấm chi địa cấm chế cũng không có chút phản ứng bọn chúng tồn tại dường như che giấu nơi này không gian chấn động c ũ n g không ngừng xuất hiện nhỏ bé vết nước không gian cái này cũng có thể chính là phong dịch u y ê n một mực không thể cảm ứng được nguyên nhân dù sao tại thần cấm chi địa cấm chế ảnh hưởng dưới hắn cũng chỉ bất quá là một cái thập giai thánh diện cấp đình phong chức nghiệp giả m ạ thôi bởi vậy nơi này phát sinh tất cả vẫn luôn không người biết được thẳng đến một cái lòng hiếu kỳ cực nặng người chơi lại tới đây hắn mặc dù không tại làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên nhưng cũng đều có được S cấp thiên phú thông qua thần long đế quốc mở ra cao cấp tọa kỵ phó bản người này thậm chí thu được một đầu hoàng kim cấp phi hành loại tọa kỵ chính là bởi vì có đầu này tọa kỵ hắn mới mong muốn tìm tòi nghiên cứu một chút v ư ợ t sâu dưới đáy có thể hay không tồn tại cơ duyên nhìn xem sâu không thấy đáy hố to tên này người chơi trong mắt lóe lên một vẹt vẻ h ư n h ấ n đột nhiên kéo một phát trong tay dây cương vừa tài chúng ta đi xuống xem một chút v ư n g nương theo lấy một tiếng chó sủa tên mọc ra cánh đại cầu bay về phía vực sâu dưới đáy sau đó liền không có sau đó tên này người chơi xuống dưới về sau không còn có phát ra bất kỳ thanh âm liền tọa kỵ của hắn cũng không có động tĩnh một người một thú dường như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng không còn xuất hiện nhưng mà hắn biến mất lại không có thể ở thần cấm chi địa n h ấ t lên một tia gợn sóng hoa anh đào di chỉ cũng không có bất kỳ gì biến vẫn như cũng là l ặ n g lặng tồn tại lấy tựa như một cái vực sâu miệng lớn chờ đợi con ngồi tiếp theo tới cửa nhân loại luôn luôn đối không biết tràn ngập tò mò cùng tham dòm lớn thường thường càng là ít hay lui tới địa phương thì càng có người muốn tiếp cận ý đồ tìm tới một chút cơ duyên tên này biến mất người chơi có lẽ cũng không phải là cái thứ nhất nhưng tương tự hắn cũng sẽ không là cái cuối cùng chương 559, sinh mệnh ngộ cảnh chương 559, sinh mệnh ngộ cảnh vong linh giới sương n g ụ c thần quốc phá hủy c h i địa tinh cung hào bị thu hồi trong n g y mắt tô một bạch liền bóp nát trong tay màu xanh biếc bảo châu sau một khắc bảo châu bên trong bỗng nhiên bắn ra bảy đạo sáng chói chói mắt màu xanh biếc trùng sáng đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ông ngay sau đó trùng sáng sẽ rách không gian mà đi giống nhau biến mất còn có tô một bạch mấy người đây là sinh mệnh chi quang tiếp dẫn có thể trực tiếp để bọn hắn tiến vào sinh mệnh chi hoa sinh trưởng không gian đặc thủ tướng kép tiếp dẫn trên đường tô một b ạ c h bọn người tựa như là tiến vào một cái hẹp dài không gian thông đạo đồng dạng quanh thân tất cả phi t ố c biến hóa sau một hồi lâu đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng đ ỗ n g nhiên có cước đạp thực địa cảm giác cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng tại bọn hắn vang lên bên hai nhắc nhở ngươi tiến vào sinh mệnh m ộ t cảnh nhắc nhở ngươi thu hoạch được hạn lúc muff cao cấp sinh mệnh chi quang nên muff sẽ tại hai mươi bốn giờ sau biến mất bởi nắm chặt thời gian tìm kiếm sinh mệnh chi hoa nhắc nhở hai biến đặc tính có hiệu lực ngươi cao cấp sinh mệnh chi quang bờ uff hiệu quả tăng lên gấp một ư ơ i tiến vào sinh mệnh mộng cảnh trong s á t na tô một bạch liền cảm giác toàn thân mình lỗ chân lông đều không tự chủ mở ra toàn thân tế bảo dường như đều tại tham lam mút vào nơi này vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng nhắc nhở ngươi hấp thu một tia sinh mệnh năng lượng hp hạn mức cao nhất một điểm ba n g h e được bên thai hệ thống nhắc nhở âm tô một bạch lúc này s ư ơ n g sở sau đó hắn liền cao cấp sinh mệnh chi quang hiệu quả cùng hoàn cảnh chung quanh đều không để ý tới xem xét liền trước tiên mở ra mặt của mình tấm rất nhanh tô một bạch trong mắt liền hiện lên một vệt vẻ, vẻ thất vọng chỉ thấy hp một cột vẫn như cũng là đáng thương kia hề hề một một trái lại băng xương b ọ n người lại là an nhàn hưởng thụ lấy sinh mệnh năng lượng tăng lên tô một bạch thở dài thân nhiệm kẽ h động mong muốn xem xét tình huống nơi này nhưng sau một khắc tô một bạch liền hoảng sợ phát hiện nơi này vậy mà không có cách nào đem thần hồn chi lực ngoại phóng h u lan cùng linh vũ cũng phát hiện tình huống này mấy người lấy nhau lập tức biến cảnh giác không b t tại sinh mệnh mộng cảnh bên trong tất cả mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn hơn nữa nơi này hướng phía cao vút trong mây đại thụ che trời trong không khí cũng tràn ngập màu xanh nhà sinh mệnh năng lượng nghiêm trọng trở ngại ánh mắt sinh mệnh chi hoa mặc dù chỉ có một đoá nhưng sinh mệnh tín tiêu lại không chỉ, chỉ có h ỉ c một cái nói cách khác nơi này rất có thể còn có người chơi khác tồn tại đương nhiên sinh mệnh chi hoa bây giờ khẳng định còn không có bị hái nếu không sinh mệnh ngộng cảnh cũng sẽ không còn tồn tại ngay cả sinh mệnh tín tiêu cũng biết theo sinh mệnh chi hoa bị hái mà trực tiếp tiêu tán thật đúng là một nơi đặc t ù tô một bạch nhẹ dọn nỉ non một câu phất tay theo thể nội tiểu thế giới bên trong thả ra một chút k h â lâu đang chuẩn bị để bọn chúng dò xét tình huống c u n g quanh ccc、si, si, si. chỉ là những ngày thiên thai khô lâu xuất hiện trong n g á y mắt bên ngoài thân đ ỗ n g nhiên toát ra từng sợi khói trắng tựa như là tại bị thiêu đốt như thế hv cũng bắt đầu điên cồn u g rơi xuống rơi xuống tốc độ nhanh chóng khiến tô m ụ c bạch đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối nếu như không phải là bởi vì bọn chúng bên ngoài thân tầng kia năng lượng màu vàng kim n h ạ t tồn tại những ngày thiên thai khô lâu có lẽ liền ba giây đều nhịn không được ảnh hưởng lớn như thế tô m ụ c bạch c a o mày phất tay đem thiên thai khô lâu thu hồi những này mặc dù chỉ là yếu nhất thiên thai khô lâu nhưng sinh mệnh n g ộ n cảnh đối với vong linh sinh vật áp chế hiệu quả vẫn là n đại nhân sinh mệnh cùng tử vong thật là đối thủ m u ố n mất một còn vong linh sinh vật ở chỗ này cơ hồ nửa bước khó đi tú lan mở miệng giải thích một câu tô m ụ c bạch không hiểu đoá này sinh mệnh chi hoa rõ ràng sinh trưởng tại vong linh giới kết quả vong linh tộc người chơi còn hái không được không có cách nào sinh mệnh chi hoa loại bảo vật này vốn cũng không phải là vong linh tộc có thể hưởng thụ tú lan nhẹ gật đầu nó cũng không phải sinh trưởng tại vong linh giới bởi vì sinh mệnh mộng cảnh là một cái đặc thù không gian chỉ là cái này một cái lối vào vừa vặn tại vong linh giới mà thôi ngay vậy tô một bạch không khỏi quay đầu nhìn về phía băng xương cái sau lúc này mở miệng giải thích chủ nhân ta thức tỉnh tổ long huyết mạch đã không phải là đơn thuần vong linh sinh vật nói đến chỗ này hắn lại bổ sung một câu chỉ có điều nơi này đối với tử vong hệ pháp tắc cũng có được cực mạnh áp chế hiệu quả nói như vậy tô một bạch n h ư mày ta thật là tử vong chúa tể còn có thể hấp thu sinh mệnh chi hoa sao đại nhân ngươi cũng không phải là vong linh tộc thân thể sẽ không bài xích sinh mệnh chi hoa h u lan nhẹ giọng mở miệng ngay sau đó lại có chút nhăn đầu lông mày chỉ là đã qua giường như cũng chưa chết chúa tể trước nghiệp hấp thu sinh mệnh chi hoa án lệ ta cũng không biết cụ thể sẽ có hay không có ảnh hưởng nghe được chỗ này tô mục bạch đang muốn mở miệng lại đột nhiên cảm giác được trái tim đột nhiên hơi n ú p ních một chút đây là không c h ọ n vẹn hỗn độn chi tâm cảm nhận được hỗn độn chi tâm nhảy lên tô mục bạch lông mày không hiểu r á n ra đến đều tới tìm được t r ư ớ c sinh mệnh chi hoa rồi nói sau hắn nhìn một chút đám người các ngươi trước dò xét một chút phụ cận có hay không người chơi khác tồn tại cẩn thận một chút vừa dứt tiếng băng xương thiên sứ hoa tỉ m ộ i cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ lập tức hướng phía bốn phía mà đi trên đường tại cao cấp sinh mệnh chi quang bờ uff ra trì h ạ n bọn hắn không ngừng hấp thu sinh mệnh năng lượng tô mục bạch lúc này mới xem x ba tại sinh mệnh trong Chịu mộng b i cảnh sinh mệnh chi lực đem tăng lên trên diện rộng ngưng ngưng tụ thần thể tốc độ bốn tới gần sinh mệnh chi hoa phụ cận một trăm linh cây số lúc sinh mệnh chi quang đem cho người chỉ dẫn năm ngươi thành công hái sinh mệnh chi hoa tỷ lệ tăng lên đến năm trăm linh duy trì liên tục thời gian hai trăm bốn mươi giờ trước nay chưa từng có sinh mệnh chi quang hai biến hiệu quả xưa nay không khiến người ta thất vọng hợp thành công suất cái đồ chơi này đều có thể trực tiếp tăng lên đến năm trăm linh cái này còn có cái gì dễ nói bây giờ duy nhất cần làm chỉ là tìm tới sinh mệnh chi hoa mà thôi tô m ụ c bạch vừa quan bế bảng phía bên phải đ ô n g nhiên chuyển đến linh vũ tiếng hô hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm sáu mươi thụ nhân thi thể chương năm trăm sáu mươi thụ nhân thi thể đại nhân nơi này có người đến qua phía bên phải bỗng nhiên chuyển đến linh vũ tiếng hô tô một bạch lúc này thần n i ệ m khé động một cái từ vực nhảy vọt liền xuất hiện tại nàng bên cạnh sinh mệnh mộng cảnh bên trong mặc dù thần hồn nhận lấy áp chế không cách nào ngoại phóng nhưng tô một bạch linh hồn tăng phúc lại không bị ảnh hưởng đám người dò xét chung quanh tình hữu lúc tô một bạch liền trực tiếp tăng phúc tất cả mọi người linh hồn chút tiêu hao này đối với cao đến hơn hai vạn ước điểm linh hồn đếm nói hoàn toàn là chín châu mất sợi lông đại nhân ngươi nhìn linh vũ dội ra ngón tay chỉ hướng phía trước cách đó không xa định thân nhìn lại hóa ra là một chỗ cây cối hải cốt nơi này lại còn có g á c q u i tô một bạch nhữ mày phía trước những cái kia cũng không phải là chân chính cây cối mà là từng cái thụ nhân thi thể b ọ những c ngày thụ đ nhân tựa hồ cũng là bị một kích mất mạng miệng vết thương lưu lại nhàn nhạt bóng đen chi lực làm bọn hắn thi thể tạm thời không có bị phân giải những thi thể này đều không ngoại lệ tất cả đều là thánh diện cấp bột đây cũng là vạn giới trò chơi có thể sáng tạo ra mạnh nhất b u ố n bọn hắn nhiều nhất có thể bằng vào cường đại thuộc tính cùng hệ thống ban cho kỹ năng đạt tới thánh diện cấp đ ỉ n h phong chiến lược những n à y thụ nhân hẳn là sinh mệnh mộng cảnh cơ sở nhất bảo hộ người linh vũ nghĩ nghĩ chậm rãi mở miệng nói nếu như ngay cả những n à y thụ nhân đều không giải quyết được vậy cũng không có hái sinh mệnh tri hoa tư cách đại nhân linh vũ nói không sai lúc này h u lan mấy người cũng chạy tới bọn hắn mặc dù không có gặp phải thụ nhân thi thể nhưng lại gặp còn sống thụ nhân chỉ là, kinh người kỳ quái là cái kia còn sống thụ nhân chẳng những không có chủ động công kích bọn hắn ngược lại còn chọn ra hoan nền động tác đ á cho dù là băng xương khôi phục bản thể tại sinh mệnh trong ngộng cảnh cũng chỉ có dài trăm thước phi hành độ cao cảng là liền một ngàn m cũng chưa tới tô một bạch bằng vào viễn siêu bình thường trung vị thần thế giới t h í lực cũng bất quá chỉ có thể cách mặt đất mấy ngàn m mà thôi đây cơ hồ không có chút ý nghĩa nào bởi vì trải rộng bốn phía đại thụ che trời liền không có một gốc là thấp hơn v à a mét hơn nữa muốn ở chỗ này bảo trì phi hành đối thế giới chi lực tiêu hao thật sự là quá lớn chấm tư một lát sau tô một bạch phất tay đem đầy đất thụ nhân thi thể thu vào thể nội tiểu thế giới có chút meo mắt lại tiếp tục tìm nhìn một chút hành động của đối phương lộ tuyến sinh mệnh trong mộng cảnh áp chế quá mạnh tô một bạch đối với tìm kiếm sinh mệnh chi hoa cũng tạm thời không có đầu mối bởi vậy không bằng chức tìm một chút người chơi khác chính mình không có manh mối cũng không đại biểu người khác cũng không có ngược lại cao cấp sinh mệnh chi quan có hai biến đặc tính gia trì duy trì liên tục thời gian dài tới m ộ ư ơ i ngày tô một bạch tuyệt không gấp nơi này nồng đậm sinh mệnh năng lượng mặc dù không thể để cho tô một bạch sinh mệnh hạn mức cao nhất khôi phục bình thường nhưng lại có thể ức chế thân thể của hắn sụp đổ từ khi tiến vào sinh mệnh ngộng cảnh sau tô một bạch liền phát hiện điều này nguyên bản bởi vì thần hồn lần nữa tăng lên mà chỉ còn lại không đến một tuần sụp đổ thời gian bây giờ không chỉ là đ ỉ n h chỉ đếm ngược thậm chí còn đang chậm rãi kéo dài sụp đổ thời gian vang xương bọn người ngay vậy cấp tốc ở chung quanh dò xét rất nhanh đám người liền lần nữa phát hiện thụ nhân thi thể tô một bạch ai đến cũng không có cự tuyệt tất cả đều rót vào tịch diện t r、so、duy nhất khiến tô một bạch t i ế t nuối là đỉnh cấp hệ thống địa đồ ở chỗ này cũng đã mất đi tác dụng biểu hiện không ra bất kỳ tin tức bởi vì cái này nguyên nhân địa đồ thai biến đặc tính cũng không có hiệu lực nếu không căn bản không cần đến phiền toái như vậy chỉ cần địa đồ vừa mở lập tức liền có thể tìm ra cùng một tấm bản đồ bên trong cường đại người chơi đáng tiếc không có nếu như đám người chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất tìm kiếm manh mối tô m ụ c bạch hai tay gối lên sau đầu nhàn nhã đi tại tre khuất bầu trời trong rừng rậm h ắ n gái này vung tay trưởng quỹ cũng không có nhàn rỗi không gian giới chỉ không ngừng lấp loe q u a n mang từng k h ỏ a thần hồn chi tinh liên tiếp hiện hiện lại bị hắn toàn bộ hấp thu cùng lúc đó tô m ụ c bạch thần n i ệ m kẽ h động hai biến mục tiêu thử vong chuyện di phát tắc trước đó vội vã tiến vào sinh mệnh ngộ cảnh thăng hoa về sau nhất thời quên kèm theo hai biến đặc tính bây giờ trong lúc r ả n rỗi tô một bạch lúc này mới nghĩ tới nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao chín điểm hồn lực đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính xác nhận theo tô một bạch thần nghiệm k h é động hắn hồn lực hạn mức cao nhất trong nháy mắt thấp xuống chín điểm ông hai biến năng lượng vẫn như cũng là như vậy không nói đạo lý trực tiếp chống rông xuất hiện khiến tô một bạch thần hồn trong nháy mắt r u lên ngay sau đó hắn liền cảm giác chính mình đối với tử vong chuyện di đầu này p h á p tắc con đường lĩnh nội trình độ trong nháy mắt lên vô số bậc thang rất nhanh đầu này phát tắc con đường phía dưới liền hiện ra mấy hàng t r ư nhỏ hai biến đặc tính một người điều động bán phát tắt lúc hiệu quả gấp đội nộ tính của ngươi tại lĩnh nộ bản pháp tắc thời điểm hiệu quả gấp b ộ i ba làm ngươi đem bản pháp tắc lĩnh nộ được ba mươi trở lên sau liền có thể chuyển di người khác tử vong nguy cơ yêu cầu mục tiêu thần hồn không thể mạnh hơn ngươi liền tử vong của người khác nguy cơ đều có thể chuyển di tô một bạch nao nao bất quá tạm thời mà nói đầu này hiệu quả cũng không có cái gì chứng dụng bởi vì hắn tử vong chuyển di pháp tắc mới vừa vặn lĩnh nộ g không không một m à t h ô i nếu như không có bản nguyên chi lực quán chú cơ duyên như vậy coi như lấy hắn cao đến hai trăm bảy mươi hai điểm nộ tính như muốn lĩnh nộ được ba mươi trở lên cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tỉnh chủ nhân tại chúng ta phía trước tên kia dường như có chút mạnh a băng xương thanh âm đ ỗ n g nhiên văng lên tô m ụ c bạch thu hồi suy nghĩ ánh mắt nhìn về phía phía trước sau một khắc hắn liền nhịu nhữ mày bởi vì ngoại trừ trước đó những thụ nhân kia thi thể bên ngoài có một cô thi thể rõ ràng có khác biệt rất lớn hắn vẫn như cũng là thụ nhân chỉ có điều xem toàn thể lên giống nhiều người một chút hơn nữa hình thể cũng lớn tầm vài vòng mặc dù đã tử vong nhưng cô thi thể này bên trên nhưng như cũng tản mát ra nhàn nhạt huy áp cái này là chân thần chi cảnh h u áp ông tô một bạch đôi mắt nổi lên tinh quang nhàn nhạt, nhạt. lập tức theo bộ thi thể khổng lồ này bên trên nhìn ra một chút tin tức chương 561, m ộ t cái khác tu la ấ n ký chương 561, m ộ t cái khác tu la ấ n ký viễn cổ thụ yêu thi thể từ hải lượng sinh mệnh chi lực cùng vô số thánh diện cấp thụ nhân bột dung hợp mà ra tồn tại cứ việc nó chưa hoàn chỉnh pháp tắc nhưng sinh tiền lại có được cao đến hạ vị thần trung kỳ kinh khủng chiến lược viễn cổ thụ yêu dạng này đặc thù sản phẩm chỉ ở sinh mệnh trong ngộng cảnh tồn tại trên lý luận đại lượng viễn cổ thụ yêu tại sinh mệnh chi lực tác dụng dưới còn có thể tiếp tục dung hợp quả nhiên vẫn là tồn tại thánh diện cấp trở lên bột tô một bạch nhữ, nhữ mày mặc dù viễn cổ thụ yêu là dung hợp đi ra hơn nữa chỉ có thể ở sinh mệnh trong ngộng cảnh tồn tại nhưng nó hoàn toàn chính xác cũng không phải là người chơi hơn nữa muốn tại không có hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc tình huống hạ đạt tới hạ vị thần trung kỳ chiến l ự c có thể tưởng tượng viễn cổ thụ yêu thần thể cùng thần hồn mạnh bao nhiêu bất quá đây cũng không phải là tô một bạch c a o mày nguyên nhân chân chính làm hắn cảm thấy có chút khó giải quyết là c ô này viễn cổ thụ yêu trên thi thể vết thương cùng chung quanh những cái kia thánh diệt cấp thụ nhân vết thương không có bất kỳ cái gì khác biệt vẫn như cũng là một kích mất mạng tràn ngập nhàn nhạt bóng đen chi lực nói cách khác tô một bạch truy đổi cái kia người chơi tại sinh m cũng có thể một chiêu m i ệ u sát hạ vị thần trung kỳ sinh vật hắn không khỏi nhìn về phía thiên sứ hoa tỷ m ộ i các ngươi dung h ợ p sau ở chỗ này có thể làm được sao hai tỷ m ộ i c h ầ m ngâm một lát nhẹ gật đầu tô một bạch thấy thế an tâm không ít nhưng vẫn là mong muốn còn đem ồ n một chút thế là hắn lại quay đầu nhìn về a mông hỏi ở chỗ này có thể hay không tiến hành phản triệu hoán lão đại nơi này không có cách nào tiến hành phản triệu hoán a mông lắc đầu sinh mệnh ngộng cảnh quá đặc thù nhất định phải có sinh mệnh tín tiêu mới có thể đi vào đến ngay vậy tô một bạch trong mắt không khỏi hiện lên một vệt vẻ thất vọng nhưng nghĩ lại dạng này cũng rất hợp lý nếu không chỉ cần tiến đến một cái ác ma t ộ c người chơi chẳng phải là liền có thể phản triệu hoán khác ác ma tiến đến nói như vậy sinh mệnh tín tiêu còn có bao lớn ý nghĩa phải biết tiến vào nơi này sau thật là ngay cả thể nội tiểu thế giới bên trong người chơi đều không có cách nào p h o n g xuất trừ phi trên người bọn họ cũng có sinh mệnh chi quang hoặc là sinh mệnh tín tiêu đ ơ n ký đương nhiên thiên hai quân đoàn cũng không tính người chơi bọn chúng chẳng qua là tô một bạch triệu hoán vật mà thôi đáng tiếc nơi này sinh mệnh chi lực quá mức nồng đậm thiên hai quân đoàn cũng không có tác dụng quá lớn a mông lời nói nhường tô một bạch lông m ạ lần nữa nhắc lại kể từ đó trong đoàn đội cấp cao chiến lược liền chỉ còn lại u lan một người hơn nữa nàng xuất hiện thời gian vẫn là có hạn chế tô m ụ c bạch đáy lòng châm xuống lúc trước chỉ muốn lấy chính mình kết xù may mắn chị cùng nữ thần may mắn quyền hành sau khi đi vào khẳng định có thể hái tới sinh mệnh chi hoa nhưng làm sao lại không nghĩ tới sinh mệnh tín tiêu rất có thể không ngừng một cái đâu cũng may trước khi đến lĩnh nộ tử vong chuyển di p h á p tắc chỉ cần thần hồn chi lực còn không có tiêu hao hết cũng không cần lo lắng sẽ v ỡ lạc bây giờ đến đều tới cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước tô một bạch ánh mắt n g n g tụ phất tay đem viễn cổ thụ yêu cùng một đám thụ nhân thi thể thu hồi ra hiệu đám người tiếp tục đi tới chỉ là lần này một đoàn người không tiếp tục cố ý lấy thụ nhân thi thể làm manh mối mà là đổi một cái phương hướng chỉ là tất cả mọi người chưa từng cảm giác được cách đó không xa đại thụ c h e trời bên trên đang có một đạo thân ảnh h i ệ u điệu lẳng lặng đứng ở trên nhánh cây nhiều hứng thú nhìn xem tô một bạch một đ o à n người nàng tồn tại ngay cả tô một bạch đều không có chút nào phát giác sau một hồi lâu tô một bạch mấy người rốt cục đi ra c h e khuất bầu trời rừng rậm tiến vào một mảnh rộng lớn vô ngần vườn hoa bên trong chỉ có điều nói là vườn hoa nhưng nơi này mỗi một đoá hoa đều so thần cấm chi địa cây còn một lớn nơi này ra quái cũng theo thụ nhân biến thành hoa、yêu. bởi vì cao cấp sinh mệnh chi qua nguyên n nhân những ngày hoa yêu cũng tương tự không có chủ động công kích tô một bạch b ọ n người tô một bạch cũng không có ý xuất thủ những ngày hoa yêu tồn tại còn có thể dùng để ngăn cản người chơi khác coi như thánh diệt cấp bọn chúng không dạy được tác dụng quá lớn nhưng ít ra có thể có cảnh cáo hiệu quả dù sao chỉ cần tiến hành chiến đấu liền khẳng định có động tính hoặc là chiến đấu chấn động tiến vào vườn hoa không lâu sau tô một bạch quả nhiên cảm nhận được chiến đấu chấn động chỉ có điều cái này chấn động cũng không phải là đến từ sau lưng mà là tại bên trái đằng trước cách đó không xa đang lúc hắn chuẩn bị phái băng xương đi lên xem xét lúc trên tay không gian giới chỉ lại đột nhiên lấp loe ánh sáng nhạt ông sau một khắc một cái tô một bạch đều hơi kém quên y lang trang bị đúng là chủ động hiện hiện rõ ràng là tu la ấn ký cùng lúc đó hắn bên thai cũng truyền tới hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở phụ cận có khác tu la ấn ký tồn tại tô một bạch khẽ giật mình tu la ấn ký đi vào vong linh giới đã lâu như vậy đây là lần thứ nhất hắn gặp phải khắc nắm giữ tu la ấn ký người chơi điều này làm hắn cực kỳ nghĩ hoặc theo lý mà nói mong muốn thu hoạch được tu la ấn ký cũng không tính khó chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đánh giết ngàn vạn sinh vật mà thôi thần cấm chi địa có thể làm được điểm này đích sắc rất ít người nhưng đặt ở vạn g i ớ i bên trong cái này căn bản liền không có cái gì độ khó a vì cái gì đã lâu như vậy chính mình mới gặp phải một cái chẳng lẽ nói ngoại trừ trong thời gian ngắn đánh giết ngàn vạn sinh vật bên ngoài còn có điều kiện khác không đợi tô m ộ c bạch giải khai nghi hoặc một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt chập chập không nghĩ tới còn có n g o ạ i ý muốn niềm vui người tới thân hình tao gầy hai tay ôm ở trước ngực sau lưng năm đôi đen nhánh cánh chim chậm trơn ở trên cao nhìn xuống tô một bạch b ọ người cái này rõ ràng là một vị pháp tắc chi chủ cảnh đoạn lạc thiên sứ lời nói ở giữa ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên rơi vào ưu lan trên thân trong mắt lập tức hiện lên một đạo hà n quang nha người cái này nhỏ phản đồ cũng tại xem ra chuyến này coi như hái không đến sinh mệnh chi hoa cũng đáng về giá vé đại nhân cẩn thận ưu lan đại mi c a o lại trước tiên ngăn khuất tô một bạch trước người linh vũ cũng giống nhau bước ra một bước sắc mặt ngưng trọng đứng ở ưu lan bên cạnh hai nữ không nói hai lời liền muốn dung hợp là lan vũ đối địch nhưng nàng chưa kịp nhóm bắt đầu dung hợp kêu pháp tắc chi chủ cảnh đoạn lạc thiên sứ lại đọc trước chớ nóng、nổi. chờ b ả n tôn cầm tới gia hỏa này tu la ấn ký lại đến thu thập ngươi cùng ngươi tiểu tình nhân l ờ i còn chưa dứt trên người hắn đông nhiên bắn ra nồng đấm huyết quang từ đầu đến cuối gia hỏa này đều không có nhìn qua băng xương cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ một cái trong mắt hắn một đám thánh diện cấp sâu kiến mà thôi căn bản không đáng để ý cùng lúc đó tô một bạch lòng bàn tay tu la ấn ký cũng giống nhau lập l ẹ lên trói mắt huyết sắc quang mang ông trong chốc lát huyết sắc quang mang liền đem cả hai báo khỏa cũng cấp tốc tại sinh mệnh trong n g ộ n cảnh hình thành một không gian riêng biệt nhưng lại không thể mang đến một k i a gọn sóng vô dụng đây là s á t thần không gian trừ phi thực lực vượt qua s á t thần nếu không không có khả năng đ á n h vỡ lan vũ lắc đầu sắc mặt có chút khó coi nàng cũng không nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này gặp phải g i a hỏa này cái k i a trang bức g i a hỏa đến tột cùng là ai băng x ư ơ n g nắm chặt lại quyền lần thứ nhất đôi thực lực như thế khát vọng lan vũ nhìn trước mắt huyết sắc không gian nghiến răng nghiến lợi nói đọa lạc tiên sứ nhất tộc cùng giai bên trong gần với tiên kiêu tiên yên tập duy la chương năm trăm sáu mươi hai sắt thần không gian quyết đấu thẻ duy la tăng thêm chương năm trăm sáu mươi hai s á t thần không gian quyết đấu thẻ duy la thăng thêm nhắc nhở n g ư ơ i tiến vào s á t thần không gian nhắc nhở s á t thần không gian cấm chỉ lấy bất kỳ thủ đoạn nào rời đi chỉ có sống sót sinh vật chỉ còn lại một gã lúc mới có thể quen bế đây là một mảnh bị huyết sát sát khí tràn ngập hình tròn không gian cũng không tính lớn bán kính đại khái chỉ có mười cây số dán vẻ không gian đỉnh c h ó t vị trí trung tâm năm ai tu la ấn ký làm thành một cái vòng tròn xoay chầm chầm lấy trong đó một cái đến từ tô một bạch mà đội thành bên ngoài một cái thì đều đến từ cái kia pháp tắc chi chủ cảnh đoạc lạc thiên sứ cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương ít ra giết chết ba cái tu la ấn ký người sở hữu đây là tô một bạch lần thứ nhất bị kéo vào sát thần không gian cũng là lần thứ nhất biết tu la ấn ký còn có công năng như vậy sát thần cái chức vị này nghe xong liền rất mạnh h i ệ n nhiên là cùng tử thần một cái cấp bậc cờ giả đương nhiên hắn khẳng định phải so tử thần yếu hơn một chút nếu không tử thần cũng sẽ không được xưng là mạnh nhất thượng vị thần chỉ có điều tô một bạch giờ phút này cũng không có tâm tư nghĩ những thứ này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đoạn lạc thiên sứ trong đầu tự hỏi đối sách tạp duy la đoạn lạc thiên sư tộc đoạn thiên thần quốc thập dự thiên sứ p h á p tác c h i chủ cảnh sinh mệnh lực chín mươi chín tinh thân hồn hạ vị thần đ ỉ n h phong thân thể hạ vị thần đ ỉ n h phong chiến lực hạ vị thần đ ỉ n h phong p h á p tác h á cám ăn mòn p h á p tác p h á p tác giết chóc phá hư p h á p tác h á cám sa đ o ạ p h á p tác tử vong tịch diện p h á p tác nhược điểm một khi tiến vào trạng thái chiến đấu liền sẽ giống như nhân dại mặc kệ phòng ngự chỉ quản tiến công đ o ạ lạc thiên sứ nhất tộc cùng giai gần với thiên kiêu tiên yên lấy giết chóc làm vui mục tiêu là trở thành đợi tiếp theo sát thần bởi vậy một mực không có sử dụng khác thần minh xưng hô tạp d u la bản tin tức Bị b tô một ạ c nguyên tia n chi ẩn tàng khí tức bảo vật cũng không tệ liền bản tôn đều thấy không rõ tạp vi la cũng không có vội vã công kích vẫn như cũng là hai tay ôm ngực khinh thường nhìn xem tô một bạch hắn thấy cùng một đám thánh diệt cấp sâu kiến làm bạn người lại có thể mạnh đến mức đi đến nơi nào nhìn không thấu thực lực lại như thế nào ít ra chính mình cũng không có tại trên người đối phương cảm nhận được một kia áp lực tô m ộ c bạch không nói một lời thân n i ệ m khẽ động lặng lẽ thử một chút thời không chi luân sau một khắc khoe miệng của hắn liền d ơ lên một vệ đường cong thời không chi luân có thể sử dụng xem ra sát thần không gian cũng ngăn không được không hoàn chỉnh quy tắc trí bảo kể từ đó chính mình liền trở thành nắm giữ quyền chủ động một phương dù là đánh không lại cũng có thể tùy thời rời đi nơi này ý niệm tới đây tô m ộ c bạch tâm hoàn toàn để xuống ánh mắt nhìn về phía tạp d u la ngươi nói nhảm thật đúng là hơi nhiều vốn định lòng từ bi để ngươi sống lâu một hồi đã không linh tỉnh vậy thì đi chết đi tạp di la trong mắt sát khí lộ ra sau lưng năm đôi cánh chim rung động hiu hiu hiu trong khoảnh khắc đ ầ y trời đen nhánh vũ lơi đao hướng phía tô một bạch kích xả mà đến mỗi một cây vũ trên m ú i dao đều quanh q u ẩ n lấy nồng đậm hắc cám thần lực c ù n g p h á p tắc giết chóc chi lực giết chóc chi vũ liền cái này tô một bạch cười lạnh một tiếng sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra một tôn khổng lồ hư ảnh tử vong giáng lâm kinh khủng tử vong quy tắc chấn động trong chốc lát chấn áp mà đến trực tiếp nghiền nát giết chóc chi vũ bên trên thần lực cùng lực lượng phát tắc tử vong quy tắc cụ hiện hóa h ư ảnh dung nhập tô một bạch thể nội. tại tử vong chi lực không có tiêu hao hầu như không có trước hắn cũng sẽ không tử vong đây là quy tắc chi lực làm sao có thể tạp vi la con ngươi trong nháy mắt phóng đại không thể tin nhìn xem tô một bạch ngay cả công kích đều ngừng lại hắn vạn lần không ngờ trước mắt cái này nhìn một chút uy hiếp đều không có ra hỏa lại có thể điều động quy tắc lực lượng bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại trong ánh mắt lộ ra vẻ đến cuồng mặc kệ ngươi nắm giữ bảo vật gì lập tức liền đều là bản tôn ngoại trừ quy tắc chi lực giáng lâm sát na t ạ vi la không có tại tô một bạch trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp bởi vậy hắn vẹn chấn kinh một sát liền lần nữa phát động công kích ưu lãnh hắc á m thần lực cùng ngũ đại lực lượng pháp tắc tế xuất kinh khủng công kích căn bản không phải tô một bạch có thể tránh né hắn mặc dù cũng có được hạ vị thần đỉnh phong thần hồn có thể thấy rõ tạp duy la công kích nhưng thân thể lại theo không kịp phản ứng bất quá tử vong dáng lâm trạng thái tô một bạch cũng căn bản không cần đến tránh né bất tử chính là như thế tùy hứng tạp duy la như mưa rông gió báo công kích rơi vào tô một bạch trên thân ngoại trừ đem hắn đánh lui bên ngoài căn bản không có hoàn thành bất cứ thương t ổ gì cứ việc càng đánh càng kinh hãi nhưng tạp duy la lại không chút nào ý dừng lại bản tôn cũng không tin ngươi có thể một mực duy tr tô m ụ c bạch bị đánh bay đồng thời thân n i ệ m kẽ h động tử vong thánh điện đ ỗ n g nhiên ngưng tụ trong tay hắn sát thần trong không gian chỉ có một người có thể sống rời đi bởi vậy hắn cũng không sợ bị đối phương thấy được bí mật khoảng cách gần phía dưới tạp vi la trong nháy mắt liền cảm nhận được tử vong thánh điện khí tức cái này khí tức tử vong nồng n ặ n g đúng là sắp tiến vào điên dại trạng thái hắn đ ỗ n g nhiên thanh tỉnh lại t ử vong thánh điện ba sát thần trong không gian vang lên tạp duy la kinh hô con ngươi của hắn chừng tròn xoe công kích tiết tấu đều vì vậy mà bị đánh loạn ngay sau đó t ạ vi la bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha có tử vong thánh đ i ể n thiên tiêu chi vị dễ như chở bàn tay nghe hắn ngước khí dường như đã hoàn toàn đem tử vong thánh đ i ể n cho giảng vật trong bàn tay đối với cái này tô m ụ c bạch chỉ là cười lạnh là ai đưa cho n g ư ờ i tự tin sâu kiến lấy thực lực của ngươi lại có thể phát huy ra tử vong thánh đ i ể n mấy phần lực lượng tạp duy la cười nặng một tiếng chờ tử vong chi lực hao hết bạn tôn liền lấy mạng chó của ngươi chỉ bằng ngươi tô m ụ c bạch h ư lạnh một tiếng thân n i ệ m khẽ động tử vong thánh điện lập tức lóe lên màu xám đen qua mang ông sau một khắc nông đậm tử vong chi lực tự thánh điện bên trong điên cùng tuôn ra trên không trung lần nữa ngưng tụ ra tử vong quy tắc cụ hiện hóa hư ảnh chỉ là lần này k i a hư ảnh trực tiếp vươn hai cái kinh khủng bàn tay phân biệt đem tô một bạch cùng tạ duy la nâng lên ngay sau đó tử vong quy tắc hư ảnh trong con mắt lấp lóe tử vong chi quang ông tạ duy la con người thích chặt chỉ cảm thấy mình bị vô thượng chi lực chấn áp chấn kinh vạn phần nhìn xem k i a kinh khủng hư ảnh đây là thủ đoạn gì hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm sáu mươi ba bá đạo tử vong thiên bình chương năm trăm sáu mươi ba bá đạo tử vong thiên bình trong chốc lát toàn bộ huyết sắc không gian đều trở nên yên lặng tử ạ vạn lại, p phần áp duy la trên mặt thần trấn tại chấn kinh dừng người sắc cả đều bị dừng lại, cả người bị chấn áp tại vong quy thẩm ắ c phán đây là tôm một bạch đột phá thất dài thời điểm tử vong thánh điện mới tăng năng lực giống nhau có thể điều động một bộ phận tử vong quy tắc lực lượng song vương thân thể mặc dù vẫn tại quy tắc hư ảnh lòng bàn tay nhưng thần hồn cũng đã xuất hiện ở thiên bình hai đầu tử vong thiên bình phán định vẹn vẹn cùng thần hồn có quan hệ thân thể thuộc tính đều không thể đối kết quả tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thần hồn xuất hiện tại thiên bình phía trên sau tạp duy la cũng khôi phục thần t r í thần hồn của hắn tại m ê n mông tử vong c h i lực hạ không ngừng run dày đã lâu sợ hai chấn động tại hắn thần hồn bên trong nổi lên một bên khác tô một bạch đều có thể cảm ứ n g rõ ràng tới ngươi làm cái gì nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay t ạ duy la giờ phút này không còn có khinh thị tô một bạch ý nghĩ khủng bố như thế thủ đoạn, hắn xưa nay cũng không từng gặp. trọng yếu nhất là tạp vi la căn bản không biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì dù là tô m ụ c bạch đ ố n g nhiên thể hiện ra trung vị thần thậm chí là thượng vị thần thực lực tạp vi la cái tên điên này cũng sẽ không dâng lên một k i a lòng mang sợ hãi nhưng không biết thủ đoạn lại là hoàn toàn đánh nát tâm lý của hắn phòng tuyến một sát na này tạp vi la chỉ cảm thấy mình tựa như là thịt cá trên thất gỗ đồng dạng không có lực phản kháng chút nào nhưng tử vong thẩm phán hiệu quả lại sẽ không bởi vì hắn sợ hãi mà kết thúc tô một bạch thần hồn đứng bình tĩnh tại t i ê n bình một chỗ khác nhàn nhã cùng đợi thẩm phán kết quả ngược lại vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thất cái này giống như là một trận đánh c ự c phe mình xấu nhất kết cục bất quá chỉ là thua mấy phần tiền mà thôi hơn nữa chỉ có một phần ba tỷ lệ sẽ thua mặt khác hai phần ba xác suất hoặc là thế hỏa đối phương trở thành tín đồ của mình hoặc là đối phương bại trọng thương hoặc là trực tiếp tử vong bất kể thế nào nhìn chính mình cũng không lỗ quy tắc hư ảnh con người duy trì liên tục lấp lóe tử vong chi quang tạp duy la thần hồn tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn toàn bộ tử vong thiên bình cũng rất nhỏ lay động dường như ngay tại phán định một bên nào là bên thắng theo tử vong quy tắc thực chất áp lực lại thêm trên tinh thần áp lực khiến tạp duy la thần hồn cũng bắt đầu biến bắt đầu và mẹ cái này đến cùng là cái gì tạp vi la thần hồn khuôn mặt và mẹo dường như thừa nhận thống khổ to lớn liền thần hồn thanh â m đều có chút cả l ă m trái lại tô m ụ c bạch lại không chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng tử vong quy tắc áp lực căn bản cũng chỉ nhằm vào tạm duy l a một người tô m ụ c bạch thậm chí có thể nhàn nhã điều động lên tử vong thần lực tại chính mình thần hồn sau lưng ngưng tụ ra một cái v ư ơ n g t o ọ n lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tử vong thẩm phán miêu tả lúc tô một bạch còn cảm thấy năng lực này chỉ là trừng phạt không công bằng phán định phương thức vẫn là rất bình đẳng chỉ cần đối phương thức mạnh hơn chính mình tỷ lệ lớn đều không thể thẩm phán thành công nhưng lần này sử dụng về sau tô m ụ c bạch mới phát hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi tử vong chúa tể sáng tạo ra thủ đoạn như vậy làm sao có thể là vì cùng địch nhân công bằng so sánh thần hồn cường độ tại tử vong quy tắc nặng nề áp lực dưới một cái khác thần hồn rõ ràng nhận lấy cực lớn áp chế cả hai thần hồn vừa leo lên tử vong thiên bình hai đầu thời điểm tô m ụ c bạch rõ ràng có thể cảm giác được tạp duy la thần hồn so với mình muốn mạnh hơn một chút mặc dù cùng là hạ vị thần đình phong thần hồn nhưng mình chỉ là vừa đạt tới cảnh giới này mà thôi đối phương lại là đã nhanh đột phá tới trung vị thần tri cảnh giữa hai bên tạp r rõ ràng. ê n lệnh ngắn ngủi mấy hơi thở thời giờ Bây mấy gian, t vi la thần hồn rung động kịch liệt nếu như không phải thần thể không tại nói không chừng muốn bị tô một bạch cho tức g dẫn đến thổ huyết nhưng bây giờ hắn lại cái gì cũng làm không được chỉ có thể ở áp lực kinh khủng phía dưới đau khổ trèo trống nhưng theo thần hồ n của hắn càng ngày càng yếu tử vong thiên bình cũng chậm dai hướng phía tô một bạch phía kia chìm xuống dưới tạp vi la chỉ cảm thấy tầm mắt của mình dần dần biến cao tiếp nhận áp lực biến càng lúc càng lớn thần hồn lại ngược lại càng thêm nhẹ nhàng cùng lúc đó nội tâm của hắn sợ hãi cũng đang không ngừng bị phóng đại tử vong thiên bình góp chết hơn lớn tạp vi la liền cảm giác chính mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần hóa ra là tử vong thiên bình đã hoàn toàn cân nhắc ra cả hai thần hồn trọng lượng giờ phút này tạp duy la thần hồn đã bị nhộng lên thật cao cơ hồ bị mang lên quy tắc hư ảnh vực sâu miệng lớn trước đó chết ba chết chết âm thanh của tử vong trong nháy mắt tại tạp duy la thần hồn bên trong nổ v a n g không hề đứt đoạn q u e n quẩn ngay sau đó thần hồn của hắn đông nhiên nổ b ể ra đến hóa thành một cố năng lượng bị tử vong quy tắc hư ảnh nuốt vào trong bụng cùng lúc đó quy tắc hư ảnh tử vong thiên bình cũng chậm rãi tiêu tán tô m ụ c bạch thần hồn cũng trở về tới trong thân thể tử vong thẩm phán cho ra phản hồi cũng biểu hiện tại trước mắt hắn giả lập màn sáng bên trên thẩm phán mục tiêu tạp d u la hạ vị thần đình phong thẩm phán lúc dài bảy giây thẩm phán tiêu 700 ức điểm i l nhắc hồn số. Căn cứ thực lực đối phương mà định、ra. Thẩm phán kết quả, tháng, Căn số. đối cứ lực kết mà ra. quả, nhở âm tử ạ bạch i tô t bên、hai. Nhắc nhở, vang lên vong quy tắc có hiệu lực ngươi thành công hấp thu một nghìn điểm hồ lực nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số mười ức nhắc nhở ngươi thu hoạch được thần tinh một trăm nhắc nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một xem ra ta vẫn là đánh giá thấp quy tắc quyền hành bá đạo trình độ a nhìn xem giả lập màn sáng bên trên số liệu tô một bạch không khỏi có chút lũ lưới mặc dù nhìn bề ngoài sử dụng tử vong thẩm phán đánh giết tạp duy là tiêu hao điểm linh hồn số so thu hoạch lớn nhưng trên thực tế vừa vặn tương phản điểm này mới là tử vong thẩm phán biến thái nhất địa phương tô m ụ c bạch thậm chí có loại cảm giác chỉ cần mình có đầy đủ điểm linh hồn số hiện tại liền có thể cưỡng ép thẩm phán trung vị thần c h i cảnh chân thần tử vong thiên bình mỗi duy trì một giây đối phương thần hồn liền sẽ bị tử vong quy tắc áp chế đến suy yếu một chút điểm linh hồn số đầy đủ tiêu hao tình huống hạng hoàn toàn có thể đem đối phương thần hồn áp chế tới yếu hơn mình tình trạng như vậy thẩm phán kết quả là chỉ có thể có một cái cái tiêu chính là chính là chính mình t h n g như thế thủ đoạn ngạc nhiên bất quá là tiêu hao lớn một chút mà thôi người kia chương năm trăm sáu mươi b ố sao không trực tiếp đi đoạn chương năm trăm sáu mươi b ố sao không trực tiếp đi đoạn bây giờ vấn đề duy nhất chính là tô một bạch cũng không tin tưởng tử vong thiên bình nhiều nhất có thể kéo dài bao lâu nếu không hẳn thấy lấy chính mình cao đến hơn hai vạn ước điểm điểm linh hồn số nói không chừng liền mở gì ẩn thời kỳ đ ỉ n h phong loại kia cấp bậc tồn tại đều có thể cho cưỡng ép thẩm phán chỉ tiếp tử vong thẩm phán thời gian cũ ấn độ rất dài dù là tô một bạch bây giờ thần hồn đạt đến hạ vị thần đình phong cũng cần qua sáu ngày khả năng lần nữa sử dụng vốn là bảy ngày vẫn là ngưng tụ ra thần hồn thời điểm mới giảm bớt tới sáu ngày sau đó một đường từ hạ vị thần sơ kỳ tới đ ỉ n h phong cái này quyền hành thời gian cụ n độ đều không có giảm bớt mảy may tô mục bạch đ nói chừng chờ một chút tới thần hồn của mình đột phá tới trung vị thần chi cạnh sau cái này quyền hành mới có thể lần nữa rút ngắn thời gian cụ n độ so sánh lẫn nhau mà nói theo nữ thần may mắn nơi đánh cắp quyền hành liền không có thời gian cụ n độ lời giải thích chỉ là nữ thần may mắn quyền hành cũng giống nhau không có cách nào chủ động sử dụng ngoại trừ hết rơi bí cảnh hủy diệt lần kia tô mục bạch cũng không biết chính mình đến tột cùng có hay không phát động qua nữ thần may mắn quyền hành. Bắt đầu、so sánh. hắn vẫn là càng ứ a thích có thể tự chủ k h ô n g chế tử vong quyền hành thân nhiệm k h é động quan bế tử vong giáng lâm trạng thái tô m ụ c bạch đưa ánh mắt về phía cách đó không xa tạp duy la giá hỏa này thần hồn đã bị tử vong quy tắc hư ảnh nuốt t r ừ n lấy trên thân đã không có chút nào sinh mệnh khí tức hắn thần thể không có chút nào tổn thương vẫn như c ũ duy trì bị thẩm phán trước thần sắc cùng dán vẻ ngay cả kia thích chặt con người đều không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là tạp d u la trong con mắt đã, đã mất đi thần thái hoàn toàn hóa thành một cốt h i thể tô một bạch vừa xài bước ra đi thẳng tới tạp d u la trước thi thể nhìn đối phương sau lưng năm kế minh nhật về sau mình đã thật lâu không có sáng tạo mới vong linh sinh vật gia hỏa này xem như đoạn lạc thiên sứ nhất tộc cùng giai bên trong gần với thiên tiêu tồn tại cũng coi là đủ tư cách ngược lại đột phá tới tám giai truyền thuyết cấp sau có thể sáng tạo vong linh sinh vật số lượng cũng tăng lên tới tám tô một bạch quyết định đem bên trong một cái danh n lệch cho tạp duy la nghĩ đến liền làm hắn thần nghiệm khẽ động trong n g á y mắt điều động hải lượng tịch d i ệ t tử khí rút vào tạp duy la trong thi thể chân thần sau khi chết thân thể là sẽ không bị vạn giới trò chơi nhanh chóng phân giải ngược lại sẽ tồn tại thời gian rất dài nhưng bọn hắn thiên phú là không cách nào bị hoàn mỹ bảo lưu lại、tới. tô m ụ c bạch sở dĩ có thể làm được chuyện này hoàn toàn là bằng vào chức nghiệp hai biến đặc tính hoặc thủ đoạn mong muốn hoàn mỹ bảo tồn đỉnh phong hạ vị thần thi thể cần tiêu hao tịch d i ệ t tử khí hiển nhiên là một cái thiên văn s ố tự nhưng đây đối với tô bờ u g m ụ c bạch mà nói lại là việc rất nhỏ quần quận không dứt tịch d i ệ t tử khí theo vĩnh tịch chi tiếp mũ giáp bộ kiện bên trong hiện hiện n h a n h chóng r ó t vào t ạ m duy la trong thi thể thời gian dần trôi qua hắn sung mãn thần thể khô cạn xuống dưới con n g ư ờ i cũng bắt đầu biến lõm thậm chí ngay cả sau lưng năm đôi đen nhánh cánh chim cũng dần dần đã mất đi vốn có con chạch nhắc nhở người tiêu hao ba ba ba mươi ba đem mục tạp i thi ê u thể giữ l i thật t Nhìn xấu. xem ạ duy, duy la thi thể đến tột cùng có thể đản sinh ra như thế nào vong linh sinh vật vẫn là từ thiên phú của hắn đến quyết định nhắc nhở nên thi thể sinh tiền cảnh giới là pháp tác chi chủ cảnh hạ vị thần định phong nắm giữ sss cấp thiên phú tiêu hao ba trăm ba mươi ba vạn ước điểm linh hồn số có thể mượn trợ nên thi thể tái tạo hoàn toàn mới thân hồn hoàn mỹ giữ lại cùng làm sss cấp thiên phú càng thích hợp tại mới thân thể nhắc nhở căn cứ nên thi thể sss cấp thiên phú độ phù hợp ngươi có thể sáng tạo trở xuống một loại đỉnh dai vong linh sinh vật tuyển hạng một c ử u u sát thần điểm kích xem xét tài liệu cần thiết đoạt tiếu h nhìn xem tái tạo thần hồn cần thiết điểm linh hồn số tô m ụ c bạch không khỏi mở to hai mắt nhìn chính mình trước đó chu diện toàn bộ hết giới bí cảnh bất quá mới thu hoạch hơn hai vạn ước điểm linh hồn số mà thôi bây giờ tái tạo vậy mà cần tiêu hao ba trăm ba mươi ba vạn ước sao không trực tiếp đi đoạt bây giờ tử vong thánh điện chứa đựng điểm linh hồn đến được hạn mức cao nhất bất quá mới năm mươi vạn ước mà thôi tô m ụ c bạch bất đắc di lắc đầu phất tay đem tạp duy la thi thể thu vào thể nội tiểu thế giới sáng tạo cái thứ tư vong linh sinh vật sự tình chỉ có thể tạm thời trước bông u xuống một chút sau khi hết khiếp sợ hắn cũng rất hiểu thành cái gì tiêu hao sẽ lớn như vậy bởi vì lấy chức nghiệp t hai biến đặc tính b ờ u g trình độ tái tạo thần hồn tất nhiên cũng là hạ vị thần đ ỉ n h phong c h i cảnh điểm này không thể nghi ngờ về phần thân thể tô một bạch cha xét sáng tạo kiểu sát thần cần thiết vật liệu sau cũng hiểu rõ tại tâm nhiều như vậy pháp tắc cấp vật liệu lao tứ sinh ra sau nếu như không phải đ ỉ n h phong hạ vị thần vậy mình cái này treo liền xem như bạch hai tiện tay đem tài liệu cần thiết phục chế một phần trực tiếp phát cho vi vi an tô một bạch máy truyền tin rất nhanh liền chấn động lên đêm trăng tiên sinh ngươi cần một ít vật liệu rất hiếm thấy bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập v i vi an thanh â m nghe rõ ràng rất bình thường nhưng lại vẫn như cũ mang theo một tia mị hoặc chi ý theo nàng đối tô một bạch xưng hô có thể nghe được cái này mị ma hiện tại hiển nhiên ở nơi công cộng không có việc gì ngươi tìm một chút thấp một cấp vật thay thế cũng được không thừa thải đến lớn hơn một chút tô m ụ c bạch phân phó một câu sau trực tiếp dập máy thông tin cũng không phải là tất cả thánh diện cấp vật liệu cũng có thể trở thành công bạch chơi là pháp t ắ c cấp cứ việc lấy tô m ụ c bạch kết xù may mắn trị thất bại sát xuất cũng không tính lớn nhưng chuẩn bị thêm một chút cũng là có cần phải ngược lại thánh diện cấp vật liệu lại không quý thả tay xuống cổ tay tô m ụ c bạch ngẩng đầu nhìn về phía vẫn tại không trung xoay tròn n ằ m ai tu la ấn ký mặc dù tạp duy la đã vất lạc nhưng những n à y tu la ấn ký nhưng như cũng duy trì lấy sắt thần không gian tồn tại rất hiển nhiên bọn chúng là đang đợi tô một bạch đi thu lấy từ thần sắt thần cũng không biết những này gần với chúa tể đình phong chân thần đến tột u cùng mạnh bao nhiêu tô m ụ c bạch nhớ tới trước đó lấy được lưỡi hái t ử thần nhẹ giọng nhỉ non một câu lời nói ở giữa hắn vừa xài bước ra thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại năm mai lẫn nhau vờn quanh tu la ấn ký bên cạnh thân nhiệm kẽ h động nguyên bản thuộc về hắn k i a m ộ t cái trong nháy mắt bay vào lòng bàn tay ngay sau đó mặt khác bốn cái tu la ấn ký cũng theo nhau mà tới nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thu hoạch được tu la ấn ký bốn nhắc nhở sát thần không gian sẽ tại mười phút sau qua bế ngươi cũng có thể sớm qua bế đến n ư ợ c chín năm mươi chín đến n ư ợ c chín năm mươi tám đến ngược chầm rãi nhảy lên tô một bạch lại không có vội vã chủ động quan bế sát thần không gian hắn đầu tiên là cha xét một phen mặt khắc bốn cái tu la ấn ký thuộc tính kết quả phát hiện hoàn toàn cùng mình nguyên bản có viên kia giống nhau như lúc ngay sau đó hắn tùy ý chọn chúng một cái không có bị bạch chơi qua tu la ấn ký thần nghiệm khẽ động hai biến mục tiêu tu la ấn ký chương năm trăm sáu mươi lăm sắt thần chi v ă n thăng thêm chương năm trăm sáu mươi lăm sắt thần chi văn thăng thêm ông theo hai b i ế n thiên phú phát động tô một bạch lòng bàn tay lập tức chống dông xuất hiện một cỗ pháp tắc chấn động Cố ngôi à y pháp chấn tắc n đ ộ c ù thu la t hoạch được pháp tắc cấp bảo vật sát thần tri văn nhắc nhở chúc mừng ngươi tập hợp đủ chín mai tu la ấn ký thành công dung hợp ra sát thần tri văn nguyên xương hảo tu la để thăng làm dự bị sát thần dự bị sát thần đeo này xưng hào lúc thần lực cùng thần hồn chi lực tạo thành sát phạt hiệu quả tăng lên gấp đôi ngươi tích lũy sát khí đem đối với địch nhân tạo thành cường đại trấn nhiếp hiệu quả nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới nhân tộc thông cáo ba nhìn xem lòng bàn tay sát thần chi văn cùng mặt khác ba cái tu la ấn ký tô một bạch chỉ cảm thấy lơ ngơ bình thường mà nói hai biến thiên phú đều là chống d ô n g tấn thăng bảo vật nhưng có một ít duy nhất tính đồ vật hắn lại là trực tiếp cường thủ hào đọc tới t h ư n h ư là tử vong thánh điện mặc dù nói sát thần chi văn chịu định viễn thua xa tử vong thánh điện nhưng cái đồ chơi này có duy nhất tính tô một bạch cũng miễn c chỉ là còn có ba cái tu la ấn ký vì cái gì không có biến mất đâu hơn nữa trước đó đều là chức thu hoạch được xưng hảo sau đó lại ban thưởng ấn ký tới sát thần chi văn thế nào còn trái ngược mang theo nghi hoặc tô một bạch quả quyết xem xét lên sát thần chi văn tin tức sát thần chi văn không hoàn chỉnh trạng thái pháp tác cấp bảo vật sử dụng yêu cầu hoàn toàn lĩnh mộ pháp tác giết chóc sát thần cho tàn vì khiêu chiến tử thần ba hách cầu chợ ở hủy diện chúa tể h tại chợ giúp phía dưới ngưng tụ chính mình suốt đời tâm huyết luyện chế ra cao đẳng pháp tác cấp bảo vật không hoàn chỉnh trạng thái hiệu quả điều động pháp tắc giết chóc trở nên càng thêm dễ dàng thần lực tiêu hao đem trên phạm vi lớn giảm xuống uy lực ngược lại sẽ tăng lên trên diện rộng đặc thù sắt thần chi văn lực lượng bị chia ra làm chín dung hợp tất cả sắt thần chi văn mới có thể thu được hoàn chỉnh lực lượng làm phụ cận tồn tại sắt thần chi văn người sở hữu lúc n g ư ờ i sẽ đạt được n h ấ c nhở cho tàn cả đời tuyệt đối chính là vừa luyện chế ra sắt thần chi văn ba h á c h cũng đã vất lạc lại là bộ này tô m ụ c bạch nhịn không được liếp mắt sắt thần cho tàn giá hỏa này thật đúng là không có điểm tươi mới ý tưởng theo lúc đầu nhân đồ ấn ký bắt đầu chính là chín hợp nhất bây giờ sắt thần chi văn vẫn là chín hợp nhất nói cách khác vạn giới bên trong tổng cộng có tám mươi một mai tu la ấn ký rồi tô m ụ c bạch nhữ mày đông nhiên nhớ tới một sự kiện lúc trước thu hoạch được tu la xưng hào lúc vạn giới trò chơi cũng không có ban thưởng tu la ấn ký hắn vốn cho là là chính mình bạch chơi tấn thăng nhân đồ ấn ký bởi vậy vạn giới trò chơi trực tiếp nhảy qua cái này ban thưởng hiện tại xem ra rất có thể lúc trước viên kia bạch chơi đi ra tu la ấn ký chính là theo vạn giới giành được cũng không biết là cái nào thằng xui xẻo tô m ụ c bạch nết nết miệng ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba cái tu la ấn ký đáy mắt chỗ sâu nổi lên kỳ quang huyện tiên tri đồng mở ra hắn cũng giải khai nghi ngờ trong lòng thì ra mong muốn thu hoạch được tu la xưng hảo cầm tới tu la ấn ký ngoại trừ cần trong thời gian ngắn đánh g i ế t ngàn vạn sinh vật bên ngoài còn có một cái điều kiện cái kia chính là bị đánh g i ế t sinh vật không thể so sánh chính mình giai vị thấp điểm này đối với tô một bạch mà nói căn bản không phải vấn đề bởi vì hắn dường như xưa nay liền chưa từng g i ế t so với mình giai vị thấp người chơi nhưng là đối với đỉnh giai chủng tộc mà nói cái đồ chơi này độ khó cũng có chút cao giống như là đỉnh giai chủng tộc thiên tài vừa ra đời chính là thánh diện cấp tồn tại dù là ấu niên kỷ cùng trưởng thành kỳ cho bọn họ tính hai giai kia ấu niên kỷ cũng tương đương với bát g i a truyền thuyết cấp tại ấu niên kỳ trong thời gian ngắn đánh giết ngàn vạn bắt d a i sinh vật độ khó có thể xử người tiên coi như thực lực đầy đủ nhưng nhiều như vậy bắt d a i sinh vật tụ tập cùng một chỗ để ngươi trong thời gian ngắn đổ sắt cũng không dễ dàng có thể nghĩ t ậ p vi la tên kia xem như đỉnh d a i chủng tộc có thể cầm tới tu la ấn ký độ khó đến tuột cùng lớn bao nhiêu đương nhiên đê giai chủng tộc cũng chưa chắc dễ dàng bởi vì bọn hắn thực lực bản thân cũng rất yếu tô một bạch sở dĩ như thế nhẹ nhõm hoàn toàn là bởi vì bất hắc thân n i ệ m kẽ động lần này hắn trực tiếp chọn chúng còn lại ba cái tu la ấn ký hai biến nhắc nhở ngươi thu hoạch được pháp tắc cấp bảo v ông sau một khắc bốn cái sát thần chi văn đ ố n g nhiên chấn động lên lẫn nhau ở giữa xuất hiện một cô hấp lực ngay sau đó mới giành được ba cái sát thần chi văn liền bị cái thứ nhất thốt vệ tô m ụ c bạch rõ ràng cảm giác được còn lại cái này mai sát thần chi văn khí tức mạnh rất nhiều chỉ bất quá hắn không có lĩnh ngộ pháp tắc giết chóc căn bản là không có cách điều động trong đó lực lượng lật tay thu hồi sát thần chi văn tô m ụ c bạch thần n i ệ m k h ẽ động chủ động đóng lại sát thần không gian tràn ngập bốn phía huyết sát sát khí trong nháy mắt biến mất không còn t h m hơi thay vào đó là tràn ngập toàn bộ sinh mệnh n g ộ n cảnh sinh mệnh năng lượng chủ nhân đại nhân hai lão đại ba băng xương bọn người trước tiên xông tới ánh mắt lại không có tập trung tại tô một bạch trên thân mà là tại tìm kiếm lấy cái gì tạp duy la đâu đại nhân ngươi không có bị thương chớ lão đại tên kia có phải hay không chạy trở ra nơi này ta liền mời đại ca đuổi theo giết hắn điện thoại di động thích nhất chặt loại người này nghe đám người mồm năm miệng mười lời nói tô một bạch đưa tay một nắm t u t h u chỉ là một cái tạp duy la mà thôi hắn đã chết lời này vừa nói ra tất cả mọi người trong nháy mắt xứng sờ tại một chỗ đầy mắt khiếp sợ nhìn xem tô một bạch không phải đây chính là đỉnh phong hạ vị thần a hơn nữa xem xét là trạng thái toàn t h ị n h chúa tể liền cựu giai cũng chưa tới cứ như vậy bằng sức một mình đem đối phương xử lý hơn nữa còn nhanh như vậy đám người mặc dù là người một nhà nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng chúa tể thực lực vậy mà đã biến thái tới loại trình độ này đi tiếp tục tìm kiếm sinh mệnh chi hoa tô một bạch khoát tay á o quay người hướng phía tạp duy la lúc đến phương hướng mà đi chỉ là nhưng trong lòng của hắn càng thêm cảnh giác lên trước đó tử vong viễn cổ thụ yêu trên thân tràn ngập là bóng đen chi lực cái này hiển nhiên không phải tạp duy la thủ bút hôm nay tăng thêm d â n lên chứ năm trăm sáu mươi sáu chẳng lẽ là hệ thống da bờ u -G. c h ư ơ n năm trăm sáu mươi sáu chẳng lẽ là hệ thống ra bờ u g e vũ trụ văn giới lấy số lượng trừ danh có tam đại t r ù n g tộc cơ giới tộc t r ù n g tộc cùng vong linh tộc cơ giới tộc cường giả chỉ cần có đầy đủ vật liệu liền có thể đại lượng chế tạo ra vô cùng vô tận máy móc quân đoàn những n à y máy móc quân đoàn không có riêng phần mình tư tưởng cũng không tính được là sinh vật hoàn toàn do cơ giới tộc cường giả k h ô n g chế t r ủ n g tộc thì là hơi có chút khác nhau cái t r ù n g tộc này là từ số lượng cực ít chủng tộc nữ hoàng chi phối mỗi một tên chủng tộc nữ hoàng đều có thể tiêu hao tài nguyên sáng tạo ra hải lượng chủng tộc chiến sĩ bọn chúng dùng chung một cái tư tưởng mạng lư từng cái đều hung hãn không sợ chết mọi thứ đều chỉ vì chủng tộc nữ hoàng về phần vong linh tộc tự nhiên không cần nhiều lời bất luận chủng tộc gì sau khi chết thi thể cũng có thể đạn sinh ra mới vong linh sinh vật số lượng có thể nghĩ máy móc quân đoàn trùng chiều cùng vong linh thiên hai ba tại vũ trụ vạn giới bên trong có thể nói là uy danh hiền hách trừ cái đó ra vạn tộc bảng xếp hạng thứ hai yêu tộc tại về số lượng gần với tam tộc chỉ có điều yêu tộc nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép điểm này từ long tộc thoát ly yêu tộc liền có thể nhìn ra xuống chút nữa chính là một chút số lượng giống nhau khổng lồ nhưng lại mười phần nhỏ yêu chủng tộc trong đó tự nhiên là bao quát n h â n tộc ngoại trừ đại lượng thần cấm c h i địa bên ngoài vũ trụ vạn giới bên trong như cũ sinh tồn lấy không thể tính toán nhân tộc thì như mây trôi chỗ thiên quyền tinh viên tinh cầu này là vạn giới bên trong ít có nhân tộc hoàn toàn làm chủ tinh cầu không có nhận cường đại t r ù n g tộc nô dịch cũng không có bị xem như huyết thực nuôi nhốt ngay tại tô một bạch bạch chơi tấn thăng ra s ắ t thần c h i văn trong n y mắt hệ thống thông cáo âm thanh bỗng nhiên tại mỗi người tộc người chơi vang lên bên hai vạn giới nhân tộc thông cáo chúc mừng bảy thần cấm tri địa nhân tộc người chơi bạch dạ thành công dung hợp ra sát thần tri văn trở thành dự bị sát thần một trong do đó thông cáo、15. trong chốc lát toàn bộ thiên quyền tinh đều sôi trào lên ha ha ha ha không nghĩ tới nhân tộc ta cũng có thể đản sinh ra dự bị sát thần không không bảy hào thần cấm chi địa ngữ bức bạch dạ ngữ bức cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu kế tiếp bạch dạ khẳng định sẽ bị khác dự bị sát thần để m ắ t tới đi ngươi cũng đừng b u ồ n lo vô cớ bạch dạ liền vạn giới thông cáo đều phát động nhiều lần người chú ý hắn nhiều còn kém mấy cái dự bị sát thần sao nói cũng đúng nợ nhiều không lo bất quá vẫn là hy vọng bạch dạ vận khí có thể đủ tốt một chút đừng quá sớm gặp phải cái khác dự bị sát thần nghe nói những tên kia đều là tên yên ai từng ấy năm tới nay như vậy chúng ta nhân tộc thật vất vả mới ra một cái thiên tiêu hy vọng có thể chân chính trưởng thành thật phong kiếm thần không phải hộ đạo đi sao cũng không biết hắn có tìm được hay không bạch dạ thiên quyền tinh người chơi cũng không tin tưởng thật phong kiếm thần mây trôi đích thật là tìm tới bạch dạ nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì thực lực của hắn không những không đủ để là bạch dạ hộ đạo ngược lại vẫn là bạch dạ xuất thủ cứu hắn cũng không trách thiên quyền tinh người chơi n g h ĩ không ra dù sao ai cũng biết bạch dạ mới vừa vặn đột phá tới bát giai mà thôi hạ vị thần không có tư cách làm bát giai truyền t h u y ế t cấp chức nghiệp giả hộ đạo người cái này nói ra ai mà tin không ít nhân tộc chỗ tinh cầu tiểu thế giới cùng thần cấm chi địa đang nghe thông cáo này sau vẻ mặt đều hết sức phức tạp có kích động hưng phấn cũng có lo lắng phiền muộn nhưng vô luận như thế nào những người này đều đã đem bạch dạ cho rằng nhân tộc tương lai hy vọng bởi vì từ xưa đến nay ngoại trừ bạch dạ bên ngoài còn không có người nào tộc có thể nhiều lần tại vạn giới gây nên náo động có thể nói chỉ cần bạch dạ không nửa đường vất lạc người tương lai tộc tất nhiên có thể leo lên vạn tộc bảng khác nhau chẳng qua là tại trên bảng danh sách vị trí mà thôi đối với điểm này nhân tộc cần giấu các cường giả đã sớm ma quyền sát trường bọn hắn sở dĩ không dám bại lộ hoàn toàn là bởi vì hiện tại n h â n tộc thiếu khuyết một cây định hải thần châm không có chân chính cường đại đến có thể chấn nhiếp tộc k h á c cường giả n h â n tộc căn bản không dám thể hiện ra tất cả thực lực dù sao trong vạn tộc đối nhân tộc nhìn chằm chằm chủng tộc không phải tại số ít bọn hắn là tuyệt đối sẽ không c h ơ mắt nhìn nhân tộc một lần nữa leo lên vạn tộc bảng mà bây giờ bạch dạ hiển nhiên đã bị tất cả nhân tộc cường giả coi như định hải thần châm nhân tuyển tốt nhất theo bạch dạ lần thứ nhất phát động vạn giới nhân tộc thông cáo lên vũ trụ vạn giới các nơi dân tộc cũng đã bắt đầu hành động mong muốn âm thầm là bạch dạ h ậ đạo không hề chỉ có mây trôi một người hắ trước một bước tìm tới bạch dạ mà thôi đương nhiên cũng không phải tất cả nhân tộc người ấy chơi đều là như thế cũng có một chút nghe được thông cáo sau không có phản ứng chút nào đã sớm hoàn toàn chết lặng tồn tại những người này đều là đã sớm không biết bị nô dịch quyển dưỡng bao nhiêu năm h á cám giới vực tinh hồng giới huyết hải m á u v ư a ẩn chính là một ví dụ người nơi này tộc đã hoàn toàn bị thuần hóa vạn giới nhân tộc thông cáo tại bọn hắn vang lên bên hai căn bản mang không đến một tia tâm tình chậm trởn tại trong mắt những người này bọn hắn sinh ra chính là huyết tộc đồ ăn phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tựa như là bị nuôi nốt heo từ đồng dạng sẽ phản kháng nhân loại nuôi nuốt heo lại có bao nhiêu đâu tại huyết tộc ném với hạ dù là máu trong vườn tuần tự đạn sinh ra không ít thập giai thánh d i ệ n cấp nhân tộc người chơi nhưng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì bọn hắn chỉ là chỉ có một thân thực lực lại không biết tôn nghiêm tự do là vật gì lớn heo t ử mà thôi theo sinh ra mới bắt đầu liên bị huyết tộc nuôi nuốt ở máu này vườn bên trong chưa hề cùng vạn giới tiếp xúc qua phản kháng đó là cái gì ý tứ cái gì m b ậ h dạ cái gì vạn giới thông cáo cái gì sát thần c h i văn những người này căn bản không hiểu cái này có ý nghĩa gì tư tưởng của bọn hắn sớm đã tại vô số đời nuôi nhốt bên trong bị một mực giam cầm đối với những người này mà nói mỗi ngày tiếp nhận ném uy cuối cùng lại trở thành nuôi nhốt đồ ăn chính là cả đời số mệnh cũng không phải là chỉ có nơi này như thế vũ trụ vạn giới bên trong còn có rất nhiều chỗ như vậy huyết tộc kiến tạo máu vườn chẳng qua là trong đó một cái ảnh thu nhỏ mà thôi giống nhau huyết tộc cái chủng tộc này cũng chỉ là tử vong danh sách bên trên một trong số đó lần này tô một bạch rõ ràng chỉ là phát động vạn giới nhân tộc thông cáo nhưng lại có một ít cũng không phải là nhân tộc người chơi trận mắt hủy diện giới vực lực lượng giới vực tử vong giới vực vạn yêu giới vự tại những n à y giới vực bên trong khác biệt đại thế giới khác biệt chủng tộc cùng một thời gian cái nào đó bí cảnh bên trong chiến hỏa tràn ngập trên chiến trường một gã cơ giới tộc mạnh mẽ vừa mới đưa tay tiếp nhận vạn giới trò chơi ban thường ấn ký ngay sau đó hắn đông nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ thấy viên kia ấn ký biến mất không còn t â m hơi tại lòng bàn tay ta c â y bao lớn một cái tu la ấn ký đi nơi nào ba ba cơ giới tộc cường giả hoảng sợ ngây ngốc nhìn khắp bố n phía lại không có cảm nhận được bất cứ sinh vật nào tồn tại nhưng hắn vừa thu được tu la ấn ký lại là thật cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi hắn thậm chí cũng không kịp xem xét tu la ấn ký t h u tính ngay sau đó tên này cơ giới tộc cường giả đỉnh đầu phun ra mấy cỗ cực nóng hơi nước bên ngoài thân đ ỗ n g nhiên dỗi ra tận mấy cái hào pháo nội điên tựa như hướng phía sớm đã không có vật sống trên chiến trường c ủ a n g oanh loại tạc g i a hỏa này sở dĩ phát cuồng hoàn toàn là bởi vì bên thai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở người đã mất đi tu la ấn ký tu là xương hào mất đi hiệu lực chơi phạt đây chính là chính mình vừa lấy được xương hào cùng ấn ký a vạn giới trò chơi đến t ộ t cùng đang làm gì chẳng lẽ là hệ thống da bờ u xui xẻo như vậy chứ n g không hề chỉ có hắn một cái tô một bạch tấn thăng ra cái thứ nhất s á t thần chi văn lúc chính hắn trong tay chỉ cần mất hai cái tu la ấn ký nhưng cái đồ chơi này lại cần chín mai tu la ấn ký khả năng dung hợp đi ra nói cách khác cùng một thời gian ngoại trừ tên này cơ giới tộc thiên tài tại vạn giới bên trong còn có sáu cái thằng xui xẻo có giống nhau t a o nộ đương nhiên cũng có khả năng không đến sáu người dù sao ai cũng không nói chắc được hai biến thiên phú có thể hay không trực tiếp theo vạn giới trò chơi trong tay cướp đoạt còn không có ban thưởng đi ra tu la ấn ký đâu cái này duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú đến tội cùng có nhiều người tiên ngay cả tô một bạch cái này người sở hữu đến nay cũng còn không thể mò được tấu hơn nữa những người này còn không phải xui xẻo nhất chân chính oan đại đầu là tô một bạch đằng sau lần kia bạch chơi lúc người bị hại v ạ n yêu giới vực nơi nào đó tinh không là ai một tiếng quát chói hai bỗng nhiên văng lên côn bạo thần lực lôi cuốn lấy nồng đậm sắc khí khiến đạo thanh em này tại trong chân không đều chuyển ra cực xa ngay sau đó sâu trong tinh không bỗng nhiên sáng lên chói mắt kỳ quang năng lượng tinh khủng trong chốc lắc quét sạch toàn bộ tinh không trong lúc ê n từng n t khỏa i nhất thời phụ cận tinh cầu bên trên các người chơi đều tại cố này kinh khủng thần vì phía dưới run lệ bảy bọn hắn mặc dù căn bản không rõ xảy ra chuyện gì nhưng lại không dám chút nào lãnh đạo chỉ sợ hơi không cẩn thận liền chết tại cái kia cường đại trong tay người đ i ê n phải biết kim sĩ tôn chủ năm đó thật là một mạch ăn một cái thần quốc s á t thần a gia hỏa này khởi s ư ớ n g điên đến cũng mặc kệ nguyên là yêu tộc vẫn là cái gì tộc chiếu ăn không lầm cái này mẹ hắn ai chọc đuổi chỉ là bọn hắn không biết rõ lần này lựa giận hiển nhiên không phải tốt như vậy lắng lại kim sĩ tôn chủ sở dĩ phát cuồng là bởi vì hắn cảm ứng được chính mình sắt thần chi văn bỗng nhiên biến mất không còn t ă n hơi hơn nữa ngay cả dự bị sắt thần cái danh xưng này cũng trực tiếp m kim sĩ tôn chủ bộc u phát về sau rất nhanh lại bình tĩnh số g ư ớ i ai có thể lạng y ê n vô tức từ trên người chính mình lấy đi sát thần chi văn trong mắt của hắn đ ỗ n g nhiên hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ chẳng lẽ là vị nào chúa tể suy nghĩ vừa ra kim sĩ tôn chủ ngay sau đó lại lắc đầu không liền xem như chúa tể cũng không có khả năng vạn giới trò chơi thật là có quy tắc trừ phi giết ta nếu không căn bản lấy không được sát thần chi văn suy nghĩ đến tận đây kim sĩ tôn chủ thần sắp đọc lại thật là sát thần chi văn đích thật là không có a chẳng lẽ vạn giới trò chơi hóng gió không thành chuyện giống vậy còn phát sinh ở vị diệt giới vực cùng tử vong giới vực cái này hai đại giới vực bên trong giống nhau có hai tên pháp tắc chi chủ cảnh thượng vị thần trăm sẽ không được cưới tỷ bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông chính mình sát thần chi văn vừa mới cũng còn tốt tốt làm sao lại lại đột nhiên không có vạn giới bên trong có một cái thưởng thức nắm giữ sát thần chi văn đều là tên điên nếu như không phải bất đắc dĩ tuyệt đối không thể trêu t r ọ c bây giờ ba cái này tên điên cảm thấy bế khuất tự nhiên muốn thông qua giết chóc đến phóng thích một phen đương nhiên lấy ba thực lực còn làm không được thai họa toàn bộ giới vực nhưng nếu là thật lên đầu phá vỡ một hai đại thế giới vẫn là không có bất cứ vấn đề gì tô m ộ c bạch cũng không nghĩ ra chính mình một lần bạch chơi vậy mà lại đồng thời tại tam đại giới vực bên trong nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu sinh mệnh một cảnh tô m ộ c bạch một đoàn người còn tại tìm kiếm lấy sinh mệnh chi hoa tung tích bởi vì có cao cấp sinh mệnh chi quang tồn tại bọn hắn trên đường đi thông suốt không có nhận bất kỳ thụ nhân hoa yêu công kích nơi này dã quái dường như đem bọn hắn coi như đồng loại chỉ là ngoại trừ tạp d u la bên ngoài tô một bạch không còn có gặp phải người chơi khác thậm chí ngay cả thụ nhân cùng hoa yêu thi thể cũng không có lại đ ư ợ ả i dường như sinh mệnh trong ngộng cảnh ngoại trừ bọn hắn bên ngoài cũng chỉ có tạ m duy la một cái người chơi d á n g vẻ nhưng tô một bạch lại rất rõ ràng nơi này ít ra còn có một cái người chơi bởi vì lúc đầu những tụ h nhân kia tuyệt đối không phải tạ m duy la giết chết bởi vậy hắn trên đường đi cũng không buông l ò n g cảnh giác ngoại trừ không ngừng hấp thu thần hồn chi tinh bên ngoài tô một bạch chú ý lực tất cả đều đặt ở xung quanh băng xương mấy người cũng là một đường cẩn thận đề phòng phòng ngừa có người tập kích bất ngờ nhưng tiếp xuống một đường lại thuận lợi lạ thường không có trở ngại không có bệnh nhân không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý mới khi gặp phải lối rẽ tô m ụ c bạch hoặc là tùy ý lựa chọn một cái phương hướng hoặc là nhường đèn tín hiệu ba huynh đệ lựa chọn ngược lại cũng không có manh mối không bằng dứt khoát đem tất cả giao cho vật khí ở phương diện này tô m ụ c bạch có sung túc tự tin kế t xù may mắn chị nữ thần may mắn quyền hành lại thêm đèn tín hiệu ba huynh đệ mang tới hảo vận nếu là liền dạng này cũng không tìm tới sinh mệnh chi hoa vậy thì thật không có cái gì tốt nói đi lần này chính là ba ngày thời gian tại cao cấp sinh mệnh chi quan dẫn g i ớ h ạ mỗi thời mỗi khắc đều có dư giả sinh mệnh năng lượng điên cuồng tràn vào đám người thể nội tăng lên hp hạn mức cao nhất vẫn chỉ là cô năng lượng này rác rưởi nhất hiệu、quả. nó chân chính cường đại là có thể trợ giúp thánh diện cấp sinh vật ngưng tụ t h ầ n thể thật to tăng tốc t h ầ n thể ngưng tụ tốc độ ngay cả tô một bạch thân thể sụp đổ trình độ trong ba ngày qua đều có cực lớn làm dịu mặc dù hát g â hạn mức cao nhất vẫn như cũ chỉ có một dọn nhưng hắn thân thể sụp đổ đến ngược lại lần nữa kéo dài đến một tháng không chỉ có như thế tô một bạch còn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình không trọn vẹn hỗn độn chi tâm so với quá khứ sinh động một chút phanh phanh phanh chân bổn hữu lực nhảy lên âm thanh dường như mang đến một chút biến hóa chỉ là không trọn vẹn hỗn đ ộ chi tâm bảng lại không có bất kỳ thay đổi nào tô m ụ c bạch sờ lên lồng ngực của mình trong mắt lóe lên một vẹn vẻ suy tư sinh mệnh năng lượng có thể chữa trị không c h ọ n vẹn hỗn độn chi tâm sao bất quá tô m ụ c bạch đối với cái này cũng không có quá mức để ở trong lòng bởi vì từ đầu đến cuối hắn liền không nghĩ tới muốn làm từng bước chữa trị cái đồ chơi này chỉ cần tài nguyên sung túc hai biến một chút nhẹ nhõm liền có thể nhường khôi phục hoàn chỉnh trạng thái ở chỗ này tiến bộ nhanh nhất còn muốn thuộc băng xương hắn vốn là đã thức tỉnh tổ long huyết mạch bán thần thể vẫn luôn tại thuế biến bên trong so với đám người hắn mới là tiếp cận nhất ngưng tụ thần thể sinh vật ba ngày đến nay băng xương hấp thu đại lượng sinh mệnh chi lực b á ngay t tại h đã tô một bạch bọn người vượt qua một dòng sông dài tiến vào một mảnh ốc đào lúc bên ngoài thân bỗng nhiên lõe lên hào quang hậu xem biết đây là sinh mệnh chi quan các nơi chỉ dẫn mang ý nghĩa sinh mệnh chi hoa liền tại phụ cận một trăm linh cây số bên trong tô một bạch trong mắt lõe lên một vệ tinh quang cuối cùng là tìm tới ngươi cùng lúc đó băng xương bỗng nhiên khôi phục bản thể đàng không mà lên trong miệng không tự chủ được phát ra gào thét ngừng Trưng băng thêm, t r ư ơ n g ư n thần Thăng Ngừng. g tụ thể. thêm. bỗng ư ơ nhiên g đống khôi phục bản thể do đèn tín hiệu ba huynh đệ kêu to một tiếng a băng ngươi nổi điên làm gì băng xương hiển nhiên không đếm x ử a tới sẽ a ngông giờ phút này hắn bị sinh mệnh mộng cảnh áp chế tới chỉ có dài trăm thức thân thể ngay tại cực tốc b i ế n lớn hai trăm m ba trăm m năm trăm m ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa băng xương liền lần nữa trở thành một đầu tre khuất bầu trời tinh không tự thú giờ phút này sinh mệnh mộng cảnh áp chế hiệu quả dường như đối với hắn đã mất đi tác dụng bốn phía nồng đậm sinh mệnh năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn h u lan cùng linh vũ ngầm đầu nhìn qua cái này rung động một màn trong miệng nhẹ giọng nhị non thân thể bắt đầu ngưng tụ tô mục bạch cũng nhiều hứng thú ngầm đầu đây là lần thứ nhất hắn tận mắt nhìn đến có sinh vật ngưng tụ thân thể trước đó bợ di ân thân thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm tên kia chẳng qua là dùng đại lượng pháp tắc cấp vật liệu luyện chế ra một cái thần hồn vật chứa mà thôi v ũ yêu bản thể từ đầu đến cuối đều chỉ có mệnh hạp đám người phía sau cực xa bên ngoài một đạo bóng ma trên đường đi như bóng với hình nhìn xem băng xương hoàn toàn khôi phục bản thể người kia trong m bây giờ long tộc lại vẫn tồn tại huyết mạch chi lực mạnh như thế thiên tại sao bất quá ánh mắt của nàng rất nhanh liền theo băng xương trên thân thu hồi lần nữa rơi vào tô một bạch trên thân khoe miệng có chút dâng ư lên không nghĩ tới tiến đến tán tâm thật đúng là có thể tìm tới sinh mệnh chi hoa lão nương vận khí quả nhiên không sai giờ phút này đám người mặc dù đứng xem băng xương ngưng tụ t h ầ n thể nhưng lại vẫn không có vung lòng cảnh giác mặc dù như thế nhưng như cũng không ai có thể phát giác được tung tích của người này băng xương hấp thu năng lượng tốc độ quá nhanh đến mức bên ngoài thân tạo thành đại lượng màu xanh biết vòng xoáy ngừng、nương、theo lấy một tiếng to rõ long âm băng xương thân thể nhưng dần dần biến trong suốt lên đầu tiên là vải rồng sau đó là huyết nhục kinh mạch cuối cùng là xương cốt băng xương thân thể đúng là từng điểm từng điểm hoàn toàn biến mất tại không trung nhìn thấy một màn này đám người không khỏi nín thở ngưng thần phá rồi lại lập đây là ngưng tụ thần thể một bước cuối cùng chỉ cần có thể thành công vượt qua thì tương đương với ở một mức độ nào đó nắm giữ bất tử c h i thân dù là thân thể bị triệt để đánh nát thành tạt bã chỉ cần thần lực còn chưa hao hết liền có thể trong chớp mắt và tụ tựa như là vít to tại phế khí tinh cầu đồng dạng rõ ràng thần thể đã bị hoành sắt thành huyết vụ đầy trời vẫn như cũ có thể khôi phục lại đương nhiên loại này khôi phục đối với thần lực và thần hồn chi lực tiêu hao cũng không thấp một khi đạt tới cực hạn chân thần vẫn như cũ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say thậm chí vẫn lạc bởi vậy đây cũng không phải là đúng nghĩa bất tử c h i t h ầ n mặc dù như thế vượt qua bước này sinh vật đã không còn là huyết nhục c h i k h u tại nhục thể sinh mệnh tầng cấp bên trên hoàn toàn được xương tụng là đã vượt ra nếu là lại ngưng tụ ra thần hồn cũng hoàn toàn lĩnh nộ một đầu pháp tắc con đường liền có thể hoàn toàn bước vào pháp tắc tri chủ cảnh thành tựu chân thần nhưng ngưng tụ thần thể cũng không phải là một trăm linh có thể thành công ngược lại là sát xuất thất bại cao hơn theo vạn giới thống kê Tất cả hưu. Cái này, liền cơ hồ là cực hạ. đương tộc nhiên một thất bại cũng không có nghĩa là sẽ trực tiếp vẫn lạc dưới đại bộ phận tình huống ngưng tụ thần thể thất bại người chơi đều sẽ rơi xuống tới thánh diện cấp sơ kỳ hơn nữa lần tiếp theo mong muốn lại ngưng tụ thần thể độ khó sẽ còn tăng lên không ít cho nên dưới tình huống bình thường thánh diện cấp đỉnh phong cường giả cũng sẽ ở làm tốt vạn toàn chuẩn bị xuống mới có thể tiến hành đột phá băng x ư ơ n g sở dĩ trực tiếp đột phá đó là bởi vì đối với mình tràn ngập mười phần lòng tin ngay tại cái này ngưng tụ t h ầ n thể thời khắc mấu chốt một thanh â m lại đột nhiên phá vỡ cái này không khí khẩn trương d i a leo cùng lục mao con ngươi trừng tròn xoe đưa tay chỉ băng x ư ơ n g biến mất địa phương r u n g giọng nói đại ca đại ca a băng có phải hay không chết phanh phanh a mong một người đưa lên một truy bình thường để các ngươi bao dài điểm kiến thức các ngươi càng muốn đuổi theo mèo đồ chó tất cả các miệm nhìn cho thật kỹ cả hai mất t h ứ ớ c ô n đầu trơ mắt nhìn không t r ù n g còn không có phản ứng qua vì sao lại bị đánh sau một khắc hai người lần nữa trừng tóm ắ t thuốc a a băng không chết ngừng lại là một tiếng to do tiếng long ngâm vang lên trên bầu trời bỗng nhiên phong vân đột biến cường đại thần lực chống giông xuất hiện bắt đầu tái tạo băng xương thân thể vốn lượn g t o n dài sương rồng lít nha lít nhít tinh mạch huyết khí tràn đầy huyết l ụ kim quang sáng chói vải rồng nguyên bản biến mất tất cả bây giờ lại lần nữa xuất hiện hơn nữa so trước đó cường đại hơn nhiều lần nguyên bản đen nhánh vải rồng lúc này đã hoàn toàn biến thành kim sắc trên thân thể hai cánh cũng hoàn toàn biến mất không thấy thành công n g ư n g tụ ra thần thể sau băng xương thể nội tổ long huyết mạch tiến một bước t h ứ c tỉnh đã không còn là tịch diệt long hoàng mà là trở thành chân chính thần long ngũ trào kim long băng xương đột phá động tĩnh cũng không nhỏ tự nhiên đưa tới sinh mệnh trong n ộ n g cảnh tất cả sinh vật chú ý ngoại trừ những cái k i a đem hắn xem như người một nhà thụ nhân cùng hoa yêu bên ngoài còn lại người chơi cũng đều phát hiện tình huống nơi này sinh mệnh chi hoa tung tích không có đầu mối nhưng băng xương thể nội k i a cường đại huyết mạch chi lực lại đưa tới những n à y người chơi chú ý thật là nồng nặc huyết mạch chi lực nếu là có thể đem luyện hóa nhất định có thể làm thần thể tiến thêm một bước không tìm được sinh mệnh chi hoa về phần bắt lấy người chơi khác bọn hắn tại sinh mệnh trong ngộng cảnh tìm dòng giã năm này g cũng không có gặp phải một cái bây giờ bởi vì băng xương đột phá toàn bộ sinh mệnh trong ngộng cảnh người chơi tất cả đều tể tụ mà đến xảo chính là nơi này đúng lúc là sinh mệnh tri hoa tồn tại khu vực hôm nay tăng thêm dâng lên chương năm trăm sáu mươi chín bị cải biến chủng tộc chương năm trăm sáu mươi chín bị cải biến chủng tộc hoa rất đẹp nhìn xem trên bầu trời ngũ trào kim long linh vũ không khỏi che lấy miệng nhỏ hét lên kinh ngạc a mông niết miệng a băng thật đúng là xuất tận danh tiếng thật là đại ca a băng bây giờ nhìn lại hoàn toàn chính xác so người xoáy nhiều dưa leo thành thành thật thật mở ra miệng lục mau lại ngay sau đó bổ sung một câu trước kia cũng so đại ca soái phanh phanh a mông n h i ế n răng nghĩ lợi loại sự tình này về sau cũng không cần nhấn mạnh tô m ụ c bạch cũng bị băng x ư ơ n g ngưng tụ thần thể sau tạo hình c h ấ n kinh một sát đây chính là ngũ t r ả o kim long à có cái nào hoa hạ người có thể sau khi thấy có thể không kích động không thể không nói tổ long huyết mạch cho băng x ư ơ n g mang tới biến hóa thật sự là quá lớn h ắ n hôm nay đã hoàn toàn cùng vong linh sinh vật không hợp cương đại huyết mạch chi lực thậm chí trực tiếp cải biến băng x ư ơ n g chủng tộc băng x ư ơ n g bán thần cấp toa kỵ ngũ t r ả o kim long đỉnh giai long tộc đẳng cấp ba trăm độ trung thành một trăm ngươi là của hắn tín ngưỡng độ trung thành vĩnh viễn không giảm xuống tương ố c c độ di h u thêm, hải lai ngươi cũng có thể trở thành vạn giới bên trong mới tổ long với mới đột phá sinh mệnh lực liền đạt đến chín tinh sao Tô Một bất ạ c h g ọ h ẳ n g quá lắm. cùng tô một bạch tương phản chính là băng sương ngược lại là bị linh hồn kéo chân sau không thể ngưng tụ thần hồn trước đó hắn còn không có biện pháp phát huy ra thần thể toàn bộ lực lượng lại thêm thử vong tịch diệt pháp tắc vẫn như cũ không thể viên mãn bởi vậy chiến lược của hắn vẫn như cũ chỉ là bán thần cấp đương nhiên nếu là cùng loại kia vừa đột phá hạ vị thần so sánh băng sương vẫn là có cơ hội chiến thắng dù sao cao đến chín tinh sinh mệnh lực cũng không phải bại trí thành công ngưng tụ ra thần thể sau sinh mệnh mộng cảnh áp chế hiệu quả lần nữa có hiệu lực chỉ là lần này băng xương hình thể bị áp chế tới hơn một n g h n mét dài sau liền ngừng lại kim quang thời gian lập lụe băng xương biến thành nửa hình người thái bay trở về tô một bạch bên người chủ nhân ta thành lúc này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động tô một bạch khẽ vớt c ằ m không tệ kế tiếp nắm chặt thời gian lĩnh nộ t ử v o n g tịch diện phát tắc tranh thủ mau chóng chân chính đột phá tới pháp tắc chi chủ cảnh ân băng xương hưng phấn gật gật đầu còn nắm chìm trong thần thể mang tới tăng lên bên trong đột phá tới mười một giai pháp t á c chi chủ cảnh tam đại bình cảnh hắn đã thành công vượt qua một đạo còn lại thần hồn cùng hoàn chỉnh p h á p tắc chân chính cần cố gắng trên thực tế chỉ còn lại lĩnh mộ p h á p tắc ngưng tụ thần hồn đối với người khác mà nói có lẽ rất khó nhưng tô một bạch bây giờ thật là có được tử vong chi hải dạng này hấp độ khó có thể nói là thẳng tắp hạ xuống chỉ có điều bây giờ tại sinh mệnh trong ngộ cảnh gấp mười hiệu quả cao cấp sinh mệnh chi quang cũng không thể lãng phí chờ hấp thu xong nơi này sinh mệnh năng lượng lại để cho băng sương tiến vào tử vong chi hải ngưng tụ thần hồn cũng không mượn không chỉ là hắn thiên sứ hoa tị mỗi cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ đều cần tử vong chi hải ma luyện. cứ việc hai tỷ mọi đã thành công ngưng tụ ra thân hồn nhưng cũng có thể ở trong đó tiến thêm một bước dù sao tử vong c h i hải mạnh nhất linh hồn sung kích thật là đạt đến chúa tể cảnh trình độ cũng liền tô một bạch cái này treo bức không cần phiền thoái như vậy hắn căn bản không cần tiến vào tử vong c h i hải thân hồn mỗi thời mỗi khắc đều tại bị rèn luyện năm ngày này tô một bạch cảm giác thần hồn của mình đã cứng cỏi không ít nếu là tái thẩm phán tạp duy la trình độ kia đ ị c h nhân đã không dùng đến bảy giây đã lâu như vậy chỉ bất quá hắn còn chưa cảm nhận được bình cảnh tồn tại thần hồn mong muốn đột phá tới trung vị thần sơ kỳ hẳn là còn cần một chút thời、gian. t ô một bạch nhìn xem băng x ư ơ n g hoàng kim long đầu nhữ n g mày huyết mạch phản tổ cảm giác thế nào tốt không thể tốt hơn băng x ư ơ n g nâng lên long trào nhẹ nhàng một nắm cảm thụ được hoàn toàn mới thần thể mang tới lực lượng đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe hắn giờ phút này mặc dù lĩnh nộ vẫn như c ũ là tử vong hệ p h á p tắc nhưng trên thân đã không có nửa điểm v o n g linh sinh vật khí tức ngưng tụ thần thể thời điểm tổ long cường đại huyết mạch chi lực hoàn toàn đối băng x ư ơ n g tiến hành một lần tái tạo đã từng thuộc về vòng linh tộc sinh vật hắn bây giờ đã trở thành thuần chính long tộc thậm chí ngay cả trong long tộc huyết mạch chi lực đứng đầu nhất thiên tài ở phương diện này đều khó có khả năng so hơn nữa tổ long huyết mạch chi lực vẫn lại thay đổi một cách vô c h i vô giác rèn luyện băng xương thân thể ở phương diện này hắn cũng coi là mở hắc thân thể lại không ngừng mạnh lên xuống dưới về phần đến tột cùng có thể tăng lên tới một bước nào cũng không phải là bây giờ có thể nói chuẩn dù sao bất luận là tô một bạch vẫn là băng xương đều không rõ ràng tổ long là cảnh giới gì tồn tại điểm này thậm chí ngay cả băng xương truyền thừa trong trí nhớ đều không có cụ thể tin tức thấy tận mắt băng xương t r ù n g tộc biến hóa tô một bạch không khỏi nhớ tới hứa tinh thần cùng trong ngực đã từng nói lời nói khó trách bọn hắn d u n g hợp huyết mạch về sau không coi là là thuần chính nhân tộc thì ra cường đại huyết mạch chi lực vậy mà có thể trực tiếp cải biến một cái sinh vật t r ủ n g tộc không bao lâu băng xương liền hoàn toàn thích hứng đột phá mang tới lực lượng ánh mắt của hắn hưng phấn ngắm nhìn một phía ngay sau đó lại thất vọng nết miệng như thế lớn một sinh mệnh ngộ cảnh làm sao lại không có người đến cho ta luyện tay một chút đâu ngay vậy tô một b ạ c h cũng nhịu n h ư mày trong mắt lóe lên một tiếng nghi hoặc theo lý mà nói sinh mệnh ngộ cảnh ngoại trừ cái tia thần bí bóng đen hệ cường giả bên ngoài khẳng định không có khả năng chỉ có tạc duy la một người mới đúng thật là nếu quả như thật còn có người chơi khác lời nói. vừa mới băng xương ngưng tụ thần thể động tính rõ ràng to lớn như thế vì cái gì chỉ một người đều không có hấp dẫn tới đối với cái này tô một bạch cảm giác rất không phù hợp lẽ thường nhưng bất kể nói thế nào đám người đích thật là liền một chút người chơi khác khí tức đều không có cảm nhận được chấm tư một lát sau tô một bạch lắc đầu không ai cũng là chuyện tốt đi thôi nên đi tìm sinh mệnh chi hoa ông vừa dứt tiếng đám người bên ngoài thân sinh mệnh chi quang lập tức có chút lấy lên tại tô một bạch ánh mắt ra hiệu hạ đám người trước tiên hướng phía phương hướng khác nhau di chuyển nhanh chóng sinh mệnh chi quang mặc dù cũng không thể trực tiếp vạch sinh mệnh chi hoa vị trí nhưng khoảng cách càng gần nó tán phát quang mang liền càng thêm thâm thúy lấp lóe tần suất cũng biết tùy theo tăng tốc dựa vào điểm này tô m ộ c bạch rất nhanh liền quyết định phương hướng hướng thẳng đến sinh mệnh chi hoa vị trí mà đi đám người di chuyển nhanh trong lúc tô m ộ c bạch lại đột nhiên giơ tay lên cao mày nói dừng lại có chút không đúng ông cùng lúc đó đám người bên ngoài thân hảo quang mẩu xanh biết cũng thay đổi phai nhạt một chút tú lan cũng trước tiên phát hiện dị thưởng không khỏi đại mi cao lại sinh mệnh chi hoa vị trí đang di động có người nhanh chân đến trước sau văng xương trà sắt long trào trong mắt tràn đầy vẻ h ứ n h ấ n h dù sao nếu là sử dụng bình thường nhất sinh mệnh tín tiêu tiến vào căn bản liền sinh mệnh chi quang cái này bởi uff cũng sẽ không có sinh mệnh chi quang tác dụng là gia tăng sinh mệnh hệ pháp tắc thân hòa trình độ hấp thu nơi này sinh mệnh năng lượng cũng gia tăng người chơi hái sinh mệnh chi hoa sát xuất thành công coi như ở lại đây thời gian dài sau thật sẽ bị bải xích ra ngoài vậy thời gian này cũng tuyệt đối sẽ không quá ngắn nghĩ như vậy lời nói sinh mệnh chi hoa chính mình biết di động cũng đã rất hợp lý nếu không sinh mệnh chi hoa sớm đã bị người chơi k h á c thành công hái tô một bạch càng nghĩ càng thấy được bản thân ý nghĩ là chính xác sinh mệnh mộng cảnh cường đại áp chế hải lượng thụ nhân hoa yêu cùng rung hợp sau sản phẩm lại thêm biết di động sinh mệnh chi hoa đây cũng là cái này sinh mệnh ngộng cảnh đến nay vẫn tồn tại như cũng u y ê n nhân nếu là sinh mệnh chi hoa thật bị hái như vậy cái này tường kép không gian cũng biết tùy theo sụp đổ không còn tồn tại không cần tô m ụ c bạch chỉ huy đám người liền ăn ý phân biệt lựa chọn một cái phương hướng rời đi căn cứ riêng phần mình bên ngoài thân quang mang biến hóa rất nhanh liền một lần nữa quyết định phương hướng tô m ụ c bạch một ngựa đi đầu mang theo đám người hướng phía sinh mệnh chi hoa liền hiểu nơi xa một đạo bóng ma như bóng với hình nàng một mực xa xa dán tại tô một bạch bọn người phía sau ý đồ đi theo đám bọn hắn tìm tới sinh mệnh chi hoa vị trí những cái kia bị băng xương huyết mạch chi lực hấp dẫn mà đến mấy tên người chơi cũng sớm đã bị nàng l ạ n g y ê n không tiếng động giải quyết bao quát cái kia trung vị thần chi cảnh cường giả ở bên trong không có bất kỳ người nào tại trong tay nàng kịp phản ứng liên tiếp giải quyết hết những n à y chân thần không chút nào ảnh hưởng nàng đi theo tô một bạch bọn người thậm chí liền một kia lực lượng chấn động đều không có chuyển ra những n à y chân thần toàn diện đều bị một kích mất mạng thằng đến vẫn lạc một phút này cũng không biết chính mình đến tột cùng là bị ai dễ dù sao nơi này là và giới cũng không phải là thần cấm chi đ i ệ như thế tân thủ thôn nhận công kích thời điểm, Vạn sinh mệnh n chi n g hoa thật đúng l n giàu hạn khó trách lao nương một mực tìm không thấy nàng cũng là trùng hợp thu hoạch được một cái cao cấp sinh mệnh tín tiêu hơn nữa vô cùng rõ ràng tại không có sinh mệnh chi quan g r a chỉ dưới tình huống tìm tới sinh mệnh chi hoa sát xuất cơ hội là số、0. nhưng nàng vẫn như c ũ lựa chọn truyền t ố n g tới long sơn thần quốc tiến vào sinh mệnh trong m g ộ n cảnh tại không có nhìn thấy tô một bạch một đoàn người lúc nàng vốn chỉ là muốn ở chỗ này mặt giải sầu một chút bởi vì nơi này hoàn cảnh quả thực muốn so âm bú đầy t ử khí vong linh giới tốt hơn nhiều lắm bởi vì một ít nguyên nhân nàng lâu dài đi khắp tại tử vong giới vực bên trong từng cái đại thế giới ngẫu nhiên được tới cao cấp sinh mệnh tín tiêu sau nàng dứt khoát cũng liền cho mình thả một cái giả nhưng ở nhìn thấy tô một bạch một đoàn người sau ý nghĩ của nàng liền đã xảy ra cả biến sinh mệnh chi hoa đối với nàng mà nói mặc dù không có tác dụng gì nhưng cái đồ chơi này giá trị không phải thấp lấy không đồ vật ai lại sẽ c ử t u y ệ t đâu giúp các ngươi giải quyết nhiều như vậy con ruồi lao nương lấy đi sinh mệnh chi hoa xem như thủ lao cũng rất hợp l ý à. nhìn xem tô một bạch bọn người trên thân quang mang càng thêm trói mắt trong bóng tối tồn tại khoe miệng có chút dâng lên ánh mắt cũng cong thành hai đạo ngực n h à dưới cái nhìn của nàng đây chính là một trò chơi hơn nữa nếu như mình không ở trong tối bên trong xuất thủ những tiểu tử này không nhất định có thể ở vừa mới cái kia trung vị thần trong tay chiếm được c h ỗ t ố t bây giờ duy nhất làm nàng nghi ngờ chính là đầu lĩnh kia người đến tột cùng là thế nào giải quyết hết tạp duy la đối với cái này đoạ lạc t i ê n sứ tộc tiên đ i ê n nàng cũng coi là có châu nghe thấy gia hỏa này thực lực mặc dù rất yếu nhưng dù nói thế nào cũng là đ ỉ n h phong hạ vị thần bên trong người nổi bật cứ việc đầu l ĩ n h kêu người trên thân ẩ n giấu tin tức bảo vật rất mạnh ngay cả nàng đều không cách nào nhìn đấu nhưng nàng rất vững tin đối phương tuyệt đối còn không có ngưng tụ t h ầ n thể không biết rõ lại là thần tộc cái nào tiểu bối trên người đồ tốt cũng không phải ít trong bóng tối tồn tại nhìn xem tô một b ạ c h bóng lưng trong lòng có một chút suy đoán dưới cái nhìn của nàng đối phương tuyệt đối là vận dụng thần tộc cường giả cho một ít thủ đoạn bạo bệnh mới có thể thành công xử lý tạp duy la hơn nữa thủ đoạn này tất nhiên rất k i n h người nếu không lấy tạp duy la tại đoạn lạc thiên sứ trong tộc địa vị thủ đoạn bảo mệnh làm sao lại vô hiệu ý niệm tới đây trong mắt nàng không khỏi hiện lên một vệt vẻ suy tư xem ra chính mình cũng phải cẩn thận một chút nếu là thuyền lật trong m ương vậy coi như mất mặt ném đại phát tô mục bạch cũng không tin tưởng nhất cử nhất động của hắn đều bị âm thầm tồn tại hoàn toàn xem ở trong mắt cũng không biết chính là bởi vì những suy đoán này khiến cho âm thầm tồn tại sửa lại kế hoạch sinh mệnh tri hoa tốc độ di chuyển rất nhanh hơn nữa không có chút nào bất kỳ quy luật có thể nói một giây trước nó còn tại cực tốc hướng phía phương bắc di động một giây sau ra hỏa này phương hướng lại biến tới phương đông bất quá cũng may mỗi một lần di động khoảng cách cũng không tính xa tô một bạch một đoàn người nương tựa theo cao cấp sinh mệnh chi quang bờ uff gấp mười phạm vi cảm ứng một mực tập trung vào sinh mệnh chi hoa phương hướng mặc dù như thế chỉ là một trăm cây số p h ạ m vi bọn hắn vẫn như cũng là bỏ ra dòng d ã một ngày thời gian mới rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết sinh mệnh chi hoa đây chính là sinh mệnh chi hoa ba nhìn thấy sinh mệnh chi hoa trước tiên băng xương liền nhịn không được vớt vớt ánh mắt của mình trong miệng hét lên kinh ngạc đơn thuần ngoại hình lời nói tùy tiện đem đoá hoa này ném đến cái nào trong bụi hoa cũng sẽ không có người nhìn ra nó chính là sinh mệnh chi hoa thậm chí có thể nói như vậy sinh mệnh trong ngộng cảnh bất kỳ một đoá hoa đều so với nó càng giống là sinh mệnh chi hoa thật đơn giản hai mảnh lá xanh sân thác một đoá ngậm nụ muốn thả màu hồng phấn nụ hoa cái này chính là sinh mệnh chi hoa hoàn chỉnh bộ dáng tú lan cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc sinh mệnh chi hoa liền cái này chỉ có linh vũ tại nhìn thấy sinh mệnh chi hoa sau đôi mắt đẹp chỗ sâu đ ỗ n g nhiên khẽ run lên ngay sau đó cả người liền tiến vào một loại nào đó huyền chi lại huyền trạng thái bên trong tú lan trước tiên chú ý tới linh vũ biến hóa lập tức trên mặt hiện lên một vệ vui mừng đại nhân tiểu vũ giống như lĩnh nộ được cái gì a tô một bạch lông mày n í u lại mắt nhìn linh vũ trong các ngươi cuối cùng là có một cái cùng sinh mệnh hệ pháp tắc phù hợp người có gấp mười cao cấp sinh mệnh chi quan gia trì đám người đối với sinh mạng hệ pháp tắc thân hòa tăng lên trên diện rộng nhưng mà cho tới bây giờ cũng chỉ có linh vũ một người có chỗ linh ngộ có thể nghĩ mong muốn linh ngộ trí cao quy tắc hệ p h á p tắc đến tột u cùng có nhiều khó dù chỉ là nhập môn trình độ cũng đủ để soát rơi 99. 99% phần trăm thánh diện cấp cường giả n h ư n g đám người không nên quáy dày linh vũ sau tô một bạch mới quay đầu nhìn về phía sinh mệnh tri hoa đôi mắt chỗ sâu kim quang lấp lóe huyền thiên tri đồng chương năm trăm bảy mươi một mạnh nhất thánh diện cấp hằng cổ thụ yêu tăng thêm sinh mệnh tri hoa, thường thường hoa, hoa. phát tác cấp bảo vật ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực cùng sinh mệnh hệ lực lượng phát tác kỳ dị đ ó á hoa có thể dùng để nhanh chóng chữa trị thần thể tổn thương hoặc là trên diện rộng rút ngắn thần thể ngưng tụ tốc độ hiệu quả đặc biệt sử dụng qua sinh mệnh tri hoa sau đem tăng lên ngơi đối với sinh mạng hệ phát tác thân hòa trình độ cùng một chu kỳ bên trong mỗi cái giới vực chỉ có một đoá hiếm thấy bảo vật mong muốn thành công hai nó dù là ngươi có cao cấp sinh mệnh c h i quan gia g trì cũng cần đối mặt một chút khiêu chiến khiêu chiến tô m ộ c bạch n ớ i mày cái gì khiêu chiến sô so sô soạ soạn -so -so -so. đang lúc này hai bên cao lớn tươi tốt bụi hoa bỗng nhiên bắt đầu chuyển động ngay sau đó một sinh vật hình người xuất hiện tại tô m ộ c bạch bọn người trước mắt ngoại hình của nó cùng lúc trước thấy qua viễn cổ thụ yêu thi thể rất giống nhưng nó nhìn lại càng giống độc thân hàng cổ thụ yêu đặc thù sinh vật thánh diệt cấp b ộ t sinh mệnh lực chín t i n h thần hồn trung vị thần đình phong thân thể trung vị thần đình phong chiến lực trung vị thần trung kỳ phát t á c tái sinh phát t á c cựu vân cực hạ nhược điểm hòa hệ khắc chế lẫn nhau tử vong hệ đại lượng viễn cổ thụ yêu tại sinh mệnh chi lực ra chỉ hạ dung hợp đản sinh sản phẩm chỉ ở sinh mệnh trong ngộng cảnh tồn tại mong muốn hái sinh mệnh chi hoa trước hết chiến thắng đó ấm áp n h ấ c nhở cao cấp sinh mệnh chi quan g mặc dù có thể khiến cho hàng cổ thụ yêu không sử dụng toàn lực nhưng nó vẫn như cũ sẽ ngăn cản người hái sinh mệnh chi hoa khá lắm thật đúng là không nói đạo lý nhìn xem hàng cổ thụ yêu tin tức tô một bạch không khỏi hít sâu một hơi sinh mệnh lực cao đến chín nghìn chín trăm chín mươi chín tinh thánh diệt cấp b ố t cái này hợp lý sao thân hồn cùng t h ầ n thể đều là trung vị thần đ ỉ n h phong duy nhất để nó không thể trở thành pháp tắc c h i chủ cảnh chân thần chính là chỉ lĩnh ngộ được cựu vân cực hạn pháp tắc con đường không thể không nói vạn giới trò chơi thật đúng là chặt chẽ cẩn thận nói mạnh nhất chỉ có thể sáng tạo thánh diện cấp bột thật đúng là cũng chỉ sáng tạo ra thánh diện cấp bột chỉ có điều g i a hỏa này chiến lược quả thực có chút vượt chỉ tiêu bình thường mà nói vạn giới bên trong căn bản không có khả năng tồn tại dạng này sinh vật ngay cả tô một bạch cái này chép bức cũng không cho rằng chính mình tại thánh diện cấp lúc có thể mạnh như vậy bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra hoàn trình pháp tắc tầm quan trọng hàng cổ thụ yêu bảng như thế xa hoa chiến lược lại chỉ có thể đạt tới trung vị thần trung kỳ đây cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo nó nắm giữ không được hoàn chỉnh pháp tắc đâu b vợ gì ẩn lúc trước cũng là đỉnh phong trung vị thần chỉ là tử vong hệ pháp tắc hắn liền lĩnh ngộ m ộ ư ơ i một đầu cả hai chiến lược hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tô m ụ c bạch thậm chí có loại cảm giác huyết rơi bi cảnh má cất cùng bỡ lợt có lẽ đều có cơ hội chiến thắng ra hòa này mặc dù như thế hàng cổ thụ yêu vẫn như cũng là trung vị thần chiến lược nhìn thấy thực lực của nó sau nguyên bản kích động băng xương cũng trong nháy mắt hành quân lặng lẽ hắn mặc dù tất chiến nhưng lại có tự mình hiểu lấy gia hỏa này xem xét cũng không phải là mình có thể đối phó vẫn là thành thành thật thật tại chủ nhân sau lưng làm đội cổ động viên a không biết do gấp m ộ ư ơ i hiệu quả cao cấp sinh mệnh chi quang có thể khiến cho hàng cổ thụ yêu ít dùng nhiều ít lực lượng tô m ụ c bạch nhẹ g i ọ n g nhỉ non một câu chậm rãi tiếp cận sinh mệnh chi hoa từ vong chuyển di pháp t á c sớm đã khóa lại thể nội tiểu thế giới bên trong một chút thiên thai k h ô lâu hắn không lo lắng chút nào xảy ra bất chắc cái đồ chơi này chưa hoàn chỉnh pháp t á c nói trắng ra là chính là đơn thuần bằng vào cường đại thần hồn cùng thần thể lực lượng mà thôi thủ đoạn công kích của nó cũng tuyệt không có khả năng giống chân chính người chơi như vậy hoa văn trồng chất một bước, hai bước t ô m ụ c bạch cùng sinh mệnh chi hoa ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần nhưng hằng cổ thụ yêu nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng nó vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ nhìn t ô m ụ c bạch một cái liền quay đầu nhìn về phía khác phương hướng giống như trong mắt hắn t ô m ụ c bạch hoàn toàn chính là mình đồng loại đồng dạng đây chính là hai biến đặc tính hàm kim lượng sao t ô m ụ c bạch nhịn không được cảm thán một câu bởi vì hắn đã đưa tay đụng chạm đến sinh mệnh chi hoa hằng cổ thụ yêu chẳng nhưng không có công kích ngược lại còn quay người bắt đầu tuần tra bồi phía cái này thao tác liền cùng muốn giúp t ô một bạch hộ pháp như thế cao cấp sinh mệnh chi quang làm không được sự tỉnh c ù n g ta gấp m ộ ư ơ i cao cấp sinh mệnh chi quang có quan hệ gì nhắc nhở phải t r ă n g hái sinh mệnh chi hoa nhắc nhở ngươi lần này hái sinh mệnh chi hoa s á t x u ấ t thành công là một trăm phán định là tất nhiên hái thành công ấm áp nhắc nhở sinh mệnh chi hoa được thành công hái sau sinh mệnh ngộng cảnh sẽ tại ba mươi phút bên trong độ s ụ n tiếp xúc sinh mệnh chi hoa trong n g á y mắt t ố một b ạ c h bên thai liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm hai biến đặc tính không nói đạo lý gấp m ộ ư ơ i hiệu quả nhờ ư nguyên n g bản gia tăng năm mươi xác suất thành công trực tiếp biến thành năm trăm linh thậm chí ngay cả vạn giới trò chơi hệ thống nhắc nhở âm đều hơi hơi kẹt một chút cuối cùng vẫn chỉ báo ra một trăm linh chỉ có điều bây giờ cao cấp sinh mệnh chi quan duy trì liên tục thời gian còn chưa kết thúc linh vũ cũng đốn ngộ bên trong h i ệ n nhiên còn không phải hái sinh mệnh chi hoa thời cơ tốt nhất bởi vậy tô một bạch quả quyết rút tay trở về sau một khắc hắn thần niệm k h ẽ động kích hoạt lên thời không chi luân thời không phong tỏa ông sau một khắc vô hình thời không chấn động quét sạch m ộ n phía trong chốc lát đem phụ cận biến thành có thể tiến không thể ra khu vực nhắc nhở ngươi phong tỏa xung quanh m ộ ư ơ i cây số phạm vi bên trong thời không trừ phi ngươi cho phép hoặc là đối phương nắm giữ đánh vỡ phong tỏa lực lượng nếu không không cách nào lấy bất kỳ phương thức rời đi ngoại giới cũng không cách nào thông qua truyền t ố n g loại thủ đoạn tiến vào phong tỏa duy trì liên tục thời gian mười ba thiên sáu giờ ba mươi chín điểm năm mươi chín giây cùng lúc đó âm thầm cái kia đạo chính mục không chuyển con ngươi nhìn xem tô một bạch bóng ma đ ố n g nhiên thần sắc động lại tình huống như thế nào t h ê n kia thế nào đ ố n g nhiên không hái được tranh thủ thời gian hai a chờ ngươi hai xong lão nương mới tốt nhặt có sẵn a ngay sau đó nàng con ngươi bỗng nhiên có hơi hơi co lại vừa mới kia cỗ chấn động hôm nay tăng thêm d â n lên nghĩa phụ nhóm cầu lễ vật duy trì chương năm trăm bảy mươi hai linh vũ đốn nộ g chương năm trăm bảy mươi hai linh vũ đốn nộ g vừa mới kia cỗ chấn động âm thầm thân ảnh con người có hơi hơi co lại rõ ràng cảm nhận được thời không phong tỏa chấn động tiểu gia hỏa này lòng cảnh giác thật đúng là cao a vậy mà phong tỏa phụ cận thời không đây là sợ có người đoạt sinh mệnh c h i hoa liền chạy sao bất quá thần tộc lúc nào thời điểm ra một cái như thế tài đại khí thô tiểu bối nàng ánh mắt ngưng tụ trong lòng một hồi nói thẩm không giống với tô một bạch đã qua gặp phải những địch nhân kia người này không chỉ là đã nhận ra không gian chi lực liền lực lượng thời gian cũng có cảm ứng có thể điều động lực lượng thời gian bảo vật dù la đặt ở thần tộc bên trong cũng tuyệt đối có thể xưng đ ỉ n h tiêm trí bảo dạng nay phối trí khó trách dám đến sinh mệnh mậu cảnh nhìn xem tô một bạch bóng lưng âm thầm tồn tại nhỏ không thể thấy gật gật đầu bất quá rất nhanh khoe miệng nàng liền lần nữa giơ lên một vệ đường cong đáng tiếc ngươi vận khí không tốt gặp được lao nương thời không phong tỏa lại như thế nào lao nương không phải cần chạy tô một bạch mặc dù một mực cảnh giác cái kia sử dụng bóng đen chi lực cường giả nhưng cho tới hôm nay hắn đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương bây giờ sử dụng thời không chi luân phong tỏa xung quanh khu vực hắn mới âm thầm thở dài một hơi mặc dù thời không phong tỏa không có cách nào ngăn cản người tiến vào cái phạm vi này nhưng ngoại trừ chúa tể bên ngoài không có hắn cho phép dưới tình huống bất luận kẻ nào cũng đừng hòng rời đi bóng đen hệ cường giả am hiểu nhất bí ẩn có thời không phong tỏa đối phương vô luận như thế nào cũng không có biện pháp ngay dưới mắt mang đi sinh mệnh chi hoa mà cái này vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất bảo hiểm mà thôi ngay sau đó tô một mạch phất tay lấy ra mấy ngàn mài thần hồn chi tinh thần n i ệ m kẽ động trực tiếp nhìn về phía sinh mệnh chi hoa chung quanh hiu hiu hiu. trong chốc lát thần hồn chi tinh liền không có vào bên trong lòng đất chỉ để lại nguyên một đám nhỏ bé lỗ thủng ông sau một khắc những n à y lỗ thủng tất cả đều lóe lên ánh sáng màu hoàng kim thần hồn chi lực k h u ấ y động ở giữa trong lỗ thủng ánh sáng màu hoàng kim bắt đầu lan tràn cũng nhanh chóng kết nối chỉ một lát sau một cái cực kỳ phức tạp trận pháp liền ngưng tụ mà ra tô một bạch hai mắt cũng vào lúc này nổi lên kim quang mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra huyền thiên đại trận lên nhắc nhở ngươi thành công bố trí một tòa nhỏ bé hình pháp tắc cấp huyền thiên đại trận trước mắt huyền thiên đại trận khởi động trình độ năm lần này huyền thiên đại trận phạm vi bao trùm chỉ có sinh mệnh chi hoa xung quanh mấy chục mét cùng ban đầu ở huyết g i ớ i bí cảnh bố trí một cái k i a so sánh muốn nhỏ hơn rất rất nhiều bởi vậy nó khởi động tốc độ cũng cực nhanh vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở huyền thiên đại trận liền hoàn toàn khởi động cường đại phong tỏa chi lực lần nữa hiện hiện chỉ có điều lần này lại là hoàn toàn không thể vào cũng không thể ra nói cách khác trừ phi phá hủy huyền thiên đại trận nếu không ngoại trừ tô một bạch bản nhân bên ngoài không còn có người có thể tới gần sinh mệnh chi hoa h vọng tên kia không phải thượng vị thần tô một bạch thở ra một ngụm t r ọ khí trong lòng âm thầm suy nghĩ đại nhân yên tâm đi một đ ó a sinh mệnh chi hoa mà thôi còn không đến mức dẫn tới thượng vị thần chi cảnh tồn tại tú lan nhẹ dọn g mở miệng một bên á mông cũng nhẹ gật đầu cả hai xem như đỉnh giai trùng tộc thiết tài mặc dù trước kia không có hái qua sinh mệnh chi hoa nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao sinh mệnh chi hoa mặc dù là cực kỳ hy hữu pháp tắc cấp bảo vật nhưng nói t o ạ c trời cũng chỉ là có trợ giúp ngưng tụ thần thể mà thôi nhiều lắm là lại thêm một cái gia tăng sinh mệnh hệ pháp tắc thân hòa trình độ hiệu quả như vậy đối với thượng vị thần chi cảnh cường giả mà nói cũng đã không còn tác dụng gì nữa hơn nữa vạn giới bên trong chân chính có thể thành công hái sinh mệnh chi hoa án lệ cũng không nhiều mỗi một lần đều hao phí rất lâu nỗ lực cùng thu hoạch đối với thượng vị thần mà nói căn bản không thành có quan hệ trực tiếp bởi vậy trên cơ bản sẽ không xuất hiện thượng vị thần tiến vào sinh mệnh ngộng cảnh hái sinh mệnh chi hoa tình huống tốt nhất như thế tô một bạch khẽ vượt c ằ m ánh mắt lần nữa đảo qua sinh mệnh chi hoa nếu như có thể mà nói hắn cũng nghĩ như cùng ở tại huyết giới bí cảnh như vậy trực tiếp dùng huyền thiên đại trận đem sinh mệnh chi hoa chuyển dời đến thể nội tiểu thế giới bên trong nhưng rất đáng tiếc đây là có sinh mệnh sự vật không có cách nào trực tiếp chuyển di u ông huyền sinh biến mất t thiên đại trận có chút chấn động sinh mệnh chi hoa thân ảnh lần nữa hiện hiện vẹn vẹn chỉ là di động mấy chục mét mà thôi đối mặt huyền thiên đại trận phong tỏa hiệu quả nó thử nhiều lần cũng chỉ có thể tại cái này một mảnh nhỏ phạm vi bên trong đạp oanh vô luận như thế nào cũng không cách nào rời đi thấy thế tô m ụ c bạch cũng không còn quan tâm sinh mệnh chi hoa quay người mắt nhìn còn tại đốn nộ trạng thái linh vũ còn có mấy ngày thời gian các ngươi tranh thủ hấp thụ nhiều một chút sinh mệnh năng lượng ánh mắt đảo qua đám người tô m ụ c bạch cuối cùng vẫn không nói để bọn hắn cũng thử l ĩ n h nộ sinh mệnh hệ phát tắc ngoại trừ linh vũ bên ngoài những người còn lại xem xét liền không giống như là có thể l ĩ n h nộ g băng xương mấy người l i ớ t nhau quy quy củ, củ vây quanh sinh mệnh chi hoa ngồi xuống mượn nhờ cao cấp sinh mệnh chi quang hiệu quả điên cuồng hấp thu nơi này sinh mệnh năng lượng tô m ụ c bạch cũng tại chỗ khoanh chân mà ngồi bắt đầu nghiên cứu thể nội không c h ọ n vẹn hỗn độn chi tâm cái này quy tắc trí bảo từ khi tiến vào nơi này sau liền biểu hiện được sinh động một chút nhưng cũng chỉ thế thôi tô m ụ c bạch một mực không thể phát hiện có k h á c chỗ khác biệt ba ngày thời gian thoáng qua liền mất cao cấp sinh mệnh chi quang hiệu quả chỉ còn lại không đủ một ngày tô m ụ c bạch từ từ mở mắt đ á y mắt chỗ sâu hiện lên một v t v ẻ thất vọng cuối cùng hắn vẫn là không thể hiểu rõ không c h ọ n vẹn hỗn độn chi tâm rốt cuộc có gì biến hóa linh vũ cũng theo đốn nộ trạng thái bên trong tỉnh táo lại trên mặt rõ ràng mang theo một vẻ vui mừng tiến vào sinh mệnh n g ộ n cảnh sau nàng liên ngạy cảm cảm nhận được nào đó một đầu sinh mệnh hệ pháp tắc tồn tại chỉ có điều lĩnh ngộ pháp tắc loại sự tình này thường thường cần một loại nào đó thời cơ lúc đầu mấy ngày nàng luôn cảm giác còn kém một chút cái gì thàng đến nhìn thấy sinh mệnh chi hoa một s á t na linh vũ cuối cùng là tìm tới cái kia thời cơ trải qua dài đến ba ngày đốn nộ g nàng thành công lĩnh ngộ một đầu mới pháp tắc con đường hơn nữa cũng không phải là bình thường sinh mệnh hệ pháp tắc pháp tắc thuế biến đầu này pháp tắc con đường là sinh mệnh quy tắc chủ yếu thân cảnh một trong theo lĩnh ngộ trình độ tăng lên người đem cao hơn trưởng khống sinh mệnh thuế biến chi lực thuế biến pháp tắc lệ thuộc vào trí cao quy tắc sinh mệnh điều động rất khó lĩnh ngộ cũng rất khó trước mắt lĩnh ngộ trình độ không một số không văn tiểu vũ có thể a trực tiếp liền lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc chủ yếu thân cảnh một trong tô một bạch liền lĩnh ngộ đầu nhập ánh mắt tán thưởng cái sau gương mặt x i n h đẹp v n g đỏ nếu như không có đại nhân ban cho cao cấp sinh mệnh c h i quang ta khẳng định lĩnh ngộ không được đi đều là người một nhà cũng đừng k i ê m tốn tô một bạch cười khoát tay áo nhiều hứng thú mà hỏi thuế biến pháp tắc cụ thể có cái gì hiệu quả đầu này pháp tắc có thể nhường sinh mệnh tiến hành thuế biến mãi mãi tăng lên tương lai thành tựu linh v ụ nói đến chỗ này lại đột nhiên thở dài chỉ tiếp ta lĩnh nộ có ít tạm thời còn không phát huy được cái tác dụng gì không có việc gì rất nhanh ngươi liền có thể phát huy tác dụng tô một bạch cười thần bí tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong quay người đi hướng sinh mệnh chi hoa là thời điểm hái bỏ ra t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba cái này còn chơi truy t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba cái này còn chơi truy huyền thiên đại trận tác dụng tự nhiên không cần nhiều lời sinh mệnh chi hoa dòng g ã thử ba ngày cũng không thể theo phương viên mấy chục mét khu vực bên trong chạy đi về sau nó dứt khoát từ bỏ chạy trốn tựa như là không chịu cầu tiến đồng dạng dừng lại ngay tại chỗ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 hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa bất quá lần này tô một bạch không tiếp tục rút tay về mà là trực tiếp bắt đầu hái ông lòng đất đột nhiên bắn ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh t r i lực cùng tô một bạch bàn tay hình thành rằng co chi thế cực lực ngăn cản lấy hắn hái sinh mệnh chi hoa cả hai tựa như là tại kéo co đồng dạng lâm vào cháy bỏng trạng thái cùng lúc đó âm thầm thân ảnh cũng ánh mắt h ư n g tụ mắt không chấp nhìn xem tô một bạch động tác tiểu gia hỏa này có cao cấp sinh mệnh chi quang gia trì hái sinh mệnh chi hoa sát xuất thành công có thể có năm mươi trở lên hy vọng không cho lão nương đợi h ư n g công lâu như vậy trong ánh mắt của nàng mơ hồ mang theo vẻ mong đợi c h i sắc cứ việc sinh mệnh c h i hoa đối với nàng mà nói không có tác dụng gì nhưng loại này bạch chơi khoái cảm lại là nàng thích nhất tại không có đột phá tới m ộ ư ơ i một giai pháp tắt chi chủ cảnh trở thành chân thần trước đó nàng lúc đầu t r ư ớ c nghiệp tên là đạo tặc h á i sinh mệnh c h i hoa lực cản rất lớn tô m ụ c bạch bên ngoài thân cao cấp sinh mệnh c h i quang bờ uff cũng bắt đầu phát huy tác dụng ông nồng đậm hào quang màu xanh biết lập lòe ở giữa trực tiếp đem hắn cả người bao phủ trong đó lòng bàn tay sinh mệnh tri hoa cũng không ngoại lệ tô một bạch cảm giác sinh mệnh tri lực mang tới lực cản trong nháy mắt không còn sót lại chút gì ngay sau đó làm đoá sinh mệnh chi hoa trực tiếp bị hắn nhổ tận gốc ẩm ẩm trong chốc lát toàn bộ sinh mệnh mộng cảnh cũng bắt đầu chấn động lên ngoại trừ sinh mệnh chi hoa chỗ phiến khu vực này bên ngoài các đại địa trực tiếp vỡ ra từng đầu kinh khủng kẽ h hở vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng tụ đến điên cùng tràn vào tô một bạch trong tay đoá hoa bên trong hai mảnh lá xanh nổi lên q u a n mang cấp tốc b i ế n lớn chậm rãi đem đỉnh cao nhất nụ hoa bao khỏa ở bên trong cùng lúc đó dấu ở chỗ tối cái kia tồn tại cũng bắt đầu chuyển động thân ảnh của nàng trực tiếp biến mất liền bóng đen cũng không còn tồn tại l ạ nhiên không tiếng động hướng phía tô một bạch tiếp cận mà đến Ông, nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công hái phát tắc cấp bảo vật sinh mệnh chi hoa nhắc nhở bởi vì sinh mệnh chi hoa đã bị hái sinh mệnh mộng cảnh sẽ tại ba mươi phút sau hoàn toàn sụp đổ xin mau sớm tiến về mộng cảnh xuất khẩu rời đi không gian tương kép hệ thống nhắc nhở âm vang lên tô một bạch lại đột nhiên biến sắc người nào gian g g i á c sau một khắc huyền thiên đại trận bỗng nhiên bị xé mở một vết nước nhưng không có bất kỳ người chơi thanh âm cùng khí tức xuất hiện thực lực thật là mạnh tô m ụ c bạch trong lòng giật mình đối phương trong nháy mắt phá mất huyền thiên đại trận lại còn có thể không lộ ra mảy may k h í tức đây tuyệt đối không phải bình thường thượng vị thần năng đủ làm được sự tình đây là bị nữ thần may mắn quyền rủa may mắn chỉ cao như vậy hơn nữa còn có nữ thần may mắn quyền hành cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ mấy người này n g ồ i sao may mắn lại còn có thể ở nơi này gặp phải mạnh như thế thượng vị thần tô một bạch rất khó không cho rằng chính mình đây là bị phản vệ xem ra có nhiều thứ đánh cắp thật đúng là không nhất định là chuyện tốt nói thì chậm khi đó thì nhanh tô m ụ c bạch trước tiên liền đem sinh mệnh chi hoa thu nhập thể nội tiểu thế giới bên trong cùng một thời gian hắn đôi mắt chỗ sâu nổi lên ánh sáng màu hoàng kim m i t â m ép hình dấu vết trong nháy mắt vỡ ra lộ ra một cái kim s ắ c dựng t h ẳ n g đồng h u y ề n thiên tri đồng chỉ cần là thực lực không cao tại pháp tác chi chủ cảnh sinh vật tất cả n g ư y trang ẩn thân tương đứng quả tại huyện thiên tri đồng hạ đều không chỗ chet hơn mở ra huyện thiên tri đồng sau tô một bạch rốt cục gặp được người đến thân ảnh đối phương bề ngoài nhìn lại là một cái vóc người xinh đẹp dân tộc thiếu phụ k không, không lại, lại mới mới hơn g nữa tại trong tầm mắt của bọn hắn căn bản không nhìn thấy thân ảnh của địch nhân đối phương đến nay đều ở vào hẩn thân trạng thái bên trong chờ bọn hắn đi vào tô m ụ c bạch bên cạnh nữ nhân đã thu tay lại cùng tô một bạch kéo dài khoảng cách cả hai trên mặt đồng thời xuất hiện một vệ kinh ngạc chi sắc ba tô m ộ c bạch đều làm tốt tử vong chuyện di chuẩn bị kết quả lại phát hiện chẳng có chuyện gì xảy ra thậm chí liền một chút cảm giác đều không có hắn vội vàng cẩn thận kiểm tra một lần trạng thái của mình đích thật là không có bất kỳ biến hóa nào người này đến tột cùng muốn làm gì hơn mười mét bên ngoài vẫn như cũ ở và o ẩn thân trạng thái nữ nhân cũng giống nhau sững sờ tình huống như thế nào mây trôi thám hoa tay vậy mà thất bại nói đùa cái gì lao nương cao đến c h í điểm may mắn chị chẳng lẽ là ra sao gia hỏa này may mắn chị chẳng lẽ còn có thể so sánh lao nương cao hơn không thành nữ nhân trong lúc suy tư ánh mắt không khỏi nhìn về phía tô một bạch cái này xem xét hai người ánh mắt liền đụng vào nhau tiểu gia hỏa này có thể xem thấu lao nương lẫn thân nữ nhân hơi xứng sở ngay sau đó ánh mắt ngưng tụ thế nào cảm giác hắn mi tâm kim s ắ c dựng thẳng đồng thoáng có chút nhìn quen mắt cùng lúc đó mặt nàng tấm tin tức cũng xuất hiện ở tô một bạch trước mắt bóng đen nữ hoàng thập la lâm ám ảnh tộc tự do thợ săn tiền thưởng không quốc tịch đỉnh giai sinh vật bóng tối pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực tám mươi sáu giới Thân h ồ ở trong h tối ảnh tộc xem ra tạp la lâm tương lai vô cùng có hy vọng khiêu chiến bóng đen tri thần cũng thay vào đó ba xem hết tạp la lâm bản sao tô một bạch không khỏi hít sâu một hơi đỉnh phong thượng vị thần cái này còn chơi truy gió gấp xé hô chương năm trăm bảy mươi bốn g ư ơ i tại sao có thể có thứ này tăng thêm chương năm trăm bảy mươi bốn g ư ơ i tại sao có thể có thứ này tăng thêm chủ nhân thế nào đại nhân cẩn thận là ai có loại đi ra ta ao n ô n g chưa từng chạm hạ người giấu đầu lòi bôi ta cũng giống vậy hai băng xương bọn người trong nháy mắt đem tô một bạch vây vào giữa ánh mắt quét mắt m ộ n phía nhưng lấy thực lực của bọn hắn lại thế nào khả năng thấy được một gã ẩn nấp đ ỉ n h phong thượng vị thần đâu phóng khai tâm thần t ô m ụ c bạch thần sắc nghiêm túc thanh âm trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên ngược lại mục đích tới nơi này đã vượt mức hoàn thành lúc này không đi chờ đến khi nào nếu như tới là trung vị thần t ô m ụ c bạch còn có một trận chiến ý nghĩ ngược lại qua nhiều ngày như vậy tử vong thẩm phán đã làm l ệ n h kết thúc nhưng tạp la lâm thần hồn là thượng vị thần đ ỉ n h phong chi cảnh đó căn bản không cần nghĩ hơn hai vạn ước điểm linh hồn số tuyệt đối không đủ tiêu hao đã không có phần thắng cái kia còn có cái gì lưu lại tất yếu cho dù chết không được cũng không cần tự tìm tội chịu không phải không chút do dự t ô một bạch trực tiếp thần n i ệ m khé động liền muốn đem băng xương bọn người thu nhập thể nội tiểu thế giới sau đó sử dụng thuấn gian di động chiến thuật tính rút lui nhưng sau m ộ t khắc sắc mặt của hắn lại là cứng đờ nhắc nhở mục tiêu nhận bóng đen trói buộc pháp tắc ảnh hưởng không cách nào được thu vào thể nội tiểu thế giới lúc nào thời điểm tô mục bạch t h ầ n s ắ c động lại hắn căn bản là không có trông thấy đối phương là lúc nào ra tay không chỉ là không cách nào đem băng xương bọn người thu nhập thể nội tiểu thế giới ngay cả từ vực nhảy vọt cái này c h u y ể n v ị kỹ năng giờ phút này cũng đã mất đi tác dụng muốn rời khỏi biện pháp duy nhất chính là triệu hoán thời không truyền tống môn đối phương mạnh hơn cũng vẫn như cũng là pháp tắc chi chủ cảnh tồn tại tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến thời không chi luân thật là triệu hắn truyền tống m ô n cần thời gian dù là tô m ụ c bạch thực lực sau khi tăng lên tốc độ so với quá khứ nhanh hơn rất nhiều nhưng điểm này thời gian đã đủ tạp la lâm đem b ă n g xương bọn hắn giết mấy cái qua lại tô m ụ c bạch mặc dù không có sinh mệnh chi lo nhưng nhường hắn cứ như vậy từ bỏ b ă n g xương bọn người s á m xịt chạy trốn vô luận như thế nào đều làm không được thu lấy thất bại sát na hắn liền cải biến s á c l ư c ông tử vong thánh điện trong nháy mắt hiện lên ở trong tay kinh khủng tử vong chi lực tại sau lương tụ ra hư ảnh Tử v o ngay giáng g n lâm. sau đó hắn liền chuẩn bị lần nữa sử dụng tử vong thẩm phán coi như không thắng nổi nhưng cũng có thể kéo dài một chút thời gian ngược lại coi như thẩm phán thất bại chính mình cũng không có cái gì tổn thất chỉ cần có thể nhường băng xương bọn người nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây là đủ rồi tô một bạch ánh mắt ngưng tụ khóa chặt đáng tiếc không thể khóa chặt được tạp la lâm thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cứ việc huyền thiên tri đồng có thể xem thấu tin tức của nàng cùng ẩn nấp hiệu quả nhưng đỉnh phong thượng vị thần tốc độ tại tô một bạch trong mắt cùng thuấn di không có chút nào khác nhau ngay cả thân hồn tri lực cũng hoàn toàn không cách nào đuổi theo tốc độ của đối phương. hơn nữa huyền thiên tri đồng trước mắt vẫn chỉ là pháp tắc cấp đồng t h u ậ t hiệu quả cũng không hoàn chỉnh vẹn vẹn chỉ là dùng thần hồn chi l ự c quét hình lời nói tô một bạch cũng không cảm giác được tạp la lâm tồn tại chỉ có mi tâm dựng thằng đồng khả năng hoàn toàn nhìn thấy đối phương trong chốc lát tạp la lâm đã xuất hiện ở tô một bạch sau lưng cùng lúc đó thanh lanh thanh em ghé vào lỗ hai hắn văng lên tiểu đ ệ đệ chớ khẩn trương đi t ỷ t ỷ sẽ không đối với các ngươi hạ sát thủ thanh em này hoàn toàn chính xác không có ẩn chứa một tia sát khí nhưng tô một bạch lại chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy đột nhiên quay người chỉ là tạp la lâm thân ảnh đã lần nữa biến mất không thấy t h a n h âm của nàng cũng chỉ có tô một bạch một người có thể nghe thấy b a n g xương bọn người vẫn như cũng là không hiểu ra sao chỉ có điều linh vũ cùng u lan đã hoàn thành dung hợp hôn đột t i ê n sứ lan vũ gia nhập chiến trường nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng mặc dù cả hai dung hợp về sau thực lực đến gần vô hạn tại trung vị thần nhưng đối mặt tạp la lâm cái này định phong thượng vị thần nhưng như c ũ bất lực bởi vậy lan vũ cũng không có mù quáng tiến công mà là cầm trong tay thiêu đốt lên ma diễm cùng thánh diễm trường kiếm vẻ mặt trước nay chưa từng có trang nghiêm nàng tại nếm thử điều động hôn đột quyền hành chỉ là thực lực của nàng bây giờ tỷ lệ thành công cực kỳ bẽ nhỏ nhưng lan vũ vẫn như c ũ mong muốn nếm thử bởi vì đây là bây giờ duy nhất có thể đến giúp chúa tể phương pháp xử lý ngoài mấy chục thước tạp la lâm có chút không thể tin nhìn xem bàn tay của mình lại thất bại cái này sao có thể trước mắt cái này thần tộc tiểu gia h ò a chẳng lẽ là nữ thần may mắn tình người không thành ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào tô một bạch lòng bàn tay tử vong thánh điện bên trên hơn nữa còn nắm giữ lấy hoàn trình tử vong thánh điện ngay sau đó nàng vẽ mặt lại là ngưng tụ có chút ghé mắt nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện lan vũ lúc nào thời điểm thánh quang thiên sứ cùng đọa lạc hơn nữa thực lực tăng lên còn to lớn như thế cái này nhìn thánh quang không thánh quang x a đọa không đọa lạc thiên sứ đến tột cùng là sinh vật gì giờ phút này tạp la lâm chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân nhận lấy đà kích cược liệt tô một bạch lúc này cũng lần nữa nhìn thấy tạp la lâm thân ảnh hắn đang chuẩn bị thừa dịp đối phương n g â y người lúc sử dụng t ử vong thẩm phán tạp la lâm thân ảnh lại lần nữa biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó t i ê u thanh lanh thanh em lại một lần ghé vào lỗ hai hắn văng lên tiểu lệ tỷ cũng không phải tốt như vậy thẩm phán a yên tâm ta liền chơi bừa rất nhanh liền tốt lời còn chưa dứt thời điểm tạp la lâm đã lần nữa biến mất. rất hiển nhiên nàng biết tử vong thẩm phán hiệu quả đối với cái này tô m ộ c bạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là từ khi tiến vào vạn giới trò chơi đến nay hắn còn chưa hề bị như thế trêu vừa qua mặc dù chính hắn tùy thời đều có thể sử dụng tuấn gian di động rời đi nhưng tô m ộ c bạch lại cực kỳ không tâm lòng bóng đen pháp tắt trói buộc vậy sao tô m ộ c bạch ánh mắt ngưng tụ thần lực rót vào không trọn vẹn hỗn độn c h i tâm bên trong hắn cũng không biết có được hay không nhưng vẫn là mong muốn nếm thử một phen sử dụng thần lực thay thế pháp luật r ị dựa theo kích hoạt hỗn độn tri tâm lực lượng ông sau một khắc, một cố kinh khủng nguyên tố chi lực trong nháy mắt khói đậu r a chịu ảnh hưởng này lan vũ đột nhiên dơ cao trường kiếm bên ngoài thân lóe lên hỗn độn chi quang trói buộc tại mọi người quanh thân cường đại bóng đen phát tắc trong khoảnh khắc liền tan thành m â y khói đang lúc này tạp la lâm lại đột nhiên thân ảnh hệ ra trong tay cầm một trường quyền trụ kinh ngạc mở miệng nói ngươi tại sao có thể có thứ này cùng, cùng lúc đó một đạo hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên hai hôm nay tăng thêm d â n lên đặc biệt tỏ ý cảm ơn máu giận theo thiết nghĩa phụ đưa tạm đại thần chứng nhận、oh, ngươi lặp lại lần nữa là ai không c h ọ n vẹn hỗn độn chi tâm mặc dù không thể phá mất tạp la l ầ m bóng đen c h ó i buộc phát tắc nhưng ở nó ảnh hưởng dưới lan vũ lại thành công điều động một k i a hỗn độn quyền hành cỗ này quy tắc cấp lực lượng có hiệu lực s á t na đám người bên ngoài t h ầ n quanh quẩn bóng đen c h ó i buộc phát tắc trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì tô m ụ c bạch lúc này thần niệm k h ẽ động trực tiếp đem băng xương bọn người thu vào thể nội tiểu thế giới bên trong nhưng bên hai b ô n g nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm lại là nhường hắn hơi xứng sờ nhắc nhở ngươi trong hành trang vật phẩm trong ngược họa đã bị đánh cắp trong ngược họa đây là cái quái gì? tự mình có trong bọc lúc nào thời điểm có loại này không hiểu thấu đồ vật lúc này tạp la lâm bỗng nhiên thối lui ra khỏi ẩn nấp trạng thái thân hình trực tiếp xuất hiện tại tô một bạch trước mắt trong tay nàng cầm một chương quyển t r ụ c giường như vật phẩm trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc ngươi tại sao có thể có thứ này không có băng xương b ọ n người tô một bạch không còn có cố kỵ lúc này hắn đã đứng ở thế bất bại tùy thời muốn đi đều không có bất c bại mà thôi mong muốn chiến thắng thượng vị thần đỉnh phong chi cảnh tạp la lâm hiển nhiên là s、si、u tâm vào tường bất quá không có nỗi lo về sau tô một bạch cũng không vội mà rời đi khi ánh mắt của hắn rơi vào tạp la lâm trong tay quyển trụ bên trên lúc hơi kém nhìn không được bật cười hóa ra là cái đồ chơi này cái này không phải cái gì quyển trụ ca rõ ràng chính là lần thứ nhất gặp phải trong ngực thời điểm kia lao đăng cưỡng ép kín đáo đưa cho chính mình thân bút họa n à y tấm động kinh phái họa gọi là cái gì nhỉ đúng rồi tựa như là gọi ác lang nào châu ác lang nào châu linh hồn họa tay trong ngực hạ n lúc d i ễ n tiếp nhìn xem tạp la lâm trong tay b ứ c kia liền ba tuổi đứa nhỏ trình độ cũng không bằng họa tô một mạch vẻ mặt lập tức biến kỳ quái nghe cái miệng này khí tạp la lâm dường như nhận biết trong ngực、A. chỉ là không biết rõ hai người này đến tột cùng là quan hệ như thế nào nếu như là lão bằng hữu vậy thì tất cả đều vui vẻ nhưng lấy lao đăng tính cách tô một bạch cảm giác cả hai là cựu nhân sát xuất càng lớn đây là tô một bạch nhìn thấy bức họa này sau một nháy mắt ý nghĩ cùng lúc đó thạp la lâm trong đầu cũng hiện lên một tia suy nghĩ đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ mây trôi thám hoa tay mặc dù cuối cùng là thành công sau đó chính là kinh ngạc mục tiêu của mình rõ ràng là sinh mệnh c h i hoa vì sao lại trộm như thế đồ chơi ngay sau đó lại là vạn phần kinh ngạc suy nghĩ đến tận đây tạp la lâm hô hấp không khỏi rồn rập mấy phần trên mặt cũng đã lâu xuất hiện một phần thần sắc khẩn trương tô một bạch nhạy cảm đã nhận ra tạp la lâm thần sắc biến hóa trong lòng có một chút suy đoán hắn nghĩ nghĩ hỏi rõ ngươi cũng nhận biết trong ngực lão tiền bối ngay vậy tạp la lâm đại mi cao lại trần trơ một lát sau có chút không xác định mở miệng nói thật là lâm nặng nghề gật đầu mặc dù nàng đã tận lực biểu hiện được rất bình tĩnh nhưng trên mặt hơi biểu lộ nhưng như cũ bán nội tâm của hắn không bình tĩnh tô m ộ c bạch thấy thế trực tiếp kích thích trong ngực thông tin thần kỳ là từ khi tới vạn dưới sau một mực không chuyển được tin tức trong ngực lần này vậy mà lần đầu tiên tiếp tiểu quỷ không phải để ngươi tới vạn giới sau đừng tìm lao từ sao trong máy bộ đàm chuyển ra trong ngực không nhịn được thanh âm hắn chuyện cần làm quá mức nguy hiểm bởi vậy không muốn đem bạch dạ tiểu quỷ dính d ấ p vào đến mức bạch dạ tiến vào vạn giới sau mỗi một lần liên hệ hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ hôm nay cũng không biết là cái nào gân đ ắ p sai có lẽ là vừa vặn nhàn rỗi hắn mới nhận bất quá vì cái gì cũng là nhắc lại lúc bạch dạ tiểu quỷ một lần chỉ là trong n ự c nhắc nhở lời nói còn không có xuất khẩu tô một bạch lại đột nhiên mở miệng nói lão tiền bối ngươi biết một cái tên là tạp la lâm ám ảnh tộc thượng vị thần sao sau một khắc máy truyền tin bỗng nhiên trở nên yên lặng ngay sau đó tô một bạch liền nghe gấp rút mà nặng nề tiếng hít thở sau một hồi lâu trong ngực âm thanh kích động vang lên lần nữa ngươi lặp lại lần nữa là ai cùng một thời gian xương ngục thần quốc xương ngục tinh nữ thần may mắn ngay tại xương ngục trong thành đi dạo giờ phút này nàng xem ra người vật vô hại trên thân không có chút nào thần lực ba động liền như là một người bình thường đồng dạng nếu như nơi này không phải xương ngục thần quốc thần đều mà là hải đạo loan loại địa phương kia lời nói nữ thần may mắn bộ này hồn nhiên ngây thơ thơ tuyệt đối sẽ bị rất nhiều nô lệ con buôn cho để mắt tới đương nhiên coi như nữ thần may mắn không sử dụng mảy may lực lượng tiêu huyền chi lại huyền may mắn quyền hành cũng biết n h ư ờ n g để mắt tới nàng người lâm vào các loại không h i ể u thấu nguy cơ trong bất chi bất giác nữ thần may mắn đã đi tới một chỗ mở ra tính thị trường nơi này bán thứ gì người đều có chung quanh có tráng lệ cửa hàng cũng có người trực tiếp trên mặt đất b à y lên nguyên một đám quầy hàng đối với đây hết thảy nữ thần may mắn đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn nàng lâu dài chờ tại mượm ảo chi đô nghe được nhìn thấy đều là các loại cao đại thượng đồ vật ngược lại là những này bình thường đến cực điểm sự vật là nàng cơ hồ xưa nay chưa từng tiếp xúc qua vốn là bởi vì tìm kiếm cái kia đánh cắp may mắn quyền hành tiểu thâu mà làm đến đến nơi này nhưng giờ phút này nữ thần may mắn tâm tư hiển nhiên đã rời đi một chút ngay tại nàng tràn đầy phấn khởi chuẩn bị tìm một cái quầy hàng nhìn xem thời điểm vẻ mặt lại đột nhiên trì trệ quyền hành lại bị đập dùng cái này đáng chết tiểu thâu làm sao lại như thế thường xuyên bị may mắn c h i ế u cố nữ thần may mắn nữ tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo đôi mắt chỗ sâu nổi lên điểm, điểm tinh quang sau một khắc nàng hơi xứng sở thì ra đã chạy sao khó trách tì Vị này. lúc này quầy hàng lão bản vừa mới ngẩng đầu lên đang chuẩn bị chào hỏi người mua chỉ là hắn lời còn chưa dứt liền ngu ngơ ngay tại chỗ lão bản không tin tà vớt vớt ánh mắt của mình trong miệng lẩm bẩm một câu mẹ nó tối hôm qua phiêu hương phường chơi quá này sao thế nào còn sinh ra h à o giác lắc đầu lão bản tiện tay loay hoay một phen quầy hàng bên trên vật phẩm lần nữa tựa vào vị trí bên trên mà nữ thần may mắn lúc này đã biến mất ngay tại chỗ cách đó không xa vợ gì ẩn con ngươi có hơi hơi co lại lại là cái này thần tộc cường giả sương m ụ thành tâm chế thật là rất cường đại ngay cả bình thường thượng vị thần cũng không cách nào ở chỗ này tiến hành chuẩn bị đối phương đến xương ngục thần quốc đến tột cùng muốn làm gì mặc dù còn không có theo dạ phổ trong tay đoạt lại xương ngục thần quốc nhưng ở bờ g ì ẩn trong mắt đây bất quá là chuyện sớm hay muộn bây giờ xuất hiện như thế một cái thần bí thần tộc cường giả tự nhiên đưa tới chú ý của hắn chỉ là lấy thực lực của hắn đã định chức không có cách nào làm rõ ràng nữ thần may mắn mục đích đứng tại chỗ trầm tư thật lâu bờ g ì ẩn đưa tay sửa sang chính mình áo choàng yên lặng quay người rời đi ở sau lưng hắn đêm trăng ba người lẳng quay người rời đi đối với thánh diện cấp sinh vật mà nói đẳng cấp mãi mãi cũng không là vấn đề chỉ có pháp tắc con đường mới là trọng yếu nhất chương năm lao tử làm sao có thể là liêm cầu chương năm lao tử làm sao có thể là liêm cầu tô một bạch máy truyền tin hình chiếu đi ra giả lập hình ảnh chỉ có chính hắn có thể trông thấy cùng nghe thấy bởi vậy tại hắn cùng trong ngực trò chuyện lúc tạp la lâm chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chẳng hề làm gì tại tô một bạch mở ra video công năng nhường trong ngực thấy được tạp la lâm về sau cái này lao đăng trên mặt tâm tình kích động cũng không còn cách nào che giấu nhỏ bạch dạ huynh đệ giúp lao ca một chuyện nghe vậy tô m ụ c bạch khoe miệng không khỏi có chút dâng lên không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp cái này lao đăng nói chuyện với mình lúc nào thời điểm khách khí như vậy qua tạp la lâm không phải là hắn tình nhân cũ a tô m ụ c bạch càng nghĩ càng thấy đến hợp lý chỉ là duy nhất n g h i hoặc chính là tạp la lâm đối trong ngực ấn tượng dường như cũng không sâu a nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch nhịn không được khinh bỉ nhìn trong ngực một cái cái này lao đăng sợ không phải liếm cầu nghĩ, nghĩ hắn ngự trọng tâm trường mở miệng nói lao đăng nghe ta một lời khuyên liếm cầu liếm cầu liếm tới cuối cùng không có gì cả không đợi tô m ụ c bạch nói xong trong ngực liền hùng hùng hổ hổ ngắt lời hắn lần này hắn đã khôi phục trước kia ngữ khí xéo đi ngươi một cái tiểu thí hải biết cái gì lao tử làm sao có thể là liếm cầu a đúng đúng đúng ngươi không phải liếm cầu tô m ụ c bạch nếp miệng mang trên mặt một bộ ngươi nói hoàn toàn đúng biểu lộ chỉ có điều trong ngực dường như hoàn toàn không tâm tình cùng hắn q u ỷ xé trực tiếp mở miệng nói đừng nói nhảm ngươi liền nói có giúp hay không a giúp ngươi cũng mở miệng ta làm sao có thể không g ú p tô một bạch cười cười nói đi g ú p thế nào ta trước khi rời đi lưu lại cho ngươi đạo kiếm khí kia còn không có dùng a nghe hắn kiểu nói này tô một bạch mới bỗng nhiên nhớ tới cái kêu đạo bị chính mình lãng quên kiếm khí cũng không phải hắn trí nhớ không tốt mà là lúc trước liền sử thi con đường cũng còn không có đi xong sức thừa nhận có hạn đó chỉ là một cái cấp độ thần thoại kiếm khí mà thôi coi như bạch chơi tấn thăng cũng bất quá thánh diện cấp mà thôi từ khi tới vạn giới về sau tô một bạch thực lực liền tăng vọt vô số lần càng là trực tiếp nắm trong tay bờ gì ẩn cái này kim bài đạ thủ trong ngực kiếm khí tự nhiên cũng liền thất sủng thân n i ệ m k h a động cảm giác một phen cơ hồ đã không có tồn tại cảm truy ảnh kiếm khí tô một bạch nhẹ gật đầu còn không có dùng quả nhiên cùng ta đoán nghĩ như thế ngươi tên tiểu quỷ này tới vạn giới sau liền trướng mắt lao tử kiếm khí trong ngực nhà dành một câu ngay sau đó tiếp tục nói dùng thiên phú của ngươi đem đạo kiếm khí kia tăng lên tới p h á p tắc cấp sau đó trực tiếp phong thích ngay vậy tô m ụ c bạch hơi s ư n g sở p h á p tắc cấp kiếm khí có thể tiếp nhận sao trong ngực bản thân cũng chỉ là p h á p tắc chi chủ cảnh mà thôi tô m ụ c bạch cảm giác hắn thả ra cấp độ thần thoại kiếm khí rất khó tiếp nhận lớn như thế biên độ tăng lên ngươi cứ việc nói thăng chính là trong ngực khoát tay não yên tâm lao tử biết tăng lên hai giai đối với người mà nói tiêu hao rất lớn chờ lần sau gặp mặt ta dẫn ngươi đi trộm tại mục l a o quỷ rượu nhà ai người tốt sẽ đem trộm rượu nói như thế lẽ thẳng khí hùng a tô m ụ c bạch khoe miệng giật một cái nhưng vẫn là dựa theo trong ngực nói tới thần nghiệm khẽ động hai biến mục tiêu truy ảnh kiếm khí thăng hoa hai giai ông h ồ n l ự c hóa thành năng lượng điên cồn g rót vào đạo này truy ảnh kiếm khí bên trong kiếm khí tán phát khí tức cũng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cùng lúc đó ở xa ti tan giới vô tận tinh không bên trong một chiếc cỡ nhỏ trong phi thuyền vũ trụ trong ngực ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền hắn ngay tại ngưng thần cảm thụ chính mình lưu tại tô một bạch thể nội đạo kiếm khí kia chỉ có điều bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi đạo kiếm khí kia cũng quá mức yêu ớt nguyên bản hắn là căn bản không cảm ứ n g được nhưng ở tô một bạch sử dụng thang hoa về sau trong n g ự c rất nhanh liền có chút cảm ứ n g chỉ là loại cảm ứ n g này lại tại sao một lát đột nhiên lại bắt đầu biến yêu ớt may mắn lao tử còn có chuẩn bị ở sau trong n g ự c thần h ồ n pháy động trước người đ ố n g nhiên hiện lên một cái màu trắng đen tiểu x à o lệ bài sau một khắc thần lực của hắn bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng rót vào trong đó sinh mệnh mộ cảnh gian giác mơ hồ trong đó Tô Mục b ạ nhưng ngay h sau đó tô một bạch lại đột nhiên vẻ mặt rung động bởi vì nguyên bản sắp vỡ vụn truy ảnh kiếm khí đột nhiên giống như là một lần nữa tràn đầy lực lượng đồng dạng đúng là lần nữa khôi phục như lúc ban đầu thăng hoa lực lượng duy trì liên tục dấp vào truy ảnh kiếm khí cũng tại phá hư cùng chữa trị bên trong biến càng ngày càng mạnh rất nhanh tô một bạch bên thai liền vang lên hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở n g ư ơ i tổn thất năm vạn h ồ n chui nhắc nhở n g ư ơ i thu hoạch được tạm thời p h á p tắc bóng đen phân thân p h á p tắc bóng đen phân thân đây cũng không phải là n g ư ơ i lĩnh ngộ p h á p tắc con đường mà là đến từ truy ảnh kiếm thần trong ngực bởi vậy chỉ có thể sử dụng một lần phóng thích sau lực lượng p h á p tắc đem ngưng tụ ra một đạo trong ngực bóng đen phân thân phân thân có thể mượn dùng trong ngực bản thể bộ phận lực lượng thực lực cao nhất có thể đạt tới bản thể một phần m ộ ư ơ i duy trì liên tục m ộ ư ơ i phút bóng đen phân thân tất cả tiêu hao đều để cho bản thể gánh chịu trong ngực bản thể một phần m ư ơ i thực lực bóng đen phân thân xem hết truy ảnh kiếm khí thăng hoa sau tin t mây trôi dường như nói qua trong ngực là thượng vị thần chi cảnh cường giả hơn nữa tô m ụ c bạch cảm giác cái này lao đang rất có thể tại thượng vị thần bên trong cũng thuộc về người nổi bật hắn một phần mười thực lực bóng đen phân thần đoán chừng thấp nhất cũng có thể đạt tới thượng vị thần sơ kỳ chiến lược thậm chí còn có thể là thượng vị thần trung kỳ bất quá tô m ụ c bạch cuối cùng vẫn lựa chọn p h o n g thích cùng lắm thì về sau lại để cho lao đang cho mình mấy đạo kiếm khí là được rồi giờ này phút này vẫn là trước tiên cần phải giúp hắn chuyện này chỉ là tại phóng thích kiếm khí trước đó tô một bạch lần nữa thần n i ệ m kẽ đậu hai biến mục tiêu bóng đen phân thân phát tắc kèm thằng e o t h đến lúc này tạp la lâm vẫn không có biểu hiện ra không chút nào kiên nhẫn bộ dáng truy ảnh kiếm khí tồn tại ở tô một bạch trong thần hồn bất luận là trước kia thăng hoa vẫn là về sau kèm theo hai biến đặc tính tạp la lâm đều không nhìn thấy nàng duy nhất có thể cảm nhận được chính là tô một bạch quanh thân khuấy động năng lượng cùng lực lượng phát tắc cứ việc những lực lượng này không hề giống là tô một bạch có thể thả ra nhưng tạp la lâm nhưng lại không để ý nàng bây giờ chỉ muốn làm rõ ràng trong ngực đến t ộ t cùng là ai vì sao lại mang đến cho mình loại này cảm giác quen thuộc so với tìm về chính mình thiếu thôn ký ức mà nói cái khác căn bản không quan trọng tô một bạch giờ phút này cũng không đoái hoài tới tạp la lâm không kịp chờ đợi xem xét lên bóng đen phân thân phát tắc mới tăng thêm a i biến đ ặ xin h đẹp xem hết hai biến đặc tính sau tô một bạch trong mắt lập tức hiện lên một vệ vui mừng ngoại trừ lần này bên ngoài còn thừa lại bốn lần sử dụng cơ hội hoàn toàn đầy đủ chính mình sử dụng một đoạn thời gian rất dài có bóng đen phân thân phát tắc tô một bạch lại nhiều một lớn át chủ bài nếu như về sau gặp lại hôm nay tình huống như vậy trực tiếp thả ra lao đăng phân thân tuyệt đối có thể đưa đến đại dụng hơn nữa phân thân thực lực sẽ còn gấp đội quả thực chính là niềm vui ngoài ý mớn về phần tiêu hao không thay đổi tô một bạch không có quá mức để ý ngược lại tiếp nhận tiêu hao chính là lao đăng cũng không phải chính mình trong lực hư ơ nghĩ n g đầu ảnh thấy tô một bạch thật lâu không có phóng thích kiếm khí nhịn không được nhắc nhở tiểu quỷ tranh thủ thời gian thả a thất thần làm gì còn có người bỗng nhiên cao hứng như vậy làm gì lao tử thế nào luôn có loại muốn bị ngươi hố cảm giác ta là cái loại người này sao tô một bạch liếp mắt thúc cái gì thúc tìm người hỗ trợ còn như thế vượn lời tuy như thế nhưng tô một bạch vẫn là thần niệm kẽ h động thả ra thần hồn bên trong cái k i a đạo cường đại kiếm khí tranh trong chốc lát một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng dần dần đổ sụp sinh mệnh ngập cảnh ngay sau đó một đạo kiếm quang sáng trói bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời trong khoảnh khắc vạch phá bầu trời đi vào tô một bạch trước người ông v ó n g đen lực lượng pháp tắc bị kiếm khí điều động tụ đến thời gian trong nháy mắt một đạo tiêu sái thân ảnh liền xuất hiện tại tô một bạch cùng tạp la lâm ở giữa đạo này phân thân bề ngoài cùng trong ngực không có sai biệt khác biệt duy nhất ở chỗ hắn nhìn muốn ám một chút bóng đen pháp tắc ngưng tụ phân thân, ám một chút cũng rất bình thường. phân thân sau khi xuất hiện cũng không có bất kỳ cái gì động tác phản phất tại chờ đợi tô m ụ c bạch chỉ lệ tô m ụ c bạch đang muốn hỏi thăm trong ngực kế tiếp nên làm gì đối phương lại đột nhiên dập máy thông tin ngay sau đó tô m ụ c bạch liền cảm giác mình cùng đạo này phân thân ở giữa kết nối các da đây là lao đăng viễn trình t h i ế t quản g tô m ụ c bạch nao nao đôi mắt chỗ sâu nổi lên kim quang mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra cùng lúc đó hắn cũng không quên quan bế tử vong g á n g lâm trạng thái bây giờ tử vong chi lực mặc dù không còn như vậy túng quẫn nhưng còn xa không có tới có thể không chút kiên kỵ duy trì tử vong g á n g lâm trạng thái tình trạng theo huyền tiên tri đồng mở ra trong ngực đạo này bóng đen phân thân bảng tin tức cũng hiện lên ở tô m ộ c bạch trước mắt bóng đen phân thân trong ngực sinh mệnh lực không thân hồn không thân thể không chiến lực hạ vị thần sơ kỳ phát tắc theo bản thể duy trì liên tục thời gian chín điểm năm mươi chín giây đây chỉ là một đạo bóng đen phân thân bất quá hắn có thể mượn dùng bản thể bộ phận lực lượng chiến l ự c thế nào chỉ có hạ vị thần sơ kỳ tô m ộ c bạch nhất thời có chút mắt trở tròn nhưng lại rất nhanh phản ứng lại khẳng định là bởi vì đạo này phân thân cũng không có mức độ lớn nhất mượn dùng bản thể lực lượng sau một khắc bóng đen phân thân thể nội liền b ộ c phát ra một c ỗ lực lượng kinh khủng chấn động bảng tin tức bên trên chiến lược một cột cũng theo đó xảy ra biến hóa hạ vị thần trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong trung vị thần sơ kỳ trung kỳ trong khoảnh khắc bóng đen phân thân chiến lược liền tiêu t h ă n g đến thượng vị thần đỉnh phong c h i cảnh tô m ụ c bạch không khỏi hít sâu m ộ t hơi khiếp sợ nhìn trước mắt bóng đen phân thân lao đăng đến tột cùng là thực lực gì một phần năm lực lượng vậy mà liền có thể đạt tới đỉnh phong thượng vị thần chiến lược chuyện này đối với sao a lúc này bóng đen p â n thân cũng phát ra giọng nghi ngờ vậy mà có thể phát huy nhiều như vậy lực lượng rất hiển nhiên hắn cũng bị chính mình đạo này phân thân có thể mượn dùng lực lượng cho chân kinh một sát lão tiền bối kế tiếp tô m ụ c b ạ c h vội vàng mở miệng nhưng lại bị trong ngực phất tay cắt ngang kế tiếp liền không còn việc của ngươi hắn thậm chí cũng không hỏi vì cái gì phân thân mượn dùng lực lượng sẽ gấp b ộ i trực tiếp vừa xài b ư ớ c ra đi vào tạp la lâm trước người tạp la lâm ta coi là trong ngực đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động bao hàm thâm tình nhìn xem gần trong gang tấc tạp la lâm cái sau tại nhìn thấy trong ngực sau cũng ngu ngơ ngay tại chỗ trong bất chi bất giác tạp la lâm khỏe mắt đúng là chạy xuống một g ọ t p ó n g ánh sáng long lanh nước mắt ngươi đến tột u cùng là ai thanh âm của nàng có chút run dậy nhưng trong lòng vô cùng hỗn loạn rõ ràng cảm giác người trước mắt này đối với mình rất trọng yếu nhưng lại cái gì đều nghĩ không ra loại cảm giác này làm nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu quả nhiên mất trí nhớ sao trong ngực vẻ mặt rất là phức tạp đưa tay giống như là mong muốn vuốt ve tạp la lâm gương mặt nhưng lại có chút chần chờ xoắn suýt một lát sau cuối cùng vẫn thu tay về miệng phát ra một tiếng thở dài còn sống liền tốt ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đem ký ức tìm trở về nói đến chỗ này hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển tiểu ủy ngươi đi chưa ca cho chúng ta một chút tư nhân không gian nghe vậy tô một bạch không khỏi nhất miệng tốt ngơi ư lao đăng qua sông đoạn cầu mượn cối x â y dứt lửa điện tích cũng là có một tay trong miệng mặc dù tại nhà ránh nhưng tô một bạch vận động lại không chậm trực tiếp quay người rời đi chỉ là trước khi đi trong ngực câu nói tiếp theo lại làm cho thân hình hắn một cái lảo đảo suýt nữa đến đất bằng cẳng t ậ p la lâm những năm này ta vẽ lên rất nhiều chúng ta trước kia hồi ức chờ ngươi sau khi thấy nhất định có thể n h ớ tới tô một bạch đưa lưng về phía hai người khỏe miệng nhịn không được có cắp liền ngươi kia động kinh phái họa người ta có thể nhìn hiệu cũng không tệ rồi nếu ngươi không đi t ô m ụ c bạch sợ chính mình nhịn không được c ư ờ i ra tiếng hắn quả quyết thần n i ệ m k h ẽ động biến mất tại nguyên chỗ thuần gian di động sinh mệnh ngộng cảnh cửa ra vào cũng không ẩn nấp thậm chí còn có vẻ mắt tiêu ký kia là một đạo nối liền đất trời màu xanh biết cổ sáng t ô m ụ c bạch thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trong cột ánh sáng sau đó liền biến mất ở sinh mệnh trong ngộng cảnh chỉ bất quá hắn lúc đến là bị sinh mệnh chi quang trực tiếp tiếp dẫn mà đến nhưng sau khi rời đi nhưng lại chưa trở lại nguyên n i ệ nhắc nhở người tiến vào từ vong giới vực vong linh giới long sơn thần quốc thương bạch long mộ hệ thống nhắc nhở âm ở bên t a i văng lên tô một bạch còn chưa kịp dò xét thương bạch l o n g mộ hoàn cảnh trong đầu đ ố n g nhiên vang lên bằng xương thanh âm hôm nay tăng thêm dâng lên